Quy một, một trận lại một trận cơ giáp từ tiền phương một trăm chiếc tinh không cự hạng bên trong phóng xuất ra loại kia tình hình tựa như cùng bị chọc đến tổ hóng một kia ý thức địa dốc toàn bộ lực lượng cảm giác cùng minh v i ê n tinh bên trong lưu ra loại kia hộ vệ tổ hóng cự hạng bất đồng những tinh không cự hạng này tuyệt đối là tam đại thế lực chiến đấu hạng nó cơ giáp phóng thích tốc độ so với nhanh gần tới gấp mười nháy mắt công phu tinh không cự hạng bảy phía trước liền nhiều hơn một đám như là giống như con kiến cơ giáp bảy có chút phiền thức nhìn nhìn trên da đa phương rậm rạp chẳng t r ị t gần như nối thành một mảnh hống sắc quang lâm đảo khẽ nhũ m ả y to lớn cơ giáp cao tốc tiếp cận không phải là muốn phải nhanh nhanh c h ó n g tiếp cận đối phương tinh không cự hạng hảo cho ra một k í c h trí mạng nhưng bây giờ đối phương cơ giáp đã phóng thích ra ngoài chỉ cần những cái này cơ giáp liền có thể ảnh hưởng làm tốc độ được rồi nếu như như vậy vậy hãy để cho ta tới thử xem này không to lớn cơ giáp tính năng a lâm đảo vội vàng tại thao t á c trên bàn bố trí một đạo lại một đạo mệnh lệnh để cho to lớn cơ giáp trực tiếp xông về phía đối phương cơ giáp bảy tại cơ giáp bên trong rõ ràng cùng tinh không cự hạng hạm tiểu bất đồng phía trước cơ giáp rất nhanh liền phát giác được một cỗ kịch liệt khí t ứ c cấp tốc tới đó là một đạo tràn ngập sát cơ sát nghiệm khí t ứ c phía trước có đ ị c h nhân một người thâm niên cơ giáp sư cảm giác được cỗ này sợ ý đáy lòng nhất thời ngạc nhiên vội vàng mở ra tần số truyền tin muốn phát ra cảnh cáo thế nhưng không kịp hắn nói xong chỗ cơ giáp tựa như cùng đâm vào một khối thép tấm ầm ầm một tiếng như là đạn pháo đồng dạng hướng phía sau cấp tốc bay ngược theo cơ giáp cấp tốc phi trong hai lại càng là truyền đến từng trận n ư ớ ra n ư ớ ra n ư ớ ra n ư ớ ra thanh n m đó là cơ giáp vỏ ngoài bị bị đâm cho tan vỡ tiếng vang chuyện gì xảy ra người này thâm niên cơ giáp sư mục quang ngạc nhiên địch tập kích địch tập kích địch nhân đến địch nhân đến liên tục v à i khung cơ giáp bị đánh bay p h ù cận cơ giáp sư cũng rốt cục phản ứng lại tinh không một mảnh đen kịt lại không có phương pháp lợi dụng dạ đã thấy được địch nhân cơ giáp sư nhóm vội vàng mở ra đêm dùng chiếu sáng ánh đèn hướng lấy bạo động phương hướng chiếu xạ qua ở ngoài sáng sáng dò xét bắn dưới ánh đèn một trận toàn thân đen kịt hình thể cực kỳ to lớn cơ giáp rốt cục xuất hiện tại bọn hắn trước mắt thấy được này khung cơ giáp bốn phía cơ giáp sư nhóm nhất thời phát ra từng trận ngược lại hít một hơi lanh khí thanh âm không chỉ đám bọn hắn chính là tại tinh không cự h ạ m h ạ m g k i ể u lợi dụng xem nhiều lần thấy người tất cả đều từ chỗ ngồi đứng dậy to lớn chiến h ạ m h ạ m g k i ể u đây là cái gì tổng tư lệnh đồng tử bỗng nhiên co rút lại chỉ huy hạm đội thành viên cũng là thần sắc kinh ngạc liền ngay cả người kia trước hết nhất giám sát xuất lâm đ ả o tung tích giám sát nhân viên cũng là vẻ mặt ngốc trệ từ do xét ra tới ba động hắn vẫn cho là đó là một chiếc thiên không phi thuyền thật không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên là một trận to lớn cơ giáp tổng tư lệnh thần sắc tại một hồi sau khi biến h sắc mặt trầm xuống thử l ệ n h thật không nghĩ tới người của minh viễn tinh cư nhiên chuyên môn nhằm vào chúng ta tinh không cự hạm chế tạo ra như vậy một cái to lớn cơ giáp chế tác to lớn cơ giáp mục đích không cần suy nghĩ nhiều xem ra này không to lớn cơ giáp nhất định là chuyên môn nhằm vào tinh không cự hạm rồi chỉ huy hạm đội thành viên cũng là hai mắt hiếp lại không được mười phút đồng dạng một màn đã xuất hiện ở khắp nơi giám thị này đầu từng cái thế lực xem nhiều lần ở trong tinh tế liên bang đầu đô tinh thật không nghĩ tới minh viễn tinh vậy mà chế tạo ra một cái to lớn cơ giáp xem ra hẳn là chuyên môn nhằm vào tinh không cự hạm rồi nam tử phi hàng mục q u a n g một hồi trợ t hiện chuyển người kia tướng mạo đẹp nữ tử văn hình cũng là chấp chấp đẹp mắt lông mày mắt lộ ra c h ấ n kinh ha ha chỉ có tên láo giả kia ha ha cười cười từ đầu đến cuối hắn một mực tin tưởng tại 2.500 trăm chiếc trước mặt tinh không cự hạng lâm đạo tuyệt đối sẽ không đơn giản bông tha cho chỉ là liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới lâm đạo vậy mà cũng dùng như vậy một trận to lớn cơ giáp xuất hiện xem nhiều lần bên trong to lớn cơ giáp mạnh mẽ đâm tới bất kỳ bị đánh lên cơ giáp đều là ở phía sau lui biến thành một đống mạnh vỡ tán lạc tại tinh không một góc loại này phòng ngự tướng mạo đẹp nữ tử che miệm kêu sợ hãi loại này trình độ p h o n g ngự minh viễn tinh phương diện sẽ không phải cũng phát hiện vũ trụ kỳ vật ta vũ trụ kỳ vật cái tên này từ tướng mạo đẹp nữ tử trong miệng xuất ra lao già cùng phi hàng hai người đều là đồng tử một hồi co rút lại vũ trụ kỳ vật đây là một người từ cái tia thế lực lưu chuyển tới danh tự là một loại liền ngay cả tinh tế liên bang cũng không thể phát hiện bao nhiêu đặc thù vật chất trong truyền thuyết loại vật này tại với tư cách là phía trước tinh không tham dò đội tinh không hải tặc bên trong xuất hiện không chỉ một loại vì thế tạ a nam giấu diếm lý lịch nằm vùng tinh không hải tặc bên trong vũ trụ kỳ vật chủ loại hồng n g u y ệ t tinh không đoàn hải tặc phi long tinh không hải tặc đoàn nhiều tinh không đoàn hải tặc tất cả đều phát hiện đến loại này đặc thù vật chất tạ an nam thậm chí còn vụ n trộm đưa về một chút chế tạo phi long cơ giáp sử dụng kỳ vật đó là một loại có thể tăng cường kim loại phòng ngự năng lực đặc thù vật chất chẳng lẽ lại minh viễn tinh tại n a m khỏa quán tinh thăm dò cũng phát hiện tương tự tri vật ba người nhìn nhau liếc một cái đều là nhìn ra đối phương c h ấ n kinh tinh không hải tặc đại bản doanh to lớn cơ giáp bốn phía va chạm một màn đồng dạng rơi vào đỗ du cùng h ư n g lao trong mắt cùng đỗ du bất đồng hướng lao dàn mua khuôn mặt nó trong mắt đống nhiên loại ra một vòng nghĩ hoặc hai mắt cũng là híp lại thành một đạo khe hẹp minh viễn tinh vực không có khả năng có được kỳ vật này khung cơ giáp rốt cuộc là dùng cái gì chế tạo m à thành hướng lao thanh n â m giống như mối vằn chỉ có bản thân hắn tài năng nghe được một bên đồ du đại to mày minh viễn tinh phương diện rốt cuộc là tại sao vậy tại sao phải thiết kế khổng lồn như vậy cơ giáp chẳng lẽ lâm n à o không biết to lớn cơ giáp chỗ sơ hở sao to lớn cơ giáp hình thể quá to lớn một khi có chỗ động tác đều bởi vì chậm rãi tốc độ xuất hiện rất dài cứng ngắt trạc tất cả cơ giáp nhà thiết kế đều vô ý thức đem cơ giáp thiết kế đến nhất định thể tích cũng không hề vượt qua này giới tuyến lâm đào này có phải hay không t r ò n váng độ du đáy lòng nghi hoặc không thôi đúng lúc này bởi vì phụ cận cơ giáp số lượng quá nhiều những cơ giáp sư đó như là đã nhận ra điểm này nhao n h a u tụ tập đến to lớn cơ giáp phụ cận chuẩn bị kéo chỉ hoãn tốc độ của nó sau đó thừa cơ loạn thế công kích thế nhưng làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện n g ư n g lại to lớn cơ giáp nhanh chóng giơ lên chân phải giống như nhân loại đồng dạng hung hăng địa quét mất cước đương trường đem tuyến đường trên cơ giáp quét thành mạnh vụn làm cho người chấn kinh cũng không phải là to lớn cơ g i á p phòng ngự năng lực mà này không to lớn cơ g i á p động tác tốc độ nó nâng lên chân phải tốc độ phản ứng chẳng những không có trong tưởng tượng chậm chạp thậm chí so với phổ thông cơ g i á p còn hơi nhanh một bậc giống như chân nhân đồng dạng phản ứng điều này sao có thể độ d u t r ợ n mắt h ú g lao trong tay một mực chống q u ả i trượng cũng là l ệ c h cạch một tiếng rơi xuống đất h ạ n áo t r ò n phía dưới mặt dỗ mặt hiện ra một vòng đỏ ửng từ ngực húm lao không tự t r ù nuốt một tiếng trong miệng một hồi ha hơi lại là nửa ngày a không đi ra loại này phản ứng loại này phản ứng chỉ có loại kia cơ giáp mới có thể có loại này tốc độ phản ứng làm sao có thể nếu là bọn họ xuất thủ vì cái gì không có cho ta biết húng lao thanh em xuất hiện một k i a thanh em rung động thân thể cũng không khỏi run rẩy lên húng lao chuyện gì xảy ra đỗ du thấy được ngần người vội vàng đưa tay vịn thân thể của hắn húng lao tuy một bộ g i à n mua dáng người nhưng run rẩy lên vậy mà liền đ ố du cũng bị ảnh hưởng húng lao cái đó gì loại cơ giáp cái bọn họ gì đến cùng là chuyện gì xảy ra đỗ du không nớt lời thúc hỏi ngũ đại hào môn xem nhiều lần hội nghị thấy được to lớn cơ giáp biểu hiện một đám h à o môn gia chủ sắc mặt đều là trầm xuống duy chỉ có lâm gia cùng tô g i a hai vị gia chủ liếc mắt nhìn lẫn nhau lâm gia gia chủ lại càng là tại đồng hồ một hồi thao tác n h ư muốn phát ra cái gì mệnh lệnh làm sao có thể thể tích to lớn cơ giáp làm sao có thể phát huy ra loại này năng lực phản ứng to lớn cơ giáp không phải là tại cơ giáp nhà thiết kế trong có chung nhận thức sao chẳng lẽ minh v i ệ n tinh lâm đ à o đã tìm được biện pháp giải quyết này không to lớn cơ giáp trình độ phòng ngự thậm chí không thua một chiếc tinh không tự hạm hẳn là bọn họ cũng từ tinh không hải tặc trong tay lấy được đặc thù k h á n vật không có khả năng nếu như tinh không hải tặc cho bọn hắn đặc thù khó vật lại làm sao có thể phái ra năm trăm chiếc tinh không c ự hạm cùng lưu ra đợi hào môn liên thủ ha ha tinh không hải tặc sao nếu như không phải là tinh không hải tặc đại bản doanh tồn tại bọn họ tựa như cùng một mảnh vụ cát có thể có làm được cái gì khủng bố cá nhân biểu hiện khủng bố cơ giáp thực lực lâm đào này đến cùng lai lịch ra sao chẳng lẽ lại lâm đào sau lưng thật sự đứng những người kia đột ngột một người gia chủ đề cập đến những người kia vốn đang đều nghị luận mọi người đột ngột thu lại miệng liền ngay cả một mực ngậm miệng không nói tô ra gia chủ cũng đang hướng ra phía ngoài gửi đi tin tức lâm gia gia chủ cũng là động tác cứng đờ mọi người hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt cảm thấy một vòng n ồ n g đậm k i ê n kỵ những người kia thế nhưng là liền bọn họ bắt đại hào môn cũng không dám tùy ý đắc tội tồn tại không có bọn họ lại không có bây giờ tinh tế liên bang đồng dạng cũng không có từng cái hào môn xuất hiện thậm chí hồ đang ngồi các vị hào môn gia chủ đều tại hoài nghi sau lưng của tinh không hải t ậ c đại bản doanh cũng đồng dạng có những người này tồn tại minh viễn tinh n ự c công kích mệnh lệnh tinh không cự hạm trực tiếp lấy cự pháo công kích thấy được to lớn cơ giáp làm ra biểu hiện tới lực phòng ngự cùng với cao tính năng tốc độ phản ứng người k i ê u tổng tư lệnh trong ánh mắt hiện qua một vòng kinh khủng tổng tư lệnh cự pháo bổ sung năng lượng ít nhất cần nửa giờ chúng ta chúng ta chỉ huy hạm đội thành viên giơ tay lên nhẹ nhàng lau một cái cái chán đổ mồ hôi đệ tam chức không phải là mới vừa vạn tụ tập cự pháo năng lượng sao tổng tư lệnh sắc mặt c h ầ m xuống nghe vậy chỉ huy hạm đội thành viên lúc này mới toàn thân chấn động to lớn cơ giáp đặc thù biểu hiện khiến cho hắn rối loạn tâm tính nhất thời không nghĩ lên hạm đội thứ ba nghe được tổng tư lệnh hắn vội vang mở ra tần số truyền tin bất quá còn không có liên hệ với hắn lại là ngạc nhiên quay đầu lại tổng tư lệnh chỗ đó có c h đó ú nghiêm ta cơ giáp. Vậy k n lớn g g to cơ á p thế nhưng h là c u y n ô không không n nhằm chúng tinh Nếu như bị hắn lướt qua cơ giáp phòng tuyến, đi đến chúng ta tinh không cự hạm, hậu quả người có lên. Tổng lệnh nghiêm hạm. hạm, hậu thể phụ trách vào cự cơ cự có được giáp ta lướt ta tư qua đi quả bị âm thanh nói chỉ huy hạm đội thành viên nhất thời lên tiếng không được hắn sắc mặt một phen sau khi biến hóa cuối cùng thở dài bắt đầu hạm đội thứ ba liên hệ hạm đội thứ ba cải biến mục tiêu công kích nói xong lại càng là đem to lớn cơ giáp vị trí tồn tại phát đưa qua q một chương hai trăm năm mươi sáu đệ ba hạm đội chương hai trăm năm mươi sáu đệ ba hạm đội đạt được cải biến mục tiêu công kích mệnh lệnh hạm đội thứ ba liên đội trưởng không chút do dự thậm chí nhìn cũng không nhìn mục tiêu phụ cận b u ồ n quân cơ giáp lúc này mệnh lệnh hạm đội án lấy trước phương thức tiến hành công kích vì có thể tranh thủ liên tục mười tiếng đồng hồ không gián đoạn công kích đệ tam chức đem một chiếc tinh không cự hạm phân mười nhóm mỗi đám số lượng một trăm chiếc tinh không cự hạm tinh không cự hạm cự pháo bổ sung năng lượng thời gian là ba mươi phút vì có thể tranh thủ đến đầy đủ bổ sung năng lượng thời gian hạm đội thứ ba liên đội trưởng hạ lệnh mỗi một đám tiểu đội công kích thời gian là năm phút bởi vậy thậm chí không cần mười l u n phi nhóm đầu tiên lần tinh không cự hạm liền có thể bổ sung năng lượng hoàn tất có thể lần nữa bắn cự pháo công kích năm phút được gọi là ba trăm giây một trăm chiếc tinh không cự hạm chỉ cần ăn lấy trước thời gian tiến hành công kích liền có thể tại ba trăm giây bên trong làm ra k h a n g k h í t đoạn công kích một n g h n chiếc tinh không cự hạm từ bên trên hai mở tổng cộng phân mười tầng luân h i ê n công kích vì trên cùng phương tầng thứ nhất chỉ u u chỉ thấy một chiếc tinh không cự hạm tại mệnh l ệ n h x u ấ t không được mười giây thời gian gia đạo thứ nhất to lớn chủng sáng nó mục tiêu chính là to lớn cơ dắt chỗ ừ lâm đào n h ữ mày tại kia chiếc tinh không cự hạm xuất cự pháo công kích giám sát giả đạ đã sớm phát giác cũng xuất dồn dập phong kêu cảnh báo lọt vào trong tầm mắt là một đoàn thu như thiên không phi thuyền đường kính đạt tới mười m to lớn trùng sáng nay đạo quang bó độ cực nhanh mấy như tia chớp đồng dạng nháy mắt công phu đã tới gần qua trên đường đi tất cả cơ g i á p gặp được này đạo quang bó liền ngay cả hải cốt cũng không có còn lại đã bị trùng sáng tan trở thành một đoàn không đợi này đạo quang bó chấm dứt lại có một đoàn công kích qua nó ngọn nguồn tuy bất đồng nhưng mục tiêu lại là thần ký nhất trí đồng dạng hướng về lâm đảo phương hướng kích xa qua ngay n g cả lại mình cũng không có thông có báo. là liên n g đồng tiếp h hắn s ba chiết tinh không cự hạng án lấy đặc biệt thời gian tần suất bắn ra trùng sáng loại công kích này hình thức là lâm đào mắt lộ ra chân kinh với tư cách là đời sau đỉnh cấp cơ giáp sư h ắ n đương nhiên kiến thức qua tương tự tinh không cự hạm công kích phương thức hơn nữa loại này chiến thuật cũng bị ghi vào đến đời sau tinh không cự hạm hạm trưởng yếu điểm bên trong đây là thời gian giải khăng khít đoạn công kích đ i ể m báo đây là một loại cực kỳ bá đạo công kích hình thức chỉ cần nắm giữ lấy số lượng nhất định tinh không cự hạm còn có đầy đủ nguồn năng lượng khối tiếp tế liền có thể đạt tới nhất định thì giải khăng khít đoạn điệu tiến hành cự pháo công kích mà còn có thể tại công kích đồng thời không ngừng mà tu trình mục tiêu phương hướng loại công kích này hình thức cung h những cơ giáp tại thiên vong sáng chế xuất thiên la địa vắng hiệu được liệu mạng quả thật vô lại đến gần như không có phá giải tình trạng hai quân đối chọi chỉ cần có một phương sử dụng suất loại công kích này hình thức tuyệt đối có thể đạt được thắng lợi thật không nghĩ tới tam đại hào muôn người vì công kích một khoả nho nhỏ minh viết tinh vậy mà sử dụng loại hình này chiến thuật lâm nào nội tâm rất rõ ràng nếu như chi hạm đội này một bên tiến lên một bên công kích thậm chí có thể từ nơi này một mực xa kích cho đến đến minh viễn tinh bóng phụ cận không được tuyệt đối không thể để cho chi hạm đội này đến minh viễn tinh một khi này chi chuyên môn tiến hành khăng khít đoạn công kích hạm đội đến minh viễn tinh kế tiếp minh viễn tinh sẽ bị thương nặng tính đ ặ kích minh viễn tinh vực thế nhưng là đời sau loại kia thần bí tinh không sinh vật khởi nguyên chi địa chỉ cần số năm quán tinh đã cất giấu rất nhiều không lãi lâm đ ả o không dám xác định minh viễn tinh bên trong sẽ cất giấu cái dạng gì quái vợt lâm đào đáy lòng rất rõ ràng này chi ngay cả người mình đều đối phó hạm đội một khi đến minh viễn t nhất định sẽ không khác biệt địa tiến hành một vòng tự pháo công kích dứt bỏ minh viễn tinh bên trong người không nói nếu như bởi vậy dẫn xuất khủng bố quái vật đây chính là liền hắn cũng cảm giác khó giải quyết sự tình lâm đào hiếp lại hai mắt gào thét một tiếng to lớn cơ giáp tất cả động cơ toàn bộ triển khai lấy cực nhanh độ nhanh chóng thoát ly chùm sáng phạm vi công kích ngay tại to lớn cơ giáp vừa mới thoát ra chỉ kịp, trước hết nhất một chùm sáng đã đi tới chùm sáng cho đến tất cả liên quân phái ra cơ giáp thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có có thể tới được và liền trực tiếp tan biến tại chùm sáng bên trong đáng chết là người nào xuất mệnh lệnh hỗ trướng c ư nhiên cũng không dự đoán cho chúng ta biết vẹn vẹn một đạo trùng sáng đã mang đến hơn trăm khung cơ giáp còn lại rời đi xa hơn một chút liên quân cơ giáp sư thấy như vậy một màn từng cái một sắc mặt đại biến tính tình liền người đã sớm không quan tâm tại công cộng tần số truyền tin đau nhức âm thanh quát mắng lên thế nhưng khăng k h í h đoạn công kích có thể không chỉ một đạo trùng sáng hơn nữa sự tình bậc nhiên còn có lâm đạo lại phản ứng nhanh chóng trực tiếp rời đi chỗ cũ dẫn đến đằng sau áp dụng công kích tinh không cự hạm vội vàng đi theo cải biến phương hướng một đạo lại một đạo t r ù n sáng trong một t r ớ c mắt liền mang đi hơn một n g h n khung liên quân cơ giáp hốt c ư ớ n g đến cùng là ai bỏ xuống m ệ n h lệnh cơ giáp x ư một người tuổi gần bốn mươi hát ử phình một tiếng hung hăng tại thao tác trên bàn đập phá một kích đương trường nện đến khoang điều khiển vang lên một hồi rồn d ậ p cảnh báo đó là linh kiện máy móc bị hủy cảnh bày ra may m à tại loại này đại chiến chỉ kịp mỗi khung cơ giáp đều có mấy đài loại nhỏ bảo hành sửa chữa robot chỉ một lát cũng đã đem hủy hoại linh kiện máy móc đ ổ i qua đồng thời cơ giáp công cộng kênh cũng là loạn tắc một đoàn b è o b è o b è o trong khoảng thời gian ngắn mục tiêu bên trong to lớn cơ giáp đã lấy xét đánh quỷ dị động tác liên tục thay đổi vị trí mà những cái này vị trí chính là cơ giáp bảy đại lượng dày đặc địa phương đáng giận thấy như vậy một màn người này bốn mươi hán tử lại càng là cắn chặt răng cây bất quá hắn cũng minh bạch nếu như đặt mình trong đổi đấy hắn cũng sẽ lựa chọn phương thức giống nhau đang nhìn trong chốc lát người này tuổi gần bốn mươi hán tử mục quang lại là một hồi biến hóa từ tức giận hóa thành kinh hãi làm sao có thể điều này sao có thể cho đến lúc này hắn mới phát hiện to lớn cơ giáp phản ứng cùng với độ vậy mà không thua một cái phổ thông cơ giáp muốn biết rõ đây chính là một trận thân cao gần như đạt tới trăm mét khổng lồ cơ giáp loại này cơ hình dù cho khoang điều kiện bên trong cơ giáp sư có được ss cấp độ s thực lực cũng là khó khăn thao tác To bốn mươi chi linh cơ giáp sư không thể tin được trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người chốt cũ không chỉ là hắn phụ cận tất cả rất có kinh nghiệm chiến đấu cơ giáp sư nhóm cũng trong thời gian thật ngắn đã nhận ra một màn này tất cả đều chấn kinh chốt cũ một trận to lớn cơ giáp may mà những cái này có được đại lượng tác chiến kinh nghiệm cơ giáp sư nhóm trong chớp mắt phản ứng kịp đều là thao tác cơ giáp rời xa lấy to lớn cơ giáp đồng thời cũng có người tại cơ giáp công cộng canh ý bảo tất cả cơ giáp rời đi lưu lại tất cả cơ giáp sư lập tức lưu lại lập tức rời đi kia không to lớn cơ giáp tất cả cơ giáp sư trở về tất cả cơ giáp sư lập tức lưu về không muốn tiến lên chịu chết h ô n t r ư ớ n g áp dụng cự pháo công kích cũng không cho chúng ta biết một tiếng này rõ ràng chính là để cho chúng ta chịu chết mặc kệ trận chiến đấu này vô luận thắng thua đối với chúng ta đều không hề có cái gọi là nếu như liên quân ngay cả chúng ta sinh tử đều không để ý ta còn quản tờ mở chiến đấu không sai sẽ để lại cho những hạm trưởng kia đi giải quyết ta sau khi rời khỏi có chút cơ giáp sư bởi vì tức giận liên quân cũng không có trước tiên thông báo bọn họ liền hành động công kích vậy mà lựa chọn tranh chiến cũng không có lại đối với to lớn cơ giáp xuất công kích không dài thời gian lâm đảo chỗ to lớn cơ giáp liền lộ ra một mảnh trống trải khu vực、ừ. lâm đảo có chỗ phát giác khe n n h ư mày được rồi nếu như bọn họ lui ra ngoài cũng không tuyển chọn công kích vậy trước tiên vông tha bọn họ à? lâm đảo cũng không hề rụ rỗ đi đối phó những thứ khác cơ giáp bầy lập tức thay đổi phương hướng hướng phía to lớn chùm sáng ngọn nguồn bay nào đi qua l a m độ tuy không thể so với tiên không phi thuyền nhưng năm mươi tổ động cơ toàn bộ triển khai tại không có trọng lực cản trở trong vũ trụ vẫn tuân ra khủng bố độ ba phút to lớn cơ giáp đã xuất hiện ở hạm đội thứ ba trên ra d a cái gì hướng ta đã tới cửa hạm đội thứ ba liên đội trưởng là một người tại trong quân đội tương đối tuổi trẻ người đây là một người không được ba mươi chi linh thanh niên trên bờ vai đeo theo hai h ò a bà sao vai hàm đây là một người hào môn an bài tại trong quân đội người lần này đến đây minh viễn t i n h v ự c rõ ràng cho thấy vì mạ vàng mà đến chỉ cần lần này tác chiến trở lại hào môn bên trong tuyệt đối có thể vì vai hàm nhiều hơn nữa trên một ngôi sao sao thậm chí còn có thể thuận lợi tấn cấp tuổi trẻ tướng quân một trong nhìn nhìn trên da đa phương hiện lộ tới hồng sắc quang hắn s ắ c mặt c h e lấp tới cực điểm lập tức phóng thích tất cả cơ giáp ra ngoài ngăn cản hắn tiếp cận ngừng lại một chút hắn lại là bình tĩnh gương mặt c ự pháo chỉ huy v i n đâu nhanh chóng điều chỉnh mục tiêu hướng đi minh viễn tinh v ự c người thế nhưng là có được chế tạo ra có thể đánh chìm tinh không cự hạm cơ giáp khủng bố cơ giáp nhà thiết kế có thể nghĩ nếu như bị này không to lớn cơ giáp tiếp cận vậy đối với bọn họ hạm đội mà nói sẽ là một hồi to lớn đã kích đến lúc sau chớ nói vai hàm thêm sao t h ủ phong tướng quân e rằng còn có thể bởi vậy hái đi mấy vì sao nghĩ tới đây người này tuổi trẻ quan chỉ huy sắp mặt lại là một mảnh xanh mét nay chi tinh không cự hạm liên đội chuyên môn lấy khăng k h í c đoạn công kích làm chủ vì thế còn lớn hơn lượng giảm bất cơ giáp vận chuyển tuy là như thế thế nhưng vận chuyển lấy số lượng nhất định cơ giáp một khi phóng thích lập tức giống như con kiến rậm rạp chẳng c h ị t gần sát hạc thân q một chương hai trăm năm mươi bảy chiến trận tập kết công kích chương hai trăm năm mươi bảy chiến trận tập kết công kích đối mặt tinh không cự hạm đang tại triển khai khăng khít đoạn công kích những cái này vừa mới phóng xuất ra cơ giáp cũng là không dám đơn giản rời đi tinh không cự hạm rốt cuộc phía trước chiến trường cơ giáp nhóm sớm đã chạy ra phạm vi công kích rời đi xa xôi những cái này cơ giáp chỉ có chọn dùng công kích từ xa trong lúc nhất thời đạn đạo đạn tháo cùng với chùm sáng từ nơi này chút cơ giáp vị trí b ắ n ra hướng phía to lớn cơ giáp phô thiên cái địa rơi xuống đi qua to lớn cơ giáp lam vào ngoài thế nhưng là dùng đi qua ngâm không lãi cơ thể mẹ giáp sát chế tác m à t h à n h đối với phổ thông vũ khí nóng công kích cùng với đường kính thấp hơn bốn trăm mm chùm s a n t h á o hoàn toàn không để、ợ. chỉ thấy những công kích này rơi vào to lớn trên cơ giáp nổi lên từng đợt bụi mù sau một lát to lớn cơ giáp liền lao ra khói bụi không hề có tổn thương địa hướng phía đệ tam chiếc bay nào đi qua nhìn nhìn q u ỷ dị này một màn một đám cơ giáp sư ngẩn người tại chỗ tinh tế liên bang đầu đô tinh phòng ngự của nó năng lực như thế nào mạnh như vậy t ư ớ nam g bạo đẹp tử phi hằng nam nam bất m l động thanh sắc hỏi đối mặt vô pháp trưởng không minh viễn tinh phương diện hắn rất muốn trong thời gian ngắn nhất liên hệ với tạ an nam hiểu rõ lâm đảo trên tay ti tức phi hằng lão giả vội vàng quắt to một tiếng thấy nam tử phi h à n g sắc mặt tương đối xấu hổ liền giải thích hiện tại minh viễn tinh phương diện đang cùng tam đại hào môn tác chiến nếu như chúng ta hơi có động tác lập tức liền sẽ bị hào môn thế lực biết được này đối với chúng ta tinh tế liên bang rất đ ố i bất lợi đúng nha phi h à n g ca nếu như hiện tại liên hệ rồi tại an nam một khi bị tam đại hào môn phát giác chúng ta sẽ rơi vào bị động tướng mạo đẹp nữ tử vãn h i n h cũng là ở một bên lời nói dịu dàng khuyên bảo nam tử phi h à n g sắc mặt trầm xuống không có lại nói tiếp trận chiến đấu này lấy cái nhìn của ta tam đại hào môn có khả năng sẽ bị thua đợi cho đến lúc đó chúng ta sẽ liên l ạ c lại cũng giống như vậy có thể biết chuyện gì xảy ra sau một lúc lâu lão giả lại làm ở miệng ừ lão sư thế nhưng là tinh tế liên bang đệ nhất nghị trưởng có người xuất mã khẳng định có thể từ tạ an nam châu đó đạt được tin tức chỉ bất quá tướng mạo đẹp nữ từ nói đến đây lông mày kẻ đen nhẹ tần nhưng đầu lâu nhìn về phía lao g i à lao sư minh viễn tinh phương diện thật có thể thắng sao bọn họ chỉ có một trận cơ giáp dù cho to lớn cơ giáp có thể chuyên trở không ít nguồn năng lượng khối có thể bay liên tục thì dài là một nhược điểm ngay vậy nam tử phi h à n g cũng là quay đầu nhìn đi qua lần trước tạ an nam báo cáo chuyến quay lại một cái cơ mật tin tức minh v i ễ n tinh phương diện đã phát minh đặc thù nguồn năng lượng khối có thể đơn giản để cho cơ giáp bay liên tục thì dài đề thăng vài lần nếu như kia k h u n g to lớn cơ giáp đều c h u y ê n trở loại hình này kiểu mới nguồn năng lượng khối lại lấy tính năng của nó chưa chắc sẽ thua lao già nói một câu nói xong lại càng là ngẩng đầu lên nhìn qua trong màn hình bị khóa định to lớn cơ giáp m ụ c q u a n một hồi lấp lánh ngũ đại h à môn xem nhiều lần hội nghị minh v i ễ n tinh phương diện đến cùng nghiên cứu ra cái gì tính năng cơ giáp phổ thông cơ giáp công kích vậy mà cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó đầu tiên là k hai trăm hai mươi ba sau đó lại là thiên giáp thần tướng cải tiến hình lại lại là này k h u n g thần bí to lớn cơ giáp lâm đảo lâm đảo thật đúng là cơ giáp nhà thiết kế nếu như hắn thật có thể đủ đánh bại tam đại hào môn liên thủ về sau thật sự là không có cái nào thế lực có thể đối phó được hắn ừ đánh bại tam đại hào môn liên thủ điều này sao có thể chẳng lẽ lại các ngươi thấy được này k h u n g cơ giáp nội tâm đã nghĩ ngợi lấy đầu hàng đúng nha cơ giáp cường thịnh trở lại nhưng bây giờ dùng cho cơ giáp nguồn năng lượng lại là có thời gian hạn chế dù cho nó tính năng cường thịnh trở lại một khi đến thời gian sẽ giống như sắt vụ đầm dạng hào môn các gia chủ nghị luận không đất cả đ á n các loại c lúc này đáy lòng của hắn vừa kinh vừa sợ cùng đỗ du ánh mắt bất đồng ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại to lớn cơ giáp vỏ ngoài đi qua đặc thù ngâm không lãi cơ thể mẹ vỏ ngoài bậy biện ra một vòng đặc thù sáng bóng tại do xét bắn dưới đèn này bôi sáng bóng cùng kim loại bất đồng đó là toàn thân thoa khắp đặc thù ẩn thân tài liệu nguyên nhân bất quá h ư ớ n g lao mục quang hy vọng cũng không phải là này bôi lưu quang mà là tại đ e n k ỵ tận thân tài liệu kia không lãi cơ thể mẹ vỏ ngoài đặc thù đường vân loại này đường vân cùng kim loại áp chế mà thành đường vân bất đồng đó là sinh vật đặc hữu tuyến văn có đặc thù tác dụng chỉ có đi qua ngoài không gian hoàn cảnh sinh vật tài năng có được tinh không sinh vật kia không cơ giáp vỏ ngoài tuyệt đối là tinh không sinh vật chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện số năm quáng tinh nhưng không lãi đó cũng tiêu diệt chúng đi qua tới tay tin tức tiến hành phân tích nay mảnh rộng lớn tinh không cũng không có tinh không sinh vật xuất hiện tạm thời thôi tinh không liên bang trong phạm vi duy nhất có thể phát hiện địa phương chỉ có minh viễn tinh vực số năm có tinh điều này sao có thể đây chính là tinh không sinh vật liền ngay cả tinh tế liên bang cũng chưa chắc có được tiêu d i ệ t biện pháp của bọn nó bọn họ là làm sao làm được húng lao đầu v n g nhưng hắn nghĩ đến nắp bóc cũng nghĩ không ra nguyên nhân thế nhưng vô dụng hoài nghi k i a h u n g cơ giác vỏ ngoài tuyệt đối là tinh không sinh vật vỏ ngoài chế thành chẳng lẽ là bọn hắn phát hiện những thứ khác tinh không sinh vật vỏ ngoài đông dưng húng lao đáy lòng k h é động Bởi vì hắn liền nghĩ tới kia không to lớn cơ giáp vì hắn nghĩ không lớn to tốc cơ độ phản ứ dù kinh g c ngạc đó đặt dưới tài t năng đặt tới. lâm nào rất có thể là người của chúng ta, thế người nhưng, vì cái bên hai đáy chuyển m n g hai hiếp mắt điểm, ngặt, là du đến rền vang nổ mạnh đó là năm mươi tổ động cơ đồng thời khởi động đã phát sinh kịch chấn chuyển quay lại đến khoang điều khiển làm cho người sinh ra h à o giác n oong n oong tuy là như thế có thể năm mươi tổ động cơ toàn bộ triển khai trạng thái to lớn cơ giáp tốc độ giống như một vòng m ị ảnh gần như tại đảo mắt công phu đã kéo gần lại cùng hạm đội của đối phương cự ly công kích lập tức công kích hạm đội thứ ba tuổi trẻ liên đội trưởng thấy được khoảng cách của song phương càng ngày càng gần không khỏi trở nên nôn nóng lên thế nhưng hắn rõ ràng đã quên to lớn cơ giáp tuy một mực tránh né lấy tinh không cự hạm cự pháo công kích thế nhưng đối với cơ giáp công kích lại là hoàn toàn không sợ cự ly vẫn còn ở gần hơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rốt cuộc tổng tư lệnh thông tin tiếp vào đến hạm đội thứ ba nghe được tổng tư lệnh l ệ n h lùng quát o tuổi trẻ liên đội trưởng toàn thân bắt đầu run run, run phản phất tại tháng sáu thiên lý x a vào đến mùa đông khắc nghiệt sau lưng m ù a hôi rơi toàn thân lại cảm giác được từng trận lạnh bớt tựa như cùng bốn phía không khí cũng trong chớp mắt ké nhiệt độ thấp ta ta nửa ngày người này tuổi trẻ liên đội trưởng không nói ra đầy đủ lời nói lập tức giải quyết việc này bằng không bị đánh chìm chiến hạm người về sau đừng nghĩ lại gia tăng một ngôi sao sao t nghĩ tư l tới đây hắn m ã n h liệt cắn rằng tất cả đã bổ sung năng lượng tinh không cự hạng nhanh chóng tại kia khung cơ giáp hình thành chiến trận tập kết công kích để cho hắn không đường có thể trốn cái gọi là chiến trận tập kết công kích lại là tinh không cự hạng một loại khác công kích chiến thuật đây cũng là đồng dạng bị đời sau ghi vào đến giáo trình bên trong cao cấp chiến thuật Tại gần như đồng thời tất cả tập kết vì chiến trận tinh không cự hạng đồng thời nát pháo tất cả chùm sáng tập kết cùng một chỗ hình thành một cái không hề có khe nức giống hệ thái dương trói mắt to lớn chùm sáng cái này chính là chiến trận tập kết công kích tại loại công kích này hình thức rơi vào trong đó địch nhân sẽ tránh cũng không thể tránh muốn tránh cũng không được bởi vậy có thể thấy loại công kích này hình thức cứng thể thấy Thấy hình hãn. này loại đối ư trước ợ c chấp mắt trong mắt hình thành trói mắt quang trận, lâm đào hai mắt lâm mắt đào hình quang nhanh, hai hiếp t cục vẫn p h ả nhịn không được, dùng ra loại này chiến trận công kích phương kích thức được, Đối ra sao. loại với loại phương thức công kích này biết rõ tinh không cự hạm chiến đấu hình thức lâm đào đáy lòng x i ế t chặt tinh không cự hạm cự pháo công kích chỉ cần một chiếc cự pháo trùng sáng đường tính dĩ nhiên đạt tới 1 0 m m ặ c dù có được không lãi cơ thể mẹ v à o ngoài tại loại này to lớn năng lượng cũng chỉ có thể hóa thành bụi mủ triệt để tiêu thất bất quá lâm đào đã sớm phòng bị đối thủ xảy ra chiêu thức ấy công kích tại đối phương công kích vừa mới thành hình chỉ kịp hắn m á n h liệt đạp xuống gia tốc bàn đạp nhất thời năm mươi tổ động cơ đồng thời bạo phát đây là đặc thù gia tốc hình thức vẹn vẹn một lần liền ít nhất cần một tổ nguồn năng lượng khối ba liên nguồn năng lượng khối liên tiếp đã là đợi sau liên bang tối cường nguồn năng lượng khối tổ tiếp phương thức một khi vượt qua phạm vi này sẽ này lên nguồn năng lượng khối không ổn định do đó khiến cho nguồn năng lượng khối biến thành t ạ t đạn cho nên dù cho cơ giáp thể tích lại khổng lồ cũng chỉ có thể áp dụng nhiều chất hợp thành cách phương thức một lần gia tốc một tổ tối cường nguồn năng lượng khối cũng chỉ có thể cung cấp có thể ba phút lúc này một khi bạo phát to lớn cơ giáp l à m tốc độ gần như đạt đến cực hạn v è o một cái thẳng tắp dâng lên siêu cao tốc độ sinh ra áp lực đủ để cho một người cơ giáp sư thân thể bạo thành thịt vụn cũng chỉ có như lâm đào loại này đi qua gen cường hóa dược để tăng cường thân thể tài năng ngăn cản loại tốc độ này kia khung cơ giáp làm sao có thể b u ộ phát ra loại kia cực hạn tốc độ cơ giáp khoang điều khiển là dùng cái gì tài liệu chế tác bên trong cơ giáp sư tại sao có thể thừa nhận loại này cao áp q một chương hai trăm năm mươi tám ngoài ý muốn bị diệt chương hai trăm năm mươi tám ngoài ý muốn bị diệt không thể không nói chiến trận tập kết công kích có uy lực vô cùng khủng bố thế nhưng này được xây dựng tại một cái điều kiện tiên quyết có đầy đủ số lượng tinh không c ự hạm vì có thể kết thành chiến trận cần thiết phong tỏa không gian phải đem cự pháo dày đặc đến một chỗ hình thành hình vông chiến trận tựa như cùng một trăm chiếc tinh không c ự hạm nó mỗi một chiếc tinh không c ự hạm cự pháo phạm vi công kích mười m mà tập kết vì một chỗ cũng m ớ i trăm m vông dày đặc trận hình này một công kích phương thức nếu như chống lại tốc độ không cao hay là chuyển hướng chậm rãi tinh không tự hạm như vậy cơ bản có thể làm được nhất kích đất xác hạm đội thứ ba tuy có được lấy một ngàn chiếc tinh không cự hạm thế nhưng nó cũng chỉ có thể kết thành một nghìn m m ở vương tập kết công kích nếu như dùng cho đối phó tinh không cự hạm bầy hay là nhất thời không xem xét kỹ cao tốc cơ giáp căn bản là dễ như t r ở bàn tay lâm đào đáy lòng rõ ràng đồng thời tiến hành cự pháo bổ sung năng lượng tinh không cự hạm sẽ có được như vậy một cái công kích chiêu thức cho nên vẫn luôn có đề phòng thấy được đối phương quả nhiên sử dụng ra một chiêu này lập tức liền làm để thắng tốc độ thẳng tắp tăng lên. Treo, lên treo lên treo lên to lớn cơ giáp lam một mực ở trở lên treo lên ngàn mét chi cách đối với tốc độ cao nhất bạo phát lam mà nói bất quá nháy mắt công phu thậm chí không kịp cự pháo công kích qua đã triệt để thoát ly phạm vi công kích đồng thời c h i ế u u, u một hồi vang từng dây tinh không cự hạm chùm sáng đã đã tới t từ lam dưới chân trượt lóe lên lần này công kích phụ cận liên quân cơ giáp thế nhưng là bị thai hoàng ậ p đầu bọn họ mặc dù cách được lam k h á xa thế nhưng là lần này hạm đội thứ ba chiến trận tập kết công kích phạm vi cũng không ít chừng ngắn mét một kích đi qua liền dẫn đi không ít phản ứng không kịp cơ giáp sư nhóm nếu như ấn số lượng tính toán một kích này ít nhất mang đi gần vạn liên quân cơ giáp không đợi mọi người trần kinh lâm đảo đã để cho to lớn cơ giáp lam vòng vo phương hướng hướng phía hạm đội thứ ba cấp tốc bay nào đi qua lúc này chính là cơ hội tinh không cự hạm phóng ra quá lớn pháo công kích ít nhất cần hai ba mươi phút bổ sung năng lượng thời gian đoạn này thời gian đầy đủ lâm đảo phát huy bản thân thực lực ô cấp tốc động cơ toàn bộ triển khai thanh â m mơ h ổ rơi vào lâm đảo trong t hai tại loại tốc độ này không được ba mươi giây lâm đảo đã đi tới trong đó một chiếc phía trước tinh không cự hạm đắt đắt tiếp xúc gần gũi dẫn động tinh không cự hạm phòng ngự cơ chế nó hạm thân cơ quan pháo tự động nhắm chúng công kích làm thân hình to lớn cơ quan pháo viên đạn nhất nhất rơi ở trên người nó chỉ bất quá những mầm mống này đạn rơi vào l a m trên người vẹn vẹn chỉ là làm nó sinh ra một k i a kéo dài trệ bất quá loại này kéo dài trệ đối với tốc độ cao nhất phía dưới lam mà nói căn bản không coi là cái gì lâm đào không quan tâm trực tiếp nên đón cơ quan pháo công kích nhanh chóng tìm ra tinh không cự hạm lược điểm chỗ h ắ n thao tác to lớn cơ giáp hai tay mãnh liệt một xé đương trường vạch tìm t ỏ i tinh không cự hạ nguồn năng lượng p ò n g chịu một kích vẹn vẹn chỉ một cú đánh liền dẫn nổ chiếp này tinh không cự hạ nguồn năng lượng phòng ầm ầm một tiếng vang thật lớn n g u ồ năng n lượng phòng bạo tạc tinh không cự hạm nhất thời c h á n phát ra to lớn ánh sáng hóa thành một đoàn g ó i lửa bất quá chiếc này tinh không cự hạm uy lực bạo tạc vẫn còn có chút vượt quá lâm đào dự kiến chỉ thấy chiếc này tinh không cự hạm bạo tạc uy lực vậy mà khiến cho vài chiếc cách nó tương đối gần tinh không cự hạm cùng nhau bùng nổ đây là có chuyện gì may mắn lâm đào phản ứng nhanh chóng sớm bảo lam rời đi khá xa uy lực bạo tạc chỉ là làm to lớn cơ giáp lam bị ném ra sớm định ra lộ tuyến không tốt cùng lúc đó hạm đội thứ ba tuổi trẻ liên đội trường sắc mặt n g n g tụ hướng phía hạm t i ề u nghẹn ngào kêu lên nhanh rời đi chiến trận phạm vi lấy tốc độ nhanh nhất rời đi hạm đội thứ ba từ lúc trước khi lên đường l i ê n định rồi khăng khít đoạn công kích kế hoạch vì có thể phối hợp đến điểm này bọn họ tinh không cự hạm đều tận lực đại lượng giảm bất cơ giáp vận chuyển đổi lại số lượng càng thêm khổng lồ nguồn năng lượng khối mà giờ khác này hạm đội thứ ba tinh không cự hạm vì có thể làm ra khăng khít đoạn công kích từ lâu theo giày đặc xếp thành mười tầng chiến đội gần như một chiếc đón lấy một chiếc bên cạnh lân cận cự ly đều tầm chừng năm mươi thước loại này cự ly đầy đủ sẽ sử dụng được bạo tạc sản sinh liên hoàn phản ứng một lắc không được bị lâm đ à o chỗ công kích được tinh không cự hạm tầng kia trăm chiếc cự hạm gần như tại nháy mắt công phu liền nhất nhất bị dẫn bạo nếu không phải mỗi một tầng trong đó chạy ra đầy đủ tinh không cự hạm bánh lái vị trí đoán chừng những tinh không cự hạm này sẽ đương trường toàn bộ bị dẫn bạo ra hóa ra là chuyện như vậy trong khoảng thời gian ngắn lâm đ à o cũng minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì chuyện quan trọng hắn hai mắt hiếp lại n h ì n không được đáy lòng h ư phấn vội vàng hướng phía gần nhất tinh không cự hạm lại lần nữa bay nào đi qua bởi vì bên cạnh khoảng thời gian tầm chừng năm mươi thước những tinh không cự hạm này chỉ có thể thông qua hướng lên hay là hướng phía một tiếng ẩm vang lại là một chiếc tinh không cự hạm bị nổ ra kịch liệt bạo tạc lại tái dẫn được nó phụ cận tinh không cự hạm nhất nhất bùng nổ thành công dân bạo lâm đào ngửa không dừng bó lại là hướng về tầng tiếp theo tinh không cự hạm bay nào đi qua tinh không cự hạm tuy tốc độ cực nhanh có thể đây chẳng qua là tại tinh không tàu tuần tra tốc độ một khi bị thiếp thân công kích sẽ xuất hiện phản ứng chậm rãi một màn đây là to lớn thể tích không cách nào tránh khỏi động tác cứng ngắc tinh tế liên bang cơ giáp nhà thiết kế chính là vì để tránh cho to lớn cơ giáp cứng ngắc động tác một mực khống chế cơ giáp thể tích chỉ là chưa từng nghĩ đến lâm đào vậy mà chuyển ra đời sau mới có thần kinh thể khống chế cơ giáp trực tiếp giải quyết xong cái phiền t h á i này ba phút không được động cơ toàn bộ triển khai lam tại lâm đào dưới sự khống chế đã liên tục tiêu diệt sáu tầng tinh không c ử hạm mỗi một tầng tinh không c ử hạm thế nhưng là có được lấy trên trăm số lượng sáu tầng đã khiến cho hạm đội thứ ba nguyên khí đại thường rốt cuộc vô pháp thành hình ba phút vừa qua lâm đào sử dụng t i ê u tổ nguồn năng lượng khối cũng không có nguồn năng lượng nhanh chóng tự hành thay thế tân một tổ nguồn năng lượng h ố i lâm đào cũng không nghĩ nhiều thừa cơ hội này lại lần nữa để cho lam bạo phát ra tối cường tốc độ hạm đội thứ ba liên đội trưởng cũng nhìn không được nữa hắn hai mắt đ à o bừng tràn đầy tơm máu hàm răng đều nhanh muôn cắn sổ đồ lạnh lùng giống to hạm đội thương vong thảm trọng đừng nói ngày sau vai hàm thêm tinh đoán chừng đã triệt để đoạn tuyệt hắn tiếp tục quản lý hạm đội hy vọng bất quá so sánh những cái này hay là cánh mạng quan trọng hơn chỉ cần có thể lưu lại cánh mạng sự tình từ nay về sau sau này hay nói người này tuổi trẻ liên đội trưởng mệnh lệnh hạm m t i ể u đóng lại tần số truyền tin tự hành từ hạm đội trên bay ra triệt để r ứ t bỏ còn lại tinh không c ử hạm hãn cử động khiến cho không ít tinh không c ử hạm các hạm trưởng cũng làm ra phản ứng một chiếc đón lấy một chiếc tinh không c ử hạm thoát ly hạm đội toàn bộ hạm đội thứ ba tinh không c ử hạm đã không hề thành hình hỗn loạn không chịu nổi này này hạm đội thứ nhất tổng tư lệnh thấy được này đột ngột phát sinh một màn bỗng nhiên từ hạm trưởng vị trí đứng dậy trước sau thời gian không được mười phút hạm đội thứ ba lại bị tin tức hơn phân nửa không nói hạm đội thứ ba liên đội trưởng chính là hắn bản thân vị trí cũng là tràn đầy nguy cơ hôn trướng hôn trướng ra hỏa tổng tư lệnh cấp phẫn nộ phù một tiếng đương trường thổ một bộ m á u xuất ra tinh tế li ê n bang thủ độ tinh đ ỗ n g nhiên mà đến một màn làm cho lão già bỗng nhiên đứng dậy hắn lốc nhưng đứng thẳng hai mắt đồng tử một hồi co rút lại tướng mạo đẹp nữ tử cùng người kia vì phi hàng nam tử đều là thần sắc kinh ngạc ngồi yên chỗ cũ không nói tiếng nào ngũ đại hào môn thị tần hội nghị tất cả tham dự đến trận này thị tần hội nghị hào môn gia chủ từng cái một giống như chúng định thân mười đền rủa chẳng những động tác cứng ngắc liền ngay cả sắc mặt cũng đều ngưng trệ hai mắt con mắt vẫn không n ú c ních ngơ ngác nhìn qua trong màn hình nhất nhất bị nổ tung hạm đội thứ ba không nói bọn họ chính là vẫn không có mở ra nhắm rượu lâm ra ra chủ cùng với tô ra ra chủ cũng là trong đầu một mảnh ngọc nhưng phản p h ấ t không thể tin được trước mắt một màn t i n h không h ả i tập đại bản doanh húng lao sớm đã rời đi chỉ chưa đỗ du một người lúc này đỗ du miệng há thật to gần như có thể đồng thời tắc hạ bốn quả không bóc lộ t sát trứng cả chiến đấu trước sau mới bao lâu dường như không được một giờ a hai nghìn năm trăm trăm chiếc tinh không cự hạo tại một giờ không được đã bị dẫn nổ hơn sáu trăm chiếc này này này đỗ du g ừ n ngực ngất một tiếng sau lưng ra một thân rơi mồ hôi dọc theo phía sau lưng của hắn lưu nhỏ giọt mặt đất tuy nói đây cũng là một hồi n g o à i ý mớn cùng hạm đội thứ ba hạ m vị phân bố có quan hệ có thể một giờ không được liền bị tiêu diệt hơn sáu trăm chiếc tinh không cự hạm cuộc chiến đấu này dù cho minh viễn tinh phương diện cuối cùng bị diệt cũng là có thể bằng vào trận chiến đấu này thành danh thậm chí hồ cuộc chiến đấu này còn có thể triệt để cải biến tinh không cự hạm c h i ế n trận công kích hình thức chân kinh chân kinh thực sự quá làm cho người chân kinh tất cả mất thiết chú ý trận chiến đấu này người từng cái một kinh ngạc đến g â y người c h ố cũ trên chiến trường nhân viên ngoại trừ đang t ạ i thoát đi hạm đội thứ ba bảy những tinh không cự h ạ m đó gần như tất cả mọi người là trong đầu một mảnh ngọc nhưng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp hạm đội thứ ba mặc dù có một ít hạm đội thoát ly ra ngoài thế nhưng vẫn còn có chút hạm trưởng còn không có phản ứng kịp đây càng cho lâm đào thời gian tại lâm đào dưới sự k h ô n g chế lam tiếp tục bay nào lại là một tầng tình không cự h ạ m bị dẫn bạo tầng thứ bảy bạo tạc tầng thứ tám bạo tạc tầng thứ chín đồng dạng bạo tạc rốt c u c tầng thứ mười tinh không cự h ạ n các hạm trưởng cũng phản ứng lại từng cái một để cho người của hạm kiểu tự hành phát huy lúc này mới gi lâm đào tại tầng thứ mười chỗ đánh nổ tinh không tự hạm cũng không thể lần nữa khiến cho liên hoàn bạo tạc bọn người kia thật đúng là tinh cùng bị đồng dạng nhìn nhìn một chiếc thoát đi tinh không tự hạm lâm đào lắc đầu thở dài lâm đào mặc dù tại thở dài thế nhưng là lúc này hạm đội thứ nhất tổng tư lệnh sớm đã thổ hết u y liên tục trước mặt bàn điều khiển đã dính đầy hắn phun ra hết u y dịch thậm chí còn có một ít c h ả y xuôi đến mặt đất trên mặt đất hình thành một bãi vết máu thời điểm này nếu như mất đi thôi khá tốt thế nhưng là người này tổng tư lệnh lại là quân nhân xuất thân thân thể rất tốt một phen thổ hết cũng không có để cho hắn chóng mặt mê ngược lại nhưng chính là này phân rõ tỉnh để cho hắn hận không thể đường trường ngất đi qua tận lực theo tới bước đi t h o n g t h ả kim tổng chiến hạm số lượng tại một ngàn bên cạnh hạm đội thứ ba vậy mà tại một giờ không được cơ hội bị tiêu diệt không còn có thể lưu lại tinh không tự hạm vậy mà không được một trăm q một chương hai trăm năm mươi chín chiến đấu chương hai trăm năm mươi chín chiến đấu chiến đấu khai mở cho đến hiện giờ không đến một giờ mà kia không to lớn cơ giáp cùng hạm đội thứ ba gặp nhau trước sau lại càng là mười phút không đến trong khoảng thời gian ngắn hạm đội thứ ba một ngàn chiếc tinh không tự hạm vậy mà chỉ còn lại trăm chiếc không đến đây quả thực để cho hạm đội tổng tư lệnh tức biến p h i c người. Vẹn vẹn người này tổng tư lệnh hai mắt hiếp mắt nhanh lông mày vo thành một nắm lập tức để cho hạm đội thứ hai tiến nhập vượt qua thời không khiêu dượng để cho bọn họ đi trước bắt lại minh viễn tinh một hồi trầm âm người này tổng tư lệnh rốt cục hạ quyết định minh viễn tinh tài nguyên cùng lao động có hạ Tuy n có có dù cho người qua K223 bán l có được k đánh chìm tinh không cự hạm thực lực lại có thể thế nào một trận cơ giáp thực lực tóm lại có hạn hơn nữa minh viễn tinh mới là người đại bản doanh ta cũng không tin một khi bắt lại minh viễn tinh người còn có cái gì tiếp tế địa phương người này tổng tư lệnh hiếp lại hai mắt loại ra một vòng tinh quang đạt được tổng tư lệnh mệnh lệnh chỉ huy hạm đội thành viên vội vàng ra lệnh một tiếng đã chuẩn bị cho tốt vượt qua thời không khiêu dược hạm đội thứ hai nhất thời tại hạm đầu vị trí hình thành từng mảnh từng mảnh màn sáng loại này màn sáng màu sắc cực kỳ đặc thù mang theo giống như bông tuyết hình dạng nhìn kỹ lại càng là b ả y biện ra than chỉ chi quang hạt màn sáng hình thành hạm đội thứ hai năm trăm chiếc tinh không cự hạm đồng thời phát lực chui vào đến nơi này mảnh màn sáng phút chóc tiêu thất ừ thấy được những cái này màn sáng lâm đào liếp một cái liền nhận ra là thời không k ê u d ư ợ thời kỳ này thời không khiêu dược được gọi là vượt qua thời không khiêu dược cũng không biết loại này kỹ thuật đến cùng là người nào phát hiện tinh tế liên bang một mực giữ kín không nói ra lâm đảo từ sau thế tư liệu lịch sử bên trong được biết loại này kỹ thuật một khi đẩy ra lập tức chịu tinh tế liên bang đại lực mở rộng giai đoạn trước tinh không thám hiểm người có thể vượt qua thời không phát hiện tân tinh cầu cũng là nguyên ở loại này kỹ thuật tại ảnh không gian kỹ thuật bị triệt để nghiên cứu vượt qua thời không khiêu dược cũng rốt cục bị đổi tên là là thời không khiêu dược bởi vì loại này kỹ thuật giống như ảnh đồng dạng áp dụng lần thời không không gian có thể tại cực trong thời gian ngắn vượt qua qua đặc biệt cự li loại này kỹ thuật trong tinh không cực kỳ hữu hiệu rốt cuộc trong tinh không cự ly nhẹ thì đều là lấy năm ánh sáng tiến hành tính toán nếu như chỉ dựa vào lấy tinh không cự hãm tốc độ cũng không biết năm nào tháng nào tài năng đến tinh tế liên bang một góc đạt tới bên kia mục tiêu của bọn hắn là nơi nào minh viên tinh hay là số năm con tinh nhìn nhìn số lượng xa xỉ tinh không cự hãm tiêu dấu vết tích tại lần thời không màn sáng bên trong lâm đảo cao chặt lông mày nếu như là số năm con tinh vậy còn dễ xử lý bởi vì số năm quán g tinh thế nhưng là bố trí không ít cực phong phượng hoàng cơ giáp loại này cơ giáp đồng dạng có được lấy diện s á t năng lực rét được tinh không tự hạm hơn nữa cơ giáp sư nhóm cũng tiến hành quá lớn lượng v u ấ n luyện chỉ cần áp dụng nhất định chiến thuật liền có thể đơn giản diện chi hạm đội này thế nhưng chi hạm đội này là tiến đến minh viễn tinh kia có thể thì phiền thoái tại lâm đảo trong đầu minh viễn tinh vực thế nhưng là đời sau thần bí tinh không sinh vật xuất ra đầu tiên tri địa chỉ cần số năm quán tinh cũng phát hiện không lãi loại này tinh không sinh vật h ắ n không dám nghĩ như minh viễn tinh sẽ có dấu cái gì khác loại tinh không sinh vật tại h n g c s i năm con tinh ngoại trừ lâm đào đã cùng trịnh khai chủ lấy được liên hệ để cho hắn tận lực tại chiến đấu trước độc thân tướng tam đại hào môn hạm đội cử cờ trắng đầu hàng rốt cuộc hắn thế nhưng là tinh tế người của liên bang có hắn ra mặt đối phương hẳn có thể bán mặt mũi này tuy đáy lòng lo lắng chi hạm đội này hướng đi nhưng hiện tại phía trước còn có một chi hạm đội đó chính là địch quân một cái k h á c chi số lượng đồng dạng tại một ngàn số lượng khổng lồ hạm đội lâm đào hai mắt nhíu lại liền ngay cả hạm đội thứ ba còn dư lại tinh không cự hạm cũng không có đi chú ý đến vội vàng khống chế to lớn cơ giáp lam hướng phía chi hạm đội này bay nào đi qua động cơ tốc độ cao nhất bạo phát có ba phút thì dài lúc này mới đi qua một phút không đến lâm đào đáy lòng tính một cái khoảng cách song phương đợi đến lần nữa đổi nguồn năng lượng chỉ kịp vẫn có thể đủ đem khoảng cách song phương gần hơn một nửa tổng tư lệnh kia không to lớn cơ giáp hướng ta đã tới cửa g a đã giám sát thành viên thấy được nhanh chóng cao giọng báo cáo cái gì hướng ta đã tới cửa tổng tư lệnh s nữ mày trầm vài cảm đi tới i g giống á sát m và điều h như, như mỗi vằn tự nhủ hạm đội thứ ba bị diệt là một hồi ngoài ý muốn hạm đội thứ ba bởi vì áp dụng khăng khít đoạn công kích bản thân tương đối dày đặc còn có bản thân so với vận chuyển số lượng rất lớn nguồn năng lượng khối mới có thể tại một chiếc tinh không cự hạm bạo tạc dẫn phát xuất hạm đội gần như hủy diệt trình độ hiện tại hạm đội thứ nhất thế nhưng lại án lấy chính quy phương thức tiến hành vận chuyển chiến hạm còn có phân bố tương đối có lợi tuyệt không có khả năng bởi vì một chiếc bị đánh chìm sẽ khiến cho cả chi hạm đội bị tiêu diệt tình trạng chỉ bất quá mới nghĩ tới đây hắn lại là đ ỗ n g nhiên một trường đem trong đầu đánh thanh tỉnh hiện tại chiến đấu mới tính vừa khai hỏa vì cái gì liền muốn lấy tinh không cự hạm c h ì n h ỉ tổng tư lệnh tự cái đánh một trường nhưng làm hạm kiểu cả đám thành viên làm cho sợ hãi từng cái một giống như đầu gỗ đồng、dạng. nhìn nhìn người này tổng tư lệnh tại một hồi tức giận người này tổng tư lệnh thở dài hắn có thể trách cái gì chỉ có thể trách hạm đội thứ ba bị diệt cho hắn trầm trọng đà kích đáng tiếc hạm đội thứ ba tổng tư lệnh thở dài một tiếng m ụ c quang x i ế t chặt lập tức làm ra chiến thuật đan bài nhanh chóng kéo ra tất cả hạm cự ly đồng thời chuẩn bị c ự pháo bổ sung năng lượng dưới trướng cơ giáp lập tức tiến lên quân lấy đối phương dừng một chút hắn lại là t r ù n g điệp nói một câu tất cả chiến đấu bên trong hy sinh cơ giáp sư đều xin đặc cấp t h vong sẽ hướng người nhà cấp cho cao cấp nhất tổn thương phụ cấp để cho bọn họ an tâm chiến đấu ô đầu, đầu thấy được phía trước hạm đội nhanh chóng kéo ra cự ly mà lại tiến hành cự pháo bổ sung năng lượng lâm đào híp híp mắt khoe miệng dâng lên nợ nụ cười tinh không cự hạm kéo ra cự ly là vì miễn như lúc trước đồng dạng phát sinh liên hoàn bạo tạc chỉ bất quá này đối với lâm đào mà nói cũng không coi vào đâu to lớn cơ giáp lam thế nhưng là chọn dùng không lãi cơ thể mẹ vào ngoài còn có không lãi cơ thể mẹ thần kinh thể vô luận phòng ngự hay là phản ứng đều là trội hơn phổ thông cơ giáp không nói khác chỉ cần kêu phó không lãi cơ thể mẹ vào ngoài liền khiến cho được nó có được không thua tinh không c ự hạm lực phòng ngự dù cho chùm sáng cự pháo nếu như không thể đạt tới nhất định năng lượng cũng là vô pháp xuyên qua này không cơ giáp ba phút tại dồn dập trong chiến đấu trước mắt tức qua lâm đạo tại lam tự hành đổi qua một tổ tân nguồn năng lượng k ố i nhìn nhìn mới theo ước chế ở mở lại hành động tốc độ cao nhất ý niệm trong đầu bởi vì nếu như lại đến một lần cơ giáp động cơ tất nhiên có chỗ hao tổn đến lúc sau đối với chiến đấu sẽ cực kỳ bất lợi đối phương thế nhưng là có được một ngàn chiếc tinh không cự hạm mà còn liên tục không ngừng địa thả ra cơ giáp những cái này cơ giáp tuy tính năng không cao nhưng số lượng nhiều hơn vẫn còn có chút khó giải quyết nghĩ tới đây lâm đào mở ra đồng hồ thông tin lâm đào người bên kia gặp được chiến đấu sao chính thức tuy sớm có an bài nhưng bọn hắn giám sát và điều k h i ể n điều kiện cực kỳ bất lợi còn có giám sát và điều kiện số lượng cũng không nhiều bên này chiến đấu còn không có truyền tống về đã gặp được lâm đào bất động thanh sắc trả lời chiến đấu như thế nào t r i n h thác kinh sợ hỏi lâm đào không có trả lời vấn đề này hắn tao mày nói hiện tại có một tổ số lượng đại khái tại năm trăm tinh không c ự hạm tiến nhập lần thời không thông đạo ta không rõ ràng lắm bọn họ là đến các ngươi số năm á n tinh hay là minh viết tinh cái gì lần thời không thông đạo t r i n h thác khẽ giật mình là vượt qua thời không thông đạo a không sai chính là vượt qua thời không thông đạo lâm đào nhất thời không xem xét kỹ hắn đ ờ i sau một mực s ư n g là lần thời không truyền t ố n g trong lúc nhất thời không thể sửa đổi miệng bọn họ tiến nhập vượt qua thời không thông đạo có nhiều lâu rồi ngay tại mấy phút trước lâm đào trả lời mấy phút trước nếu như bọn họ là hướng chúng ta qua hiện tại đã đến chính thác nhữ mày nếu như ta không có đón o sai mục tiêu của bọn hắn hẳn là minh viễn tinh lâm đ ả o chúng ta cần phải đi tiếp viện minh viễn tinh sao minh viễn tinh tương đương với bọn họ cơ sở chính đấy một khi bị chiếm về sau tiếp tế sẽ trở thành khó khăn chỉ bất quá chính thác rõ ràng quên hiện tại bọn hắn tất cả tham dự chiến đấu cơ giáp tất cả đều là số năm quán tinh sản xuất ra không cần các ngươi lập tức đi đến địa điểm này lâm đ ả o lắc đầu hạn tại minh viễn tinh không hề có bố trí nếu như đối phương thực hướng phía đầu kia đi qua lấy trịnh khai chủ cá tính lúc này hẳn là đã dẫn theo tinh cầu n h ấ t tay đầu hàng lâm đào lúc này ý định chính là t r ư ớ c đ ê m này đầu tinh không cự hạm cho tiêu diệt sau đó lại quay đầu lại đi công kích c h ỗ đó tinh không cự hạm hơn nữa trước mắt hạm đội cũng đã chiếm cứ có lợi vị trí hắn một trận cơ giáp dù cho cường thịnh trở lại muốn đem đối phương bị diệt cũng ít nhất phải tiêu tốn không ít thời gian lúc này hắn ý định để cho trịnh tháp dẫn dắt cực phong phượng hoàng qua cùng nhau tiến hành công kích cực phong phượng hoàng thế nhưng là chọn dùng đi qua ngâm không lãi giáp xác cũng là có được lấy nhất định phòng ngự năng lực còn có đi qua huấn luyện cơ giáp sư c một, một hồi màn sáng đột ngột xuất hiện sau đó một chiếc đón lấy một chiếc tinh không tự một một hạm cực dài chiến hạm đây là một chiếc thuộc tại đái duy tư nhà tinh không tự hạm tại đây chiếc cực dài cự hạm hạp kiều đứng một người người trẻ tuổi nếu như lâm đảo trịnh thắc đám người ở này tất nhiên nhận ra người này đái duy tư gia tộc tại minh viễn tinh học ở trường đái duy tư vũ hằng phó hạm trưởng chắc hẳn rất nhanh ngài hai chân liền có thể lần nữa bước trên viên tinh cầu này một bên hạm trưởng trên mặt trồng chất lên nụ cười ai đái duy tư vũ hằng lắc đầu bước trên lại có thể thế nào một hồi đại chiến ta có thể đủ thấy tinh cầu đã không phải là trước tia cái tinh cầu kia đại chiến qua đi sanh linh đô thán khắp nơi tường đồ một mảnh suy tàn là tránh không khỏi sự tỉnh h ả o h ả o một khóa tinh cầu bị lâm đào một người cho triệt để bị mất nghĩ tới đây đái duy tư vũ h ằ n g lại là một hồi lắc đầu một đám tinh không cự hạm xuất hiện ở minh viễn tinh phụ cận rất nhanh sẽ giám sát xuất r a minh viễn tinh tinh phụ thủ trưởng bọn họ chạy tới một người toàn thân quân trang hán tử đang hướng trịnh khai chủ báo cáo người này chính là lúc trước cùng lâm đào từng có tiếp xúc thiếu tá hồng canh thăng đi qua lâm đào nhất dịch tinh phủ bên trong người đã không nhiều lắm liền ngay cả trịnh khai chủ cũng cưỡng ép bị lâm đào tạm thời nói vì tối cao thủ trưởng đương nhiên điều này cũng là nhận được kinh tế liên bang cam chịu mặc định sự tỉnh thật không nghĩ tới lâm đ à o lúc ấy vậy mà một câu thành sấm vậy mà thật sự hướng ta đã tới cửa chính khai chủ khe nhữ mày có bao nhiêu tinh không c ử hạng sơ bộ nhìn ra ít nhất tại năm trăm có hơn năm <haha> trăm h a ha hai nghìn năm trăm linh chiếc tinh không c ử hạng chỉ cần chúng ta minh viễn tinh đã tới rồi năm trăm chiếc đích sắc rất nệ t ì n h chính khai chủ nhẹ thở ra một hơi lập tức làm cho người ta chuẩn bị chúng ta trực tiếp đầu hàng hồng cảnh thăng nhữ mày thủ trưởng chúng ta đầu hàng bọn họ thật sự sẽ không phát động công kích sao với tư cách là người của tinh phủ nếu như ta cũng không thể đại biểu viên tinh cầu này vậy còn có ai có thể đại biểu được viên t i n h cầu này t r í n h khai chủ ha ha cười cười trong tươi cười mang theo một vòng n h ệ t ý dù sao hiện tại người của lâm đảo cũng đã toàn bộ đến số năm con tin h chính là huyết lang bang cùng với tứ tượng cơ giáp công ty đều chỉ còn lại một khi không bộ phận không hạch tâm nhân viên đoán chừng đối phương đáp xuống trước tiên chính là muốn xem đến này hai phe thế lực người người của huyết lang bang đều là chút dưới mặt đất thế lực g i a hỏa bổn sự không lớn cũng không phải là cơ giáp sư thân phận mà tứ tượng cơ giáp công ty chính khai chủ sớm giúp đỡ đem bạch phảm đắm người giấu đi về phần cơ giáp phương diện kỹ thuật kia đã sớm bị trịnh thắc mang đi cơ bản không có cái gì còn lại lúc này minh viễn tinh chẳng những không có tinh không c ự h ạ m cũng không có thiên không phi thuyền căn bản không có khả năng phái người tiến nhập tinh không cho nên t r ị n h khai chủ chỉ có thể nhờ vào tinh p h ụ phương diện thông tin hướng ra phía ngoài phát ra đầu hàng hiệp nghị hơn nữa hắn cũng cùng lâm đ ả o đạt đến nhất trí lần này đầu hàng sẽ chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu minh viễn tinh rất nhanh vẫn sẽ trở lại lâm đ ả o trong tay công cộng đầu hàng tần số truyền tin tại cực trong thời gian ngắn liền truyền đến trong tinh không một đám tinh không cự h ạ n hàm kiều cực g i i chiến h ạ n hàm kiều h ạ n trưởng minh viễn tinh phương diện phát ra đầu hàng hiệp nghị một người giám sát thành viên bỗng nhiên đứng người lên báo cáo cái、gì? đ á i duy tư vũ hằng phản phất đã nghe được cái gì cực kỳ khủng khiếp sự tình cả người ngẩn ngơ người kêu hạm trưởng cũng là khe giật mình đầu hàng minh viễn tinh phương diện yêu cầu đầu hàng đ á i duy tư vũ hằng phản ứng kịp không nớt lời hỏi muốn biết rõ tiến nhập vượt qua thời không trước thông đạo đối phương lấy một trận to lớn cơ giáp thế nhưng là diệt giết bọn chúng đi hạm đội thứ ba đây chính là một chi có được một ngàn c h i ế c tinh không cự hạm hạm đội nghĩ đến lúc ấy một màn lúc này đ á i duy tư vũ hằng đám người chưa khôi phục lại hiện giờ bọn họ mới vừa vận đến minh viễn tinh liền thu được đối phương đầu hàng hiệp nghị đây cũng là chuyện gì xảy ra là người nào phát ra là lâm đảo bọn họ sao hạm trưởng kinh nghiệm cốt khéo tại trầm ngâm một lát sau hỏi là đến từ minh viễn tinh tinh phủ bọn họ chọn dùng chính là tinh tế liên bang thông tin đầu hàng hiệp nghị liền tần số truyền tin cũng là xài chung giám sát thành viên đáp lại minh viễn tinh tinh phủ bọn họ có hay không nói đại biểu lâm đảo phước diện đái duy tư vũ hằng đáy lòng k h ẽ động vội hỏi ta tái đi hỏi một chút giám sát thành viên sắc mặt khai biến không cần lúc này Một hãng h ạ trưởng nói xong ý vị thâm trường nhìn một cái trong màn hình minh vệ tinh lúc này minh vệ tinh thấp thoáng có thể thấy được trời xanh mây trắng cảnh tượng người của minh v i ễ n tinh hiện tại hẳn là hưởng thụ lấy tốt đẹp dương quang a hạm trưởng đáy lòng thở dài một tiếng nói thật ra nếu như không phải là hai bên lập trường bất đồng hắn cũng sẽ không tùy ý bị diệt một khỏa tinh cầu rốt cuộc đây chính là một khỏa ở người tinh cầu một khi phát sinh chiến đấu ít nhất cần khoảng chục đến trăm năm tài năng lại lần nữa khôi phục đây chính là liền hắn cũng không muốn thấy sự tình nếu như minh viễn tinh lựa chọn đầu hàng hắn có thể làm được chính là lấy thời gian ngắn nhất tiến hành tiếp thu đ á i duy tư vũ hằng không nói tiếng nào sắc mặt lại là cực kỳ khó hiểu bởi vì hắn suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không thông vì sao lâm đảo sẽ b ư ơ n g tha cho trước mắt minh viễn tinh phân ra một trăm chiếc tinh không cự h ạ n tiến nhập minh viễn tinh chuẩy tiếp thu tinh cầu h ạ n trưởng hạ l Tinh đã hàng. lúc ậ p t này to lớn cơ giáp tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng bọn họ chạy tới tốc độ tuy so với trước chậm chạp không ít nhưng tổng tư lệnh minh bạch đối phương tuyệt đối là muốn đến đây tiến hành một phen đại chiến nhìn qua này không một bộ sát ý to lớn cơ giáp hắn sát mặt chầm xuống đầu hàng con mụ nó cái này gọi là đầu hàng nhanh chóng đến hỏi rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra một mực đứng ở bên cạnh chỉ huy hạm đội thành viên cũng là lông m ạ y một hồi nhảy lên nếu như trước mắt này khung to lớn cơ giáp là đến đây đầu hàng hắn cũng dám đem đầu cắt đứt xuống đảm đường thành chỗ ngồi may m à không cần thiết bao lâu người này tổng tư lệnh cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra minh viễn tinh tìm đến tinh phủ đơn phương đầu hàng lâm đ à o là đem minh viễn tinh từ bỏ sao hắn sát mặt tâm trầm cực kỳ khó hiểu minh viễn tinh vượt bên trong liền một khỏa ở người tinh cầu lâm nào đem viên tinh cầu này đều từ bỏ về sau còn thế nào tiếp tế chẳng lẽ lại lâm đảo mới bắt đầu mục tiêu là trở thành tinh không hải tặc chỉ có tinh không hải tặc mới nhìn không hơn đã bị tinh tế liên bang tiến hành định vị ở người tinh cầu mỗi một k h o a bị đưa ra đến tinh tế liên bang tinh cầu cũng sẽ ở tinh tế liên bang lưu lại định vị làm cho tinh tế liên bang có thể tại phát sinh tình huống đặc biệt lấy tốc độ nhanh nhất bên trong đến vốn lấy chiếm giữ một k h o a lưu ra tinh cầu tới trở thành tinh không hải tặc b ả n đạp này được có nhiều ngu ngốc sẽ làm ra chuyện như vậy tới Tổng tư l ú chỉ trước t số quáng n i nguyên b ả chốc n g một ó a t h h hợp tinh ở người tinh cầu, bởi cầu, vì lát ư u ra c à n sau hạm đội thứ hai liền đã chứng minh tổng tư lệnh suy đoán nay vốn là lâm đảo cùng trịnh khai chủ thương lượng sự tỉnh chính khai chủ cũng không sợ thừa nhận h ô n trướng tổng tư lệnh ngay vậy rất là tức giận nguyên bản hắn còn tưởng rằng khống chế minh vệ i tinh liền tương đương với khống chế lâm đảo phương diện được điểm thật không nghĩ đến kia chẳng qua là đối phương sơn có chủ tâm b ứ c bỏ mất tinh cầu nghĩ đến một khi đối với như vậy tinh cầu phát động công kích dù cho trận chiến đấu này thắng cũng sẽ chịu tinh tế liên bang uống trách hơn nữa bọn họ hiện tại cũng đã tổn thất gần nghìn chiếc tinh không cự hạm may mà kế tiếp tin tức coi như hợp ý hạm đội thứ hai tại thu được đối phương đầu hàng hiệp nghị lập tức liền đình chỉ chiến đấu còn phái g a tinh không cự hạm trực tiếp tiến nhập tinh cầu nội bộ tiến hành tiếp thu hắn một mực dẫn theo tâm mới bơ lập tức làm cho người ta chặn đánh kia không cơ giáp t ổ n g tư lệnh nghiến răng nghiến lợi phiền muốn nói lúc này hạm đội thứ nhất cũng đã có không ít tinh không cự hạm đã bổ sung năng lượng hoàn tất tại thượng tầng dưới sự chỉ huy lập tức hướng phía lâm đảo phát động công kích chỉ bất quá to lớn cơ giáp xem ra hồ dự liệu của bọn hắn lấy thần kinh thể thay thế nội bộ tuyến đường to lớn cơ giáp làm gần như tựa như cùng một trận sinh vật cơ giáp phản ứng lực cùng với động tác vượt xa cơ giáp dù cho đem một trận loại nhỏ cao tốc cơ giáp đặt ở một chỗ nó động tác cùng với phản ứng cũng chưa chắc có thể đến v ư ợ được này không to lớn cơ giáp chùm sáng bắn ra nháy mắt lâm đào liền không chế làm một cái hăng hái trèo lên hiểm hiểm lấy ra hắn chỉ sợ hướng lên trèo lên lập tức tiến hành c h u đáo chặt chẽ tính toán lấy tốc độ nhanh nhất tính ra hắn né tránh lộ tuyến lại tiến hành liên hợp công kích tổng tư lệnh sắc mặt tâm trầm chịu U. lại là một đạo chùm sáng bắn ra không hề có n g o à i ý mớn to lớn cơ giáp lại một lần hướng lên trèo lên chịu U. đội một lại một chiếc tinh không cự hạm phát động công kích nó mục tiêu đang đang chặn đường tại to lớn cơ giáp ngay phía trên hướng chỉ cần to lớn cơ giáp tiếp tục trèo lên tuyệt đối sẽ rơi vào này đạo quang bó ở trong c h ỉ bất quá lại một làm cho người ngoài ý muốn sự tình phát sinh chỉ thấy kia không to lớn cơ giáp vậy mà giữa đường đột một một cái cấp tốc biến hướng vậy mà sống sờ sờ ở chỗ cũng ngừng lại cũng rẽ vào một cái chín mươi độ gây góc hướng phía một phương khác hướng rẽ vào đi qua nay đột nhiên một màn làm cho tất cả tinh không cự hạm hạm trưởng giật mình không chỉ mà những cái kia tọa lạc tại liên quân cơ giáp bên trong cơ giáp sư cũng là từng cái một toát r a ngạc nhiên t h ầ n sắc giữa đường c ư n g ép biến hướng chớ nói một trận to lớn cơ giáp chính là phổ thông cơ giáp bọn họ cũng chưa chắc có thể làm được hán rốt cuộc là làm như thế nào đến điểm này uy một chương 261, từ Phong trước cực phong Phượng Hoàng. Thử. Thấy đây ư c cơ giáp khác thường một màn, tàu chiến chỉ to thường một tàu tiểu tổng lớn lệnh lệnh màn, giáp lập huy hạm tiếng, sắc không đổi, tức tục kích. Trước minh viễn tinh phương diện vì hướng ra phía ngoài giới chứng minh bản thân thực lực lại càng là liên tiếp đổi mới vài phần thị tần văn bản tài liệu cũng chính là những video này đem lâm đảo cơ giáp sư thực lực triệt để bạo hệ i n ra có thể nói nếu như không có những video này văn bản tài liệu người này tổng tư lệnh cũng chưa chắc còn có hậu thủ bởi vì cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại lâm đảo phương diện dựa vào những cái này chứng minh bản thân thực lực thị tần s á c thực trí h o á n lưu ra hướng bọn họ trả thù thời gian nhưng cũng chính là những video này xuất hiện làm cho người ta đối với thực lực của hắn có chỗ hiểu rõ lại làm ra n h ầ m b ả o tuy thiên giáp thần tướng cải tiến hình đội thành to lớn cơ giáp thế nhưng cơ giáp sư đích thói quen là không thể nào thay đổi Chíu, chíu, uu, uu, một tiếng ra mệnh lệnh hai chiếc tinh không c ự hạm đồng thời phát ra công kích đem to lớn cơ giáp phương hướng lần nữa tiến hành phong tỏa ồ lâm đảo khe di một tiếng này hai đạo chùm sáng công kích vừa vặn đem hắn hai cái phương hướng đều phong tỏa còn có lúc trước hai đạo tráng kiện trùng sáng hắn đã lâm vào khó hơn nữa t r á n h né trạng thái bất quá lâm đ à o thế nhưng là một người cổ võ hệ cơ giáp sư hắn hiểu được trên đời này cũng không có chuyện không thể nào chỉ có có nguyện ý không đi phân tích cũng đi thực hành trong một chớp mắt lâm đ à o trong mắt dư quang đã tại trong đó tìm được một mảnh lui bước lộ tuyến chính là nơi này trong một chớp mắt lâm đ à o hai tay tại trước mặt thao tác bàn một hồi thao tác trong thời gian ngắn lam năm mươi tổ động cơ lại lần nữa khởi động âm âm một tiếng lam lần nữa b ộ c phát ra tốc độ khủng khiếp vèo vèo vèo đảo mắt công phu To lớn cơ giáp tại lâm đảo dưới sự k h ô n g chế đã c h ằ n trọc làm ra liên tục bốn năm cái biến hướng siêu cao tốc độ dù cho tại to lớn cơ giáp khoang điều khiển bên trong lâm đảo cũng cảm giác được thân thể xuất hiện từng trận áp lực loại áp lực này cũng không so với tinh cầu nội bộ thậm chí hồ không thua cơ giáp tại đáy biển tiến hành sâu tiềm loại cường độ này áp lực nếu như không ngăn hoàn chỉnh số bảy gen cường hóa dược tế trước lâm đảo cũng chưa chắc dám vô ngực cam đ o à n vô sự ngắn ngủn công phu tại làm ra nhiều lần biến hướng lâm đảo rốt cục tại một tia gần như không thể nào góc độ tìm được một cái điểm đột phá hô to lớn cơ giáp từ nơi này điểm đột phá trôi ra ngay tại lam vừa mới rời đi chỉ kịp chữ uu một chút một đạo tráng kiện c h ù g sáng từ dưới chân mà qua cách lam to lớn bản chân chỉ có mười em mở cự ly thật là nguy hiểm thông qua cơ giáp giám sát và điều khiển phát giác được khoảng cách này lâm đ ả o cũng là có chút kinh tâm tại c h ù g sáng công kích mười em mở cự ly gần như giống như chỉ trong găng tấc không cẩn thận sẽ tại đây đạo quang bó trong công kích hóa thành khói bụi trở thành lịch sử khách qua đường đi qua ngâm không lãi cơ thể mẹ giáp xác cũng ngăn cản không nổi tinh không cự hạm cự pháo mở kích cũng chính là nguyên nhân này tinh tế liên bang tại phát hiện tinh không sinh vật không lại xem như tương đối dễ dàng giải quyết tinh không sinh vật đương nhiên đây chỉ là tương đối cự pháo đã bổ sung năng lượng hạm đội mà nói này cũng có thể trốn tranh qua Khi không không không phương nào nhân vật. Tổng tư lệnh sắc mặt một mảnh xanh mét. Một bên giám sát thành viên cực không hiểu chuyện, hẳn phải Hắn chưa hết, chỉ huy hạm đội thành giáp giáp giám viên liệu, giáp giáp lời nói liên đội viên nào Tổng bên căn này còn cơ cơ cuộc sắc cực cứ cơ cơ tức các đức, cáo, sát lập sư sư tư tư rốt vật. mặt một mét. Một là là lâm đảo. bị thậm t hắn l à sao cơ giáp, cơ giáp chí hồ hắn l còn nghe nói triệu á gia chỉ định muốn sống bắt nhân viên thậm chí hồ hắn còn nghe nói triệu gia chỉ định muốn lâm đảo này hẳn giống hảo bồi dưỡng đời sau nếu như đem lâm đảo diệt sát còn có hạm đội bị diệt gần nữa hắn cuối cùng chỉ có thể trở thành tam gia tội nhân nửa đời sau chỉ có thể một mực đứng ở trong lao ngục chỉ là đến lúc này hắn lại là rốt cuộc d ừ n g không được tay bởi vì một khi dừng tay liền sẽ bị lâm đạo tiếp cận đến lúc sau này chi một ngàn tinh không cự hạm hạm đội thứ nhất cũng tuyệt đối sẽ rơi vào hạm đội thứ ba đồng dạng kết cục nghĩ tới đây tổng tư lệnh sắc mặt liên tục mấy lần biến hóa cuối cùng hắn c ắ n rằng còn có bao nhiêu tinh không cự hạm đã hoàn thành bổ sung năng lượng tất cả tinh không cự hạm đang tại bổ sung năng lượng bên trong chỉ huy hạm đội thành viên vội vàng cao giọng đáp lại n ừ n g lại một chút thấy tổng tư lệnh sắc mặt trầm xuống hắn cẩn thận từng ly từng tí nói tổng tư lệnh chúng ta hạm đội thứ nhất chuẩn bị chưa đủ cho nên mới phải hãm vào hiện tại bước tổng tư lệnh hiện giờ chi kế chỉ có thể để cho những cơ giáp sư đó giúp chúng ta kéo dài thời gian lập tức phân p h ó cơ giáp sư nhóm h ạ m trưởng bị bắt được khả nghi mục tiêu không đợi hạm trưởng nói xong đông nhiên trong đó người kia rút về đầu lâu giám sát thành viên lại là cao giọng báo cáo chỉ huy hạm đội thành viên sắc mặt tâm trầm tổng tư lệnh không nói một câu hạm trưởng chỉ huy viên ta ta lại phát hiện một cái khả nghi mục tiêu đang nhanh chóng hướng chúng ta qua giám sát thành viên đ ư ngược nuốt một tiếng cái gì khả nghi mục tiêu tổng tư lệnh tâm phiền ý loạn chỉ huy hạm đội thành viên cũng là hung hăng nhìn chằm chằm giám sát thành viên liếc một cái đi qua so sánh kia có thể là một chiếc tinh không c ự hạm giám sát thành viên cơ hồ bị sợ tới mức ngồi trở lại đi có thể chuyện quá khẩn cấp hắn không thể không đem câu nói kế tiếp cũng một chỗ báo cáo tinh không c ự hạm chỉ huy hạm đội thành viên khẽ giật mình tổng tư lệnh cũng là ngừng lại một chút tốc độ phương hướng còn có đôi phương loại tổng tư lệnh phản ứng nhanh nhất không nớt lời hỏi lúc này chính là hai bên đại chiến chỉ kịp đột một xuất hiện tinh không tự hạm đến cùng là địch là bạn hay là khác giám sát và điều khiển trận chiến đấu này thế lực tốc độ rất nhanh phương hướng là chúng ta giám sát thành viên đã dọa b ồ i d ố i có chút nói không tỉ mỉ chuyện đó nghe được tổng tư lệnh đại cao mày liền ngay cả chỉ huy hạm đội thành viên cũng thiếu chút nữa một trường p h i ê tới người nào không biết tinh không cự hạm tốc độ rất nhanh hơn nữa nơi này ngoại trừ kia không to lớn cơ giáp cũng liền bọn họ hạm đội thứ nhất ngoại trừ nơi này còn có thể có phương hướng nào may mà người này giám sát thành viên cuối cùng vẫn là nói câu tương đối hữu dụng đi qua so sánh đối phương tinh không cự hạm là tinh tế liên bang dê ba hình tinh tế liên bang dê ba hình đây không phải tinh phủ chuyên dụng tinh không cự hạm sao Quan chỉ huy chỉ hạm đội không cần nghĩ ngợi tổng tư lệnh đã nhận định đây chính là lâm đảo phương diện tinh không tự hạm tất cả cơ giáp chú ý phía sau xuất hiện một chiếc tinh không cự hạm lập tức đi trước chặt đường lập tức đi trước chặt đường chỉ huy hạm đội thành viên năng lực còn không không kém trong khoảng thời gian ngắn đã làm ra phản ứng thông qua tần số truyền tin hướng ra phía ngoài giới cơ giáp ra lệnh chia ra hai đường trong đó một đám đi ứng phó kia không to lớn cơ giáp tổng tư lệnh g i à n dò tinh không cự hạm vũ khí chỉ có hai loại một là tự động phòng ngự hệ thống đáng tiếc tự động phòng ngự hệ thống cơ quan pháo đối với đối phương to lớn cơ giáp không có hiệu quả mà thứ hai thì là cự pháo công kích mà loại công kích này lại cần nửa giờ bổ sung năng lượng tài năng lần nữa phóng ra tính toán thời gian cách nhanh nhất phóng ra cự pháo cũng ít nhất còn cần m ộ ư ơ i năm phút lúc này chỉ có thể mong đợi tại những cái kia thả ra đi cơ giáp vù vù vù gần như mười vạn khung cơ giáp nên hướng phía sau tinh không cự hạm mà còn dư lại cơ giáp thì là sông về phía phía trước to lớn cơ giáp đối diện với mấy cái này cơ giáp lâm đạo phản ứng chỉ có một đó chính là bằng tỉnh đạn dược phương thức tiến hành phá hủy hơn nữa những cái này cơ giáp với hắn mà nói dù cho hàng v ụ tác dụng cũng thật sự không lớn còn không bằng một trận cực phong p ư ơ n g hoàng to lớn cơ giáp lam tỉnh đạn dược k ô n g kích phương thức chỉ có một đó chính là trực tiếp mạnh mẽ lâm tới Thuật thân tiến hãn phòng hành h ý lấy lực cơ cường c giáp ngự bản ạ một Làm là lãi lãi lại lực mẹ mạnh ngâm, thậm hạm. chọn chính cơ cứng đặc chí cử không thể thân、so、với phổ thông không lãi mạnh hơn cứng rắn không thù phòng ngự thậm chí không thua tinh không dùng bản rắn ngự giáp ít, với đi sát, so qua phen nhấc chân d u i quyền cùng với cao tốc va chạm liên quân cơ giáp là khoảng chục đến trăm khung địa hóa thành trong vũ trụ b ồ i bặm chỉ chốc lát sau phía sau dê ba tinh không cử hạm cũng đã đến nơi đối mặt tiến lên ngăn cản mười vạn khung liên quân cơ giáp ô ô ô, ô địa mở ra cửa khoang siu siu siu siu siu siu. một trận lại một trận phòng chế hình người cơ giáp từ bên trong phóng xuất ra chính là lấy phổ thông không l ạ i thi thể vì vỏ ngoài cơ giáp cực phong t h ư n h o ả n g lâm đ ả o chúng ta đã đến lâm đ ả o đồng hồ thông tin truyền đến trịnh thắt thanh âm bằng hiệu suất cao tỷ lệ giải quyết những cái kia cơ giáp sau đó tới gần chi hạm đội này giải quyết bọn họ chúng ta còn phải trở về giải quyết minh viễn tinh một nhóm kia lâm đ ả o nói tiến nhập lần thời không không gian từ nơi này đến minh viễn tinh tối đa cũng liền một hai phút thời gian lúc này minh viễn tinh hẳn là đã đầu hàng a lâm đạo cùng trịnh khai chủ ở giữa ước định là lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết này chi tam đại hào môn hạm đội sau đó lại trở về giải phóng minh v i ế n tinh minh v i ế n tinh cũng không phải là lâm đ à o vứt bỏ chi địa mà là chỗ đó căn bản không thích hợp phát động chiến tranh bằng không sẽ giống như số năm quán tinh đồng dạng dẫn phát không lãi đám người phản kích đừng nhìn không lãi cơ thể mẹ cũng sẽ bị tinh không cự hạm cự pháo k í c h chưa có thể chúng một khi điên cuồng lên chính là tinh không cự hạm cũng ngăn cản không nổi một đám bốn ngàn ra mặt không lãi tập đàn thế nhưng là có thể giải quyết một chi hơn vạn tinh không cự hạm hà nội lâm đảo trong đầu rõ ràng nhớ rõ ở phía sau thế trong tư liệu là có qua mà tương tự ghi lại đó là cái gì cơ giáp ngoại hình như thế nào kỳ quái như thế chẳng lẽ đông dưng một người hạm trưởng kêu sợ hãi chẳng lẽ đây cũng là lâm đảo phương diện kiểu mới cơ giáp chuyên môn đối phó chúng ta tinh không tự hạm không thể không nói to lớn cơ giáp làm cho tinh không c ự hạm các hạm trưởng hay là cực kỳ áp lực một trận cơ giáp diện s á t một chiếc gần nghìn tinh không c ự hạm h ạ m đ ộ i đây chính là từ trước đến nay không có qua sự tình từ dê ba tinh không tự hạm phóng xuất ra cực phong tự hằng o chỉ cần ngoại hình liền cho một đám liên quân cơ giáp sư rung động thật lớn làm bọn hắn sinh ra vô biên sợ hãi nào ngờ lúc này cực phong phượng hoàng cơ giáp sư nhóm kinh sợ nghị tất cả mọi người nghe lệnh lập tức hiệp trợ lâm đảo tiêu diệt nhóm này tinh không c ự hạm lúc này chính thác thanh nhâm cũng từ công cộng kênh truyền tới đối với minh viễn tinh đã bị chiếm lĩnh một chuyện chính thác không có lập tức nói rõ bởi vì những cơ giáp sư này t r o n g còn có một nhóm người đến từ minh viễn tinh tất cả đại cơ giáp học viện người nhà của bọn hắn ngay tại minh viễn tinh t r o n g nếu như lúc này báo cho biết minh viễn tinh bị chứng cứ chỉ sợ lên tương phản tác dụng nghe được lời của chính thác t ứ phong phượng hoàng cơ giáp sư nhóm đều cho rằng lâm đảo lấy một trận cơ giáp thực lực dĩ nhiên diệt đi hơn phân nửa tinh không tự h ạ m không do từng cái trở nên hưng phấn lên bởi vì lập ấ bất y huyện luyện, cơ chìm chiếc cự trước thác cũng minh bạch, nhóm này cực chính giáp không nhưng không nghĩ phong phượng hoàng chính là vì đánh tinh không đi tinh kia đi minh tinh đánh dám quá đánh đến. bọn như tình, trình bọn nhóm này hạm, thế họ họ chìm hạm Hô! vì một sự cự là là l mà qua tức l i ề n có một trận cực phong phượng hoàng làm ra làm gương mẫu nay k h u n g cực phong phượng hoàng tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã lướt đến nên tiếp đến đây một chi liên quân cơ giáp tiểu đội trước mặt cực phong phượng hoàng cơ giáp sư vừa muốn né tránh có thể trong c h ư ớ c mắt trong đầu liền dâng lên cơ giáp vỏ ngoài tồn tại lại là cản răng hung hăng đụng tới thật sự không có việc gì cực phong phượng hoàng cơ giáp sư từng ngụm từng ngụm mà hô hấp đồng thời cũng nhìn nhìn cơ giáp các hạng mới theo thấy đối phương t ă n g cảnh chính mình cơ giáp vẫn không có tổn thương gì không khỏi trở nên hưng phấn chúng ta cơ giáp phòng ngự thật sự so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều người cơ giáp sư này thông qua công cộng kênh cao giọng la hét kỳ thật đã không cần hắn mở miệng gần như tất cả cực phong phượng hoàng cơ giáp sư cũng đã thấy như vậy một màn nhất thời từng cái một giống như ăn hương phấn thuốc đồng dạng vội vàng tăng nhanh cơ giáp tốc độ liền vũ khí cũng không có sử dụng bay thẳng đến liên quân cơ giáp bảy vỏ tới không tốt nổ súng nhanh chóng nổ súng đừng cho bọn họ đụng tới liên quân cơ giáp sư nhóm trong lòng run sợ một phen thao tác cơ giáp tất cả vũ khí đều hướng phía đối phương bay nào đi qua liên quân cơ giáp số lượng to lớn đại trong lúc nhất thời các loại đạn dược cùng với chùm sáng giống như phô thiên cái địa hướng cực máy thông gió giáp băng đi qua chỉ bất quá tại đi qua một phen doanh tạc liên quân cơ giáp sư nhóm tâm lý triệt để tan vỡ các loại vũ khí nóng đạn dược cùng với chùm sáng đều là vô pháp đối với lâm đảo phương diện cực phong p ư ợ n g hoàng tạo thành tổn thất bọn này cực phong p ư ợ n g hoàng t ự như cùng vô địch đồng đạo dự ở trên chiến trường tinh tế liên bang thủ đô tinh、Ký. mặc dù lao già sống địa vị cao tâm tính cực kỳ vững vàng có thể thấy như vậy một màn hắn nhưng không khỏi sắc mặt đ ố n g nhiên biến hóa làm sao có thể nam tử phi h à n g cũng là đồng tử một hồi quyết trương tướng mạo đẹp nữ tử vãn hinh bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn một bộ cũng không tin tưởng thần sắc ngũ đại hào môn thị tần hội nghị nam tên hào môn ra chủ lần nữa tập thể nghẹn nào đối mặt vô địch cực phong phượng hoàng bọn họ đã không phải nói cái gì mới tốt nữa thinh không hải tặc đại bán doanh thấy được cực phong phượng hoàng biểu hiện đỗ du nhịn không được cưng ngực nuốt một tiếng liền hắn biết dù cho tinh không hải tặc bên trong s ắ p nhập vào đặc thù khoáng vật một ít phòng thủ cao điều khiển cơ giáp cũng không cách nào phát huy ra tương tự những cái này cơ giáp đồng dạng phòng ngự tính có thể hán rốt cuộc lại như thế nào thiết kế ra tới nhìn nhìn những cái này thuộc tại lâm đào thế lực cực phong phượng hoàng đỗ du mục hoàng ngạc nhiên lưu ra địa bàn nào đó khỏa tinh cầu lưu ra triệu gia đái duy tư nhà tam gia gia chủ khó được tụ hợp cùng một chỗ tại đây trong mặt thất bọn họ tranh luận không nớt triệu gia chủ đái duy tư gia chủ các ngươi thực đã cho ta cái gì cũng không biết sao lưu gia chủ sắc mặt che lấp ánh mắt s ắ c bén hung h ă n g quét về phía trước mặt hai vị gia chủ các ngươi hai nhà thông qua tứ tượng cơ giáp công ty k 2 2 3 lại dự bán đã từng người lấy được một vạn khung k 2 2 3 t r i ệ u gia chủ cùng đái duy tư gia chủ sắc mặt như thường đều là không nói gì lưu gia gia chủ đáy lòng rõ ràng lấy hai nhà hào môn trí lực còn có bực này số lượng cơ giáp tối đa một năm nửa năm liền có thể ngược lại s u ấ t k 2 2 3 bản thiết kế nguyên bản lưu gia chỉ tính toán muốn k hai trăm hai mươi ba cùng tiên giáp thần tướng cải tiến hình hai khoản cơ giáp bản thiết kế nhưng bởi vậy liền tương đương với thoáng cái từ trong miệng hắn vị dưới gần nửa lợi ích mà đây cũng không phải là trọng điểm trước mắt hai nhà gia chủ lại muốn cầu chia đều lâm đ ả o thiết kế ra tới k i ể u mới cơ giáp tại k hai trăm hai mươi ba lại dự bán thời điểm lưu gia gia chủ cảm giác được k hai trăm hai mươi ba bản thiết kế vô cùng có khả năng sẽ bị tiết lộ cho nên yêu cầu lâm đ ả o tại kế tiếp thiết kế hoàn toàn mới thiết kế k i ể u mới cơ giáp cũng cùng nhau đưa về lưu gia mà yêu cầu này nguyên bản triệu gia đái duy tư nhà hai nhà gia chủ cũng đã đồng ý có thể cho tới bây giờ lại là đột ngột lật lọng điều này làm cho lưu gia gia chủ làm sao có thể đủ t i ế p chịu lưu gia chủ ta cho rằng triệu gia chủ nói rất đúng lúc ấy tiến hành lợi ích phân phối người chỉ yêu cầu k hai trăm hai mươi ba cùng thiên giáp thần tương cải tiến hình bản thiết kế thế nhưng tại đây nếu như lâm đảo lại lần nữa khai phát bước phát triển mới hình cơ giáp còn phải chúng ta t a m gia một chỗ cộng hưởng mới được đái duy tư gia chủ như là không đếm xỉa tới cùng triệu gia chủ đứng ở một bên đái duy tư nhà người người lưu gia chủ sắp mặt bỗng nhiên biến hóa hắn cũng không nghĩ tới vẫn đứng đồng nhất trận tuyến đái d u tư gia chủ vậy mà lựa chọn từ bỏ hắn điều này cũng khó trách từ khi đạt được k 2 2 3 cơ giáp đại duy tư nhà cùng triệu gia đều minh bạch đến lâm đảo đối với cơ giáp thiết kế lý niệm gần như đứng ở t i n h tế liên bang cơ giáp nhà thiết kế đám người đ ỉ n h có thể tưởng tượng nếu như hắn lần nữa khai phát bước phát triển mới hình cơ giáp như vậy tuyệt đối sẽ là so với k 2 2 3 cùng thiên giáp thần tương cải tiến hình tính năng càng thêm ưu việt cơ giáp loại này cơ giáp bọn họ làm sao có thể nhìn nhìn lưu ra một nhà toàn bộ ăn rất tốt hai người các ngươi rất tốt lưu gia ra, ra chủ sắc mặt đột biến nghiến răng nghiến lợi triệu gia chủ cùng đái duy tư gia chủ nhìn nhau liếc một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng tốt sắc ba người liền vấn đề này tranh luận gần tới nửa ngày lúc này đạt được kết quả tự nhiên mừng rỡ không thôi liên vào lúc này lưu gia gia chủ đồng hồ phát ra r ồ n dập c h ấ n minh thanh hả chẳng lẽ người của chúng ta đã đem lâm đào khống chế lên sao triệu gia chủ thấy được không khỏi c ư ờ i hỏi thời gian đã không sai biệt lắm đái duy tư gia chủ nhìn một chút đồng hồ thời gian trước sau đi qua không sai biệt lắm hai giờ Về lúc này n c đang nhìn đến lưu gia gia chủ đồng hồ dồn dập trấn thê không do từng cái lộ ra như hồ ly rào hoạt thần sắc chậm đợi trở lại vị trí cũ phân phối đái duy tư gia chủ cũng là ý bảo lưu gia chủ trước chuyển được đồng hồ thông tin、ừ. lưu gia gia chủ hừ lạnh một tiếng mà tâm trầm đem đồng hồ chuyển được chiến đấu kết thúc sao gia chủ không xong chúng ta chúng ta nghe được thông tin truyền đến thanh âm ba người gia chủ nhìn nhau liếc một cái trái tim đều là lộ bột một tiếng t r ầ m xuống đến cùng đã xảy ra chuyện gì lưu gia gia chủ trầm giọng quát hỏi hạm đội thứ ba hạm đội thứ ba đã toàn quân bị d i ệ t minh viễn tinh phương diện tổng cộng nghiên cứu ra hai khoản mới nhất hình cơ giáp những cái này cơ giáp lực phòng ngự vượt xa chúng ta chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ làm sao có thể lưu gia gia chủ trần kinh đái duy tư gia chủ cùng triệu gia gia chủ cũng là kinh ngạc đến ngây người chỗ cũ may m à triệu gia gia chủ kinh nghiệm xa trường trong khoảng thời gian ngắn đã phản ứng kịp người hắn vội vàng thúc giục lập tức đem chiến trường thị tần gửi đi qua không lâu sau ba người chỗ phòng hợp dâng lên một mặt màn hình tv tư một tiếng màn hình sáng lên nhất thời xuất hiện trên chiến trường tình hình chiến đấu trong màn hình chỉ thấy một đống lớn hình thù kỳ quái cơ giáp lấy cực cao tốc độ tông vào đuổi xe liên quân cơ giáp bọn họ cũng không cần vũ khí lấy siêu cao tốc độ trực tiếp đụng tới và chạm qua đi liên quân cơ giáp nhất thời hóa thành trên đất tàn phiến mà những cái này hình thù k ỳ quái cơ giáp vậy mà không hề có tổn thương liền lại lại tiếp tục đuổi theo tiếp theo k h u n g liên quân cơ giáp bên kia thì là xuất hiện một trận hình thể khổng lồ to lớn cơ giáp này k h u n g to lớn cơ giáp lại càng là khủng bố nó chuyên môn hướng phía tinh không cự hạm đi qua những tinh không cự hạm đó một khi bị này k h u n g to lớn cơ giáp tiếp cận lập tức liền phát sinh bạo t ạ c một chiếc tinh không cự hạm bạo t ạ c này k h u n g to lớn cơ giáp lập tức lại đánh về phía một cái khác chiếc tinh không cự hạm toàn bộ quá trình tựa như cùng m è o đùa dỡn con chuột mà càng làm ba người gia chủ ngạc nhiên chính là lúc này chiến trường thuộc cho bọn hắn một phương tinh không cự hạm số lượng chỉ còn lại không tới một ngàn số lượng lạch cạch đái duy tư gia chủ nhất thời vô pháp thừa nhận ngã ngồi quay về chỗ ngồi lưu gia gia chủ cũng không chịu nổi chỉ cảm thấy trong đầu một hồi v n g nhưng thời gian lúc này mới đi qua bao lâu dường như trước sau không đến hai giờ à, như thế nào bọn họ t a m gia liên hợp lại hai nghìn năm trăm trăm chiếc tinh không cự hạng liền chỉ còn lại có không đến một ngàn chiếc triệu ra gia, gia chủ lại càng là giống như đầu gỗ x ử ngay tại chỗ sắc mặt tuy như thường nhưng lỗ mũi lại là hô khí nhiều hấp khí ít hai nghìn năm trăm trăm chiếc tinh không cự hạng từ bỏ tinh không hải tặc năm trăm chiếc trong đó bọn họ triệu g i a liền xuất động tám trăm chiếc cơ hồ là triệu g i a hơn phân nửa lực lượng có thể tưởng tượng một khi tin tức này chuyển tới bên ngoài bọn họ triệu g i a tuyệt đối sẽ tại đại hào môn bên trong đứng hàng chóc nhất thậm chí còn có thể sẽ rơi ra đại hào môn các loại đúng lúc này một trận cực phong phượng hoàng rốt cục tìm được cơ hội đi tới một chiếc tinh không cự hạm suy suy suy không đến hai phút này khung cực phong phượng hoàng rời đi nên tinh không cự hạm ngay tại nó rời đi nháy mắt kia chiếc tinh không cự hạm ầm ầm một tiếng b ộ c phát ra vô số tinh quang sau đó từ bên trong sáng lên một đoàn hóa diễm không có khả năng điều này sao có thể triệu g i a gia chủ đái duy tư mọi nhà chủ đ ồ n g thanh la hoàng lên Quy một chương 263, hàng. Chương 263, hàng. hàng Khi như g giáp to lớn cơ c í n là l có có vì hướng ba người chứng minh đồng dạng lúc này lại có ba chiếc tinh không cự hạng bị ba không cực phong phượng hoàng đào tới chỉ trong chốc lát ba chiếc tinh không cự hạng ngay tại bọn họ mắc tế hóa thành nước sơn htinh không chung một đoàn khói lửa thất bại. thất bại bọn họ triệt để đã thất bại nếu như lâm đ ả o phương diện chỉ có lâm đ ả o tài năng có được đánh chìm tinh không cự hàm thực lực như vậy bọn họ vây khốn cũng có thể vây được ở đối phương nhưng hiện tại bất đồng ngoại trừ bên ngoài lâm đ ả o liền ngay cả đối phương phổ thông cơ giáp vậy mà cũng có được lấy đánh chìm tinh không cự hàm thực lực nói một cách khác đối phương chỉ cần một chi ba người tiểu tổ liền có thể đơn giản đánh chìm có được quá ngàn khung cơ giáp tinh không cự hàm loại này so sánh bọn họ tam đại hào môn liên quân còn có ý nghĩa gì chỉ cần có thời gian lâm đạo đám người liền có thể đơn giản bị diện bọn họ tam đại liên quân bỗng dưng triệu gia ra chủ đồng tử mãnh liệt một hồi co rút lại thời gian lâm đảo phương diện cơ giáp có bao nhiêu thời gian bay liên tục ca đáng tiếc đồng hồ thông tin bên trong thanh â m càng làm cho hắn ý nghĩ này thoáng cái bị nệm đến lòng đất không rõ ràng lắm chúng ta cùng kia không to lớn cơ giáp gặp nhau không đến nửa giờ hạm đội thứ ba liền toàn quân bị diệt mà những cái này hình thù kỳ quái cơ giáp mới xuất ra không đến nửa giờ chúng ta cũng không rõ ràng bọn họ bay liên tục thời gian khí một tiếng hít một hơi lãnh khí thanh â m từ đái duy tư già chủ trong miệng xuất hiện to lớn cơ giáp xuất hiện không đến nửa giờ bọn họ hạm đội thứ ba liền toàn quân bị diệt mà nhóm này chẳng những có thể đủ đám phổ thông cơ giáp còn có thể đối phó tinh không cự hạm cơ giáp mới xuất hiện không đến nửa giờ kỹ càng khe đếm bọn họ tinh không cự hạm số lượng chỉ còn lại không tới bảy trăm chiếc như thế hạ xuống có lẽ không cần hai giờ chi hạm đội này tuyệt đối sẽ nhất nhất bị đánh chìm nghĩ đến toàn quân bị diệt hậu quả triệu g i a gia chủ không hề có cớ toàn thân run r u dậy đái duy tư gia chủ cũng là ở ngực nuốt một tiếng lưu ra gia, gia chủ lại càng là x a mặt không nói một lời bọn họ mặc dù không có bất kỳ động tác có thể trong màn hình chiến trường Cũng có chiếc này trong khoảng thời gian ngắn, lại có gần trăm chiếc tinh khủng tại thời trăm lại hạm cự bị đồng á n h chìm. chủ h sắc mặt một Lưu ra ra i khi i sau b ế hóa, vội v à n c hồ thông đứt t tin tại đồng hồ bên trong truyền cầu. Cầu. đến liên quân tổng tư lệnh thanh em chỉ là thanh em của hắn bên trong mang theo thanh â m rung động thậm chí có loại sợ hãi điều này cũng khó trách một chi hai nghìn năm trăm linh chiếc tinh không cự hạm hạm đội còn có hai trăm năm mươi vạn khung cơ giáp từ xuất hiện ở chiến trường cho đến hiện tại bất quá ba hát bọn họ đã bị diệt hơn phân nửa dứt bỏ những cái kia mất đi sinh mệnh không nói chỉ cần tinh không cự hạm tổn thất liền đã không phải là một mình hắn có thể đình bao phân phó còn phân phó cái g i á m lúc này lưu gia gia chủ hận không thể đem người này liên quân tổng tư lệnh bắt lại qua hung hăng giao hấn một lần người hai nghìn năm trăm linh chiếc tinh không cự hạm còn có ít nhất hai trăm năm mươi vạn cơ giáp liền cho hắn như vậy một cái kết quả đáng hận nhất chính là người này tại gặp được to lớn tổn thất vậy mà không có bất kỳ tin tức truyền về đây quả thực là muốn để cho cả chi liên quân cùng đi hắn một chỗ táng thân chiến trường mới bằng lòng bỏ qua ngưng chiến lập tức ngưng chiến lưu gia gia chủ nghiến răng nghiến lợi nói vì chủ bị trận chiến tranh này bọn họ lưu gia cũng xuất động sáu trăm chiếc tinh không cự hạng nếu quả thật toàn quân bị diệt này đối với lưu gia mà nói cũng là một cái thật lớn đạc kích lúc này lưu gia gia chủ chính là muốn biết bọn họ lưu gia đến cùng còn còn x u ấ t lại ít nhiều tinh không cự hạng bằng không hắn dù cho ném lại gia chủ này chi trước cũng là khó từ nó tội trạng ngưng chiến liên quân tổng tư lệnh ngạc nhiên đồng thời trong giọng nói cũng ám đ i ệ u thở ra m ộ t hơi nói thật ra trận chiến đấu này gần như thiên vệ một bên xác thực cần ngưng chiến bằng không bọn họ cả chi liên quân hạm đội sẽ triệt để lưu ở nơi đây dù cho không là hào môn lực lượng suy nghĩ hắn cũng phải vì những cơ giáp sư đó cùng với tinh không cự hạm nhân viên công tác sinh mệnh phụ trách đề cập trách nhiệm hắn lại là sâu thở dài ra m ộ t hơi trận chiến tranh này trách nhiệm hắn là vô pháp đào thoát rồi trở lại hào môn bên trong sẽ tiếp nhận cái gì hậu quả đáy lỏng của hắn rất rõ ràng lúc này nghe được lưu gia chủ ngưng chiến lời nói người này tổng tư lệnh mục quan một hồi trợ hiện chuyển lại l à thở dài một tiếng ta hiểu rồi thông tin chấm dứt người này liên quân tổng tư lệnh lẳng lặng ngồi trở lại hạm trưởng vị trí lưu gia ra, ra chủ thông tin hạm hiệu đám người còn lại cũng nghe vào trong thai lúc này gần như tất cả mọi người dừng tay lại bên trong công tác ngơ ngác nhìn nhìn tổng tư lệnh xem hắn rốt cuộc muốn như thế nào truyền đạt ngưng chiến mệnh lệnh ngưng chiến sao đông dưng người này tổng tư lệnh n g ầ g đầu lên hắn chậm rãi nhìn lướt qua đang ngồi mọi người ngưng chiến cũng không khó chỉ cần một cái ra mệnh lệnh đi lâm đạo phương diện tất sẽ dừng lại đối với bọn họ tinh không cự hạm tàn phá thế nhưng, ngưng chiến? Có việc, c một số ũ nửa ngày tổng tư lệnh nhìn qua chỉ huy hạm đội thành viên hắn há to miệng thật lâu mới hỏi một câu lời người nguyện ý trở về tiếp nhận xử phạt sao không thể nghi ngờ người này chỉ huy hạm đội thành viên tuyệt đối cũng sẽ cùng hắn đồng dạng ngưng chiến trở lại hào môn bên trong cũng đồng dạng sẽ rơi vào k ế tổng cục, bởi vì h tư lệnh nhìn qua mọi người nhàn nhạc hỏi trận chiến tranh này tại khai chiến lúc trước không ai cho rằng bọn họ thất bại bởi vì bọn họ thế nhưng là có được 2.500 chiếc tinh không cự hạm cùng với 250 t r ă vạn không cơ giáp loại này chưa từng có t r ậ n thế dù cho tinh tế liên bang cũng chưa chắc tính ra xuất ra đương nhiên nếu như thắng vậy còn đâu có rõ ràng chính là một kiện trên mặt thiếp vàng sự tình có thể như thua vậy thật sự là thai bay và gió vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì thua chính là thua kẻ bại chính là kẻ bại không có ai sẽ thương cảm kẻ bại chờ đợi kẻ bại sẽ là một hồi thậm chí ngay cả người trong cuộc vô pháp tiếp nhận xử phạt có thể ngồi vào tổng tư lệnh chỉ huy hạm đội thành viên thậm chí hạm trưởng Vị trí, không có chỗ không h nào mà có có là là hết hết p ai sẽ thương cảm cũng không có ai sẽ ở thời điểm này dỗi ra vị thủ trừ phi thật sự có được không tệ hậu trường tổng tư lệnh tự nghĩ không có loại này hậu trường chỉ huy hạm đội thành viên cũng đồng dạng không có loại này hậu t r ư ở n g nếu như bọn họ muốn tiếp tục lưu lại chiếc này tình không cự hạng chỉ có một biện pháp ta ý định đầu hàng các ngươi nghĩ như thế nào tổng tư lệnh nhìn qua bốn phía đám người t r u n g đ i ệ p t h ở dài một hơi đầu hàng chỉ huy hạm đội thành viên đồng tử bỗng nhiên co rút lại bốn phía mọi người cũng là hít vào một hơi khí lạnh ngưng chiến cùng đầu hàng là hai việc khác nhau ngưng chiến bọn họ còn có thể trở lại hào môn thế nhưng đầu hàng đã có thể khó nói mà thôi tổng tư lệnh ánh mắt hắn cái gọi là đầu hàng cơ hổ là thiên vệ một bên hình thức ta nguyện ý tiếp tục đi theo ngài chỉ huy hạm đội thành viên là người thứ nhất nguyện ý lưu ở tổng tư lệnh người bên cạnh ta nguyện ý ta cũng nguyện ý không ít hạm kiểu nhân viên cũng đều nguyện ý đi theo tổng tư lệnh thế nhưng cũng có một nhóm người cũng không phải là nguyện ý bởi vì bọn họ hậu trường cường ngạnh dù cho trận chiến tranh này thất bại bọn họ cũng có được biện pháp có thể tiếp tục trở lại tinh không cự hạm thậm chí còn có thể vì vậy mà tấn trước đối với cái này bộ phận cũng không nguyện ý nhân viên tổng tư lệnh cũng không có nhiều lời hắn vung tay lên đem bọn họ tập hợp dùng khoan cứu thương đưa vào tinh không một câu liên quyết định này bộ phận người vận mệnh trù hạm, hạm kiểu t h một ít tinh không cự hạng ầ hạm trưởng đón đến này thì thông tin sắp mặt đống nhiên biến hóa thế nhưng lúc này ngoại trừ đầu hàng ra bọn họ cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn bởi vì tình thế gần như thiên về một bên tất cả tinh không cự hạng thậm chí phổ thông cơ giáp đều bị gắt gao khắc chế tiếp tục nữa chờ đợi bọn họ chỉ có cùng những cái k i ê u hóa thành trong vũ trụ đụi bặm tinh không cự hạm đồng dạng kết cục trong khoảng thời gian ngắn tất cả c h i ế c tinh không cự hạm hạm trưởng cũng đã làm ra lựa chọn có chút hướng về tổng tư lệnh tàu chiến chỉ huy dựa s á t vào có chút thì là đem cơ giáp thu hồi chiến hạm hướng về xa x a cấp tốc rời đi đầu hàng cũng không phải là mỗi người cũng có thể lựa chọn không ít người ra thuộc người nhà vẫn còn ở hào môn thế lực phía dưới đầu hàng lâm nào thu được tin tức này cũng hướng trịnh thắc phát thông tin để cho hắn đem một đám đám vào điên quần cực phong phượng hoàng cơ giáp sư ngừng lại cùng chờ đợi đối phương đầu hàng đương nhiên nếu như cự không đầu hàng cũng chạy bên ngoài giới ra h t q một chương hai trăm sáu mươi bốn hàng quân chương hai trăm sáu mươi bốn hàng quân đầu hàng liên quân hạm đội thứ nhất lựa chọn đầu hàng Tin tức này c hạm ẳ n những trong thời gian thật ngắn chuyển khắp chiến trường, thậm chí còn chuyển đến vừa mới phái tinh không g thời thật khắp thậm chí phái mới vừa cự thu phục minh viễn tinh hạm đội thứ hai, gì? Hạm đội thứ hai tàu h ứ t chiến chỉ huy trên hạng kiều nghe được tin tức này đái duy tư vũ hàng thần sắc đột nhiên đại biến liền ngay cả vốn là muốn phải đợi đợi hoàn mỹ thu phục minh viễn tinh h ả o tự mình lấy hai chân bước trên viên tinh cầu này h ả o h ả o ăn mừng một phen tâm tình cũng trong chấp mắt biến mất hạm đội thứ ba toàn quân bị diệt hạm đội thứ nhất cũng tổn thất hơn phân nửa lâm đảo phương diện không chỉ có được một trận có thể đánh chìm tinh không cự hạm to lớn cơ giáp còn có quá ngàn đồng dạng có được đánh chìm tinh không cự hạm loại nhỏ cơ giáp tổng tư lệnh cho rằng cũng không phải là đối thủ tàu chiến chỉ huy hạm trưởng sắc mặt ngượng ngùng những tin tức này đều là hắn từ một ít thoát đi tinh không cự hạm hạm trưởng trong miệng hỏi tham gia thế nhưng không cần đầu hàng a trực tiếp ngưng chiến không được sao Đái duy tư. Vũ hàng lông mày tư, thành một Tà vũ vo hàng lông nắm. Tàu chiến chỉ huy hạm nhưng đối mặt đái duy tư ra t n g người hắn những lời này lại là nói không nên lời vũ hằng tiếu h ra chúng ta là hưởng ứng tổng tư lệnh hay là lập tức rời đi nơi này sau một lát thấy đái duy tư vũ hằng một mực nhữ mày không nói người này hạm trưởng vội vàng thúc giục thời gian còn lại không nhiều lắm hạm đội thứ nhất đầu hàng rất nhanh liền sẽ bị lâm đ ả o phương diện thu làm dưới trướng đến lúc sau ngược lại m ộ t kích vậy bọn họ mặc dù thu phục minh viết tinh cũng chỉ sẽ rơi vào cùng hạm đội thứ ba đồng dạng kết cục lâm đạo phương diện cơ giáp thế nhưng là có thể đánh chìm tinh không tự hạm đái d u tư vũ hằng thật lâu không nói lúc này đã có trăm chiếc tinh không cự hạm tiến nhập đến minh viễn tinh bên trong nếu như rời đi còn phải để cho những tinh không cự hạm đó phản hồi tinh không vượt qua thời không khiêu dược tại tinh cầu nội bộ vô pháp phát động nửa ngày đái duy tư vũ hằng hai mắt tại hạm kiểu màn hình lớn bên trong lại một lần nữa mắt nhìn minh viễn tinh lúc này hắn cảm giác được cái gọi là minh viễn tinh đầu hàng là cỡ nào châm trọc còn không phát một binh đối phương tự hành đầu hàng đây tuyệt đối chính là một loại sách lược thế nhưng đái d u tư vũ hằng minh mạch hắn vô pháp lợi dụng viện tinh cầu này tới thay đổi tình thế muốn đem viên tinh cầu này phá hủy sao đái duy tư vũ hằng hiếp lại hai mắt m ụ c quăng một hồi trợ hiện chuyển lâm đào đóng quân tại minh v i ệ n tinh vực minh v i ệ n tinh thế nhưng là bọn họ trọng yếu tiếp tế địa điểm dù cho số năm quáng tinh lại thích hợp ở người nhưng muốn từ một k h ỏ a quáng tinh cải biến vì một k h ỏ a ở người tinh cầu thế nhưng là ít nhất tiêu phí khoảng chục đến trăm năm thời gian mới được tàu chiến chỉ huy hạm trưởng tự nhiên có thể nhìn ra ý nghĩ của hắn không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán hắn ngực ngất một tiếng vũ hằng thiếu ra nếu như đối với viên tinh cầu này độc thủ sau khi trở về tinh tế liên bang sẽ đối với chúng ta đái duy tư gia tộc tiến hành xử phạt Viên tinh cầu đây đối với đái duy n tư gia tộc, tộc thế nhưng là một hồi to lớn đà kích ra minh bạch đái duy tư vũ h à n g một hồi tán răng xanh mặt lập tức để cho hạm đội trở lại tinh không tất cả hạm đội chuẩn bị vượt qua thời không khiêu dược h ạ mệnh đội thứ hai 500 chiếc thứ t k lệnh ạ cơ bản đều phát ra không đến nửa giờ một trăm linh chiếc tinh không cự hạm lần nữa trở lại tinh không không đợi lâm đảo đám người qua với tư cách là hạm đội thứ hai năm trăm linh chiếc tinh không cự hạm dĩ nhiên mở ra vượt qua thời không thông đạo trực tiếp tiêu thất tại đây mảnh tinh vực bên trong hạm đội thứ nhất tổng tư lệnh quyết định đầu hàng tin tức chuyển quay lại tam đại hào môn bên trong Phanh. Bịch. Lưu ra ra chủ đỏ bừng lấy hai、mắt. hết thể có thể ra bừng vung đều bị hắn vung đến trên mặt đất, hóa thành mảnh trắng có chủ sắc mặt sớm đã trắng sám, ngốc Lưu lấy duy Triệu lời không nói. Đái mắt, mặt mặt sớm sám, đất, đều mà lạc, một không tâm âm tình cực qua đái duy tư gia tộc chủ tự nhiên sẽ không t o á t ra nửa phần vui sướng t h ầ n sắc một hồi chuẩn bị chú đáo tính đầy đủ chiến tranh kết quả lại là ra ngoài ý định chẳng những đại bại hơn nữa liền hạm đội tổng tư lệnh cũng quyết định hạ lệnh đầu hàng đầu hàng cùng ngưng chiến bất đồng ngưng chiến hai bên còn có thể từng người thu về tinh không cự hạm cùng với trên chiến trường hải q u ố t thế nhưng đầu hàng ý nghĩa lại bất đồng điều này nói rõ thuộc hạ người chẳng những mang theo tinh không cự hạm cùng với tinh không cự hạm bên trong cơ giáp sư cùng nhau đầu hàng đến đối phương trận danh hơn nữa liền ngay cả trên chiến trường hải cốt cũng không cách nào thu được trở về đây còn là hướng nhẹ đi nói nếu như đối phương cường thế như vậy còn phải đối với trận chiến tranh này phụ trách tiến hành các loại đề tiền tinh tế liên bang thủ đô tinh đầu hàng sao một mực chú ý chiến trường tin tức lao giả hiếp lại hai mắt lâm vào trầm âm với tư cách là tinh tế liên bang cao tầng hắn rất rõ ràng đầu hàng đến cùng ý vị như thế nào một hồi lâu hắn mới thật dài thở dài đầu hàng có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu nam tử phi hàng cùng tướng mạo đẹp nữ tử văn hình mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc đều là không rõ liền lý ngũ đại hào môn thị tần hội nghị lựa chọn đầu hàng sao xem ra tam đại hào môn đối với trận chiến tranh này cực kỳ quan trọng người kia tổng tư lệnh không chịu nổi thất bại đa kích ừ xem ra chúng ta ngày sau muốn tìm một cái danh hợp cách hạm đội tổng tư lệnh cũng là tương đối khó giải quyết rồi lưu gia triệu gia đại duy tư gia tộc ha ha có ít người thua thật có chút người lại cũng vì vậy mà thắng nói vậy lời chính là bắt đại hào môn bên trong tương đồng nổi tiếng từ xưa hào môn một trong trần gia trần gia, gia chủ sau khi nói xong trong mắt dư quang bất động thanh sắc quét mắt lâm gia gia chủ sau đó ngậm miệng không nói trong thần sắc lộ ra một vòng ý vị sâu xa lâm đạo là lâm gia hậu nhân tất cả đại hào môn thế lực đã sớm sờ c á i tấu chỉ là khắp nơi đối với cái này đều lựa chọn giữ im lặng có thể trở thành hào môn thế lực phần lớn kinh lịch không ít đối với gia tộc việc xấu đáy lòng minh bạch vô cùng như lâm đào loại người này hoặc là quay về nguyên bản gia tộc hoặc là trở thành gia tộc khác một con cờ lấy lâm ra hành động bây giờ đến xem người sau chiếm đa số mà tất cả nhà hào môn càng coi trọng chính là lâm đào năng lực một cái có thể thiết kế ra đánh chìm tinh không cự hạm cơ giáp nhà thiết kế đây chính là liền kinh tế liên bang cũng không thể không tranh giành trên một tranh giành nhân vật nói thì nói như thế có thể trần ra gia g i a chủ cũng ý định sau khi trở về gõ một chút thủ hạm những cái kia cái gọi là đình cấp cơ giáp nhà thiết kế ở đây tất cả gia chủ đều có được tương tự ý nghĩ Tinh không tặc đại bản doanh. Đang nghe liên quân hạm đội thứ nhất tổng tư lệnh đầu hàng thông tin, trận tranh tiên thế rất biết, tinh tặc hải đại liên đội rời đi, nói chiến đối với hải đại nói, không bản doanh. Đang nghe quân lệnh hàng lỏng của hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Húng lao đi, đã nói do trận chiến tranh này vô hạn hướng hắn muốn này bọn không tặc đại bản doanh hạm chỉ họ vô gì của lực, đầu đáy đã đào đào do lao lâm là, lâm suy mà r về ừ tổn thất của bọn họ cũng không xê xích gì nhiều kế tiếp hẳn là có thể đem tinh không hải tặc đại bản doanh thống nhất đi lên a độ du phất phất tay lập tức liền có một người tâm phúc thủ hạ qua triệu hoán tất cả tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng chúng ta muốn tiến hành một lần thị tần hội nghị cùng hạm đội thứ nhất cùng nhau đầu hàng chính là một chi số lượng tại bốn trăm bên cạnh tinh không cự hạm cùng với trong đó cơ giáp sư cùng một đám tinh không cự hạm nhân viên công tác chính thác phản ứng cực nhanh gần như tại thu được đầu hàng tin tức đồng thời đã cùng người này liên quân tổng tư lệnh tiến hành một phen gặp mặt không dài thời gian hai bên hiệp định một phen đầu hàng chuẩn tắc người này tổng tư lệnh ngồi ở dưới xoáy hạm mang theo gần tới bốn trăm i n h tinh không cự hạm đi tới minh viễn tinh phụ cận lúc này minh viễn tinh vẫn là giống như thường ngày thậm chí hồ lâm đào vừa tới đã nhận được đến từ trịnh khai chủ c h ú c mừng nữ liệu lâm đào tâm không tại này tại trịnh thác căn bài hắn đã tiếp kiến liên quân tổng tư lệnh ngươi chính là lần này liên quân tổng tư lệnh xuất hiện ở người trước mắt là một người năm qua năm mươi người nhưng lúc này lại một bộ hoàng hôn hoàng hôn thái độ phản phất thoáng cái già đi vài chục năm làm cho người không khỏi đáy lòng sản sinh thô t ứ c với tư cách là chiến tranh cải bại người này tổng tư lệnh hay là cấp ra mười phần thái độ thua chính là thua ta không có cái gì có thể giải thích dừng lại một lát sau hắn ngừng đầu lên hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm đạo ta hy vọng thuộc hạng ư ờ i nếu như nguyện ý làm t ì n h không cự hạng công tác các ngươi cũng không nên làm khó bọn họ ta có thể đáp ứng người yêu cầu này lâm đạo gật gật đầu lúc này minh viết tinh có thể thao tác người của tinh không cự hạng cực kỳ k h ă n hiếm nếu như đối phương chân tâm quy hạng hắn sẽ không để ý tiếp tục phân công đừng nhìn lâm đào bây giờ có thể đủ lấy một trận cơ giáp liền đánh chìm đối phương tinh không cự hạng thế nhưng là muốn tiến hành trong tinh không cự ly xa truyền t ố n g cùng với cước phí cùng với cơ giáp vận chuyển vẫn phải là dùng đến tinh không cự hạng cho đến hiện giờ minh v i ệ n tinh mới có được một chiếc tinh không cự hạng mà đây còn là đi qua trịnh khai chủ quan hệ mà lấy được cũng đang bởi vì chỉ có một chiếc tinh không cự hạng mới đưa đến bọn họ tại số năm quán tinh sản xuất ra cơ giáp chỉ có thể có một bộ phận tham dự đến chiến tranh bằng không lấy lâm đào hiện tại vốn có cơ giáp số lượng bọn họ ít nhất có thể phái ra bốn ngàn không cực phong phượng hoàng xuất chiến Thấy gật lâm đào gật đầu, người này tổng tư lệnh m đáy lòng h thanh i minh Ta đáp g người, t n hắn n trung p h điệp thở bạch, hai u dài gật gật đầu thấy được thần sắc của hàn biến hóa lâm đào đông nhiên nợ nụ cười kỳ thật trận chiến tranh này thất bại cũng không tại người nếu như người có thể giúp chúng ta bồi dưỡng được vài người quan chỉ huy cấp người như vậy ta có thể lại đáp ứng người một sự kiện q một chương hai trăm sáu mươi lăm cố hải thanh chương hai trăm sáu mươi lăm cố hải thanh có được hai năm trăm linh chiếc tinh không cự hạm còn có ba chi hạm đội phối hợp cùng với hai trăm năm mươi vạn khung cơ giáp đối mặt loại này tuyệt cảnh dù cho minh viễn tinh phương diện có t i n h tế liên bang đời sau nổi tiếng sao đại tướng quân cũng không phải một chuyện dễ dàng sự t ì n h có thể nói lâm đảo sở dĩ có thể thắng được trận chiến tranh này dựa vào là ngẫu nhiên gặp phải đám kia không lãi nếu không phải nhóm này không lãi đột ngột l i lâm đào hỏi lựa chọn đầu hàng liên quân tổng tư lệnh hai mắt bông dưng hiếp lại thành một đạo khẽ hở sau đó hắn thật dài một quan một hồi trợ hiện chuyện túi đầu thở dài một tiếng thua chính là thua ta không có chuyện gì để nói có thể được bổ nhiệm làm liên quân tổng tư lệnh tự nhiên có một phen có thể đại nói đặc biệt nói công vân thế nhưng hiện tại hắn đúng là vẫn còn thua kẻ bại cũng không có gì có thể khoe khoang cũng không đáng được tại thắng chiến đấu mặt người trước khoe khoang người này tổng tư lệnh sắc mặt chán nản chỉ cần người có thể giúp chúng ta bồi dưỡng được vài người ưu tú chỉ huy nhân viên chi hạm đội này ta có thể tiếp tục do người đảm nhiệm quan chỉ huy lâm đào nhẹ giọng nói ra lâm đào chính thắc vẫn đứng sau l ư n g lâm đào nghe được lời của lâm đào không khỏi đáy lòng bính lên đây chính là bốn trăm chiếc tinh không cự hạng làm sao có thể không bị chính mình người đem khống lâm đào k h o á t tay ngăn lại lời của hắn con mắt nhìn chằm chằm trước mắt người này năm mươi chi linh tổng tư lệnh 50 m m i tri linh đối với một người quan chỉ huy mà nói chính là nó kinh lịch tối đa kinh nghiệm rất phong phú nhất tuổi tác giai đoạn nói một cách khác nếu như không có thời gian nhất định lắng động thì như thế nào có thể trở thành một người xuất sắc quan chỉ huy tuổi thọ của con người không hề dài có thể có cái trăm tuổi tri linh đã đ ỉ n h phong trạng thái mà 50 năm linh đối với một người xuất sắc chỉ huy vi nhân viên mà nói cũng đang giá trị là bọn hắn đ ỉ n h phong đối với tuổi tác thời kỳ này người vẫn không có thể l ự c giải quyết nhưng ở đời sau thời điểm đặc biệt là tại gen cường hóa dược tề bị nghiên cứu ra tới tuổi tác đã không coi là đại sự bình t ư ờ n g người đều có theo chính thức nói như vậy một khi phục dụng trai này sinh mệnh chi thủy hắn liền ít nhất có thể có được năm trăm linh chi linh bởi vì ngoài ý muốn bạo tạc hắn không thể nào cho ra kia bình sinh mệnh chi thủy trần tướng thế nhưng lấy lâm đào đối với gen cường hóa dược tề lý giải nếu như đời sau nhân loại thật sự đi nghiên cứu sinh mệnh chi đạo cũng chưa chắc cầm không ra thành tích người của ta đang nghiên cứu gen phương diện dược tề lâm đ ả o nói xong từ miệng trong túi móc ra một cái tính lực lý đây là một cái có thể dùng để tính ra cá nhân lực lượng dụng cụ người kêu tổng tư lệnh một câu không lâm đ ả o tay phải hung hăng tại tính lực khí trên năm c h ặ t đích đích đích đích một n g h ì tính lực khí trên trị số liên tục nảy lên cuối cùng rơi vào một cái bất khả tư nghị con số phía trên đây là một cái đi qua đặc thù chế tắc tính lực khí cũng sẽ không xuất hiện bởi vì độ mạnh y ế u quá lớn do đó hư hao trình độ cái gì đơn vị thấy được số này giá trị người này tổng tư lệnh đồng tử mãnh liệt một hồi co rút lại lâm đào cũng không nói chuyện n ư ờ i đem tính lực khí đưa cho đi qua người này tổng tư lệnh nhanh chóng tiếp nhận lập tức manh liệt nắm chặt đích đích đích đích chỉ số vì sáu mươi ba thấy được số này giá trị người này tổng tư lệnh tê địa hít vào một hơi khí lạnh tựa hồ không thể tin được đồng dạng hắn lại là sử dụng r a bú sữa mẹ lực lượng hai tay trao đổi lấy lại một lần nữa tiến hành cầm nắm nhưng bất kể như thế nào lực tính lực khí một mực bảo trì tại sáu mươi có hơn người này tổng tư lệnh đờ đất n g ầ n đầu ngậm miệng không tiếng động ngốc nhìn qua lâm đảo chúng ta cơ giác sư phần lớn đều phục dụng qua gen cường hóa dược t h lâm đảo nói xong phất phất tay đem trịnh thác ngắm qua chính thác người thử một lần chính thác tiếp nhận tính lực khí m ạ n h liệt nắm chặt hắn tuy là cổ võ võ giả nhưng ăn vẹn vẹn là số bốn gen cường hóa dự tề cho nên độ mạnh yếu so sánh lâm đ à o hay là yếu đi một ít tám trăm bảy mươi lăm số này giá trị cũng đã là người kia tổng tư lệnh hơn mười lần chúng ta bây giờ đang định hướng sinh mệnh phương hướng nghiên cứu nếu như nghiên cứu ra tuổi thọ gông cùng xiềng xích đối với nhân loại mà nói không tính được cái gì người mới năm mươi tri linh lấy ngươi bây giờ kinh nghiệm chính là nhân sinh đ ị n h phong ta có thể cam đoan với ngươi còn có thể cho ngươi tham dự nhiều lần không thua hôm nay chiến tranh lâm đảo nhẹ giọng nói ra n ữ khí của hắn cực kỳ bình, thản, phất nói xong một kiện bình thường sự tình lời nói này rơi vào người kia tổng tư lệnh trong thai phản phất nổi lên như sóng to gió lớn nguyên bản hắn còn tưởng rằng năm mươi chi linh đã là cực hạ tối đa chỉ có thể lại tham dự một hai lần tương tự chiến đấu cho nên mới có thể đảm nhiệm lần này tổng tư lệnh trước tuy thất bại nhưng hắn coi như là một người tham dự qua một hồi hai nghìn năm trăm linh chiếc tinh không cự hạm chiến tranh tư lệnh quan nhưng bây giờ từ lâm đảo trong miệng nghe được không thua gì một hồi địa chấn c h i t để đem hắn chấn động không phản bắt được、từ、ngược n ử a ngày người này tổng tư lệnh ngược ngất một tiếng người. người nói thế nhưng là thật sự ta có thể căn đoan nếu như người chân tâm hàng ta tuổi thọ của ngươi sẽ không thua năm trăm tri linh lâm đào nói năm trăm tri linh khí người này tổng tư lệnh lại là ngược lại hít một hơi l ã n h khí không chỉ là hắn chính là một bên nghe được lâm đào lời nói chính thác cũng là đồng tử một hồi có rút lại đ ấ y lòng của hắn đồng dạng nghi vấn lời của lâm đào thế nhưng là hắn cũng là phục d ụ n g qua gen cường hóa dược tề người thì như thế nào có tư cách đi hoài nghi húng chi lâm đào tại minh viễn tinh còn có một cái ngoại hiệu hóa không có khả năng vì khả năng kỳ tích c h i tử cũng chính là cái ngoại hiệu này không ít người lựa chọn nhung nhờ mà không phải là đi theo hào môn thế lực cùng nhau rời đi nếu như là lời của lâm đạo cũng chưa chắc không thể làm đến t r ỉ n h thừa có thể tưởng tượng nếu như hắn cũng có được loại năm này linh đoạn đến cùng có thể vì trịnh gia làm ra ít nhiều cống hiến không nói trịnh gia liền tinh tế liên bang mà nói bọn họ trịnh gia cũng tuyệt đối có thể tại tinh tế liên bang lưu lại một hào môn danh tiếng lâm đạo không nói gì hắn tự trịnh t h ắ t trong tay tiếp nhận tính lực khí thỉnh thoảng lại nắm chặt lại trị số không hề có ngoài ý m u ố n đều tại quá ngàn số lượng có thể hay không lại gọi một người phổ thông cơ giáp sư đ ộ ngột đấy người này tổng tư lệnh kêu một tiếng lâm đạo mỉm cười vung tay lên để cho trịnh thác gọi một người cực phong phượng hoàng cơ giáp sư đây là một người vừa mới gia nhập vào cơ giáp sư hàng ngũ huyết lang bang nhân viên lâm ca trịnh ca đến nơi hắn hướng lâm đảo trịnh thác hai người hành lễ ngươi tới thử một chút độ mạnh yếu lâm đảo cũng không nói nhảm trực tiếp đem tính lực khí đốt đi qua người cơ giáp sư này nắm chặt đích đích đích đích tính lực khí bữa nay thì hiện ra tháng tám năm năm không trị số ừ thấy được số này giá trị t r ị n h thác cũng là những mày hắn âm thầm nhìn người cơ giáp sư này liếc một cái đem đối phương ký đến trong đầu lần này người kia tổng tư lệnh lại không có hoài nghi hắn thở dài một tiếng nhìn qua lâm đ ả o lâm trưởng quan các ngươi cần bao lâu thời gian tài năng lấy r a loại này có thể để thăng nhân loại tuổi thọ gen cường hóa d ư ự c tế trầm t h í năm năm nhiều thì mười năm lâm đ ả o vừa nói một bên để cho người cơ giáp sư kia lui ra ngoài đối với thời gian hắn đã tính toán đến thực h ạ n nếu như tân á không có ngoại ý muốn nổi lên có lẽ tại trong tay nàng thời gian này còn có thể rút ngắn thế nhưng hiện tại dù cho có lâm đ ả o đ ợ i sau ký ức ít nhất cũng phải năm năm trở lên để tránh ngoại ý m u ố n sinh lâm đ ả o báo ra một cái mười năm c h i kỷ năm mươi tri linh đối với người bình thường mà nói đã đạt đến thời kỳ cuối dù cho đạt được tầng trên coi trọng tối đa cũng, cũng chỉ có hai mươi năm chỉ huy kỳ hơn nữa cái gọi là chỉ huy kỳ chẳng nói là bồi dưỡng hậu bối thời hạn nếu như lời của lâm đảo nếu như là thật sự như vậy hắn còn có thể tiếp tục tại quan chỉ huy hạm đội tiếp tục đảm nhiệm ít nhất mấy trăm năm thời gian đối với một người quan chỉ huy hạm đội mà nói rời đi hạm đội liền tương đương với t r ô n vùi hết thảy không chút do dự thậm chí không lưỡng lự người này tổng tư lệnh một tiếng đáp ứng hạ xuống thần s á c hắn trịnh trọng ta cố hải thanh nguyện ý chân thành đầu nhập vào lâm đảo phương diện cố hải thanh sao lâm đảo cười cười người này tổng tư lệnh đầu hàng cho đến hiện giờ mới đem tên của mình lộ ra ngoài cố hải thanh ta không có ý định dùng các ngươi kinh lịch tới đối với ngươi tiến hành bình phán nhưng từ nay về sau người chính là của ta lâm đào người về phần chi hạm đội này ta còn sẽ tiếp tục trao do người quản lý thế nhưng người cũng phải giúp chúng ta bồi dưỡng hướng danh ưu tú quan chỉ huy hạm đội lâm đào cười nói bồi dưỡng quan chỉ huy hạm đội cũng không khó chỉ cần có thể nghe ta chi gọi không đến ba năm năm ta là có thể đem bọn họ bồi dưỡng được đối với yêu cầu này cố hải thanh suy nghĩ một lát sau lập tức cấp ra đáp án chính thác lâm đào cười hướng chính thác p h t phất tay yên tâm đi ta sẽ an bài người thích họp tuyển chính thác cũng là đồng dạng cam đoan nhân viên ăn bài chính thác sớm đã có kinh nghiệm giống như lần này năm ngàn dành cơ giáp sư cũng là hắn một tay chọn lựa ra người tới tuyển nếu như hiện tại chiến đấu đã kết thúc chính thác người liền từ bên cạnh hiệp trợ cố tư lệnh cùng nhau quét dọn chiến trường a lâm đào cười phất phất tay chiến trường quét dọn thứ nhất là thanh lý trong tinh không hải cốt thứ hai là đúng hải cốt tiến hành thu về và chỉnh lý bởi vậy kẻ bại một phương có thể từ hải cốt bên trong chỉnh lý xuất thất bại nguyên nhân mà người thắng một phương cũng có thể đi qua đối với hải cốt chỉnh lý do đó đáp khỏi còn có thể sử dụng bộ phận khôi phục trước khi chiến đấu thực lực đối với chiến trường quét sạch cũng có thể thể hiện s u ấ t một người xuất sắc tư lệnh quan năng lực lâm Lâm. đào a n g t cười Thanh n gật b i xưng như nào hô Lâm đầu có đời sau kinh nghiệm hắn cũng đồng dạng minh bạch đến điểm này mà nhân viên ban phân phối hắn hoàn toàn giao cho chính thác đối với chính thác hắn vẫn tương đối tín nhiệm q một chương hai trăm sáu mươi sáu lại quay về bạch gia ca úc chương hai trăm sáu mươi sáu lại quay về bạch gia ca úc thiên không phi thuyền hạng i ể u ngồi ở thuyền t r ư ở n g bị từ trong màn hình lâm đào nhìn xem vô tận đen k ị tinh không đáy lòng cảm khái rất nhiều ngay cả là đời sau nổi tiếng cổ võ hệ cơ giáp đại khi giáp sư, có cơ thể từ khi hắn leo lên leo một khắc này gần như tất cả thời gian đều trong tinh không vượt qua trong vòng một năm cũng chỉ có vài ngày n g h ỉ kỳ năng đủ trở lại địa cầu đại chiến qua đi vô luận minh viết tinh số năm còn tinh hay là đầu hàng tới tinh không cử h ạ n hạm đội phương diện đều có được không ít kết thúc công việc công tác thế nhưng lâm đ à o đối với mọi việc như thế sự tình cũng không để trong lòng hết thể đều giao cho trịnh t h ắ t cùng với trịnh khai chủ đám người trong tay lúc này hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu số năm quán g tinh không lại xuất hiện chỉ là một cái tín hiệu tinh không sinh vật cũng không dừng lại không lãi một loại tựa như cùng mình viết tinh bạch ra trong đại lâu thần bí ảnh nếu như ấn đời sau phân loại cũng đồng dạng có thể quy đến tinh không sinh vật các loại húng chi còn có đời sau loại kia có thể liền tinh cầu cũng có thể hủy diệt khủng bố tinh không sinh vật tồn tại tại một đám tinh không sinh vật không lại chỉ là cấp thấp nhất tinh không sinh vật lâm đ à o lúc này chính là muốn chạy về minh viết tinh đem này đầu thần bí ảnh bắt trở về không gian kỹ thuật bao gồm tinh không cự hạm thứ không gian khiêu dược kỹ thuật đều cùng ảnh có lớn lao liên hệ nếu như có thể lợi dụng này đầu ảnh nghiên cứu ra loại này kỹ thuật đối với lâm đ à o phương diện cơ giác sư sẽ có giúp đỡ cực lớn Hiện chuyên cho ảnh phẩm chuẩn ảnh thạch ảnh thạch. hai thiết tại, loại trên môn dùng toàn, cùng Này tay bắt vật tru vật Lâm lao là cấm Đào đã đồ bị nghĩ tới đây lâm đào từ trong túi tiền móc ra một cái giới chỉ giới chỉ phản g phất chọn dùng quý trọng kim loại chế tạo toàn thân hiện ra mỹ lệ bạch sắc như xương như tuyết giới mặt thì là khảm một k h ỏ a l ă n g hình dáng ngọc thạch lâm đào đem này k h ỏ a giới chỉ cầm đến mi mắt dò xét vài lần trung điệp thở dài một hơi sau đó trịnh trọng đem giới chỉ đeo ở ngón trọ phải đợi sau thời điểm lâm đào đem không gian quan giáp lắp đặt tại đồng dạng trên mặt nhẫn giới chỉ chỉ hoàn chọn dùng chính là bạch kim duy nhất điểm sáng chính là cái k i a khỏa lăng hình dáng ngọc thạch này khỏa ngọc thạch cũng không phải là chân chính ngọc thạch mà là lâm đào đem tất cả phong khốn ảnh cần đến vật chất tinh luyện một chỗ chuyên môn nghiêm phong bảo tồn thứ thời không không gian sử dụng chất môi giới lâm đào người như thế nào học lên tiểu hài từ đồng dạng c ư nhiên tại ngón trỏ mang cái chiếc nhẫn đúng lúc này chị thừa từ hạm tiểu bên kia đã đi tới thấy được lâm đào động tác không khỏi cười nhẹ một tiếng dưới cái nhìn của hắn nam nhân chỉ có tại hôn mới có thể đeo lên giới chỉ hơn nữa còn là phải đeo lên tay trái ngón áp út nếu không phải một mực cùng lâm đào ở chung hắn đều cho rằng lâm đào liền có như những cái kia công tử ca nhóm muốn đi truy cầu phong hóa tuyết nguyệt lâm đào cười cười lại là không có giải thích t h ế vậy t r ỉ n h thừa chỉ có nhún núi bay thiên k h ô n g phi thuyền tốc độ không chậm còn có lâm đào thúc giục vậy mà so với dĩ vãng sớm vài ngày trở lại minh viết tinh chiếu u thiên k h ô n g phi thuyền chui vào tầng khí quyển trở lại tinh cầu nội bộ trực tiếp đi nơi này đi lâm đào đưa tay tại trên địa đồ chỉ t r ỉ n h thừa nhìn lại chính là huyết lang bang dùng làm tổng bộ dược liệu chấn dược liệu chấn còn một mực tiếp tục sử dụng lấy nguyên lai danh tự thế nhưng bởi vì đặc thù thời kỳ dược liệu trong chấn tiệm bán thuốc vẫn luôn ở vào đóng cửa trạng thái không có một nhà cửa hàng mở cửa việc buôn bán phi thuyền rơi xuống cửa khoan g còn không có mở ra đã thấy được một đội người ảnh nhanh chóng chạy tới cầm đầu chính là hồng tuấn thành nghe nói lấy lưu ra làm chủ tam đại hào môn liên hợp 2.500 trăm chiếc tinh không c ử hàng qua hắn trà không nhớ cơm không nghĩ cả người gầy chọn một vòng lúc này thân hình tuy còn bảo trì viên cầu bộ dáng khuôn mặt lại là rơi hình không ít suy cửa khoan sau khi mở ra vươn một mảnh co rỗi bậc thang lâm đào từ bên trong đi ra lâm ca thấy được lâm đạo hồng tuấn thành vui mừng lộ rõ trên nét mặt lâm đạo thế nhưng là minh viễn tinh kỳ tích c h i tử không nói trước kia chỉ cần gần nhất trận này lấy lưu ra làm chủ hào môn liên quân lại bị lâm đạo một người sống sờ sờ phá hủy gần nghìn chiếc tinh không cự hạm tại trịnh thắc cùng với trịnh khai chủ có ý thức lan truyền gần như đã đem lâm đạo cho thần hóa tất cả mọi người đã cho rằng một việc kỳ tích c h i tử lâm đạo tuyệt đối chính là kỳ tích c h i tử hào môn liên quân tinh không cự hạm hai nghìn năm trăm chiếc cơ giáp số lượng hai trăm năm mươi vạn mà lâm đạo bọn người mới xuất động một chiếc tinh không cự hạm hai nghìn khung phổ thông cơ giáp cùng với một trận cỡ lớn cơ giáp hơn nữa hai nghìn khung phổ thông cơ giáp cũng chỉ có một n g à n khung chân chính tham dự chiến đấu đã có thể những cái này số lượng cơ giáp liên triệt để đánh cho hảo môn liên quân dễ làm trận đầu hàng nguyên bản chỉ có một chiếc tinh không cự hạng ngọn nguồn lực cũng ở thoáng cái biến thành hơn bốn trăm chiếc này còn không có tính toán trong đó những cái kia cơ giáp cùng với cơ giáp sư bậc này tinh không cự hạng số lượng đã đạt đến một cái phổ thông hảo môn cơ sở chỉ cần đạt được tinh tế liên bang thừa nhận bọn họ minh viễn tinh cũng là một khoảo môn chỗ tình cầu nhìn xem lâm nào hông tuấn thành phẳng phất thấy được thần tượng đồng dạng thần sắc hưng phấn không thôi chinh cơ sau đó xuất ra hắn liếp nhìn chung quanh k h ỏ miệu dâng lên mỉm cười hai người tới trước mặt hồng tuấn thành nhìn qua nhanh kích động đến không thể tự hồng tuấn thành của ta lâm đào cười hỏi hồng l ã o bản cái gì gió nào thổi ngươi tới đây không có gió không có gió hồng tuấn thành đỏ lên nghiêm mặt liên tục k h o á t tay lâm ca đừng cứ gọi ta hồng l ã o bản bảo ta tiểu hồng được hồng tuấn thành tuổi tác so với lâm đào còn rất dài một chút lúc này trước mặt lâm đào vậy mà để cho hắn xưng là tiểu hồng lâm đào đương trường là người ngạc nhiên quay đầu lại mắt nhìn cười trộm không thôi chính hát không khỏi có chút xấu hổ đối với trịnh thác tại số năm quán tinh đem hắn thần hóa sự tình hắn đương nhiên cũng có chỗ phát giác chỉ là số năm q u á n tinh nhân viên số đ i m í t cho nên cũng không có quá lớn ảnh hưởng mà minh viễn tinh phương diện lâm đ à o cũng không rõ ràng t r ỉ n h khai chủ đến cùng đem hắn thần hóa đến đâu cái tình trạng bất quá điều này cũng khó trách minh viễn tinh thật sự quá vắng vẻ hơn nữa chỉ có một khóa tinh cầu tự nhiên cần một người anh hùng thức nhân vật tài năng lôi kéo được tinh cầu vợ đám người tâm tình để cho bọn họ cực kỳ an tâm làm việc bằng không không đợi ngoại nhân nhúng tay đã sớm loạn thành một bầy tiểu hồng liền miễn đi vậy xưng là lao hồng a lâm đảo nghĩ lại cũng tránh lại gọi hồng lao bản như vậy xa lạ ai lâm ca có cái gì phân phó hồng tuấn thành ứng nhanh chóng chỉ kém biểu hiện không kém một biểu bộ túi đầu ra lâm ư Dương n ráng. chấn g bộ b liệu y giờ là tình huống như thế nào? Lâm đào khe nhũ mày hắn quay đầu ngắm nhìn người ở thưa tớt h gần như chống vắng đường đi phía trước chút thời gian không phải là có rất nhiều tinh không c ự hạm đáp xuống tiến minh viễn tinh sao có một đám tinh không c ự hạm mục tiêu chính là nơi này cho nên những tinh không c ự hạm đó tuy rút đi xuất minh viễn tinh nhưng còn có chút lòng người bàng hoàng gần như đại bộ phận người cũng đã trở lại phụ cận thành phố lớn nơi này liền chống không hồng tuấn thành giải thích nguyên lai、like、như thế lâm đào gật gật đầu lâm ca các ngươi trở về có hay không cùng tinh phụ liên hệ Hồng trải u ấ n Thành nhớ õ bởi vì tinh phụ giật dây, đại biểu bộ bang tinh giật đại Minh Viễn Tinh đầu hàng, hiện tại tinh nội người, nhiều tại tinh liên diện cái vì nhìn gì rất sát, tế tân trí thị. hàng, quan phương đến cũng phụ cho phê dây, đầu đều cầu có xem sẽ qua một hồi đại chiến nghĩ đến những cái kia h ả o môn thế lực thậm chí tinh không hải tặc nhóm còn muốn có ý đồ với minh viễn tinh còn phải nghĩ kỹ một chút trong tay thực lực bây giờ minh viễn tinh vực đã không còn là trước kia tại lưu gia trong tay minh viễn tinh đ ó vực đương nhiên nếu như có thể đạt được tinh tế liên bang thừa nhận kia càng thêm chuyện tốt bởi vậy minh viễn tinh coi như là từ lưu gia thế lực ra khỏi xuất g a lại còn chính thức nhập vào đến lâm nào trong tay lấy lâm đào trước mắt thế lực muốn tấn thăng làm hào môn cũng không phải là việc khó hào môn chỗ tinh cầu c ũ n g bình thường phổ thông ở người tinh cầu hay là kém rất nhiều phí a trước thế nhưng là có thể tự hành bố trí phòng ngự yếu điểm tinh cầu mà người sau chỉ có thể dựa vào lấy mấy chiếc tinh không c ử hạm tiến hành tới lui tuần chuẩn bị còn không có liên hệ bọn họ lâm đào lắc đầu lần này trở về hắn mục đích chủ yếu là muốn lấy tốc độ nhanh nhất bị bắt được bạch gia cao ốc đầu kia ảnh nghĩ tới đây lâm đào quay đầu nhìn qua dược liệu trong chân tối cao kia tràng cao ốc bạch gia cao ốc bây giờ còn chuyện ma quay sao ấn lúc trước thu hoạch được tin tức bây giờ bạch gia cao ốc ảnh đã bắt đầu tới gần tạ i ổn định gần như một năm chỉ ở đặc biệt thời gian mới có thể xuất hiện một lần nếu như lâm đảo trong nội tâm cũng không tính sai trước mắt cũng nhanh là ảnh qua lại thời gian nếu như ảnh hiện tại xuất hiện vậy còn có thể tiết kiệm lâm đảo không ít khí lực bằng không hắn còn phải lợi dụng một ít thủ đoạn để cho ảnh từ thứ thời không trong không gian xuất ra loại tình huống này lâm đảo phải đối mặt tình thế sẽ càng thêm gian khổ bởi vì một khi đem ảnh từ thứ thời không k h ô n gian g b ứ c ra sẽ lệnh nó buộc phát tính tình một khi xuất hiện sẽ cùng với thứ thời không công kích đây chính là một loại cực kỳ đáng sợ công kích dù cho có được cơ giáp cũng chưa chắc có thể tránh né qua được mà ở loại tình hình này muốn bắt ảnh ngoại trừ vật khí hay là cần vật khí quỷ hồng tuấn thành xứng sở ở chỗ cũ hai mắt mỹ mắt nháy vài cái trinh t h a không có lên tiếng nhưng hắn toàn thân chấn động đồng t ử lại càng là bỗng nhiên co rút lại liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới lâm đào lần này trở lại minh vết i tinh dĩ nhiên là vì thần bí kia bạch ra cao ốc c h i quỷ lâm ca ngươi nói là kia chàng cao ốc hồng tuấn thành b á n liệt một cái g i ậ mình nhìn phía dược liệu chân chính giữa kia chàng tối cao đại chỗ ở lâm đào gật đầu lâm đào ngươi nghĩ bắt đầu kia quái vật chính thưa thế nhưng là tận mắt nhìn thấy người của không l ạ i lúc này dù cho bạch ra cao ốc trí quỷ dưới cái nhìn của hắn cũng hẳn là một loại liền hắn cũng chưa thấy nhận thức qua tinh không sinh vật bằng không lâm đào tuyệt không có khả năng sẽ chuyên môn trở về minh viết tinh cũng đi thẳng tới dược liệu trấn ừ vì n à y đầu quái vật ta đã chuẩn bị không ít đồ vật chỉ chờ nó vừa xuất ra liền có thể lập tức đem nó cào xuống lâm đào c ư ờ i khẽ từ ngực hồng tuấn thành nghe được lời của lâm đào tình không khỏi nuốt xuống một tiếng lâm ca người không phải là khai mở đùa ta chỗ đó chỗ đó thật sự có quỷ Trình thừa ám đối ị a những nhìn không chầm mày, chầm lâm Đạo, lại là một là lại lời đảo, đ nói.、Đối、với bạch、gia、cao ốc, c hắn gia lâm đào trình h thừa đầu, Dương, động, đầu 267, 267, Đạo, tự nghĩ vô cùng rõ ràng lâm đ ả o làm hết thảy nó đại bộ phận đều là hướng phía cơ giáp phương diện phát triển tựa như cùng đối với không lãi công kích Trinh thưa lâm ú c ấy vẫn không rõ l đảo vì s đầu kia quỷ cũng là dùng để chế tạo cơ giáp chinh thưa đổi giọng hỏi chinh thưa phản ứng vượt quá lâm đảo ngoài ý mớn ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn lướt qua sau đó nở nụ cười không sai à chinh thưa cứ nhiên biết này đầu quỷ cùng cơ giáp chế tạo có liên quan rồi quả là thế chinh thưa cười cũng không đáp Kỳ t h dính đến cơ giáp chế tạo đây chính là lâm đảo trọng đại cơ mật muốn biết rõ hiện tại kinh do lâm đảo thiết kế ra tới cơ giáp cũng là có thể đơn giản đánh chìm tinh không cự hạng cơ giáp đây chính là tình tế liên bang cũng không cách nào làm được sự tỉnh nếu như cùng cơ giáp chế tạo có quan hệ liền ngay cả hồng tuấn thành đang nhìn đến sau lưng nhân viên lui cách cũng lén lút tự động cùng lâm đào trịnh thừa hai người giữ vững nhất định cự ly để tránh lầm nghe đến mấy cái này cơ mật hồng tuấn thành biết hắn tại say rượu là không q u ả n được chính mình miệng hồng tuấn thành m ở ám lâm đào nhìn ở trong mắt không khỏi cười cười lúc này chỉ còn lại hắn cùng với trịnh thừa hai người vậy cũng không phải là quỷ mà là một đầu được xưng là tinh không sinh vật ảnh lâm đào nhẹ giọng nói ra thấy trịnh thừa mắt lộ ra nghĩ hoặc lại là giải thích người còn nhớ rõ tinh không cự hạm thời không khiêu dược thời không khiêu dược là vượt qua thời không khiêu dược、à? chính thưa nhữ mày hỏi lại vượt qua thời không khiêu dược sao lâm đào ha ha cười cười cái tên này cho đến đời sau t i n h t ế liên bang từ ảnh trên người nghiên cứu ra thứ thời không không gian mới có thể lần nữa đổi tên nhưng vô luận gọi cái gì lại cũng không hề có cái gọi là ít nhất hai người đều rõ ràng biết tồn tại ảnh là một loại nắm giữ lấy vượt qua thời không thông đạo tinh không sinh vật ừ ngay tại trong cơ thể của nó chỉ cần đem nó bắt liền có thể đối với nó trong cơ thể vượt qua thời không thông đạo tiến hành nghiên cứu một khi nghiên cứu ra nghiên cứu ra tới chẳng lẽ lại tinh không cự hạ vượt qua thời không k i ê u ư ợ c liền có thể nhảy đến xa hơn cự ly trinh thưa kêu sợ hãi tinh không cự hạm chỗ phối hợp vượt qua thời không khiêu dược cũng không biết là người nào lấy ra kỹ thuật hơn nữa bởi vì cái này kỹ thuật tồn tại tinh cầu cùng t i n h cầu ở giữa siêu viễn cự ly truyền t ố n g cũng không còn là truyền thuyết mà là một loại thật sự kỹ thuật đáng tiếc loại này kỹ thuật chỉ có tinh không cự hạm tài năng nắm giữ hơn nữa tinh không cự hạm hiện tại có khả năng nắm giữ vượt qua thời không khiêu dược cũng có được ngắn bản đó chính là có thể truyền t ố n g cự ly cũng không tính xa tựa như cùng từ minh viễn tinh vực tiến đến kinh tế liên bang thủ đô tinh đồng dạng dù cho chọn dùng vượt qua thời không truyền t ố n g còn phải hao phí gần tới một năm thời gian tin、đồn. đồng hồ thông tin có thể tại cực trong thời gian ngắn tiến hành siêu viễn cự l y thông tin cũng là cùng vượt qua thời không thông đạo có quan hệ nếu không phải như thế đồng hồ thông tin cũng sẽ không bị cho rằng là tinh tế liên bang bên trong an toàn nhất tần số truyền tin bởi vì còn còn không ai có thể hoàn toàn nắm giữ vượt qua thời không thông đạo kỹ thuật khiến cho đồng hồ thông tin một mực không ai có thể phá giải đông dưng chính thừa đấy lòng khẽ động nếu như bọn họ có thể nắm giữ vượt qua thời không thông đạo kỹ thuật tuyệt không vẹn vẹn dừng ở tinh không cự hạ vượt qua thời không k i ê u dược hơn nữa vô cùng có khả năng liền ngay cả đồng hồ thông tin cũng cùng nhau có thể phá giải đến lúc sau bọn họ liền có năng lực nắm giữ cùng đồng hồ thông tin liên quan cơ mật thông tin nghĩ tới đây trịnh thừa tâm mãnh liệt nhảy lên hắn biết do nếu như có thể nắm giữ này hai hạng kỹ thuật bọn họ sẽ tại tinh tế liên bang được cái gì dạng địa vị đây chính là so với bát đại hảo môn càng thêm hữu lực bảo đảm người nghĩ đến cái gì thấy được trịnh thừa bỗng nhiên biến hóa t h ầ n sắc lâm đào n h ư mày tinh không cự hạm siêu viễn cự ly truyền thống đồng hồ thông tin phá giải càng là nói trịnh thừa càng là kích động chỉ kém đương trường vung lên tay tại đây chút tiền đồ lâm đào một hồi lắc đầu ách trịnh thừa động tác cứng ngắc thân sắc lần nữa đỡ chẳng lẽ lại còn có cái gì cường đại hơn bí mật lâm đào ha ha cười cười không gian q u c n giáp nói xong lâm đào hai tay lại càng là khua cái một thủ thế lợi dụng nhẹ nhàng dễ dàng mang theo vật chế tắc thành một cái không gian tay cầm cái không gian này tay cầm thậm chí có thể trở thành cơ giáp kho sử dụng chỉ cần chúng ta đem cơ giáp cất vào không gian q u o n giáp liền có thể tùy thân mang theo vô luận tới nơi nào cũng có thể thông qua cái không gian này tay cầm tùy ý lấy ra sử dụng lời của lâm đào tựa như cùng thần thoại đồng đạo c h thừa lộ ra khó có thể tin thân sắc có thể tưởng tượng nếu quả thật như lâm đào nói cơ giáp có thể dùng một cái nhẹ nhàng dễ dàng mang theo vật chuyên trở đối với đám bọn hắn như vậy cơ giáp sư mà nói quả thật chính là một loại vô thượng phúc lợi cơ giáp nhất chuyện phiền phức là cái gì đó chính là mang theo khó khăn điều này cũng khiến cho thiên không phi thuyền cùng với tinh không cự hạm không thể không dọn ra đại lượng không gian tới tiến hành vận chuyển có thể tưởng tượng nếu quả thật có được lâm đào chỗ đề cập không gian quan giáp kỹ thuật chỉ cần một chiếc tinh không cự hạm liền có thể mang theo lấy trăm triệu tới tính toán cơ giáp số lượng một khi đối mặt chiến tranh một chiếc bình thường tình không cự hạm trong một c h ố p mắt liền bay ra qua trăm triệu số lượng cơ giáp đây chính là so với đột nhiên xuất hiện một chi số lượng hơn vạn tinh không cự hạm hạm đội còn muốn nhìn chăm chú cảnh tượng lâm đảo ngươi nói thế nhưng là thật sự trinh t h a kinh sợ hỏi lâm đảo gật gật đầu thiên k h ô n g phi thuyền đâu này tinh không cự hạm có phải hay không cũng có thể thu vào không gian có giáp trinh t h a cảm giác hô hấp càng ngày càng rồn rập thiên công phi thuyền tinh không cự hạm lâm đảo tức c ư i Đời sau trinh i n h tế ê k ô n g thơ n g rốt cục kéo dài được một hơi bất quá dù cho không gian quang giáp vô pháp chuyên trở thiên không phi thuyền cùng tinh không tự hạng chỉ cần dùng để chở năm cơ giáp cũng là hạng nhất rất giỏi kỹ thuật một khi có được cái này kỹ thuật cơ giáp sư nhóm liền có thể chính thức vứt bỏ cơ giáp kho tồn tại do đó tùy thời xuất hiện ở tinh cầu bên trong thậm chí đánh vào tiến địch nhân nội bộ do đó có bản thân bảo đảm đột ngột trịnh thừa ánh mắt một mực m ụ c quang lại là rơi vào lâm đào ngón t r ỏ phải kia cái nhẫn từ lúc nhận thức lâm đào đến nay hắn thế nhưng là rất ít làm những cái này giống như tiểu thí hải cử động liên tưởng đến lời của lâm đào trịnh thừa không khỏi đưa tay chỉ vào lâm đào đeo ở ngón t r ỏ d ư ớ i chỉ lâm đào sẽ không phải đây là người chuẩn bị không gian quang ra à. lâm đào nâng lên tay phải đem bạch kim giới chỉ hình thoi ngọc thạch d ư ớ i mặt trước mặt trịnh thừa lung lay đây chỉ là chất môi giới có thể hay không bắt được đầu kia quỹ ảnh còn phải xem vật khí n ừ n g lại một chút hắn lại là cười nói nếu như vật khí tốt hơn có lẽ hôm nay chúng ta liền có thể thử một chút không gian quang giáp năng lực ta thế nhưng là nhớ rõ nếu như đơn thuần sử dụng cơ thể sống thế nhưng là có thể có được lớn nhất không gian ừ đó của ta không to lớn cơ giáp có khả năng chứa nổi hai không a ký ngay vậy t r ì n h thừa lại là hít vào một hơi khí lạnh lúc này hắn đã không thể chờ đợi được muốn thúc giục lâm đào nhanh chóng đi qua bạch g i a c a o ốc bắt đầu kia thần bí quỷ thấy được mắt của hắn sắc lâm đào lại là cười cười hắn vung tay lên đi thôi chúng ta đi qua hảo chỉnh thừa liên tục gật đầu lâm ca chỉnh thừa minh đệ các ngươi muốn đi đâu thấy hai người có chỗ động tác hồng tuấn thành biết mà còn hỏi ừ lâm đào nâng lên má các ngươi hay là tạm thời lưu lại nếu như nhiều người ngược lại khó khăn khiến cho đầu kia ảnh xuất ra lâm ca chỗ đó đã khóa lại ta chỗ này có cái chìa khóa hồng tuấn thành trên mặt có chút bất đắc dĩ có thể tưởng tượng đến đối với bạch g i a cao ốc phong tỏa vội vàng từ hông đang lúc móc ra một chuỗi cái chìa khóa tổng cộng đã khóa ba cái khóa chính là này ba mảnh cái chìa khóa hồng tuấn thành đem cái chìa khóa chỗi đưa cho lâm đào gồm tiêu ba mảnh cái chìa khóa chọn lấy xuất ra tiếp nhận cái chìa khóa dẫn trình thừa lâm đào hướng phía bạch gia cao ú c nhanh chóng đi qua không nhiều lắm trong chốc lát hai người đã xuất hiện ở bạch gia cao ú c trước cửa nay trang cao ú c từ lúc lâm đào dặn do qua đi đã bị t r ị n h thác hạ lệnh bắt đầu phong tỏa cũng thêm ba đạo đại khóa lấy ra cái chìa khóa lâm đào đem khóa mở ra ba đạo đại khóa một đạo là phổ thông khóa một đạo vì điện tử khóa còn có một bả vì đặc thù khóa chẳng những cần cái chìa khóa còn cần đặc biệt thanh em cùng vân tay chính thác chỗ bản sao thiết chí thì có lâm đào thanh em cùng vân tay lâm đào một khi so sánh thanh em vân tay khóa lên tiếng mở ra chính t h ư ợ người cũng ở lại đây đi quá nhiều người sẽ khiến t h i ề n thoại không cần thiết đợi ta giải quyết xong đầu kia quỷ ảnh sẽ trở về lâm đạo quay đầu phân phó trình thừa thật sự t r ì n h t h ừ a còn tưởng rằng lâm đạo không cho hồng tuấn thành q u a chỉ là xuất phát từ cơ mật không nghĩ tới lâm đạo liền hắn cũng không cho vào đi bạch ra cao ốc bất quá vừa nghĩ tới số năm quáng tinh bên trong lần đầu tiên nhìn thấy qua tinh không sinh vật không lãi t r ì n h t h ừ a lại là nắm chặt lâm đạo lâm đạo có thể bị nguy hiểm hay không bạch ra cao ốc quỷ t r ì n h thừa sớm đã từ người của thanh trúc môn trong miệng ngay n ó n đây chính là một khi xuất hiện cựu sẽ khiến người trực tiếp tiêu thất thậm chí thức ra tồn tại chinh thừa không dám nghĩ như nếu như minh viễn tinh mất đi lâm đ à o sẽ h a m vào như thế nào nguy cơ đây chính là có được lấy to lớn cơ giáp cùng với cực phong phượng hoàng cũng không cách nào bù đắp tới sẽ có một ít bất quà yên tâm đi ta chỗ ăn ghen cường hóa d ự thể thế nhưng là đẳng cấp cao nhất lâm đ à o lần lượt một cái để cho trịnh thừa an tâm ánh mắt chỉ là nghĩ đến vạn nhất hắn lại là dặn dò trịnh thừa nếu quả thật xuất hiện ngoài ý muốn người liền phong tỏa nơi này tất cả tin tức t r ị n h t h ừ a n g h e vậy sắc mặt đông nhiên biên hóa vội vàng nắm chặt lâm nào lâm nào nếu như sẽ ngoài ý muốn nổi lên hay là ta đi a yên tâm đối với ảnh ta mười phần hiểu rõ nếu như ra ngoài ý m u ố n ta chỉ biết bị thứ thời không không gian c h u y ể n tống ra đi nào đó khỏa tinh cầu chỉ cần các ngươi còn ở nơi này ta sẽ trong thời gian ngắn nhất trở về lâm đào nói xong một b à bỏ qua trình tựa h chở mình tiến vào bạch gia cao úc gồm đại môn khoa trái một chương Chương thực của ảnh ảnh. ảnh, hiểu nhờ lần lần đầu gặp Đối Lâm tư sự liệu khiến cho nó có thể tùy thời mượn từ trong cơ thể thứ thời không tiến nhập đến thứ thời không thông đạo tới phản đã từng tồn lưu lại qua tinh cầu Thay tại tinh mất thời thứ thời thông trở trước biết Tại xuất tinh thời một thủ thức tiến tại xuất mắt, bị vào đến thứ thời không trong thông khác ảnh minh chính không chỗ phần không ảnh không hiện minh khi phương hành khả hiện không gian, kia kia, ngay này lời là lợi lại lại là lợi người nói, viễn biến viễn điểm, đối với gọi, kêu cũ, được. có đặc cùng có cuốn mà vào đoạn dụng đăng dụng nó năng nó đến đạo, về vô bị đ ở mới khiến cho t i n h tế liên bang biết được sự tỉnh cũng chính là đối với điểm này tiến hành xâm nhập nghiên cứu khiến cho t i n h tế liên bang bắt đầu từng bước nắm giữ ảnh bí mật do đó khai phát ra không cần ảnh bản thể không gian quang giáp kỹ thuật đáng tiếc đợi sau t i n h tế liên bang đối với cái này kỹ thuật nghiên cứu còn không quá triệt đề bằng không thậm chí ngay cả cơ giáp cũng là có thể giống như tinh không cự hạng đồng dạng trực tiếp lợi dụng thứ thời không thông đạo tiến hành không gian khiêu dược lâm đào giám một mình đến đây kêu gọi ảnh chính là đợi sau kinh tế liên bang nghiên cứu cho ra ảnh xuất hiện ở đương nhiệm thời điểm sẽ đem người cuốn vào thứ thời không thông đạo tỷ lệ chỉ có không đến một phần trăm mà càng nhiều tính khả năng thì là bị bị ảnh thôn vệ đến trong cơ thể thứ thời không cuối cùng hóa thành xương khô bắt ảnh c h i vật lâm đ à o đã chuẩn bị đầy đủ người sau căn bản không có khả năng phát sinh mà phí trước phát sinh tỷ lệ lại là không đến một phần trăm hơn nữa cho dù đi thật v ậ n xui chỉ cần minh viễn tinh vẫn còn ở chỉ cần minh viễn tinh thế lực còn lưu ở chỗ này lâm đ à o tùy thời cũng có thể trở về giơ tay vừa nhìn đồng hồ chính là buổi sáng mười một hai mươi ba dương quang bắt đầu trở nên mãnh liệt thời gian có chút phiền thoái vốn bắt ảnh thời điểm tốt nhất chính là tại ban đêm ban ngày cùng ban đêm chiếu sáng bất đồng ban ngày tương đối mãnh liệt mà ban đêm thì là tương đối âm l u đây càng thích hợp nắm ảnh kêu gọi xuất ra đương nhiên nắm ảnh gọi ra cũng không dừng lại này một cái biện pháp nếu như tìm đến một mảnh mật không thấu quang mật thất cũng đồng d ạ n g là hấp dẫn ảnh tốt nhất nơi thậm chí so với ban đêm thích hợp hơn bức ảnh lâm đào nhanh chóng ngầm đầu về phía trước nhìn lướt qua tuy bốn phía treo bức màn vật che chắn lấy ánh nắng nhưng lúc này toàn bộ lầu một bởi vì ánh đèn sáng rõ cũng tương đối sân phơi mà bức màn phụ cận lại càng là có thể cảm giác được dương quang nóng bỏng may mà nơi này trước kia từng bị thanh trúc môn thuê qua có không ít địa phương đã dùng để cải trang vì nhà kho lần trước cùng bạch phảm đám người qua lâm đảo nhớ rõ lầu hai thế nhưng là có một cái dường như thích hợp địa phương t h ằ n g đường đi tới leo lên lầu hai tại lầu hai thiên nam vị trí lâm đảo rốt cuộc tìm được bị cải trang nhà kho ô ô ô suy còn chưa đi đến nhập chợt nghe được một hồi âm thanh kỳ quái lâm đảo nhữ mày quay đầu nhìn lại lập tức ở trong khắp ngõ ngách tìm được thanh â m khởi n g u ồ n dĩ nhiên là một cái đang tại công tác loại nhỏ trí năng máy hút đụi lâm đảo không khỏi tức cười bất quá cũng khó trách bạch ra cực nhỏ trở về nơi này vì bảo trì trong phòng sạch sẽ gần như mỗi tầng lầu đều có một cái như vậy trí năng máy hút bụi chuyên môn hỗ trợ quét dọn hơn nữa loại này trí năng máy hút bụi còn kèm theo khu trùng công năng cho nên mỗi một lần tiến nhập cao ốc bốn phía sạch sẽ hoàn cảnh đều làm cho người ta một loại chủ nhân vừa mới rời đi không lâu sau cảm giác nếu không phải ảnh tồn tại cũng chỉ có loại trạng thái này ở dưới phòng ở tài năng lại càng dễ thuê ra ngoài gian phòng này có hai phiến cửa sổ nhưng đã bị gạch đá phong kín nếu như nắm đèn tắt đi sẽ đem cửa k h ó a trái liền tự nhiên mà vậy hình thành một cái đen kịt mật thất nắm đang tại công tác trí năng máy hút bụi trục xuất ra nhà kho vì ngăn ngừa nó phát ra thanh â m lâm đào còn tận lực đem nó khóa trái tại khá xa một cái khác nhà kho năm tầng này đèn đóng lại quang lập tức tối xuống sẽ đem cửa kho hàng khóa trái nơi đây nhất thời hình thành đèn kịt không ánh sáng mà thất t lâm đào đi đến nhà kho chính giữa g ơ lên tay phải nắm bọc tại ngón trỏ giới chỉ dơ lên trước ngực gồm mặt nhận hướng ngay phía trên sau đó lâm đào từ trong túi tiền móc ra một chút bụi chậm dại hướng mặt đất ném v ẩ y đây là lợi dụng một ít đặc thù dược liệu nghiền nát ra bột phấn ảnh thích nhất như vậy mùi lúc trước có thể đem nó hấp dẫn ra cũng là có những dược liệu này mùi nguyên nhân đương nhiên này là một cái trong số đó càng thêm nguyên nhân chủ yếu ở chỗ bạch r a cao ốc vị trí đặc thù vị trí mỗi khỏa tinh cầu đều có mấy cái đặc thù phương vị những cái này phương vị bởi vì tinh cầu cấu thành bất đồng do đó hình thành tồn tại đặc thù hay là từ năng cường đại hay là âm khí tràn đầy hay là có thể thủy chung ở vào ánh mặt trời chiếu phía dưới tựa như cùng số năm quáng tinh b i ệ n chết có thể năm không lái hấp dẫn tiến vào cũng đem chi hình thành một cái tộc đàn chính là bởi vì biện chết đặc thù a n h bản thân cũng là một loại tinh không sinh vật còn có nó quỵ dị sinh mệnh hình thức cực kỳ thích cẩn thân tại âm khí tràn đầy địa điểm bạch da cao ốc chính là như vậy một loại tồn tại lâm đ à o trong tay giới chỉ mặt nhẫn lợi dụng đặc thù chất liệu chế tác mặt thành có thể tăng cường bạch d a cao ốc âm khí đ ỗ n g nhiên tăng cường âm khí tồn tại còn có đặc thù dược liệu nghiên cứu ra có thể để t h ă n g lùi rất dễ dàng xuyên thấu qua ảnh lưu ở chỗ này định vị đem chi từ khắc một bên r ụ rỗ xuất ra tại liên tục đổ hơn mười nắm dược liệu b ộ t phấn lâm đ à o lại là lấy ra một chút ảnh lao thạch chỗ nghiền nát ra b ộ t phấn hướng phía mặt nhẫn đổ đi qua lục sắc bột phấn rơi sau khi xuống tới rơi xuống xanh biết mặt nhẫn bỗng nhiên như là sắt đá gặp từ mỏ đồng dạng bị hấp thụ ở trên cũng tại trong một chất mắt tản mắt những cái này lục quang cực kỳ nhỏ yếu nhưng ở đen kịt bên trong lâm đảo lại là có thể thấy cực kỳ rõ ràng tại liên tục đ ổ hai thanh mặt nhẫn rốt cục có chỗ biến hóa chỉ thấy nguyên bản phát ra dịu dàng lục quang mặt nhẫn tại bỗng nhiên trong đó biến thành nhàn n nhà h ạ t thiên lam chi s ắ c cho giỏi hơn thầy mà thắng v u lam xanh đậm c h u y ể n thành thiên lam chính là bởi vì k huyết thiếu trong đó một loại s á n g bóng do đó đưa tới tương phản cũng chính là loại này tương phản biến hóa bốn phía đột ngột dâng lên một cỗ xuyên vào cốt tủy hàn ý cỗ này hàn ý cũng không phải là băng hàn so với hàn băng tạo thành hàn càng thêm sâu tận sức tủy liền ngay cả đi qua tối cường gen cường hóa dược thể cải tạo qua thân hình lâm đạo cũng không khỏi sống sờ sờ run dày lâm đạo biết nơi đây âm khi đã đi qua tăng cường loại biến hóa này còn có dược liệu mùi hấp dẫn đầu kia ảnh sẽ tại cực trong thời gian ngắn bị hấp dẫn qua hắn vội vàng lần nữa sơ mó n á m tinh luyện mà thành cấm ảnh bột đá vụn méo vào lòng bàn tay theo hàn ý dâng lên lâm đạo cảm giác được trong cơ thể xương cốt đều nhanh nguồn cứng ngắc thời gian từng giây từng phút trôi qua cũng không biết trải qua bao lâu ô đột đấy trong kho hàng xuất hiện một cái âm thanh kỳ quái âm thanh này chấm thấp giống như đến từ cực kỳ địa phương x hoặc như là từ địa ngục dâng lên đồng dạng làm cho lâm đào đ ấ y lòng hiện ra một vòng cảnh giác đồng thời hắn cũng trong lòng x i ế t chặt ảnh s ắ p xuất hiện lâm đào đại khí cũng không dám thấu trước một ngụm dùng sức hít thở một cái đại khí liền ngay cả khí tức cũng che giấu lên ô ô ô thanh âm càng lúc càng lớn phảng phất từ xa đến gần không bao lâu đã trực tiếp xuyên thấu qua màn hai xuất hiện ở lâm đào trong đầu không khí giống như trở nên áp lực bốn phía nhiệt độ cũng như là đặt mình trong hàn băng bên trong đồng dạng càng trở nên rét lạnh lại là chuyền đến từng trận xì xì dòng điện thanh â m thứ thời không thông đạo sắp được mở ra lâm đào hai mắt chừng tròn xoe đồng tử cũng là trong giây lát có rút lại không nhiều lắm trong chốc lát lâm đào trước mắt trực tiếp xuất hiện một đạo kỳ q u á i quang đó là một loại ở vào khoảng giữa quan g cùng điện tử phát sinh v à chạm thì mới xuất hiện kỳ q u á i sáng bóng đây là thứ thời không màn sáng lâm đào ánh mắt siết chặt Xì xì xì. một hồi kịch liệt tiếng vang dòng điện mắt thường có thể thấy sau đó kia giống như lớn chừng quả đấm thứ thời không màn sáng ẩm một tiếng bị mở rộng ra phút chốc hình thành một cái chừng hai m to lớn màn hình、Hô. một tiếng giống như gió lạnh thanh âm đột ngột xuất hiện như là có cái gì từ màn hình bên trong mặc xuất ra vận khí không tệ lâm đ à o một mực nhanh dẫn theo tâm cũng bông l ò n g xuống hắn biết ảnh đã từ bên kia xuyên qua qua mà hắn cũng không có đi vận x u i gặp được kia không đến một phần trăm vật khí chỉ là bởi vì đặc thù sinh mệnh hình thức còn có trong phòng ánh sáng chưa đủ lâm đ à o vô pháp phát giác được ảnh tồn tại màn sáng vẫn tồn tại đây là đời sau về ảnh trong tư liệu cũng không có ghi lại tin tức lâm nào che đậy khí tức khẩn trương địa nhìn chung quanh muốn từ trong bóng tối tìm ra đầu kia thần bị ảnh xoẹt xoẹt lại là một hồi xoẹt xoẹt thanh â m xuất hiện cùng lúc đó một cỗ to lớn áp lực cảm giác ở trên người hắn xuất hiện phảng phất xuất hiện trước mặt một cái cự đại thân ảnh mà này to lớn thân ảnh có được lấy lực lượng kinh khủng khiến cho đáy lòng của hắn xuất hiện một tia rung động lâm đào mãnh liệt cắn răng dũng khí một cường tráng trước mặt đối mặt cỗ này c ư ờ n g chế hắn biết này đầu từ k h á c một bên đi đến minh viễn tinh bạch ra các ố c ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn tựa như phát giác được sự hiện hữu của hắn cùng lúc lâm đào tay trái dâng lên nắm sớm bóp tại lòng bàn tay bột phấn đi phía trước phương về tới cấm ảnh bột đá vẩy ra trong trong ừ giữa k trước n g đ mắt lâm đào ngón trọ phải màu xanh ra trời mặt nhẫn cũng là đột ngột vượt truyện như là ẩm ẩm bạo lực ra hình thành một cái tự đại hình thoi không gian đưa hắn toàn thân bao bọc lại sau đó những cái này ảnh lao bột đá không như là bị cấm ảnh bột đá hấp dẫn đồng dạng nao nhao hướng về ảnh bay nào đi qua giống như lồng giam đồng dạng đem ảnh phong khốn trong đó đợi đến những cái này ảnh lao bột đá toàn bộ rơi vào ảnh trên người lâm đào lúc này mới thấy được ảnh hình dạng ảnh chân thân dĩ nhiên là giống như đầu châu thân thể đồng dạng to lớn hình người q một chương hai trăm sáu mươi chín bỗng nhiên vận xuôi chương hai trăm sáu mươi chín bỗng nhiên vận xuôi một đôi to lớn sừng cong tại ảnh lao bột đá vụn hấp thụ giống như b ạ c h sắc tự giác sừng nhọn đối diện lấy lâm đào ảnh không âm thanh â m thế nhưng là chỉ cần từ nơi này ngoại hình lâm đào vẫn có thể đủ cảm nhận được đến từ ảnh trên người phẫn nộ nếu như ảnh có thể nắm cố này phẫn nộ biểu đạt ra lâm đ à o có thể tưởng tượng được hắn hiện tại đã sớm bị nó ăn tươi n u ố t sống thậm chí xương cốt cặn bã đều không còn một chút ảnh lao thạch cùng cấm ảnh thạch phối hợp là bắt ảnh mấu chốt lúc này trên người bám vào này hai loại vật chất ảnh vô pháp đ ộ n đậy lâm đ à o chậm rãi phun ra một n g ụ m trọc khí tay trái vội vàng lại là móc m ra một chút ảnh lao bột đá vẩy vào mặt nhẫn phía trên xanh biết một phấn tại gặp được mặt nhẫn trong chấp mắt kích hoạt lại là hướng phía trước mắt ảnh bay đi đồng thời mặt nhẫn cũng bắt đầu sinh ra một cố hấp lực như là muốn nắm trước mắt này đầu tr Cổ này hấp lâm ự c chẳng những l nào có kêu sợ hãi một tiếng từ sau thế tư liệu biết được nếu như ảnh từ ảnh lao thạch cùng cấm ảnh thạch dãy rủa dưới thoát thân mang đến không chỉ là phiền phức của hắn hơn nữa còn là toàn bộ minh viễn tinh tai nạn đừng nhìn tinh không sinh vật có khi sẽ ẩn thân tại tinh cầu nội bộ chỉ khi nào ở vào nổi giận trạng thái đây chính là có thể đơn giản hủy diệt tinh cầu tuyệt đỉnh sinh vật tựa như cùng không lãi tuy có thể lấy bốn trăm linh m t chùm sáng pháo giải quyết chúng chỉ khi nào không biết chuyện này cũng vì vậy mà gây phiền chúng không nói số năm á ó tinh liền ngay cả đến đây công kích minh viễn tinh cầu hai năm trăm linh chiếc tinh không cự hạm cũng sẽ đồng dạng bị chúng hủy diệt mà nương theo biến mất còn có thể là cả minh viễn tinh vực ảnh không giống với không lãi chúng là một mình còn sống thân thể có thể thực lực chân chính thậm chí không thua không lãi tập đàn một khi ảnh ở vào nổi giận bên trong tuyệt đối sẽ đem này khỏa bị nó cho rằng hang hổ hủy hoại chỉ trong chốc lát không thể để cho nó tiếp tục như vậy lâm đào cắn răng lại là móc m ra một chút cấm ảnh bột đá hướng lấy ảnh hung hang quang đi qua cấm ảnh thạch cùng ảnh lao thạch là ảnh lớn nhất khắc chế mà mặt nhẫn chỉ là một loại phong khốn ảnh tồn tại cái thanh này cấm ảnh lao bột đá lần nữa trở nên gay gắt thậm chí ngay cả phát da quang cũng trở nên càng sáng n g i phán phát tựa như cùng một cái chân chính lồng giam muốn đem ảnh gắt gao vây ở bên trong thế nhưng là ngay tại cấm ảnh bột đá sắp sửa có hiệu lực chỉ kịp y một tiếng kỳ quay vang gần như làm cho lâm đào toàn thân chấn động âm thanh này xuất hiện đột ngột giống như là từ giữa không c h u n g xuất hiện đồng dạng theo âm thanh này xuất hiện hô một chút màn sáng lần nữa l ó a lên vậy mà từ hai m có hơn biến thành ba m nắm đem nhà kho mặt đất cùng trần nhà đều nhanh muốn liên tiếp đến một chỗ đây là lâm đào chấn động mấy như sự ở chỗ cũ đầu gỗ loại tình huống này đời sau về ảnh tư liệu đồng dạng cũng có được ghi lại bạch ra cao Úc, vậy mà không chỉ một đầu ảnh phiền p h i lớn lâm đào ngực nuốt một tiếng vừa kinh vừa sợ ẩm này đầu mới tới ảnh sau khi xuất hiện nhất thời chính là lại xuất hiện ẩm thanh âm phản phất đang hút ăn lấy bốn phía tản mát đặc thù dược liệu bột phấn đồng dạng bất quá âm thanh này mới xuất hiện một chút tựa hồ phát giác được trước mắt khác thường mới tới ảnh nhất thời một hồi ngoài ý m ớ n bị khuyết trương đến ba mét lớn nhỏ màn sáng lập tức một hồi thay đổi không tốt mắt thấy một màn này lâm đ à o đáy lòng k i n h hãi không đến một phần trăm vận xui vậy mà do này đầu mới tới ảnh tự hành dẫn phát ra rồi không chút nghĩ ngợi lâm nào lập tức thân hình nói lên liền hướng lấy cửa kho hàng bay nào đi qua muốn rời khỏi chỗ này địa phương thậm chí hồ rời đi này k h ỏ minh viễn tinh hai đầu ảnh bạo phát đi ra thực lực cũng không phải là một đầu ảnh có thể so sánh với lúc này này đầu ảnh vẹn vẹn chỉ là cảm giác được ngoài ý mớn cũng không phải là tức giận chỉ cần chạy ra nơi đây không đến nhất thời một lát những cái này ảnh sẽ tự động rời đi nơi này rời đi minh viễn tinh sau khi rời đi những cái này ảnh về sau sẽ không lại đến thế nhưng cởi bỏ lâm đảo sắp sửa đối mặt phiền thoái nhưng lại tại lâm đảo thân hình vừa mới bay nhào xuất chỗ cũng chỉ kịp k i a ba mét bên cạnh màn sáng gần như tại trong một chớp mắt biến hóa vốn chỉ là một khối giống như màn sáng đồng dạng tồn tại lại là đột một h u y ế t trưng ra trở nên giống như hình tròn không gian đồng dạng c h ẳ n g những n ắ m hai đầu ả n h niêm phong bảo tồn trong đó, thậm chí n ắ m toàn bộ nhà kho cũng đồng dạng niêm phong bảo tồn ở bên trong. phát giác được loại biến h ó a này, lâm đ à o không chút nghĩ ngợi, đương trường dùng sức hít thở một cái khí, cũng che d ấ u khí tước. đập vào mắt, làm ộ t mảnh kỳ quái sáng bóng. Nay quang, vô biên vô hạn, cũng không biết liên miên đến cái gì mới là p h ầ n c u ố i Lâm đ à o đ á y lòng châm xuống, hắn rõ r à n g biết, hắn đã bị đầu kia mới tới ả n h cho d ẫ n tới t h ứ t h ờ i không trong không gian. đến cùng xét ớ i đâu đâu này. Lâm nào đấy lòng nghĩ hoặc. Bông nhiên, hắn ngon cho phải mặt nhẫn âm một chút, bạo phát ra cường đại hợp lực. Cô này hợp lực rất mạnh mạnh mẽ như to lớn nam trầm gặp một khỏa tiểu tiểu đinh sát đem hai đầu ả n h gắt gao mức ở nháy mắt lâm đào cảm giác đến từ mặt nhẫn hấp lực dừng một chút giống như là đột một biến mất đồng dạng trở nên giống như lúc bình thường trạng thái như là triệt để khôi phục lại đồng dạng lâm đào minh bạch đây là kia đặc thù giới vật liệu mặt nhẫn nắm hai đầu ả n h cùng nhau hút vào đến bên trong mặt nguyên do thế nhưng lúc này hút vào lại có thể có tác dụng gì hắn cũng đã rơi vào đến thứ thời không trong thông đạo ta sẽ ở đâu lại suốt bây giờ ở địa phương nào lâm đào m ụ quan mọi nơi bất lượng thứ thời không trong thông đạo có được một cỗ áp lực thật lớn may m à thân thể của hắn sớm do số bảy cường hóa g e n d ư ợ c tề cường hóa bằng không lúc này đã sớm bạo trở thành một cục t h ị tương tuy là như thế nhưng lâm đ à o cũng cảm giác được không dễ chịu đặc biệt là nơi này khuyết thiếu không khí hắn thậm chí không dám phun ra trong miệng trọc khí may m à đầu kia mới tới ảnh tựa hồ đã sớm định ra p h ư ơ n g vị lâm đ à o thân thể một mực hướng phía một cái hướng khác p h i ê u đảng cũng không biết nhẹ nhàng bao lâu chịu ưu thứ thời không trong không gian một chỗ địa phương đột ngột mở ra một cái lỗ thủng lỗ thủng không lớn có thể nhìn ra cũng như cũ có hơn mười m ở đại không hơn lâm nào chỉ cảm thấy có một cỗ hấp lực thậm chí không khỏi hắn phản kháng liền đem n ụ c thể của hắn hút vào trong đó đi qua lỗ thủng lâm đảo chỉ cảm thấy đi tới một cái địa phương xa lạ đập vào mắt đen kỵ không ánh sáng vô pháp thấy vật ngay tại lâm đảo từ thứ thời không không gian lúc xuất ra k i ê u mảnh thứ thời không màn sáng cũng tùy theo tiêu thất che đầy người trước gáp lực tùy theo b ô n g lỏng toàn bộ quá trình lâm đảo cảm giác được thân thể tại chịu đựng cố này cơ chế lấy được tân đề thắng giống như là lại ăn một c h i t â n càng hữu hiệu lực gen cường hóa dược tề đồng dạng nếu như ăn số bảy gen cường hóa dược tề lâm đảo cầm nắm chi lực có được lấy quá ngàn kg lực lượng tiêu hắn cầm nắm lực lượng không thể nghi ngờ lại lần nữa lấy được tăng trưởng nếu như số bảy gen cường hóa dược tề còn có số tám số chín như vậy bây giờ lâm đạo liền tương đương với ăn số chín gen cường hóa dược tề đồng dạng thật sự là kỳ quái ngắn ngủn thời không thân thể xuyên việt thứ thời không thông đạo thậm chí có như thế hiệu dụng lâm đạo kinh sợ chấn không khỏi mở miệng nói một tiếng này mở miệng nói chuyện lại càng là lệnh lâm đạo chấn động toàn thân ồ hắn ngạc nhiên chuyển đúng mọi nơi quét nhìn qua có thể nói chuyện còn không có cảm giác được hít thở không thông nói rõ nơi này không khí hoàn cảnh cùng ở người tinh cầu đồng dạng nơi này rốt cuộc là đâu tinh cầu đáng tiếc không ánh sáng sáng lâm đảo vô pháp thấy được bốn phía tình huống đông dưng hắn nâng lên đồng hồ ở phía trên một hồi thao tác cũng nhấn một cái cái nút x o á t một chút đồng hồ phát ra từng đợt cường quang mượn từ này trận cường quang lâm đảo rốt cuộc có thể thấy rõ ràng tình hình chung quanh bốn phía dĩ nhiên là cao chót vót thép bích không cần suy nghĩ nhiều ảnh tại viên tinh cầu này một cái khác chỗ ẩn ấp dĩ nhiên là một cái bí mật không có ánh sáng sơn động khe nhớm m y lâm đảo tại đồng hồ trước lại là một hồi thao tác nằm trịnh thừa thông tin chọn xuất ra bất quá nghĩ đến trịnh thừa lúc này đã tiến nhập đến minh viết t chưa hẳn có thể rất tốt tiến hành liên lạc h ắ n càng làm trịnh thừa thông tin chọn xuất ra ưu c ầ u cơ u c ầ u đồng hồ vang lên vài tiếng màn hình loại lên xuất hiện một nhóm chữ đối phương cũng không tại thông tin phạm vi xin xác nhận lui về phía sau x u ấ t ừ không tại thông tin phạm vi lâm đào mục quan toát ra một vòng trần kinh đồng hồ thông tin thế nhưng là khắp toàn bộ tinh tế liên bang phạm là được xác nhận xuất ra cũng nhét vào đến tinh tế liên bang trong phạm vi tinh cầu cũng có thể lợi dụng đồng hồ tiến hành thông tin rốt cuộc đồng hồ thông tin thế nhưng là xây dựng lần hai thời không thông đạo phía trên không tại thông tin phạm vi chẳng lẽ lại hắn hiện tại xuất hiện ở một k h o a không tại tinh tế liên bang trong phạm vi t i n h cầu nội bộ lâm đào sau khi nghi hoặc vội vàng lợi dụng đồng hồ hào quang mọi nơi tìm kiếm lấy sơn động xuất khẩu nay như là một cái hoàn toàn bị phong kín sơn động cũng không biết rốt cuộc là trong núi vẫn là tại lòng đất lâm đào cao chặt lông mày may mà lâm đào cũng là ăn qua g e n cường hóa dược tề người mà lại cũng từng tu tập qua c ổ võ ánh mắt không thể so với người bình thường chỉ một lát lâm đào ngay tại trong đó một mặt thạch bích tìm được tựa hồ bung lòng cảm giác hắn vội vàng phi thân tiến lên một hồi lay lúc này nắm trên thạch bích g á c tiểu nham thạch đới hạ xuống bị lây khai mở cự thạch nhất thời xuất hiện một cái giống như lớn chừng quả đấm cửa đậu quăng thứ nơi này không lớn cửa đậu bắn vào chơi không tuyệt đường người lâm đào đáy lòng đại hỉ vội vàng tăng nhanh hai tay động tác những cái này phong bế cửa đậu tảng đá cực kỳ to lớn một khối thì có hơn một ngàn cân nặng lượng cho dù hắn toàn lực cũng vẹn vẹn làm miễn cước búng một hồi l â y lâm đào rốt cục tại không làm cho khắc thạch khối rơi xuống dưới tình huống búng một tảng đá lớn triệt để lộ ra cửa đậu cũng không nghĩ nhiều lâm đào phi thân mà ra may mà bị phong kín sân động vậy mà tại trong núi một hồi chạy vội lâm đào rốt cục ra khỏi sân Thấy lúc à tinh quang nóng ánh tinh、không. Rốt cuộc ra. Lâm đào tận lực hít thở một một tháp tháp tháp cái quang nóng ánh không. chương Chương khí. Chương Quy cuộc ra. cao. cao. cao. lực Lâm l Đào này chính trực đêm tối có thể lúc lâm đào ngẩng đầu lên ngắm nhìn thiên không nhất thời lại là rất là trấn kinh thiên không không trăng nhưng đầy sao giống như gấm tô điểm rậm rạp chẳng trịt gần như phủ kín đã chứng kiến khắp thiên không tại sao có thể có nhiều như vậy hàng tinh lâm đào kinh ngạc mỗi một khỏa phát sáng tinh thần đều đại biểu cho xa xôi địa phương một khỏa hàng tinh tựa như cùng hệ hàng tinh bên trong một khỏa thái dương tựa như cùng nhân loại tại cường thịnh t i n h tế liên bang thời đại đều là lấy nên hệ hàng tinh hàng tinh vị thái dương không nói thái dương hệ thái dương tựa như cùng minh viễn tinh vực cũng đồng dạng đạo lý thế nhưng vô luận ở đâu khỏa tinh cầu đứng ở tinh cầu mặt ngoài quan sát tối đa chỉ có thể nhìn đến thưa thất tinh thần căn bản không có khả năng giống như bây giờ gần như phủ kín khắp thiên không lâm đào đ ấ y lòng vừa sợ lại quái lạ đồng thời cũng tràn ngập nghĩ hoặc không khỏi lần nữa mọi nơi quét nhìn qua tuy là màn đêm thời gian có thể bởi vì thiên không tinh thần nguyên nhân vẫn có thể thấy tương đối xa địa phương đột một lâm đào mục quang siết chặt đó là cái gì đập vào mắt là một tòa cao vút trong mây to lớn tháp nhọn chỗ này kỳ quái công trình kiến trúc cơ hồ đem trời cùng đất liên tiếp một chỗ bên cạnh còn kèm theo kịch liệt lôi quang cũng chính là những cái này lập lọe lôi quang để cho lâm đ ả o tại ban đêm tinh quang bên trong chỉ để thấy rõ chỗ này tháp cao diện mạo thật chỗ này tháp cao hẳn là người chế tạo lâm đ ả o hiếp lại hai mắt có người công nhân kiến trúc liền đại biểu cho phụ cận có người nghĩ tới đây lâm đ ả o lần nữa nâng lên đồng hồ lại là điểm ra trình thắt chỉnh thừa hai người thông tin u cờ u cờ đáng tiếc hai người này thông tin đều là tại vang lên vài tiếng liền lại hiện ra cùng một câu đối phương cũng không tại thông tin phạm vi xin xác nhận lui về phía sau suất không tại thông tin phạm vi lâm đào sắc mặt trì trệ chân mày miễu chặt hơn lúc này xa xa này tòa tháp cao lại lần nữa l ó e hiện lên vài đạo cự đại lôi quang mỗi một đạo lôi quang giống như tất cả cường tráng cự long những cái này lôi quang có ánh sáng không tiếng động nhưng hơn hẳn có tiếng trong mơ hồ lâm đào thậm chí cảm giác bên thai chuyển đến xoẹt xoẹt tiếng sấm âm như muốn phá vỡ này phiến thiên không đồng dạng to lớn lôi quang nắm tháp cao chiếu lên sang trưng tuy cự ly khá xa nhưng ăn qua rèn cường hóa d ư tề lâm đào thân thể sớm lấy được to lớn cải biến liền ngay cả ngũ rắc cũng đã được tăng cường từ nơi này chút lôi quang hắn có thể rõ ràng thấy được tháp cao thân tháp thân tháp một mảnh hoa dâm nhưng loang thoáng vẫn có thể đủ thấy được hoa dâm thân tháp kỳ quái hoa văn những cái này hoa văn đường vần cực kỳ kỳ quái hình dạng khác nhau nhưng lại tản ra một cỗ tăng thương cảm giác phảng phất những cái này đường vần trải qua vô số thời đại làm cho người ta một loại thương h ả i tăng điền ảo giác kia là lâm đào đồng tử đ ố n g nhiên có rút lại đó là tinh không sinh vật một bộ phận không có sai lâm đào đấy lòng dám một trăm phần trăm khẳng định thậm chí hồ có chút tinh không sinh vật bởi vì hình thể to lớn một mực sinh tồn ở trong tinh không vừa mới tiếp xúc còn làm cho nhân loại cho rằng thấy được một k h o a tinh cầu khổng lồ cùng tinh không sinh vật tiếp xúc nhiều tinh tế liên bang tự nhiên có thể bằng vào có hạn điều kiện nhận rõ tinh không sinh vật bản thể đó chính là tinh không văn cái gọi là tinh không văn là do ở tinh không sinh vật sống tinh không kinh lịch trong tinh không áp lực cùng với trong vũ trụ rời rạc điện tử tạo thành một loại đặc thù c h i văn loại này văn dấu vết tích chỉ có tinh không sinh vật mới có được tuy mỗi một chủng tinh không sinh vật văn dấu vết tích hai bên đều không cùng nhưng có một chút là tuyệt đối sẽ không nhận lầm tinh không văn có thể làm cho người ta một loại kinh nghiệm thời gian trùng kích cảm thấy dù cho không cần dùng con mắt nhìn chỉ cần hai mắt nhắm lại lấy tay s ờ cũng có thể làm cho người ta loại này mãnh liệt trùng kích cảm giác chính là bởi vì như thế đời sau t i n h tế liên bang mới có thể đem loại này đường vân định danh vị tinh không v ă n cùng sử dụng tới công nhận tinh không sinh vật bản thể mượn to lớn lui quang lâm đào tuy nhìn thoáng qua nhưng nấy lòng đã trăm phần trăm nhận định những cái kia đường vân t u y ệ t đối chính là tinh không sinh vật đặc hữu tinh không văn kể từ đó cái gọi là tháp cao cũng không phải là chân chính tháp cao mà là một cỗ tinh không sinh vật lộ ra mặt ngoài một phần nhỏ thân thể xem tình hình này tháp cao càng giống là một c h i tự giác chẳng lẽ lại viên tinh cầu này cũng cất giấu một đầu tinh không sinh vật hay là đ ộ ngột đấy lâm đào đấy lòng lộn một tiếng sắc mặt cũng trầm xuống nếu quả thật như đ ấ y lòng chỗ phán đoán chuyện kia thật có thể l ạ i điều tinh không sinh vật hình thể khác nhau có lớn có nhỏ như là không lãi như ảnh loại này đã xem như nhỏ bé thân hình tinh không sinh vật thế nhưng tinh không sinh vật bên trong có chút lại càng là có thể so với một k h o a tinh cầu hay là vô số viên tinh cầu thậm chí hổ vô số viên to lớn hàng tinh tập hợp chỉ cần lộ ra mặt ngoài một chi cự giác đã cao vút trong lây như thông thiên c h i trụ đồng dạng có thể tưởng tượng này đầu tinh không sinh vật hình thể to lớn lâm đào hoài nghi hiện tại chỗ đứng tri đ i ệ có lẽ cũng là này đầu tinh không sinh vật một bộ phận nghĩ tới đây lâm đ à o hai mắt đỗng dưng híp lại thành một đạo khẽ hở hắn sâu hít một hơi thật sâu đại khí sau đó chậm d ã i phun ra không khí tươi mát di người cực kỳ thích hợp nhân loại sinh tồn đây là một k h o a thích hợp ở người tinh cầu lâm đ à o híp mắt nhanh con mắt lúc này mới chậm dãi mở ra đống nhiên đáy lòng của hắn khẽ động vô ý thức xoay người bắt một chút trên mặt đất bùn đất ngon cái cùng ngón t r ỏ nhẹ nhàng sờ một cái đem bùn khối bóp nát ra hóa thành bụi đất là chân chính bùn đất mà còn thì cảm thấy ẩm ức không giống như là khô giáo vũ trụ bụi bặm điều này nói rõ những cái này thổ nhưỡ hình thành thời gian thật d thậm chí hồ đã dài đến một trăm i triệu năm trở lên và không là không thể nào mang theo này bôi ẩm ý kết quả này cũng không có để cho lâm đào triệt để an toàn tâm bởi vì có chút tinh không sinh vật một mực bất động trong tinh không bất động ham vào an nghỉ có khi dài đến một tỷ năm thậm chí vài tỷ năm quanh năm suốt tháng thời gian khiến cho trên người chúng tích đầy vũ trụ bùn đất do đó hình thành giống như tinh cầu đồng dạng hoàn cảnh xa xa nhìn lại tựa như cùng một k h o a phổ thông tinh cầu đồng dạng đời sau tinh tế liên bang cũng đồng dạng gặp được qua hai đầu tương tự tinh không sinh vật cũng từng có tường tận g i lại nay hai đầu tinh không sinh vật một đầu bởi vì loại kia lạnh lén súng ngắm nhân loại khủng bố tinh không sinh vật nguyên nhân do đó tỉnh lại này một thức tỉnh nguyên bản đã ở phía trên xây dựng vô số thành thị nhân loại tinh cầu liền hủy hoại chỉ trong chốc lát mà đổi thành một đầu thì là nhân loại bản thân nguyên nhân khiến cho sớm thức tỉnh may mà nay thủ lĩnh loại đem chi kích thích tinh không sinh vật coi như thân mật tại thức tỉnh về sau phát giác được bản thân bề ngoài đã hình thành thành thị hóa cũng có không ít nhân loại sinh tồn liền chủ động cùng nhân loại c â u t h ô n g cũng ý bảo nhân loại rời xa đợi đến nhân loại rời xa nó mới hoàn toàn tỉnh lại thức tỉnh về sau tinh không sinh vật đem trên người giống như tinh cầu bùn đất tránh t h á t ra lộ ra nó to lớn bản thể đây là một cỗ gần như có một khoả tinh cầu khổng lồ thân thể to lớn ngoại hình từng làm cho người loại cảm giác được sợ hãi may m à này đầu tỉnh lại to lớn tinh không sinh vật trong tinh không rời rạc một đoạn khoảng cách liền lại lần nữa lâm vào an nghỉ mà lại bởi vì sở hữu đặc thù tại ngắn ngủn vài chục năm bên trong lại lại lần nữa hấp thu vũ trụ bụi sao lần nữa hóa thành giống như tinh cầu tồn tại đương nhiên nhân loại cũng đã đem nó tiến hành một lần nữa định vị sẽ không lại đơn giản tiến nhập trong đó xây dựng thành thị hóa phát triển đồng dạng cũng không có lại đi kích thích này đầu tinh không sinh vật để tránh khiến cho địch ý của nó này hai phần về to lớn tinh không sinh vật ghi lại lâm đ à o đồng dạng đã từng gặp cũng ghi nhớ đáy lỏng lúc này đang nhìn đến chi kêu cao vút trong m â y như cự thắp đồng dạng cự giác lâm đ à o đáy lỏng cực không bình tĩnh bởi vì hắn cũng không thể phán đoán này chi cự giác chỗ đại biểu tinh không sinh vật đến cùng phải hay không ẩn nấp ở viên tinh cầu này hay là viên tinh cầu này bản thể bản thân chính là tinh không sinh vật bản thể muốn đi qua tự mình phán đoán một chút không lâm đ à o nhữ mày một hồi lâu lâm nào lại là sâu hít một hơi thật sâu khí mục quang trở nên kiến nghị đến lúc nào rồi ta như thế nào còn như thế không quả quyết lâm đào thân hình loại lên giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo đồng dạng hướng phía cự g i á c phương hướng chạy vội đi qua đi qua hoàn chỉnh số bảy gen cường hóa dự tề còn có thứ thời không thông đạo cải biến lâm đào lúc này thân thể gần như kiên so với sắt thép thân thể toàn lực cấp tốc tật chạy vậy mà sau lưng hình thành nhanh như chất bụi nếu có người lúc này cũng cẩn thận quan sát còn có thể thấy được tại na bôi dơ lên bụi bay bên trong còn có lưu một chuỗi tàn ảnh đạo mắt công phu lâm đào đã chạy ra hơn mười km vèo đông nhiên trong đó đang tại tật chạy bên trong lâm đào mà hai bên trong đột một xuất hiện một tiếng rồn rập rít vào vang đáy lỏng của h ắ n kinh、hãi. vội vàng ngừng tật chạy động tác cũng hướng hơi nghiêng quần q u ậ n lánh ra ngay tại lâm đ à o vừa mới làm ra tranh né động tác đồng thời một chi chừng một mét trường m âu từ phía sau hắn phá không mà đến có một tiếng bay thẳng qua trường m âu rơi xuống đất thẳng cắm vào mặt đất né tránh lâm đ à o vội vàng quay đầu nhìn phía trường m âu mới xuất hiện phương hướng không có ai lâm đ à o mục quang x i ế t chặt trong mắt dư quang thích thú quét về phía rơi xuống đất trường m âu bởi vì xuất thủ lực đạo thật lớn trường âu thẳng cắm vào mặt đất gần như nửa mét lộ ra mặt đất bộ phận còn đang long long rung động định nhãn vừa nhìn lâm đảy lòng lại là siết chặt đó cũng không phổ thông trường âu toàn thân hoa dâm như là loại nào đó sinh vật trên người xương cốt là cốt mâu sao lâm đào khe n h ư mày có thể lợi dụng xương cốt chế tác trường mâu na nói rõ đối phương cũng hẳn là có được tay nghề đồng loại chỉ là vì sao bọn họ sẽ đối với chính mình sản sinh đ ị trí lâm đào chân mày nhũ chặt hơn ánh mắt cũng trở nên cẩn thận không nhiều lắm trong chốc lát cốt mâu dư kình rốt cục tiêu thất trở nên bất động bất động lúc này lâm đào mới phát hiện cốt mâu như là đi qua nhân công tạm mài toàn thân hoa dâm chỉ bất quá lâm đào nhìn thoáng qua sắc mặt lại là bỗng nhiên biến hóa cốt mâu hoa dâm mặt ngoài vậy mà cũng có được một tầng lại một tầng q u ỷ dị tinh k h ô n g văn đây là một cây tinh không sinh vật xương cốt chế tạo hoàn thành trường mẫu lâm đào đáy lòng chấn động đến cùng là người nào lại có thể bắt tinh không sinh vật gồm xương cốt của bọn nó chế tắc thành cốt m â u có thể có được xương cốt tinh không sinh vật là tương đối cao đẳng cấp tinh không sinh vật kỳ thật thực lực cũng cực kỳ cưỡng hãn theo lý chế tác cốt m â u hẳn là tương đối rất lại phía sau kỹ thuật có thể tưởng tượng muốn chiến thắng tinh không sinh vật vẹn vẹn như vậy kỹ thuật lại làm sao có thể địch nội tinh không sinh vật giống như đời sau tinh tế liên bang cũng là tại chế tạo ra thần kinh mạnh kín cơ giáp gồn cổ võ kết hợp trong đó lúc này mới có thể tiêu diệt những cái kia so với không lãi càng thêm đẳng cấp cao cũng trong cơ thể có được xương trắng xương cốt tinh không sinh vật q một chương hai trăm bảy mươi mốt khoác trên vai già thú q u á i nhân chương hai trăm bảy mươi mốt khoác trên vai già thú q u á i nhân rốt cuộc là những người nào lại có thể dựa theo dừng lại tại chế tắc cốt mâu điều kiện tiên quyết cũng có thể diệt s á t tinh không sinh vật đông dưng lâm đ à o lại là đáy lòng k h ẽ động ánh mắt tung bay đến tháp cao phương hướng chẳng lẽ lại đầu kia tinh không sinh vật là chết bọn họ vẹn vẹn chỉ là gia công đầu kia tinh không sinh vật xương cốt mặc dù là nghĩ như vậy thế nhưng lâm đảo rất nhanh liền lại đẩy nạp ý nghĩ này bởi vì lâm đảo rõ ràng biết tinh không sinh vật xương cốt đến cùng có được hạng gì độ cứng đây không phải kim loại máy móc liền có thể tiến hành gia công mà này căn cốt mâu h i ệ n nhiên là đi qua nhân công tạo mài nhân loại làm sao có thể có được cường đại như thế lực lượng liền ngay cả hiện tại kinh do số bảy gen cường hóa dược tề cùng với thứ thời không thông đạo kinh lịch lâm đảo tự n g h ĩ cũng không cách nào làm được một bước này nghĩ tới đây lâm đảo kinh hãi vội vàng nhìn phía cốt mâu bay tới phương hướng tinh quang chiếu xuống tầm nhìn cũng không cao đập vào mắt chỗ hiện lộ tính lặng căn bản vô pháp thấy rõ ràng chỗ đó có cái gì lâm đ à o đáy lòng c h ầ m xuống hắn có thể rõ ràng cảm giác được chỗ đó tuyệt đối có ngoại nhân tồn tại đến cùng là người nào lâm đ à o nhữ mày hét lớn một tiếng người nào đi ra cho ta hô gió đêm v ừ i qua bên hai chỉ có thể nghe được đập vào m ặ t tiếng gió cũng không có bất kỳ thanh â m khác đến cùng người nào lén lén lút lút đến cùng có ý tứ gì lâm đ à o lại là lạnh lùng quát theo lâm đ à o nữ g khí không kiên nhẫn cùng với lạnh lùng hét lớn rốt cục phía trước đạp đạp đạp, đạp đi ra mười mấy người những người này nữ có nam có lệnh lâm nào cảm giác được quỷ dị là những người này trên người vậy mà ăn mặc đều là chút da thú y phục trong tay đều cầm lấy một chi cốt chế trừng m â u một người trong đó trong tay t r ố n g không h i ệ n nhiên lúc trước chi kia cốt m â u chính là bởi vậy người bay ra lúc này thấy được lâm đạo vẻ mong mỏi cùng với thống mạng ngữ khí hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống trong miệng đồng dạng lầm nhầm hùng hùng h ổ h ổ một nhóm lớn lời xuất ra thế nhưng nghe được người này lâm đạo không khỏi kinh ngạc lời của đối phương hắn vậy mà một câu cũng không thể nghe được rõ ràng kinh tế liên bang xây dựng tại địa cầu trên địa cầu có được lấy các thức loại ngôn ngữ nhưng bởi vì kinh tế liên bang xây dựng rất nhiều loại ngôn ngữ đã triệt để tiêu diệt tại trong lịch sử chỉ có tại cơ sở dữ liệu tài năng nghe được cũng học được những cái này loại ngôn ngữ chỉ bất quá học tập loại này đã biến mất loại ngôn ngữ người phần lớn đều là chút ngôn ngữ học nhà mà bọn họ học tập những cái này loại ngôn ngữ nguyên nhân chính là ý định khai phát một loại thích hợp với tất cả mọi người loại thông dụng ngôn ngữ nếu như không phải là tinh không sinh vật xuất hiện bọn họ có lẽ đã khai phát xuất b ị định nghĩa vì t ì n h tế liên bang thông dụng lời nói loại ngôn ngữ lâm đào đồng dạng cũng đúng cái này cơ giáp ở ngoài cái gọi là bên cạnh đạo cũng rất có hứng thú còn có hắn đã gặp qua là không quên được năng lực gần như đã đem tất cả tiêu thất loại ngôn ngữ đều học tập một lần thế nhưng lúc này lâm đảo vẫn không có phương pháp nghe được rõ ràng người trước mắt theo như lời nói lời nói may mà người kia đã đem cốt ngô bay ra người tới rất nhanh liền bị tên còn lại giơ tay ngăn lại trong miệng lầm bầm lời nói đó là một người khoác lên da thú vật che chắn lấy dáng người làn da thoáng mang theo bạch tích tóc d à i nữ tử người này tóc d à i nữ tử mang theo một vòng tinh tế liên bang bên trong người da trắng diện b ạ o xanh lam hạt trâu hai mắt có chút cảnh giác nhìn qua lâm đảo sau đó đánh giá liếc một cái trên người lâm đảo quần áo nàng cảnh giác địa mở miệng nói đến cùng người kia bay ra trường m â u hoàn toàn bất đồng lời nói nghe đến mấy cái này kỳ quái lời nói lâm đào n h ư mày thấy lâm đào n h ư mày nàng kia sắc mặt cực kỳ quái dị không chỉ là nàng liền ngay cả phía sau nàng đỡ một ít người cũng lưu lộ ra kinh ngạc thân xác người kia nữ tử khe n h ư mày lại là liên tục nói lên vài tiếng trong giọng nói thậm chí mang theo một vòng tức giận bất quá đang nói lên vài câu xác thực cảm giác được lâm đào thật sự không hiểu những lời kia nàng mới hồ nghi lần nữa quét đo lâm đào liếp một cái sau đó này đi khoác trên vai ra thú nhân chúng lại, lại đi xuất một người, người này bởi vì lôi thôi cùng với dâu dài vật che chắn mặt mũi của hắn còn có trắng nhạt tinh quang căn bản vô pháp thấy rõ số tuổi thật sự của hắn người này đứng ra đẩy ra che mặt tóc dài lâm đào lúc này mới thấy được người này dĩ nhiên là một người tuổi tác ước chừng hơn bốn mươi màu da đồng dạng bạch tích người da trắng các loại người này trong miệng đồng dạng lầm nhầm một trận thấy lâm đào vẫn nhũ mày liền lại đổi lại một cái khác lời nói lâm đào lúc này cũng đã hiểu được đối phương đây là tại thử cùng hắn câu thông người này tuy nắm giữ lấy không ít loại ngôn ngữ nhưng nói tầm mười loại cũng bắt đầu thiếu thốn thấy lâm đào một mực lắc đầu cũng không khỏi trở nên lo lắng thấy được loại tình hình này người kia nữ tử cùng với trên người một đám ăn mặc ra thú người sắc mặt đều là chầm xuống thậm chí còn có mấy người chậm rãi đã giơ tay lên bên trong cốt mâu tựa hồ muốn xuống tay với lâm đ ả o lâm đ ả o hư lạnh một tiếng chí ưu u, u. x o a y người một phát nhấc lên lúc trước cắm vào mặt đất nửa mét cốt chế trường mâu mạnh liệt ra sức một tay đem chi liền bùn mang đất rút ra hành động này làm cho đối phương một đoàn người nhất thời biến sắc người kia tay không ra thú hán tử biến sắc đ ỗ n g nhiên lại là trở nên hưng phấn lên hắn vội vàng giơ tay hướng về sau lưng người một trận nói chuyện theo người này mở miệm n à y vài người giơ lên trong tay cốt mâu người nhất thời đem cốt mâu để xuống người kia nữ tử thấy vậy không khỏi nhữ lại lông mày kẻ đèn cùng hắn ngôn luận vài câu chỉ bất quá sau một lát người kia nữ tử cũng lui một bước n h ư ợ n g ra đường tới đạp đạp đạp đạp tay không ra thú hán tử từ tên còn lại trong tay nhận lấy một chi cốt chế chừng mâu hướng về lâm đào đi tới vừa đi còn một bên đưa trong tay cốt mâu chọn lo lắng địa hướng lâm đào lung lay mấy cái lâm đào minh bạch đối phương đây là ý định cùng hắn một trọi một đánh nhau một trận tuy không biết vì sao nhưng thấy đối phương sau lưng người đã bông xuống g i lên cốt mâu cũng liền hiểu được hắn đồng d ạ n g lắc lắc cốt mâu bùn đất lớn lôi hướng phía người này h ắ n tử đùng đưa trong tay cốt mâu ngao lâm đào động tác làm cho người này giận dữ tại giống to một tiếng bước chân hơi bị tăng nhanh đạp đạp đạp đạp vài bước đã bay nào đến trước mặt lâm đào chỉ thấy hắn cốt mâu đi phía trước r ố i r a liền đâm qua lâm đào vội vàng giơ lên trong tay cốt mâu tới đụng nhau đi qua lâm đào động tác này đưa tới bốn phía người một hồi khinh thường tiếng cười thậm chí còn có người đương t r ư ở n g chỉ trọ tựa hồ tại đối với lâm đào trào phúng không thôi gia thú hán tử cũng là khoe miệng dâng lên liệt ra một vòng miệm ma túy lâm đ à o cùng người kia ra thú hán tử gần như đồng thời kia lui ra phía thú tử về sắc a u vài vàng này Đào mới bước, lúc này mới đứng vàng góc、chân. Lâm đứng bững chân. s mặt đ ố n g nhiên biến hóa thân thể hắn đã đi qua hoàn chỉnh số bảy gen cường hóa dược tề cường hóa còn có thứ thời không trong thông đạo sinh ra biến hóa đã giống như siêu nhân đồng dạng một kích này xuất thủ mặc dù có chỗ giữ lại nhưng dù cho đánh vào phổ thông trên tảng đá cũng có thể đơn giản nắm tảng đá nện đến tan cảnh nhưng này một kích xuất thủ lại chỉ là cùng đối phương đánh cái lực lượng tương đương những người này đến cùng đều là những người nào lâm đạo đáy lòng chân kinh lâm đạo tuy chân kinh thế nhưng danh ra thú hán tử đồng dạng sắc mặt kinh hãi bởi vì hắn tựa hồ cũng không nghĩ ra lâm đảo vậy mà có được cùng hắn lực lượng tương đương lực lượng không chỉ người này ra thú hán tử chính là đám người kia trong gần như tất cả mọi người cả kinh hai mắt mở tròn vo liền ngay cả người kia tóc dài nữ tử cũng là giống như đầu gỗ đồng dạng sử ngay tại chỗ hòa đá gió thổi tới rơi vào mọi người trong tay h hào hào rung động thế nhưng lúc này mọi người trên mặt sớm đã không có lúc trước c h à o phúng t h ầ n s á c đều là vẻ mặt trịnh trọng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm đảo đúng lúc này người kia ra thú hán tử cũng thu hồi nguyên bản n g a mai khuôn mặt hướng phía lâm đảo trịnh trọng nói mấy câu đáng tiếc lâm đảo lại là nghe không hi thấy lâm đào n h ư mày g i a thú hán tử không nói thêm gì nữa hắn lần nữa g ơ lên trong tay cốt mâu lại là lại lần nữa công kích qua lâm đào lần nữa tiếp nhận lần này công kích lần này g i a thú hán tử lực lượng vẫn còn có chỗ tăng trưởng thế nhưng là lâm đào lúc trước một kích đồng dạng cũng có lưu thủ lúc này đồng dạng nắm lực lượng tăng lên tới cùng đối phương ngang hàng trình độ vong vong cong đào mắt hai người đã đối kích nhiều lần mỗi một lần đối kích g i a thú hán tử s ắ p mặt càng cẩn thận đến cuối cùng lại càng là giống to một tiếng manh liệt nắm cốt mâu cầm trong tay chỗ cũ xoay tròn ba trăm sáu mươi độ mượn cỗ này xoay tròn chỗ bạo phát đi ra lực lượng hưng hăng đánh hướng lâm、đào. một cách này rõ ràng để cho ra thú hán tử bạo phát ra toàn thân tất cả lực lượng cốt mâu xoay tròn chỉ kịp vậy mà phát ra phá không tiếng hô phản p h ấ t liền ngay cả không gian cũng sắp bị đánh vỡ thậm chí hồ cốt mâu còn phát ra xoẹ t xoẹ tia t chớp giống như này cao vút trong mây cự tháp đồng dạng đã dẫn phát giữa không trung sấm xét Frank. Đối phương Đối cốt mâu lúc ự c cái cắm cơ cốt chuyển, lượng liệt lâm xuống, thuận trên mánh sen trong thoáng phần Mượn này, trong bị rỡ rơi rơi mâu thế mặt đất, tay t hội h vậy mà đó, đào vào vào vừa vào ra thú hán tử á i cổ. Lúc này người kia nữ tử cấp âm thanh hát lớn có thể vừa nghĩ tới lâm đảo căn bản nghe không rõ nàng không khỏi lại là lo lắng vội vàng cầm trong tay cốt mâu giơ lên ý định hướng lâm đảo kích xạ ra ngoài cứu người kia ra thú hán tử không chỉ nàng chính là những cái kia đồng dạng ăn mặc ra thú người tất cả đều có đồng dạng động tác lâm đảo cốt mâu rơi vào người kia ra thú hán tử cái cổ cũng không có lại rơi xuống nửa phần mà là đem cốt mâu thu trở về thấy đối phương sắc mặt kinh ngạc lâm đào trực tiếp lui lại vài bước những cái kia trong tay cốt mâu vừa mới giơ lên người lúc này mới thu lại tay người kia tóc dài nữ tử cũng là âm thầm thở dài một hơi chỉ bất quá người kia lúc t r ư ớ c tóc dài che mặt h ắ n tử lại là đột một trở nên hưng phấn không thôi trong miệng liên tiếp toát ra liên tiếp lâm đào nghe không hiểu ngôn ngữ những người kia tựa hồ chính là lấy loại này ngôn ngữ làm chủ nghe được lời của hắn không do từng cái sắc mặt lại là trở nên kinh ngạc sau đó nhìn qua lâm đào ánh mắt liền lại trở nên cổ quái g i a thú hán tử sắc mặt có chút khó coi dùng sức n ổ một cái vậy mà một tay đem thẳng cắm vào mặt đất hai phần ba cốt mâu lại là liền bùn mang đất từ mặt đất rút ra hầm h ự c địa đứng ở chỗ cũ Quy chương chương thuyền. thuyền. câu hiểu. tiêu hiệu, sau này, tay một mặt lầm bầm lâm một lâm một một lâm đất đất Tóc biết tên tóc tử tục chương chương Chương che cái cũng Lúc cũng chỉ chỉ phi phi không nghe không hướng hán, người lòng lòng nữ liên dùng bên bọn bên gì, đào đi đào đập đào, dài về vào vào vào ra, ra muốn cho ta đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi cự giác chỗ đó ư lâm đào khe giật mình hắn mắt hí quét đối phương liếc lúc này đối phương một nhóm sắc mặt đều là cổ quái không thôi có thể lâm đào đã từ đối phương trong thần s ắ c thấy được vốn là mang theo địch gì ánh mắt đã triệt để biến mất liên tục xác nhận sau lâm đào t h ò tay chỉ chính mình lại chỉ cái tia cự giác phương hướng dùng động tác đến xác nhận đối phương một nhóm mục đích tên tiêu tóc dài nữ tử gặp lâm đào minh bạch dí của nàng sắc mặt có chút kích động liên tục gật đầu dẫn đường a lâm đào ý bảo đối phương tuy nhiên đồng dạng nghe không rõ lâm đào mà nói thế nhưng cảm giác được lâm、đào、đích thủ thế tóc d à i nữ tử vội vàng hướng một đám ăn mặc ra thú người lên tiếng trào lập tức đối phương một nhóm liền tập hợp cùng một chỗ bắt đầu hướng phía cự giác phương hướng vội và trở về quay người rời đi chi tế tóc d à i nữ tử cùng che mặt nam tử càng x ư ơ n g quay đầu lại hướng lâm đào đánh cho cái đ ổ i kịp đích thủ thế lâm đào một lời không nói cũng đi theo đằng sau đối phương một nhóm bước chân thập phần c ự c nhanh trong một chớp mắt đã chạy trốn ra vài trăm mét tả hữu tóc d à i nữ tử một bên vội và một bên hướng về sau xem gặp lâm đào một mực theo ở phía sau không khỏi giật mình đồng thời cũng đáy lòng đại định lâm đào thần sắc như thường nhưng đáy lòng cũng hơi khiếp sợ những thứ này mặc xem ra như là bình thường tình tế liên bang nhân loại nhưng có được lấy kinh khủng sức bật hai chân đi nhanh phía dưới vậy mà b ộ phát lấy như là lâm đảo giống nhau tốc độ lâm đảo thế nhưng l à i ăn qua gen cường hóa dược tề người bọn hắn cũng đều ăn qua gen cường hóa dược tề hư lâm đảo đ ấ y lòng nghi hoặc không thôi lúc này tên kia lúc trước cùng lâm đảo một trận chiến g i a thú hán tử cũng trở về đã qua đầu hắn chọn lo lắng giống như mà hướng lâm đảo nháy mắt ra giấu sau đó hai chân mạnh mà phát lực vậy mà lại bạo phát ra càng thêm tốc độ khủng khiếp lâm đảo nhữ mày đáy lòng cười cười đồng dạng hai chân phát lực đuổi tiến lên cùng tên kính hai người đồng thời bộc phát lập tức sau lưng cắt bay đá chạy giống như lướt trên một hồi cắt bụi tóc dài nữ tử cùng che mặt nam tử nhìn nhau liếc đồng dạng lộ ra cởi khổ đồng thời bọn hắn cũng hướng những người khác đánh cho dùng tay ra hiệu rất nhanh đi theo đằng sau bị lâm đào đ ổ i kịp tên i tiêu g i a thú hán tử trên mặt hiện ra bất mãn t h ầ n sắc hắn cắn răng lại lại thêm nhanh tốc độ lâm đào mỉm cười hắn một mực giữ lực lượng cũng không có toàn bộ bạo phát đi ra lúc này hắn cũng nhìn ra người này ra thú hán tử hẳn là đoàn người này ở bên trong thực lực mạnh nhất chi nhân bất quá thực lực của hắn tuy mạnh nhưng nếu như theo như lâm đào đánh giá hẳn là ăn số sáu gen cường hóa dược tề người đáng tiếc bởi vì ngôn ngữ không thông lâm đào không cách nào cùng bọn họ trao đổi nếu như có thể câu hỏi hắn rất muốn hỏi một câu đối phương đến cùng ăn cái gì loại hình gen cường hóa dược tề dọc theo con đường này bọn hắn còn gặp hai t ố t đồng dạng ăn mặc ra thú người những người này đều bị hai hàng bay lên cắt đ u ổ i hấp dẫn nhanh chóng chạy tới người bọn hắn đang nhìn đến trên người quần áo hoàn toàn bất đồng lâm đào sau đều là sắc mặt ngưng tụ may mà lúc này đằng sau tóc dài nữ tử cùng che mặt nam từ đám người cũng nhanh chóng theo tới đây cũng hướng phía bọn hắn với tay làm cho đối phương gia nhập vào đội ngũ không lâu sau, cấp tốc chạy trốn phía dưới lâm đào rốt cục có thể tại nhàn nhạt tinh quang bên trong rõ ràng thấy được cựu giác đích hình dáng đây là một chi theo mặt đất kéo dài tới chân trời cực lớn s ừ n g thú bởi vì tầng mây vật che chắn hơn nữa tinh quang ảm đạm lâm đào vẫn như c ũ không cách nào chứng kiến sừng n h ỏ c h ỗ mà mặt đất một đầu nhưng là liên tiếp lấy một cái cực đại cốt sọ cái này cốt sợ theo một đầu m ã i cho đến bên kia giống như tòa sơn mạch thật lớn chứng kiến vùng núi này thật lớn cốt sọ lâm đào đáy lòng chấn động là cái chết hơn nữa lâm đào có thể cảm giác được cái này cốt sợ hiện hiện tại mặt đất gần kề chẳng qua là một phần nhỏ không đ lâm đào đ ấ y lòng lại là chấn động từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy cự g i ắ c lúc hắn liền mơ hồ cảm giác được cái này đầu tinh không cự thú cường đại đặc biệt là cái k i a cự g i ắ c bốn phía thỉnh thoảng dẫn phát ra như là sấm xét bình thường địa quang nếu như tinh không sinh vật vừa chết là không thể nào dẫn phát ra loại này địa quang đây cũng là chuyện gì xảy ra lâm đào hai mắt h í p mắt nhanh lúc này tên tia gia thú hán tử cũng rốt cục đ g ừ n g lại hắn quay đầu lại liếc qua lâm đào trong miệng ủ rũ lầm bầm bài câu sau đó đi tới lâm đào trước mặt cũng đưa tay ra lâm đào với tư cách chiến sĩ đối với địch lý so sánh mất cảm cũng may hắn cũng không có ở cảm giác được đối phương ý cũng liền tùy ý người này ra thú hán tử tay vô vào bờ vai của hắn ra thú hán tử trùng trùng điệp điệp hô thở ra một hơi sau lại là nói vài câu lâm đảo không hiểu lời nói gặp lâm đảo một mực nhiễm à y hắn lại là vẻ mặt lo lắng hai người cấp tốc bay nhanh phía dưới sớm bỏ xuống tóc dài nữ tử một đ o à n người cái lúc này các nàng một nhóm cũng đổi u tiến lên gặp ra thú hán tử bộ dáng không khỏi một hồi lắc đầu bật cười tóc dài nữ tử hướng phía lâm đảo vẫy vây tay ý bảo đội kịp sau đó đột một tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa lâm đảo khe giật mình, lúc này mới chứng kiến. tại tóc dài nữ tử biến mất phụ cận thậm chí có một cái cửa động tóc dài nữ tử chui vào sau tên tiêu che mặt nam tử cũng đồng dạng cùng lâm đào làm cái đuổi kịp đích thủ thế sau đồng dạng biến mất tại cửa động gia tú h hán tử lại là vô lâm đào bà vai ý bảo hắn trước đ ổ i kịp lâm đào đi đến cái này cửa động phụ cận nói thật ra lời nói nếu không có tóc dài nữ tử đột nhiên biến mất hắn đều không thể phát giác được cái này cửa động tồn tại vì vậy cửa động thực sự quá ẩn nấp dù là lúc này đã có hai người tiến nhập trong đó thậm chí hồ lâm đào đi tới phụ cận cũng chỉ cho rằng đó là một đạo vách núi tự nhiên dạn nước khe hở Hơn nữa nhìn bằng mắt thường đi, đạo này khe hở cũng không sâu căn bản không giống như là một cái cửa động chui vào trong đó lâm đào ánh mắt lại là siết chặt t hành động có lưu thật sâu nhân công mở dấu vết như là dùng cốt mâu những vật này cưỡng ép mở đường đi ra chỉ chứa hai ba người cũng liệt thông hành trong sơn động bộ phận khảm nạm lấy không biết tên sáng lên c h i vật những người này như là ngọn đèn giống như giấc mắt có thể làm cho người thấy vật đây càng là lại để cho lâm đào đáy lòng rất là giật mình đi theo phía trước hai người lâm đào rất nhanh đi ra sơn động tình hình bên trong lại là lại để cho lâm đào khẽ giật mình trong sơn động vậy mà một tòa cực lớn cửa điện cực lớn cửa điện bị điêu khắc được p h ả n phất như là một cái cực lớn đầu thú tuy nhiên nhận thức không xuất ra đó là một đầu cái gì quái thú nhưng lâm đảo có thể khẳng định đây tuyệt đối là một đầu tình không sinh vật theo cực lớn đầu thú lâm đảo lờ mờ nhận ra những cái kia bị đồng dạng tinh tế điêu khắc đi ra đường vân nơi đây vậy mà cất giấu một cái cung điện khổng lồ tóc d à i nữ tử đứng ở cửa đại điện mà tên kia che mặt nam tử như là đã tiến nhập trong đó không thấy bóng dáng tóc d à i nữ tử hướng lâm đảo vây vây tay ý bảo hắn đi qua cùng một chỗ chờ không bao lâu người ở phía ngoài cũng cùng nhau tiến vào đến nơi này tất cả đều đứng ở cửa điện chờ đạp đạp đạp đạp rốt cục cái t i ê u biến mất bóng người che mặt nam tử theo trong cung điện lấy đi ra hướng phía tóc dài nữ tử kêu to vài tiếng làm cho nàng mang lâm đào tiến vào cung điện lâm đào tuy nhiên n g h i hoặc nhưng là cảnh giác theo sát hai người tiến vào trong đó sau khi tiến vào lâm đào ánh mắt lần nữa xiết chặt bởi vì này chỗ cung điện bốn phía vậy mà hiện đầy giày đặc dụng cụ thỉnh thoảng có điện quang từ đó lập l ò chứng kiến những thứ này đ ỗ n g nhiên lóe lên điện quang lâm đào mày nhữ lại đã thành một đoàn một đường vòng chuyển hoàn cảnh nơi này càng phát ra lại để cho lâm đào cảm giác được ngoài ý mới trong cung điện bộ phận lại vẫn sáng lên ngọn đèn đây là thật chính thức đang đ Tiến vào cái này cung vào đột i ệ n thì có m tất cả nhiên ư là theo nguyên thủy thế nguyên g ớ i tiến vào đến văn minh thời đại cảm giác. i Đột đến văn n vào cảm h lâm đào đ ấ y lòng khe giật mình hầu như kêu sợ hãi lên tiếng đây là phi thuyền vũ trụ chỗ này ngoại giới chỗ đã thấy cung điện bên trong vậy mà cùng tinh không cự hạ một cái bộ dáng nếu như không phải từ sơn động hành tàu tới đây mà là trực tiếp đăng nhập nơi đây lâm đào không chút nghi ngờ đây là một chiếc cùng tinh không cự hạ mấy như một cái bộ dáng phi thuyền vũ trụ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lâm đào ám to mày vô luận tóc dài nữ từ một nhóm vẫn là về sau gặp phải hai nhóm người đều mặc trên người ra thú quần áo trong tay nắm lấy cốt mâu Cho hắn m ộ tại l o cực kỳ n g u y một fan đấu h truyền trong rốt cuộc lâm đào đi tới một cái hư hư thực thực hạm tiểu địa phương đập vào mắt liền chứng kiến ba gã tọa lạc tại hạm trưởng vị trí già trên tám mươi tuổi láo giả cái này ba gã g i ả trên tám mươi tuổi lão giả trên người ăn mặc lại cho lâm đảo một phen nghiêng trời lệnh đất giống như biến hóa ba người này mặc trên người vậy m à như là lâm đảo giống nhau đặt ở đám kia mặc ra thú quần áo trong mắt người tuyệt đối như là ngoại giới chi nhân giống nhau có gan không hợp nhau q u a nghiệm ba người khuôn mặt hầu như nhất trí hai gõ má có vô số nếp nhăn hầu như nhận thức không xuất r a vốn là diện b ạ o tên k i a tóc che mặt nam tử sau khi tiến vào vẻ mặt trịnh trọng mà hướng phía ba người nói xong một loại lâm đảo không hiểu ngôn ngữ sau một lát ba người kia già trên tám mươi tuổi lão giả đều là quay đầu nhìn phía lâm đảo một người trong đó càng lạ như là lúc trước tên kia tóc che mặt nam tử giống nhau càng không ngừng dùng các loại bất đồng ngôn ngữ chậm dại hướng lâm đào khởi xướng hỏi thăm lâm đào nhữ mày lắc đầu người này theo như lời nói hắn một câu cũng là nghe không không hiểu đang nói lên mấy chục loại ngôn ngữ sau người nọ cũng cảm giác được n g h i hoặc t r ỉ n h trọng mà hướng phía hai người khác đánh cho ánh mắt sau đó ba người dùng một loại mà ngay cả che mặt nam tử cùng với tóc dài nữ tử cũng nghe không hiểu lời nói đã tiến hành một phen trao đổi trao đổi q u a đi, tọa lạc chính giữa nam tử rốt cục vẻ mặt ngưng trọng hướng lâm đào vây vây tay ý bảo hắn đi ra phía trước lâm đào mặc dù đáy lòng khó hiểu nhưng hắn cảm giác được đối phương cũng không địch lý sau vẫn là đi tới chỉ thấy tên kia già trên tám mươi tuổi láo giạt ạ i một hồi hít sâu sau mạnh m à vươn tay ra năm ngón tay như c h ả o chụp vào lâm đào sợ não lâm đào đáy lòng kinh hãi hầu như vô ý thức thoát đi nhưng hắn chứng kiến trước mắt già trên tám mươi tuổi láo giả ánh mắt sau đáy lòng khẽ giật mình đó là một loại lại để cho hắn a n thần á n h mắt loại này á n h mắt t ự như c ũ n g có thể ảnh hưởng suy nghĩ của hắn làm hắn vừa mới sinh ra thoát đi ý niệm trong đầu đột nhiên biến mất không thấy cũng chậm dãi nhắm hai mắt lại ngay tại lâm đào hai mắt nhắm lại nháy mắt, người này Đột nếu g quang. chương chương Chương ộ một một t tản mát thập. thập. hoành hoành n ra một hồi hào Quy chương chương như lâm đào giờ phút này mở hai mắt ra hắn tuyệt đối quá sợ hãi bởi vì lão giả năm ngón tay h à o quang vậy mà cùng lần thời không thông đạo màu sắc hầu như nhất trí tựu như cùng t i n h không cự hạm mở ra lần thời không thông đạo điểm báo giống nhau phản phất tinh không rời g i ặ c tử mãnh liệt va chạm về sau chỗ sinh ra đặc thù biến hóa ở nơi này lão giả năm ngón tay h à o quang xuất hiện trong n ấ y mắt hai mắt nhắm lại lâm đào lâm đào đáy lòng vừa sợ vừa vội vô ý thức liền muốn cự tuyệt đội một mà cái này đoàn ý thức chuyển đến một chút lâm đào thanh em quen thuộc không nên cự tuyệt ta không có lý thanh em này lâm đào quen thuộc rõ ràng sử dụng chính là tinh tế liên bang ngôn ngữ hơn nữa còn là hắn rất tin tưởng loại ngôn ngữ cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra lâm đào đáy lòng hoảng sợ may mà lâm đào là người của hai thế giới mà lại ở phía sau thế thời điểm cũng đã gặp qua không ít tinh không sinh vật hơn nữa tinh tế liên bang đối tinh không sinh vật nghiên cứu lâm nào biết rõ có chút tinh không sinh vật có thể lợi dụng đặc thù phương thức truyền đạt bản thân ý chí cựu như cùng tinh tế liên bang chỗ ghi lại tư liệu chính giữa cái kia thứ hai đầu gặp phải cực lớn tinh không sinh vật chính là dùng một loại đặc thù ý thức rõ ràng biểu đạt đi ra nhân loại mới có thể ly khai viên kia tinh cầu do đó lại để cho cái này đầu tinh không sinh vật lộ ra bản thể đáng tiếc tại lần nữa lâm vào giấm ngủ sau đầu kia tinh không sinh vật liền không có nữa bất luận cái gì ý thức phản phất tử vong giống nhau đã có thể như vậy nhân loại vẫn đang không dám đơn giản đem chi kích thích bởi vì cái này đầu cực lớn tinh không sinh vật xuất hiện chi tế liền lập tức buộc phát ra lực lượng kinh khủng đem đến đây xâm phạm nhân loại khủng bố tinh không sinh vật đồ diện không còn làm cho nhân loại có thể giảm b ấ t cửa ải khó nếu như không phải về sau bởi vì kinh khủng kia tinh không sinh vật đại lượng đ ộ c kích khiến cho nhân loại không thể không tránh về thái dương hệ nhân loại khẳng định còn có thể kích thích cái này đầu cực lớn tinh không sinh vật khiến nó trợ giúp nhân loại vượt qua cửa ải khó thậm chí hồ ở phía sau thế lâm đào còn đã từng đạt được qua tìm kiếm cái này đầu cực lớn tinh không sinh vật mệnh lệnh đáng tiế kia khủng bố tinh không sinh vật số lượng thật sự khổng lồ khiến cho kế hoạch này triệt để thất bại ý thức truyền đạt ư lâm đạo khen nhữ mày sau cũng liền thuận theo lấy cái này c ổ ý chí khiến nó tiếp xúc trong đầu của mình không nhiều lắm trong chốc lát tại đi qua cùng cái này đoàn ý thức chậm chạp tiếp xúc sau lâm đạo cảm giác trong óc đột ngột nhiều hơn một cổ không thuộc về ý chí của hắn nếu không có cái này cổ ý chí cũng không có ý chí lâm đạo đoán chừng đều toàn tâm toàn ý đem chi trục xuất đi ra ngoài ừ đâu dưng lâm đạo phát giác được một cổ như là như thủy chiều ý thức đột ngột cùng hắn trong óc dung hợp nhất thể cái này c ủ ý thức tại này cổ trong ý thức bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống to thanh em này như là nhận lấy trùng trùng điệp điệp đạc kích thanh em lăng lệ ác liệt và mang theo một tia đau đớn phảng phất đều muốn lập tức thoát ly đi ra ngoài nhưng là giờ phút này lâm đạo cũng là rừng không được đến phản phất hợp, thân không tự chủ được giống như thức hành hành toàn giống này tiến dung tiến tự bắt được cái cổ đầu đối cái này ý lâm i tiếp. ê n Đột một mà. l đào trong ý thức đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đoạn không thuộc về trí nhớ của hắn đoạn này trí nhớ p h ả n phất một đoạn trải qua một đoạn một người theo sinh ra bắt đầu cho đến bây giờ tất cả trải qua đoạn này trí nhớ nội dung khổng lồ trong lúc nhất thời lâm đào cũng tiêu hóa không dạy nổi cũng chính là nguyên nhân này lâm đào trong óc sinh ra từng trận đau sở cái này đau ý giống như cái kim cô chú giống nhau một mực bọc tại lâm đào cái ốt lệnh trong óc tất cả tế bào não như là đại lượng tử vong giống nhau thống khổ cùng lúc Tên kia năm ngón tay trộp ngón kia vào lúc â m đ à này hai gã khác giả trên tám mươi tuổi lão giả nhưng là hít một cái khí hướng bọn họ khoát tay náo ý bảo không cần để ý tới này mới khiến hai người an định lại tuy là như thế hai người nhưng không khỏi tại lâm đào cùng cái kia năm ngón tay chộp vào lâm đào sợ nao bên trên lão giả trên người một hồi g i ọ é t mồ hôi thấm ngâm toàn thân cùng đoạn này ngoài ý muốn ý thức dung hợp lâm đào đột ngột mà cảm giác mình như là có thể nghe rõ lúc trước nàng k i a m ộ t đoàn người đối với hắn đích thoại ngữ giống nhau n g ư ơ i là người nào đến cùng đến từ địa phương nào nói cho ta biết n g ư ơ i đến cùng tên gọi là gì n g ư ơ i có thể nghe hiểu lời của ta ư loại lời này ngươi có thể hay không nghe hiểu loại lời này đâu đây chính là thông dụng lời nói có thể hay không nghe hiểu cái gì đi liên thông dùng từ cũng đều không hiểu ngươi đến cùng đến từ ở đâu loại này đâu đây chính là trong lịch sử biến mất ngôn ngữ ngươi có thể nghe hiểu ư đó là hắc mông tinh nhân võ thuật hắn hiểu hắc mông tinh nhân võ thuật hắc mông tinh nhân chẳng lẽ lại hắn là một gã hắc mông tinh nhân nhanh chúng ta lập tức đem hắn mang về cho các trưởng l ã o nhìn xem chuyện gì xảy ra không sai các trưởng l ã o nhất định đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú ta là cự nhận ngươi là làm sao có thể có được so với ta còn mạnh hơn lực lượng uy u i ngươi cái này người kỳ quái ta cảm giác được ngươi cũng không có sử dụng ra toàn bộ lực lượng có phải hay không ai thật sự là phiền thoái ngươi như thế nào nghe không hiểu câu hỏi đấy của chúng ta ta cũng hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không hắc mông tinh người b á n tư tam đại trưởng lao muốn tiếp kiến cái này nhân Các trưởng lão còn có cái có chính cho trước hắc có được chúng ta ai đặc nạp mạch trưởng tinh ta huyết Ngươi nói Không hắn nhìn mông nhân, vẫn nạp gì lão là lại là là vào đó? đi ai bối. đâu, để hậu xem. ừ thật sự nghe không hiểu lời của chúng ta đây là chi minh lời nói ngươi có thể nghe hiểu ư đây là lai tạp nhi mà nói lợi duy tân đâu chẳng lẽ ngươi tới tự cổ hoang không được hắn hay là nghe không rõ lời của chúng ta chẳng lẽ hắn cũng là tam nhãn tộc chế tạo ra một cái mới chủng tộc không bằng khiến cho hoành thập trưởng lão lợi dụng nghiệm năng lực cùng hắn liên lạc một chút nhìn xem có thể hay không đem chúng ta ngôn ngữ năng lực chuyển cho hắn một phần lại để cho hắn có thể thuyết xuất lai、like、l ự c h a được rồi khiến cho hoành thập trưởng lão ra tay đi vô số lời nói tại lâm đào trong ngóc quay lại những lời này đúng là lúc t r ư ớ c tóc dài nữ tử che mặt nam tử cùng với cái k i a gia t h ú hán tử cùng trước mắt tam đại trưởng lao đám bọn chúng lời nói không hiểu mà làm lâm đào cảm giác được cùng cái k i a đoàn ý thức dung hợp về sau vậy mà hoàn toàn nghe hiểu được những lời này hơn nữa lâm đào minh bạch những lời này loại ngôn ngữ bao gồ liên minh thông dụng lời nói mưu lời nói ai đặc nạp lời、nói. hắc mông tinh lời nói chi minh lời nói lai tạp nhi lời nói lợi duy tân lời nói cùng với cổ hoang lời nói các loại nhiều loại mà ngay cả hắn cũng không tiếp xúc qua loại ngôn ngữ lâm đào đáy lòng c ả kinh hắn không rõ ràng lâm chính mình tại sao lại hiểu được những thứ này liên tiếp sở cũng chưa từng tiếp xúc qua loại ngôn ngữ nhưng hắn đáy lòng rất rõ ràng đây cùng cái kia đoàn nếm thử cùng trong óc tiến hành tiếp xúc ý thức giam mà về cái kia đoàn thuộc về cá nhân đích trí nhớ nhưng là ghi lại một cái ai đặc nạp con người khi còn sống trong trí nhớ cái này a i đặc nạp nhân tên là h o à n thập từ nhỏ sinh ra ở một viên đặc thù tinh cầu tại nơi này nhân trong trí nhớ cái này h o à n thập chỗ ở tinh、cầu. vậy mà có được lấy so tinh tế liên bang nhân loại rất cao khoa học kỹ thuật tinh cầu bên trong lơ lửng giữa không trung nhà cao tầng lui tới giữa không t r u n g trong nhà cao tầng cùng mặt đất siêu cấp xe bay hơn nữa những thứ này siêu cấp xe bay đi qua cải trang sau thậm chí còn có thể lấy cực cao tốc độ trực tiếp tiến vào đến vũ trụ tinh không chính giữa tại trong vũ trụ lâm đảo có thể chứng kiến hoành thập chỗ tinh cầu lại bị từng đạo cực lớn quái hoàn v â y lại mà những thứ này quái hoàn tồn tại tựa hồ chuyên vị tình cầu bên trong lơ lửng thành thị làm nguồn năng lượng cung ứ n trừ lần đó ra chúng cũng là xe bay có thể tiến vào vũ trụ m ấ chốt đồng rằng mà những thứ này quái hoàn vẫn là tinh cầu lực lượng phòng ngự một trong hoành thập ở nơi này tốt một hoàn cảnh phát triển viên tinh cầu này thợ võ hơn nữa còn có một số người có thể căn bản đặc thù lực lượng sinh ra một loại được gọi là não niệm lực lượng đối với cái này loại não niệm lực số lượng lâm đảo hiểu không nhiều may m à về hoành thập một ít chương trình học còn ở lại trong trí nhớ khiến cho lâm đảo có thể tùy thời như là bản thân đi học giống nhau biết được lớp học bên trên giảng s ư nói tuy là như thế có thể lâm đảo vẫn là nghe được kiến thức nửa thời cũng không biết đã qua thời gian gì lâm đào chỉ cảm thấy trong óc trong trí nhớ đột ngột xuất hiện một đám kinh khủng dị tộc nhân bọn hắn chẳng những điều khiển lấy kinh khủng tinh không c ự hạo nhưng lại có được lấy cực kỳ lợi hại như là cực lớn cơ giáp nhân bình thường khủng bố cỗ máy chiến tranh những người này vừa mới xuất hiện lập tức đối hoành thập tinh cầu đã tiến hành công kích trận này công kích kết quả là hoành thập tinh cầu bị triệt để hủy diệt hoành thập cũng bởi vậy đã đến một viên khát tinh cầu ở chỗ này lâm đào rốt cục biết được hoành thập chỗ dĩ nhiên là một cái tự xưng là ai đặt nạp cùng loại với nhân loại tinh tế liên bang giống nhau tồn tại nơi đây có vô số thực lực kinh người chiến sĩ bọn hắn có thể nương tựa theo não niệm lực số lượng tại bên ngoài cơ thể hóa ra một loại xưng là thực trang bọc thép tiến vào đến tinh không trong tinh không cùng cực lớn tinh không sinh vật tiến hành chiến đấu đáng tiếc có thể lợi dụng não niệm tiến hành thực trang chiến sĩ cũng không nhiều bọn hắn ai đặc nạp vẫn là triệt để thua trận chiến đấu này toàn bộ ai đặc nạp hóa thành hải cốt ở nhân tinh cầu cũng bị hủy diệt không còn bất đắc dĩ phía dưới hành o tập h cùng mặt khác một ít có được não niệm năng lực có thể tiến hành thực trang chiến sĩ điều khiển lấy cực lớn tinh không cự hạm đi tới một cái thần bí loạn thạch vành đai hành tinh nơi đây đã từng ẩn b ấ một một trong quả, c tinh trí h ú t nhớ còn có như thế nào lợi dụng chiếc phi thuyền vũ trụ này chế tạo ra một chỗ hạ cung điện hết thảy chỉ có điều trí nhớ lại tới đây liền đột một mà triệt để biến mất theo cái này trí nhớ biến mất lâm đảo cảm giác được cái kêu đoàn ăn mòn đầu góc hẳn ý thức cũng triệt để mà biến mất vô tung Quý một chương 274, chương 274 ai đặt nạp? Chương 274 ai đặt chương chương Chương nạp. nạp. ai ai lâm đào đáy lòng kinh hãi mở hai mắt ra đồng thời thân hình đ ố n g nhiên lui về sau ra vài bước nhưng lại tại hắn vừa mới rời khỏi chi tế l ệ c h cạch một tiếng trước mắt lão giả tay r ủ xuống xuống dưới phát đang ngồi ghế dựa trên lan can rốt cuộc không có nhúc đ í c h lâm đào nhìn lại chỉ thấy lao giả này hai mắt đóng chặt phản phất lâm vào ngủ say giống nhau thập phần q u ỷ dị Hoành thập láo? Hoành th láo? trưởng hắn lại có thể nghe được ra hai người này mà nói hơn nữa lời này hay là t r ư ớ c t r ư ớ c ý thức chính giữa chỗ tiếp xúc qua ai đặt nạp loại ngôn ngữ đây là có chuyện gì xuất lâm đào sắc mặt có chút biến hóa huỳnh thập trưởng lao đã đi ba gã lao giả một chồng bên trái vị lao giả kia nhẹ nhàng nhìn lướt qua huỳnh thập trưởng lao sau nhẹ nói một tiếng ngữ khí của hắn nghe không xuất ra phẫn nộ cũng nghe không xuất ra bất luận cái gì tâm tình thập phân bình thản phản phất đối ngày hôm nay sớm cũng có dự cảm giống nhau lâm đào n h ữ mày người này mở miệng lao giả khi hắn chỗ tiếp xúc trong trí nhớ gọi là p h ầ n đồ là một gã có thể lợi dụng não niệm sinh ra hỏa diễm năng lực cứng giả mà đổi thành một gã cho đến hôm nay còn không có mở miệng lao giả tức thì gọi là mãnh cẩm hắn não niệm năng lực thì là có thể thân hình cực lớn hóa cái này hai loại não niệm đồng dạng có thể sinh ra thực trang năng lực có thể cho trên thân hai người xuất hiện một kiện do não niệm năng lực hình thành kỳ quá i áo giáp một loại như là hỏa diễm cuốn thân giống như một loại khác tức thì như là sắt thép thân hình giống nhau trong đầu đột một bay lên ý niệm trong đầu lại để cho lâm đào đáy lòng chấn động hắn giật mình cũng không phải là những cái kia cái gọi là não niệm năng lực cùng với não niệm năng lực chỗ sinh ra kỳ quá i áo giáp mà là hắn có thể rõ ràng nghe được những người này trong lúc nói chuyện với nhau cho phảng phất giờ phút này lâm đạo cùng bọn họ là cùng một loại người giống nhau cái gì Hoành thập thần kinh Che kinh hắn hai họ chẳng phải là lại để cho hoành thập trưởng lão qua đời gián tiếp hung thủ. Nghĩ tới đây, che mặt nam tử cũng nhịn không được nữa. Toàn thân dậy không thôi. Phần đồ trưởng lão đạo lão toàn dài là là trưởng nữ ngạc. nam bọn mang người bọn trưởng gián nam cũng nữa, run Tóc tử mặt tử từ tiếp tới mặt tử được bởi lâm lại đi. đó, để đời đây, sắc sợ, kể vừa vừa qua vì bể, dậy nhẹ nhàng đong đưa vài cái thương c ù n g oánh tư việc này cùng các ngươi không quan hệ chúng ta nay đã là gần đất xa trời chi nhân tùy thời đều đi ừ ngừng lại một chút sau hắn lại là nhẹ giọng nở nụ cười một tiếng thương c ù n g oánh tư hai người các ngươi đi ra ngoài trước chờ đợi chúng ta cùng hắn còn có chút lời muốn nói mạnh cầm trưởng lão hắn tóc dài nữ t ử sắc mặt đại biến bởi vì lâm đào thế nhưng là đưa đến hoành thập trưởng lão qua đời hung thủ nếu như lại ở tại chỗ này nàng chưa chừng còn dư lại hai gã trưởng lão hội hay không cũng rơi vào đồng dạng kết cục đi đi không có chuyện gì đâu phân đồ trưởng lão cũng là phất tay lâm đào ánh mắt xích chặt tuy nhiên nghe không hiểu cái gì thôn vệ náo niệm nhưng hắn vẫn gật đầu tỏ vẻ có thể nghe được rõ ràng lời của đối phương ngươi theo hành tập h náo niệm trong tiếp xúc nhiều ít gặp lâm đào gật đầu manh cầm cũng đồng dạng mở miệng cái gì tiếp xúc nhiều ít lâm đào hỏi lại mà ngay cả lâm đào cũng không có phát giác n à y tế tử trong miệng hắn nói ra được lời nói vậy mà cùng hai người trước mắt giống nhau đều là thuộc về a i đặc nạp loại ngôn ngữ lâm đào mà nói dẫn tới trước mắt hai gã lao giả một hồi n h ứ mày hai người nhìn nhau l ư ớ t sau đều là thở dài một tiếng m a n h cầm càng là tại sau khi than thở nói ra chúng ta ai đặc nạp hầu như d ị ệ tộc những người còn lại đã không nhiều lắm nơi đây chẳng qua là trong đó một c h i tị nạn đám người ta rất muốn biết rõ ngươi đến cùng phải hay không chúng ta ai đặc nạp một phần tử vẫn là nói đến đây mạnh cầm ánh mắt bỗng nhiên siết chặt giống như một đạo lăng lệ ác liệt dao nhỏ hung hăng đâm vào lâm đào hai mắt cũng theo ánh mắt của hắn đâm vào đến hắn sợ nào chính giữa ngay tại trong óc sinh ra đau sợ chi tế lâm đào trong thai lại là nghe được một tiếng nghiêm nghị hét lớn manh cầm dừng tay đây là phần đ ổ trưởng lao giống to một tiếng này gầm rú tại chỗ khiến cho đâm vào trong óc đau sợ biến mất đợi đến lúc lâm đào đã định thật lại nhưng là chứng kiến manh cầm trưởng lao vốn là còn như là đao nhọn giống nhau ánh mắt đã khôi phục như cũ bộ dáng là não niệm công kích thư lâm đào đáy lòng giùm mình theo hành thật trong trí nhớ hắn vẫn là minh bạch đến não niệm có thể làm được mấy thứ gì đó cảm giác được đến từ manh cầm trưởng lao não niệm công kích lâm đào bất động thanh sắc lại là một hồi bay ngược ngươi không cần phiền muộn chúng ta chỉ là muốn muốn biết rõ lai lịch của ngươi p h ầ n đồ trưởng lão lúc này ngữ khí cũng khôi phục vốn là bình thản lâm đào hai mắt nhíu lại cũng không nói lời nào cơ giới tộc đại quân khiến cho tất cả đại liên minh tăng vỡ không ngất chúng ta ai đặt nạp chính là chi minh lai tạp nhi lợi duy tân cùng với cổ hoàng các loại từng cái trong liên minh văn minh cũng đều gặp phải d i ệ t tộc nguy cơ p h ầ n đồ thật dài thở dài ánh mắt lại là nhìn qua lâm đào ta rất muốn biết rõ ngươi rốt cuộc là cái đó một tri văn minh hậu duệ cơ giới tộc ai đặt nạp chi minh lai tạp nhi lợi duy tân cô hoang c ò n c á i đó một c h i văn minh hậu duệ lâm đào nghe được lòng tràn đầy hồ đồ không khỏi cao chặt lông mày ừ m a n h cầm trưởng lão tựa hồ so sánh nóng vội lúc này chứng kiến lâm đào b ộ dáng không khỏi sắc mặt trầm xuống vốn là tràn đầy nếp nhăn gương mặt lúc này như là như sóng cả giống như mặt biển giống nhau trở nên đã có một tia giữ t ậ n ý bất đồng lâm đào có chỗ phản ứng phần đồ trưởng lão lại là quát to một tiếng m a n h cầm người của chúng ta đã không nhiều lắm tiếp tục như vậy nữa có thể nắm giữ não niệm năng lực hậu bối sẽ càng ngày càng ít chúng ta đây ai đặc nạp sẽ hoàn toàn bị diệp tộc trở thành trong vũ trụ không người nhắc tới bụi b ẩ m nghe được lời này manh cầm trưởng lao sắc mặt lời biến sau đó thở thật dài một tiếng hắn quay đầu đi chỗ khác lại không có mở miệng các ngươi không có để lại bất luận cái gì lịch sử bản thảo không rõ ràng lắm bản thân lai lịch thư phần đồ trưởng lão lại là hướng lâm đào đặt câu hỏi lâm đào lắc đầu đời sau t i n h tế liên bang thời kỳ hắn đã từng tiếp xúc qua không ít tàng thư nhưng là những thứ này tàng thư trong cũng không có về cái gì liên minh chi minh lai tạc nhi lợi duy t â n cổ hoang các lo mà ngay cả cái gì cơ giới tộc hắn cũng đồng dạng không có tiếp xúc gặp lâm đào thân sắc phần đồ trưởng lao hướng hắn vây vây tay ngươi tới đây lâm đào khe nhím mày nhưng hiện tại hắn tại như vậy một viên không rõ lai lịch tinh cầu hơn nữa cũng cảm giác được trước mắt lão giả cũng không có bất luận cái gì để ý không khỏi nhẹ nhàng chậm chạp thở ra một hơi sau đi tới bắt tay vươn ra a phần đồ trưởng lao nói lâm đào theo lời đem tay phải đưa tới phần đồ trưởng lão cũng đồng dạng dỗi ra như là xương khô bình thường tay phải nhẹ nhàng giữ tại lâm đào thủ đoạn ta sẽ rút ra ngươi một đoạn gen đến phân biệt rõ lai lịch của ngươi quá trình này ngươi không cần sợ hãi đối với ngươi cũng không tạo thành quá lớn tổn thương lâm đ à o sắc mặt có chút biến hóa nhưng hắn vẫn gật đầu ý bảo đối phương độc thủ cũng không thấy phần đồ trưởng lão có bất kỳ động tác lâm đ à o chỉ cảm thấy thủ đoạn x i ế t chặt như là cơ bắp sinh ra một cổ áp lực cái này cổ áp lực đến từ bên trong phản phất cơ bắp tầm đó sinh ra bài xích một cổ toàn tâm giống như đau nhức ý theo lâm đ à o trong óc hình thành có thể vừa nghĩ tới đối phương lúc trước theo như lời nói lâm đạo cắn răng cố nen xuống suy suy một đỏ một trắng hai cái điểm nhỏ theo lâm đạo cổ tay đang lúc làn da trôi ra màu đỏ vi huyết màu trắng vị tủy hai điểm này huyết cùng thủy đều là theo lâm đạo trong cơ thể bị một cổ không h i ể u lực lượng bước đi ra chi vật lâm đạo đ ấ y lòng rõ ràng đó chính là phần đồ trưởng lão náo niệm năng lực phần đồ trưởng lão nhanh chóng thu tay về gồm hai cái này điểm nhỏ thu tới tay trong hắn chỗ ngồi chỗ ngồi ô một tiếng bay tới hạm kiểu một bên khác chỉ thấy hắn ở đây bàn điều khiển bên trên một hồi thao tắc sau khi hắn bên cạnh dâng lên một cái ống thủy tinh cái ống lần nữa rụt trở về tích, tích tích ở trước mặt hắn dâng lên một mặt màn hình màn hình trong nhanh chóng xuất hiện một ít kỳ quái văn tự tiêu bản vì huyết dịch tiêu bản đang tiến hành phân tích trong cái này là ai đặc nạp loại nôn g ngữ ư mặc dù cách được khá xa nhưng lâm đảo vẫn có thể đủ rõ ràng chứng kiến màn hình trong chữ nhưng lại liếp nhận ra được m a n h cầm trưởng lão tuy nhiên không có lại nói tiếp nhưng giờ phút này hắn nhưng là một mực đánh giá lâm đảo sau nửa ngày hắn mới lên tiếng lần nữa ừ xem ngoại hình cùng chúng ta ai đặc nạp nhân cũng có tương tự nhưng màu d a nhưng là như có chút giống n g nhân bất quá nghe thương không mà nói ngươi vừa có hắc mông tinh nhân kỹ xảo thật sự có chút ít hoài nghi ngươi rốt cuộc là người nào hậu duệ mạnh cầm trưởng lão mà nói làm cho lâm đảo một hồi thất、thần. ngay tại lâm đào thất thần đang lúc phần đồ trưởng lão như là đã thấy được trong máu kết quả lại là đem màu trắng cốt tủy vùi đầu vào ống thủy tinh trong kỳ quái kết quả là cái gì lâm đào bởi vì nghe manh cầm trưởng lão mà nói không có thể chứng kiến kết quả lúc này đây không khỏi nhìn chằm chằm cái tiêu mặt màn hình tiêu bản vì cốt tủy tiêu bản đang tiến hành phân tích trong cũng không biết trải qua bao lâu rốt cục trong màn hình xuất hiện phân tích hoàn tất một câu chỉ có điều tại đây câu nói rơi xuống đồng thời màn hình bắt đầu không ngừng tiến hành nhảy lên vô số văn tự những thứ này văn tự thấy lâm đào lớn c o mày bởi vì hắn tuy nhiên có thể xem hiểu những thứ này văn tự nhưng không thể giải thích vì sao những thứ này văn tự ý tứ cũng không biết màn hình trong văn tự nhảy lên bao lâu lâm đạo nhưng là chứng kiến phần đồ trưởng lao đang nhìn đến những thứ này văn tự sau thần sắc bắt đầu trở nên cổ quái sau đó hắn tự hầu nghĩ tới điều gì sắc mặt lại là trầm xuống trở nên có chút c h á l ấ p rốt cục văn tự bên trong lâm đạo cũng nhìn thấy một ít tương đối quen thuộc c h u n g lãi mụ nhân ai đ ặ c nạp nhân hát mông tinh nhân mà ngay cả lúc trước chỗ đã thấy chị minh lai tạp nhi lợi duy thân cùng với cổ hoàng chữ cũng đồng dạng có chỗ xuất hiện cuối cùng còn có một cực kỳ quỷ dị chữ t q một n h ã chương n hai trăm bảy mươi lăm thực trang lực lượng chương hai trăm bảy mươi lăm thực trang lực lượng tam nhãn tộc nhân ngươi là tam nhãn tộc nhân dương nhiệt đột nhiên lâm đào đồng tử mạnh liệt co rút lại chỉ thấy m á n h cẩm trưởng lão nguyên bản tiểu tụy giống như xương cốt đồng dạng tay phải vậy mà bành trướng trong một chớp mắt dài ra một tầng giày đặc cơ bắp cánh tay khôi phục trở thành hắn cường thịnh thời kỳ bổ dáng không chỉ như vậy trong chớp mắt khôi phục lại dài khắp cơ bắp tay lại càng là liên tiếp tăng vọt cuối cùng hình thành một cái gần như lâm đào cao cỡ nửa người cự đại thủ trưởng hôm đồng qua lâm đào sắc mặt chấm xuống cũng không nhiều lời núi chân điểm một cái đấy vội vàng bước ra bay ngược cùng lúc hắn lại càng là tại đây cự đại thủ trưởng chức vỗ nhẹ nhẹ rơi xuống đi d ự a thế lật nghiêng thân thể lạnh ra hừ m a n h cầm trưởng lão hử lạnh một tiếng thủ trưởng phút chốc tại giữa không trung dừng lại lại là trở tay một chảo hận không thể đường t r ư ở n g nắm lâm đ à o t r ộ p vào bàn tay trái ngược bấp vỡ người không phạm ta ta không phạm người đây chính là lâm đ à o trước sau như một mục đích thấy m a n h cầm trưởng lão lần nữa xuất thủ lâm đ à o đấy lòng hỏa khí cũng trong t r ớ c mắt nhen nhóm tay phải hắn g i lên tập trung trong cơ thể toàn thân lực lượng hắn lúc này đã có được sánh ngang tương đương với số chín gen cường hóa dược tề thực lực một quân đánh、tới. phần đồ trưởng lão, lão chỗ ngồi nhẹ nhàng qua rơi vào hai người ở giữa hắn một bên ngăn lại lấy manh cầm trưởng lão một bên cũng an ủi lâm đạo được rồi hai người các ngươi đều cho dừng lại trong khi nói chuyện hắn giơ lên hai tay b u n g nhiên vậy mà đã tuân ra một vòng hỏa diễm trong một chớp mắt ngọn lửa này ở trước người hắn hình thành một tầng hộ giáp liên tục vòng xoáy đây là lâm đào đáy lòng chấn động từ hoành thập trong trí nhớ đây chính là phần đồ trưởng lão từ trong cơ thể bạo phát đi ra hỏa diễm tạo thành thực trang thực trang lâm đào hiếp lại hai mắt phần đồ trưởng lão vừa ra tay mạnh cầm trưởng lão hư lệnh phần đồ hắn thế nhưng là tam nhãn tộc nhân dương nhiệt người như thế nào còn thiên hướng về hắn trong cơ thể hắn không chỉ có được tam nhãn tộc nhân gen mà còn có được ma nhị tộc nhân ai đặc n ạ p tộc nhân hắc mông tinh nhân cùng với rất nhiều những thứ khác gen phần đồ trưởng lão trong miệng nói song lâm đào cũng không hiểu lời nói hư mạnh cầm trưởng lão lại là hư lệnh nay còn không rõ ràng có được như thế lung tung nhiều phức tạp gen rõ ràng chính là tam nhãn tộc nhân một tay chế tạo ra đồ vật lâm đảo sắc mặt trầm xuống tam nhãn tộc nhân sẽ rất ít dùng đến bản thân gen phần đồ trưởng lão nhẹ giọng nói một câu lời này nhất thời để cho mạnh cầm trưởng lão tỉnh táo lại hắn ánh mắt rơi ở trên người lâm đảo một quan g một hồi trợ t hiện chuyển trung điệp hừ một tiếng thu hồi tay phải theo tay phải hắn thu hồi từ ngực từ ngực tay phải lại lại khôi phục nguyên dạng liền ngay cả nguyên bản tăng vọt cơ bắp cũng dần dần biến mất cuối cùng khôi phục vì khô gậy như cốt cánh tay mạnh cầm trưởng lão lấy thân thể biến hóa vì não niệm lực lượng thế nhưng tận m lâm đào đáy lòng vẫn là rung động bởi vì cho tới hôm nay hắn nhưng không hiểu rõ như thế nào náo niệm lực lượng thế nhưng trước mắt manh cầm trưởng lao biến hóa cùng với vòng xoáy tại phần đồ trưởng lao thân xung quanh hòa diễm lâm đào tự nghĩ dùng ra toàn thân lực lượng cũng không địch thủ manh cầm trưởng lao khôi phục phần đồ trưởng lao cũng khôi phục nguyên nhân dạng hắn đổi qua chỗ ngồi đối mặt lâm đào mở miệng hỏi ngươi tên là gì lâm đào lâm đào thần sắc như thường nói tuy là như thế nhưng ở thấy tận mắt nhận thức qua hai người không giống với đồng dạng lực lượng vẫn là đáy lòng nổi lên sóng to gió lớn đồng dạng lâm đào. nói cho ta biết các ngươi hiện tại đến cùng ở vào một loại d ì dạng tình huống ngừng lại một chút phần đồ trưởng lão lại là nói ra yên tâm ngươi đã đã hấp thu hành tập h trưởng lão náo niệm chúng ta cũng sẽ nắm tình huống của chúng ta nhất nhất nói cho ngươi thậm chí hổ chúng ta có thể kích phát người náo niệm lực lượng phần đồ n g h e được phần đồ trưởng lão m a n h cầm trưởng lão kêu sợ hãi náo niệm lực lượng là một loại cực kỳ đặc thù lực lượng thậm chí ngay cả tam nhãn tộc nhân cũng vẫn muốn tìm kiếm loại lực lượng này phương pháp nhưng, nhưng vẫn không có thể thành công phản phất loại lực lượng này nguyên vốn bọn họ gen mượn căn bản vô pháp tiến hành đơn giản thông qua gen phục chế mà sản sinh Để phần đồ trưởng lao nói thế nhưng là hắn không đợi manh cầm trưởng lao nói xong phần đồ trưởng lao vươn tay đong đưa vài cái loại lực lượng này liền là người của chúng ta có thể nắm giữ cũng càng ngày càng ít tiếp tục như vậy không đợi tam nhãn tộc nhân cùng với cơ giới tộc xuất thủ chúng ta ai đặc nạp tộc nhân sẽ cùng tại không Chúng chi, căn cứ chúng ta lấy được tin tức mà nhị tộc lực chuyển cũng cùng tộc nhị nhân hiện tại vì 5 loại lực lượng này chuyển thừa hạ xuống, cũng bắt đầu cùng ngoại tộc tiến hành thông tin lượng này xuống, ngoại tiến tại loại ta bắt ra. lấy đầu mà vì ồ ồ ồ i ồ phần đồ trưởng lão chấu ngồi tung bay đến trước mặt lâm đào lâm đào một mực nghe hai người nhưng ấy lòng lại là kiến thức được đời căn bản không rõ ràng lắm hai người theo như lời lời nói hằng nghĩa lúc này thấy đến phần đồ trưởng lão qua không khỏi nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nói cho ta biết người c h â văn minh gọi trùng t ộ c gì phần đồ trưởng lão nhẹ giọng hỏi nhân loại lâm đào lặng lẽ nói nhân loại nghe được cái từ này phần đồ trưởng lão khe nhũ mày liền ngay cả một bên mánh cầm trưởng lão cũng là h i ế p híp mắt nhân loại các ngươi chỗ có không có một cái thống nhất danh tự phần đồ trưởng lão lại hỏi lâm đào cảm giác được lần này phần đồ trưởng lão lời nói lộ ra một cố k ỳ quái n g ữ khí làm hắn mười phần khó hiểu đáy lòng của hắn một hồi trầm âm nói ra nhân loại chúng ta hiện tại đã chỉnh hợp đến một chỗ có một cái tên gọi là tinh tế liên bang tinh tế liên bang tinh tế liên bang phần đồ trưởng lão cùng mánh cầm trưởng lão đồng thanh sau đó nhìn nhau liếc một cái trong ánh mắt đều là lộ ra kinh ngạc thân sắc đây là chuyện gì xảy ra lâm đạo đại cao mày t i n h tế liên bang t i n h tế liên bang phần đồ trưởng lão hồi tưởng lấy cái từ ngữ này đông dưng ngẩng đầu lên phía trên hạm kiều phải không ngừng lưu động dòng điện có thể phần đồ trưởng lão nhìn xem những cái này dòng điện vậy mà mi mắt sinh ra một vòng y mớn trong miệng nhàn nhạt nói một tiếng t i n h tế liên bang sao ai t i n h tế liên bang rất lâu chưa từng nghe qua cái từ này mạnh cầm trưởng lão cũng đồng dạng thở dài một tiếng điều này làm cho lâm đạo cực kỳ khó hiểu đông dưng đáy lỏng của hắn kẽ động Hoành trong h ậ p t trí nhớ dường như cũng một trước mắt lâm đào liền minh bạch chuyện gì xảy ra nguyên lai、like, từng là ma nhĩ tộc nhân ai đặc nạp tộc nhân hắc mông tinh nhân cùng với các loại bất đồng danh tự c h ủ tộc vậy mà cũng hình thành qua một cái có được lấy tương đồng danh tự liên minh cũng chính là trong trí nhớ cái gọi là liên minh tinh tế liên bang đại liên minh nguyên lai、like、như thế lâm đào bất động thanh sắc quét nhìn qua hai người trước mắt có thể theo chúng ta nói một chút các ngươi tinh tế liên bang tình huống hiện tại sao đột ngột phần đồ trưởng lão ngữ khí nhu hòa không b t tinh tế liên bang tình huống hiện tại sao lâm đào đáy lòng trầm âm liền mở miệng nói nói về tinh tế liên bang tình huống hiện tại bắt đại hào môn cùng với tinh tế liên bang đối với tinh không đại phát hiện sự tích đương nhiên về đời sau mới có thể chuyện đã xảy ra lâm đào cũng không có báo cho biết hai người mà là đơn giản địa nói ra nói tinh không hải tặc đại bản g doanh cái này chính là hiện tại tinh tế liên bang thế lực phân bố cứ như vậy n g h e xong phần đồ trưởng lão ngạc nhiên một bên bảo trì trầm mặc manh cầm trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc các ngươi sử dụng lực lượng đều là khoa học kỹ thuật lực lượng sao phần đồ trưởng lão mục quang trợn hiện chuyển lại hỏi không sai chúng ta đều là chọn dùng khoa học kỹ thuật lực lượng cơ giáp tinh không tự h ạ n g cùng với một ít đặc thù kỹ thuật sản xuất ra vũ khí lâm đào gật đầu cơ giáp cái gì cơ giáp m a n h cầm trưởng lão tựa hồ đối với cơ giáp có khá lớn hứng thú liên tục hỏi phần đồ trưởng lão cũng là nhìn chằm chằm lâm đào chính là một loại to lớn máy móc chỉ cần một cái khoang điều khiển nhân loại chúng ta liền có thể đối với này máy móc tiến hành thao tác lâm đào nói là tương tự khôi giáp của chúng ta đồng dạng chi vật sao mạnh cầm trưởng lão nói xong bỗng dưng từ tung bay trên ghế ngồi đứng dậy hai chân rơi xuống mặt đất sau đó chỉ nghe hắn mãnh liệt một tiếng quát ừng ngực ừng ngực một hồi cơ bắp sau khi biến hóa mạnh cầm trưởng lao thân thân thể trở nên khổng lồ cả người đón do tăng trưởng đồng dạng nháy mắt công phu biến thành một cái tự nhân theo biến hóa của hắn chỉ thấy quanh người hắn cơ bắp lại là một hồi cứng đ ờ hình thành một kiện giống như áo giáp dạng c h i vật bao trùm toàn thân này chính là mạnh cầm trưởng lão náo niệm thực trang thực trang lâm đào thấy trong lòng cú sốc mạnh cầm trưởng lão này thân náo niệm thực trang ngoại hình giống như áo giáp có thể lâm đào tận mắt thấy đã mơ hổ phát giáp đây chính là loại nhỏ hóa cơ giáp đời sau lâm đào đồng dạng cũng nghiên cứu qua loại nhỏ hóa cơ giáp chính là giống như lúc này mánh cẩm trưởng lao sau khi biến hóa bộ dáng giống như trên người tròn một tầng áo giáp bởi vì đời sau to lớn tinh không sinh vật tồn tại lúc này mới bị tinh tế liên bang ngừng lại cái này kỹ thuật lâm đào gật gật đầu bộ dáng không sai bị lắm bất quá chúng ta cơ giáp hình thể khá lớn hình thể có chút đạt tới hơn m ộ mươi m cao độ cũng có đạt tới hơn trăm mét là lâm đào chỗ nhân loại tinh tế liên bang sử dụng đến một loại đo đạc cách đơn vị vì thế lâm đào lại hướng hai người trước mắt giải thích đơn vị chiều dài ta biết phân đồ trưởng lao nhẹ nhàng gật, gật đầu các ngươi rất nhiều thứ cùng chúng ta đồng dạng dừng lại một lát sau hắn lại là hỏi các ngươi cùng nào chủng tộc tác chiến cơ giới tộc hay là cự trùng nhất tộc cơ giới tộc cự trùng nhất tộc lâm đảo khe nhữ mày cái gì các ngươi không biết cơ giới tộc cùng cự trùng nhất tộc mạnh cầm trưởng lao từ lâm đảo trên mặt thấy được nghĩ hoặc không khỏi không n g ớ t lời hỏi lúc nói chuyện hắn cũng thu hồi não niệm lực lượng trong nháy mắt khôi phục vì thái độ bình thường tựa hồ loại biến hóa này cực tiêu hao thể lực khôi phục hắn đặt mông ngồi trở lại chỗ ngồi thợ hổn hển vài lực khí khí tức lúc này mới khôi phục lụy chương hai trăm bảy mươi sáu não niệm thực trang uy lực lâm đ à o lắc đầu hắn cũng muốn biết cơ giới tộc cùng cự trùng nhất tộc đến cùng đều làm mấy thứ gì đó tồn tại hơn nữa từ manh cầm trưởng lao trạng thái đó có thể thấy được não niệm thực trang đối với thể lực tiêu hao tựa hồ không nhỏ đương nhiên cũng có thể là manh cầm trưởng lao tuổi tác nguyên nhân nghĩ tới đây lâm đ à o đ ấ y lòng cái động đúng rồi đầu góc ta t r o n g không phải là còn có hành thập ký ức sao tiếp thu hành thập não niệm cuộc đời của hắn gần như đều tồn tại ở lâm nào trong đầu lâm nào vội vàng tụ tập tinh thần muốn từ hành thập trong trí nhớ đọc đến suốt hai cái này chủng tộc liên quan tin tức ô ô ô ô ô. nhưng vào lúc này hạm t i ề u trong đột ngột truyền đến một hồi dồn dập phong minh thanh âm cùng với thanh âm vang lên là từng đợt lấp lánh h n g mang đây là lâm đào khẽ giật mình tại cơ giáp khoang điều khiển cùng với tinh không cự hạm hạm t i ề u thời điểm hắn cũng thường xuyên gặp được đồng dạng sự t ì n h đây là phụ cận xuất hiện đ ị c h nhân cũng có khả năng nguy hiểm cho bản thân thì phát ra cảnh báo trang bị đã xảy ra chuyện gì lâm đào không kịp tụ tập hoành thập náo niệm hầu nghi nhìn phía phần đồ trưởng lão hai người chỉ thấy phần đồ trưởng lão cùng bánh cầm trưởng lão nhìn nhau liếc một cái sắc mặt chầm xuống sau đó hai người không chế chỗ ngồi tung bay đến một bên bản điều khiển phần đồ trưởng lao ở phía trên một phen thao tác chiếu u u một tiếng hạm kiểu bên trong lại lại tăng nổi lên một đạo màn sáng lâm đào nhìn lại đập vào mắt là một đạo to lớn đá vụn khu vực như là lúc này bọn họ đột ngột gặp được trong vũ trụ toái thạch lưu đồng dạng chẳng lẽ gặp tinh không loạn thạch lưu lâm đào đáy lòng k i n h hãi cái gọi là tinh không loạn thạch lưu là trong vũ trụ một loại đặc thù cảnh tượng tựa như cùng tình cầu nội bộ gặp được mưa tuyết bao lốc các loại tình huống đây là một loại bởi vì trong vũ trụ đột ngột xuất hiện đặc thù ba động tụ tập lên phụ cận tinh không đá vụn tại mạnh mẽ đâm tới phía dưới tạo thành một loại ác liệt hoàn cảnh. tại loại hoàn cảnh này không nói tinh không cự h ạ n bảy chính là một khỏa tinh cầu nếu như gặp gỡ rất lớn hình loạn thạch lưu thậm chí có có thể sẽ bị bị đâm cho tinh cầu phá thoái bất quá đối mặt loạn thạch lưu phần đồ trưởng lão cùng m á n h cầm trưởng lão lại là một bộ từ chối cho ý kiến thần sắc p h ả n phất mục tiêu của bọn hắn cũng không lúc này ngay tại lâm đảo nhìn chằm chằm m à n sáng nhìn thời điểm cũng không biết vị nào trưởng lão đang tại điều chỉnh giám sát và điều khiển hình ảnh liên tục chuyển đổi ngay tại hình ảnh chuyển đổi lâm đảo cũng rốt cục nhìn ra trong đó mánh khỏe lâm đào trong đầu tràn ngập nghi hoặc bởi vì những tình huống này tại hoành thập trong trí nhớ cũng không có xuất hiện thậm chí ngay cả đầu kia có được liên tiếp thiên địa sừng thú chân thân cũng đồng dạng không có hiện hiện có lẽ đây là hoành thập bởi vì sinh mệnh đạt đến phần c u ố i không cách nào nữa truyền t ố n g bất kỳ náo niệm hay hoặc là hoành thập tận lực chặt đức này tiêu náo niệm để cho chi vô pháp truyền đạt đến lâm đào trong đầu không bao lâu giám sát và điều khiển rốt cục bắt được một tia kỳ quái ba đ ộ tại thao tác hình ảnh bắt đầu phóng đại ừ đó là cái gì làm hình ảnh phóng tới lớn nhất lâm đào thấy được màn sáng bên trong mới xuất hiện tri vật đồng tử đột nhiên một hồi co r trong tấm hình đột nhiên xuất hiện hai cái bảng nhiên cự vật một cái giống như ngược lại kim tự tháp chính giữa còn có một k h o a giống như cự nhãn đồng dạng tồn tại mà đổi thành một cái giống như là một đầu phóng đại vô số lần họ xẹt cờ giáp cua m ó n g ngựa lúc này lâm đ à o l ự c chú ý gần như rơi vào đầu kia họ xẹt cờ giáp trên người kia là lâm đ à o ngược ngược ngất một tiếng đối với cái này ảnh chân dung là phóng đại vô số lần họ xẹt cờ giáp hắn quả thật quen thuộc đến tận xương kỳ đầu bởi vì cái này chính là đời sau minh viễn tinh vực mới xuất hiện đệ nhất đầu khủng bố tinh không sinh vật cũng chính là sự xuất hiện của bọn nó khiến cho minh viễn tinh đã trở thành viên thứ nhất bị t chúng như thế nào cũng ở trong đây lâm đào thiếu chút nữa kêu sợ hãi lên tiếng cơ giới tộc cự trùng nhất tộc mạnh cầm trưởng lão hỏa khí nhất h ỏ a bạo thấy được này hai loại tồn tại trước tiên đương trường hét lớn lên tiếng đây là cơ giới tộc cùng cự trùng nhất tộc lâm đào mục quan g xích chặt lần nữa nhìn về phía màn sáng bên trong hai loại tồn tại mạnh cầm tìm đòi một chút phụ cận nhìn xem chúng rốt cuộc là bị hấp dẫn qua hay là trong lúc vô tình đi tới đây phần đồ trưởng lao nói nói chuyện c h ỉ kịp hắn hai mắt h i p lại thành một đạo kẽ hở lâm đào có thể cảm giác được phần đồ trưởng lao lúc nói chuyện h ế p mắt nhanh hai mắt dư q u a n g lén lút quét mắt nhìn hắn một cái lâm đ à o bất động thanh sắc hắn có thể cảm giác được phần đồ trưởng lao tựa hồ đối với hắn có chỗ cảnh giác hoài nghi này cơ giới tộc cùng cự trùng nhất tộc là bởi vì hắn mà dẫn tới may mà manh cầm trưởng lao tại phụ cận tìm tòi một vòng nói ra liền hai người bọn họ ừ bọn họ rất có thể là bị hấp dẫn tới sau đó trong lúc vô tình gặp vỡ do đó phát sinh một hồi hôn chiến phần đồ trưởng lao h i ế p lại hai con người một hồi chấm âm vươn tay tại bàn điều khiển chức nhân xuống một cái cái nút chấm giọng phân phó thương h u n g nơi này có một cái cơ giới tộc cùng một đầu c ự t r h n g tộc người mang hai người đi qua bắt bọn nó tiêu diệt hết nói xong phần đồ trưởng lao báo một tòa dấu ngắt câu đi qua báo cáo hết hạm t i ê u xuất hiện một hồi quỷ dị tĩnh lặng phần đồ trưởng lão mạnh cầm trưởng lão lâm đào đều rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng lúc này lâm đào giả bộ không rõ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào màn sáng không dài thời gian màn sáng bên trong xuất hiện đỏ lên một lam hai đạo quang ảnh đó là cái gì lâm đào m ụ quang xích chặt nháy mắt công phu này hai đạo quang ảnh rốt cục hiện ra chân dung là bọn hắn lâm đào đáy lòng ngạc nhiên nay đỏ lên một lam hai đạo quang bên trong xuất hiện một cái là lúc trước đem hắn đưa đến nơi này thương cung tên còn lại thì là lúc ấy hồi c h ỉ n h thì gặp phải hai tốt thân mặc gia thú nhân viên một trong lúc này thương cung toàn thân bị một tầng giống như h ỏ a diễm hào quang ba bọc tựa như cùng lúc trước phần đ ổ trưởng lao biến thành xuất thực trang đồng dạng thương cung vậy mà cũng là một người có thể tiến hành não niệm thực trang người lâm đào chấn động đương nhiên lệnh lâm đào càng thêm chấn kinh chính là vẹn vẹn chỉ mặc một tầng não niệm thực trang vậy mà liền có thể tự mình tiến nhập đến trong vũ trụ loại này não niệm thực trang rốt cuộc là một loại như thế nào tồn tại về phần tên còn lại thì là toàn thân bị một tầng giống như lôi quang đồng dạng vật chất bao vây lấy cùng thương khung một trái một phải bay nào hướng ngược lại kim tự tháp cơ giới tộc cùng một cái khác phóng đại vô số lần họ s ẹ t cờ rạp chiến đấu chấm dứt mười phần cực nhanh man sáng thương khung não niệm thực trang tựa hồ đối với họ s ẹ t cờ rạp có khắc chế trong trước mắt họ s ẹ t cờ rạp trong cơ thể đã tuân ra một cỗ to lớn hỏa diễm sau đó họ s ẹ t cờ rạp liền lại không một tiếng động lẳng ngốc trong tinh không mà đổi thành một người thì là đi tới thế thì trước mặt kim tự tháp chỉ thấy tay hắn nhất cử một đạo giống như, như cự long lớn nhỏ lôi quang đ ỗ n g nhiên xuất hiện trong nháy mắt rơi xuống ngược lại kim tự tháp một hồi khói trắng toắt ra ngược lại kim tự tháp trung ương cự nhãn phút chốc hóa thành kim loại màu sắc lại không có lúc trước con mắt hình thái đây rốt cuộc đều là chút lực lượng gì lâm đ à o thấy trái tim điên cuồng chiến đấu sau khi kết thúc mạnh cầm trưởng lão lập tức lợi dụng giám sát và điều khiển lần nữa tìm tòi phụ cận tại không có tìm tòi gia địch nhân tồn tại lúc này mới nắm màn sàng đóng ba người đồng thời tại hạm t i ể u chờ đợi qua một hồi lâu thương khung lần nữa xuất hiện hắn sau khi đi vào hướng phía phần đồ trưởng lão cùng mạnh cầm trưởng lão hành lễ phần đồ trưởng lão chúng ta đã đem địch nhấn nốt vào cốt sợ trong lâm đạo người có phải hay không rất muốn mở mang kiến thức một chút hai cái này chủng tộc đột nhiên phần đồ trưởng lao quay đầu giống như cởi mà không phải cởi hướng lâm đạo hỏi lâm đạo khẽ giật mình sau đó gật đầu đối với đầu kia được gọi là cựu chủng tộc họ xét cơ giạp hắn hứng thú không lớn bởi vì đời sau tinh tế liên bang thời đại hắn thường xuyên cùng loại sinh vật này giao tiếp trái lại đối với thế thì hình kim tự tháp hình dáng cơ giới tộc hắn có nồng đậm hứng thú rất muốn biết này đến cùng l ạ như thế nào một loại tồn tại thương khung chúng ta đi qua đi phần đồ trưởng lao ý bảo thương không ở phía trước dẫn đường lâm đ ả o các ngươi chỗ tinh tế liên bang không phải là không có xuất hiện qua cơ giới tộc cùng cự trùng nhất tộc sao như thế nào ta cảm giác ngươi thật giống như nhìn thấy qua chúng đang một đường đi tới phần đồ trưởng lão lại là đột ngột mở miệng ngươi lai phần đồ trưởng lão tuy một mực mắt thấy màn sáng bên trong tình huống có thể trong mắt dư quan g cũng không phải ở trên người lâm đ ả o rõ xét lâm đ ả o đang nhìn đến cơ giới tộc cùng cự trùng nhất tộc con mắt đồng tử biến hóa hay là không thể gạt được hắn cũng chính là không sai hắn mới có thể tận lực muốn thăm dò một phen lâm đạo ừ người gặp qua chúng mạnh cầm trưởng lao sắc mặt trầm xuống hắn thế nhưng là nhớ rõ lâm đào cũng đã có nói chưa bao giờ thấy qua cơ giới tộc cùng cự trùng nhất tộc kia cơ giới tộc ta chưa từng gặp qua thế nhưng loại kia giống như họ x ẹ t cờ giáp đồng dạng cự trùng ta đã từng thấy qua cũng cùng chúng tiến hành qua chiến đấu lâm đào nói thẳng lâm đào lời này vừa ra nhất thời phía trước dẫn đường thương không bước chân một cái lào đảo phần đồ trưởng lao khe giật mình manh cầm trưởng lao lại càng là thần sắc kinh ngạc người cùng cự trùng nhất tộc tác chiến qua họ x ẹ t cờ giáp họ x ẹ t cờ giáp vậy là cái gì phần đồ trưởng lao không có lên tiếng có thể ánh mắt lại là một mực nhìn chằm chằm lâm đạo nhân loại chúng ta có cơ giáp lợi dụng cơ giáp chúng ta có thể đánh với chúng một trận lâm đào nói nói đến đây hắn cười khổ một tiếng đương nhiên nhân loại chúng ta tổn thất cũng không ít có thể thông dòng lợi dụng cơ giáp cùng chúng chiến đấu cơ giáp sư cũng không nhiều gặp được chúng chúng ta đều chọn dùng chiến thuật biển người ngừng lại một chút lâm đào đồng thời nói ra chúng ta hậu kỳ nghiên cứu ra một cái đặc thù cơ giáp có thể nắm sinh vật liên quan tri thức trình hợp trong đó khiến cho tính năng đại lấy đề thăng cho nên chúng ta chiến vong tỷ lệ cũng thấp xuống không ít cơ giáp các ngươi lợi dụng cơ giáp có thể chiến thắng cự trùng nhất tộc lại một lần nữa nghe nói cơ giáp hai chữ phần đồ trưởng lão cùng m á n h cầm trưởng lão đồng thời nhìn nhau liếc một cái bởi vì bọn họ đã biết được lâm đào trong miệng cơ giáp vô cùng có khả năng là phòng theo bọn họ não niệm thực trang tạo thành một loại đặc thù tồn tại lâm đào người có thể hay không đem những này cơ giáp liên quan tư liệu cho ta một phần phần đồ trưởng l ã o đáy lòng khẽ động lâm đào ngạc nhiên nhìn hắn liếc một cái có thể nghĩ lại liền cũng minh bạch chuyện gì xảy ra não niệm thực trang lực lượng rất mạnh như là thương không cùng với người kia không biết tên ra thú hán tử đồng dạng gần như xuất thủ là có thể đem cái gọi là cơ giới tộc cùng với cự chúng nhất tộc cho khắc chế cũng đơn giản diệt xác có thể cho tới bây giờ Ai đặc có có có có q một chương hai trăm bảy mươi bảy cùng phần đồ trưởng lao giao dịch chương hai trăm bảy mươi bảy cùng phần đ ổ trưởng lao giao dịch lâm đào là một người cơ giáp nhà thiết kế nắm cơ giáp liên quan tư liệu lấy ra cũng không phải là việc khó thế nhưng đang cùng h à n h thập trong trí nhớ hắn cũng minh bạch đến ai đ ặ c nạp tộc nhân coi như là một loại cùng nhân loại tương tự văn minh tồn tại hai loại văn minh tựa như cùng trước kia địa cầu hai quốc gia làm sao có thể tùy ý cầm trong tay trọng yếu tư liệu đưa ra ngoài cơ giáp thế nhưng là đời sau t i n h tế liên bang đem hết toàn lực mới nghiên cứu ra kỹ thuật thấy lâm đào n h ư mày phần đồ trưởng lão kia vẫn không rõ đáy lòng của hắn suy nghĩ không khỏi một hồi c ư ờ i khẽ lâm đào ngươi đem những tài liệu này cho chúng ta chúng ta cũng sẽ không bạc đ á i ngươi ừ lâm đào n h ư mày người có cảm giác hay không đạt được theo thời gian trôi qua người trong đầu về hoành thập ký ức cũng bắt đầu rất khó tụ tập lại sao đột nhiên phần đồ trưởng lão ngữ khí biến đổi mười phần quỷ dị nói phần đồ、người. nghe được lời của hắn mạnh cầm trưởng lao sắc mặt trầm xuống phía trước dẫn đường thương khung cũng là giật mình ở chỗ cũ hắn ở đ ấ q u a y đầu lại quét ba người liếc một cái lại là một lời không nói rõ ràng hai người này đáy lòng cũng là minh bạch chuyện gì xảy ra lâm đ à o chấn động vội vàng tại trong đầu muốn tụ tập về hoành thập ký ức thế nhưng lúc này hắn cũng phát giác hắn hiện tại có khả năng hội tụ lên về hoành thập ký ức ngắt quẳng so với lúc trước vừa đi không ít não niệm cũng sẽ t i ê u thất lâm đ à o kinh sợ hỏi nhưng này lời vừa nói ra miệng lâm đảo liền lại cười khổ một tiếng rõ ràng phần đồ mạnh cầm hai vị trưởng lao đều minh bạch chuyện gì xả lúc trước một mực kéo lấy hắn nói chuyện chính là muốn đợi đến hoành thập não niệm triệt để tiêu hao hết xong một chút không dư thừa địa tại trong đầu hắn triệt để tiêu thất này hai đầu lão hồ ly lâm đ à o đấy lòng thở dài một tiếng nếu như không có phương pháp đặc t h ủ đương nhiên sẽ tiêu thất đây cũng không phải là chính ngươi não niệm bị phần đồ trưởng lão gọi phá mạnh cầm trưởng lão cũng không có ý định lại che giấu dứt khoát trực tiếp địa hừ lạnh một tiếng chúng ta a i đ ặ c nạp tộc nhân đều là tôn trọng công bình người chỉ cần người nguyện ý đem tại cơ giáp tư liệu giao cho chúng ta một phần chúng ta liền sẽ nói cho ngươi biết như thế nào nắm còn sót lại náo niệm cố định xuống phần đồ trưởng lão lặ lâm đào n h ư mày hoành thập náo niệm với hắn mà nói ngoại trừ các loại bất đồng loại ngôn ngữ còn có hạng nhất hơi trọng yếu hơn đó chính là hoành thập thức tình suất náo niệm quá trình nếu như có thể đem nó cố định đến trong đầu còn có hiện tại cũng hiểu được các đùi đặc biệt nạp lời nói là hắn có thể thỉnh thoảng đọc qua phần này ký ức có lẽ cũng có thể thức tình suất cùng hoành thập đồng dạng náo niệm năng lực tuy còn không rõ ràng náo niệm là hạng nhất cái dạng gì lực lượng thế nhưng náo niệm thực trang uy lực lâm đào vẫn nhìn thấy rõ ràng đây chính là so với cơ giác còn muốn lực lượng cường đại được rồi lâm đào bất đắc dĩ gật, gật đầu người nói được tựu được rồi chúng ta như thế nào tin tưởng người? mạnh cầm trưởng lão đồng thời h ư lệnh p h ầ n đồ trưởng lão cũng là hiếu kỳ nhìn xem lâm đào với tư cách là hiện nay thương không đám người lĩnh hiệu người bọn họ tự nhiên không có khả năng cùng người bình thường đồng dạng húng chi hắn từ lâm đào r è n tầng sâu kiểm tra đo lường ra rất nhiều bất khả tư nghị tồn tại tại thế giới loài người ta là một người cơ giáp nhà thiết kế ta thiết lập tính ra cơ giáp có thể vượt lên đầu nhân loại khoa học kỹ thuật lâm đào nói lâm đào là một người cơ giáp nhà thiết kế không giả nhưng hắn kỹ thuật nếu như phóng tới đời sau vẹn vẹn giống như danh mới nhập môn nhà thiết kế bất quá đầu ó c hắn trong thế nhưng là có được lấy đại lượng thiết kê phương án trong chuyện này còn bao gồm lợi dụng sinh vật năng lực tới tiến hành sinh sản thần kinh đường về cơ giáp may mà lúc này cũng không phải là đời sau cho nên lâm đào có thể nói khoác mà không biết ngượng địa nói ra được bởi vì hắn có thể tùy thời nắm những tài liệu này cho lấy ra sử dụng Manh cầm trưởng lao đồng trùng điệp Hừ. Manh thời hừ hắn còn chưa phần phần cho phương pháp, cho hắn cầm một mở miệng, Lâm một lao lao trưởng đồng trùng tiếng. còn trưởng tin từng người. Nói xong, phần đồ trưởng truyền được, đầu, Bất gật gật ta là lao Đào điệp đồ đã đồ để bộ quá, lợi dụng phần đồ trưởng lão truyền lại phương pháp lâm đào nhất thời cảm giác được trong đầu về hoành thập não niệm trở nên giống như trí nhớ của mình đồng dạng bị trong đầu ký ức tế bào cho triệt để hấp thu tại một ít não niệm bị vững chắc tồn sau khi xuống tới lâm đào hồi tưởng một lần lúc này hoành thập ký ức chỉ tồn tại lấy một phần nhỏ n à y bộ phận từ hoành thập sinh ra mãi cho đến hắn rời đi viên hướng kia đản sinh tinh cầu thôi may mà n à y bộ phận trong trí nhớ còn có hoành thập ngay từ đầu truyền lại tới các thức loại ngôn ngữ cùng với h o n h thập đối với não niệm học tập quá trình tuy đằng sơ đã mất đi không thấy nhưng này đối với lâm đào mà nói cũng không chuyện xấu được rồi chúng ta đi trước nhìn xem những quái vật kia a thấy lâm đào đã lấy lại tinh thần phần đồ trưởng lão mỉm cười nói một b à n g người lần nữa mở ra bước chân lần này lâm đào đám người cũng không có xuất hiện ở lúc trước chỗ tiến nhập cung điện đại môn mà là từ k h á c một cái cửa ra rời đi này chiếc tinh không cự h ạ m đi tới một cái kỳ quái địa phương nơi này phảng phất một cái cự đại không gian biên vách tường đều là chẳng xóa một mảnh thế nhưng lâm đào thấy được những cái này bạch sắc biên vách tường không khỏi sắc mặt đồng thời biến đổi bên trên vách đá có vô số tinh không văn đây là một đầu tinh không cự thú hải cốt tinh không cự thú lâm đào nghĩ tới đầu kia cùng thiên địa tương liền tự giác người cũng xem qua tinh không cự thú phần đồ trưởng lão một mực lưu ý lấy lâm đào thần sắc cự chúng nhất tộc cũng nhìn thấy qua làm sao có thể chưa thấy qua tinh không cự thú mạnh cầm trưởng lão hử một tiếng tinh không cự thú sao chúng ta chỗ đó xưng là tinh không sinh vật lâm đào lơ đễnh nói ra bất quá giống như lớn như vậy tinh không sinh vật nhân loại chúng ta trong lịch sử chỉ xuất hiện qua hai lần tinh không sinh vật phần đồ trưởng lão hơi hơi h á miệng dưới cái nhìn của hắn tinh không sinh vật cùng tinh không cự thú không sai biệt lắm đồng nhất khái niệm chỉ bất quá tinh không cự thú đều là chút thân hình tương đối khổng lồ tinh không sinh vật này đầu tinh không sinh vật gọi cái gì lâm đào hỏi xương sọ đây là một đầu xương sọ đề cập này đầu tinh không cự thú phần đồ trưởng lão có chút thổn thức lúc trước chúng ta đi tới đây tổng cộng có m ộ ư ơ i người nhưng cùng này đầu xương sợ đánh một trận chúng ta chỉ còn lại có ba cái đáng tiếc hiện tại chỉ còn lại ta cùng với mánh cầm phần đồ trưởng lão thổn thức không thôi xương sợ sao lâm đào nhanh chóng nhớ kỹ cái tên này đi theo phía trước thương không bước chân lâm đ à o rốt c ụ c thấy được này cơ giới tộc cùng cự trùng nhất tộc thân thể tại hạm t i ể u màn sáng thấy được chúng đi qua cùng chúng tác chiến thương khung hai người lâm đ à o đã cảm giác được thân thể của bọn nó to lớn hiện giờ tự mình đi tới đây loại quan niệm này càng là nhận được tăng cường đời sau t i n h tế liên bang cùng loại này được gọi là cự trùng nhất tộc khủng bố tinh không sinh vật lúc tác chiến đã căn cứ thân thể của bọn nó quy định s ẵ n nghĩa bất đồng đẳng cấp trước mắt này một đầu họ s ẹ t cờ giáp hình khủng bố tinh không sinh vật thuộc tại cấp bốn sinh vật bị đời sau kinh tế liên bang xưng là kinh khủng họ xẹt cờ giáp đáng tiếc nếu như này đầu kinh khủng họ xét cờ g ạ p là lâm đào tự mình dẫn người đánh xuống tuyệt đối sẽ đem nó chế tắc thành một cỗ uy lực cường đại cơ giáp bởi vì loại này khủng bố tinh không sinh vật tư liệu sống thế nhưng là chế tác cơ giáp đặc thù tài liệu một trong thậm chí so với không lãi còn phải mạnh hơn gấp mấy chủ nhìn xem này đầu kinh khủng họ xét cờ giáp lâm đào đ ấ y lòng thở dài một tiếng sau đó hắn ánh mắt đồng thời nhìn phía k h á c một bên ngược lại hình kim tự tháp thể chi vật theo phần đồ trưởng lao đám người nói đây là một đầu cơ giới tộc quái vật cơ giới tộc chẳng lẽ toàn thân đều lấy máy móc vì thân hình lâm đào dường như hướng ngược lại kim tự tháp đi tới c trên người nó dòng điện còn không có tan hết một bên thương không mở miệng nhắc nhở hắn trên đường đi tuy ngậm miệng không nói nhưng lại nghe lâm đảo cùng hai vị trưởng lao nói chuyện lâm đảo này thế nhưng là đã đáp ứng cung cấp một phần cái gì cơ giáp tư liệu nếu như lâm đảo nhất thời chưa phát g i á ra bị dòng điện đánh trúng vậy làm phiền đã có thể không nhỏ vì cái gì lâm đảo nghĩ hoặc đây là một đầu cơ giới tộc nếu như không có dòng điện ảnh hưởng nó vẫn sẽ tỉnh lại thương cũng nói cơ giới tộc chính là này đặc tính gần như giống như bất tử tri vật đồng dạng dù cho một mình đối chiến thực lực của bọn nó còn ở trên cự trùng nhất tộc phần đồ trưởng lão cháu ngồi cũng tung bay qua nếu như ta nghĩ xem xét chúng đâu này lâm đảo nhữ mày phần đồ trưởng lão không có trả lời hãn tại trên lan can nhấn một chút đ ộ c sư người tới đây một chút đ ộ c sư chính là lúc trước cùng thương không cùng nhau rời đi trên người có được tản ra lam mang người kia não niệm thực trang ra thú người đến nơi đầu tiên là hướng hai vị trưởng lão thở dài sau đó đứng yên một bên một tiếng không phát đ ộ c sư ngươi đi khống chế một chút này đầu cơ giới tộc dòng điện phần đồ trưởng lão phân phó đ ộ c sư gật đầu hắn tiến lên sờ soạn một cái ngược lại kim tự tháp nhất thời một hồi xì xì dòng điện âm thanh v a n g lên chỉ thấy to lớn dòng điện giống như mảnh cự xả từ ngược lại kim tự tháp hiện lên cũng tuân ra trở lại trong cơ thể của hắn theo ngược lại kim tự tháp dòng điện biến yếu trong đó viên kia đã hóa thành kim loại cự nhãn cũng chậm dai khôi phục lại nó quét mắt phía trước mọi người liếc một cái trong đó một hồi hào quang lấp lánh ừ là ai đặc nạp tộc nhân thật sự là không nghĩ được các ngươi vậy mà ẩn thân nơi này ha ha chỉ cần ta nắm tin tức này truyền t ố n g ra đi tuyệt đối sẽ là một cái công lớn ngược lại kim tự tháp cự nhãn khôi phục vậy mà phát ra một hồi nếu như kim loại tiếng cười trói thai nay trận tiếng cười đưa tới ở đây hướng danh ai đặc nạp tộc nhân bất mãn tính tình không tốt m a n h cầm trưởng lão lại càng là sắc mặt trầm xuống hai tay của hắn x i ế t chặt chỉ kém đương trường xuất thủ đông dưng lâm đào đáy lòng kẽ h động từ hông đang lúc vừa s ở nhất thời nợ nụ cười tay hắn lại lần nữa dội ra chỉ kịp lại là nhiều hơn một thanh lục sắc bột phấn lâm đào nắm cái thanh này lục sắc bột phấn hướng trước mắt ngược lại kim tự tháp lên chỉ thấy này lục sắc bột phấn như hình với bóng đồng dạng rơi vào ngược lại kim tự tháp nhất thời dọc theo nó bốn phía k h o á t h n ra này đây là đây rốt cuộc là vật gì ngưng ơ ngứa thân thể của ta ngưng ơ ngứa vì cái gì vì cái gì ta dường như cùng ngoại giới mất đi liên hệ ta ta ngược lại kim tự tháp đều sợ hãi liên tục đến cuối cùng vậy mà cả thanh â m cũng đột ngột t i ê u thất một màn này không chỉ ngược lại kim tự tháp kinh hô liền gọi liền ngay cả một bên ai đ ặ c nạp tộc nhân cũng chấn mắt lâm đảo đó là cái gì p h ầ n đồ trưởng lao thật lâu mới khôi phục lại ảnh lao thạch lâm đảo nói ngừng lại một chút hắn đồng thời nói ra đây là tại chúng ta chỗ đó thuyết pháp ta cũng không rõ ràng các ngươi gọi cái gì nói xong lâm đào bắt một ít nắm đưa cho phần đồ trưởng lão q một chương hai trăm bảy mươi tám kiên kỵ chương hai trăm bảy mươi tám kiên kỵ tiểu thuyết trọng sinh tri cơ giáp đại sư tác giả vũ tinh cá số lượng t ừ ba nghìn một trăm linh chín thời gian cập nhật hai nghìn một mươi tám tháng m ộ ư ơ i hai năm hai nghìn tám trăm linh bốn nghìn sáu trăm hai mươi bốn ảnh lao thạch phần đồ trưởng lão k h ẽ nhũ mày nhìn xem trong tay phỉ thúy sắc b ộ t phấn hai tay hơi hơi ngắt vài cái m a n h cầm trưởng lão cũng là vẻ mặt nghi hoặc tung bay đến bên cạnh hắn cũng tham qua đầu nhìn sang loại vật này chẳng những có thể đủ ngăn cách sóng điện tín hiệu mà lại còn đối với điện tử dụng cụ có đặc thù tác dụng lâm đào giải thích ta nhớ ra rồi này không phải là luật h sao đột nhiên manh cầm trưởng lão kêu sợ hãi một tiếng phần đồ trưởng lão đồng tử đ ỗ n g nhiên một hồi co rút lại như là nghĩ tới chuyện hắn mánh liệt ngầm đầu nhìn qua lâm đào mục quang một hồi trợ thiện c h u y ể n đứng ở một bên thương không cùng đến nơi về sau một mực cũng không nói nói chuyện độc sư cũng là sắc mặt một hồi kinh ngạc đột ngột ở trên người lâm đào một hồi gió x t ta hiểu rồi phần đồ trưởng lão lạnh nhạt nói một tiếng sau đó ngăn lại muốn nói chuyện manh cầm trưởng lão hướng lâm đào nói lâm đào người đã nghĩ quan sát một chút cơ giới tộc vậy thừa dịp hiện tại lập tức quan sát một chút ta lâm đào tuy không rõ trước mắt mấy người t h ầ n sắc có thể hắn cũng minh bạch đến cơ hội khó được bước nhanh đi tới thế thì kim tự tháp cơ giới tộc phía trước bắt đầu kiểm tra rồi lên ngược lại kim tự tháp cực kỳ to lớn gần như có thiên không phi thuyền cỡ cũng không biết đ ộ c sư cùng thường không hai người tới ngọn nguồn dùng biện pháp gì mang về bất quá lâm đào đi đến ngược lại kim tự tháp đồng thời cao chặt l ô n g mày bởi vì nó mặt ngoài vậy mà trọn vẹn một thể không có chút nào bất kỳ hợp lại dấu vết nghĩ tới đây lâm đào cũng mặc kệ phần đô trường lao đám người ở trận mánh liệt hít một hơi hội tụ trên người tất cả lực lượng hung hăng hướng phía ngược lại kim tự tháp đánh ra một q u y ề n đông hội tụ lên toàn thân lực lượng một q u y ề n rơi vào ngược lại kim tự tháp mặt ngoài phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang âm thanh này truyền vào hai vị trưởng lao trong tay h hai người đều là biến sắc có thể tưởng tượng nay trung điệp một q u y ề n nếu như đổi được rồi nhân loại tinh tế liên bang phổ thông trên cơ giáp vô cùng có khả năng ở phía trên đập ra một cái lõm sâu toàn bộ q u y ề n thân vẫn ký thậm chí bạc l ư ợ c một chút cơ giáp đều có khả năng đương trường ngăn ra hai đoạn thương khung mục quang siết chặt sắc mặt chầm xuống hắn có thể cảm giác được lâm nào lúc ấy đánh với cự nhận một trận khẳng định có ẩn tảng bằng không tự nhận cũng có thể bị một kích này đánh thành trọng thương vì cái gì vì cái gì hắn sẽ có lực lượng như vậy thương k h u n g chân kinh đ ộ c sư cũng là chấn động lần nữa nhìn về phía lâm đào ánh mắt thỉnh thoảng t r ợ t hiện chuyển hô phun ra một ngụm trọc khí lâm đào nhìn phía nắm tay phía dưới chỉ thấy bị hắn trùng điệp một quyền đánh trúng ngược lại kim tự tháp mặt ngoài xuất hiện một cái nhàn nhạt dấu quyền như là nhẹ nhàng tại bơ bánh n g ọ t trước c ân xuống một cái cực không thấy được này làm sao có thể lâm đào biết rõ lực đạo của mình mà nếu này lực lượng vậy mà chỉ xuất hiện như vậy một cái dấu quyền không khỏi hít vào một hơi khí lạnh hơn nữa trong n g a y mắt nhàn nhạt dấu quyền liền dần dần khôi phục như thường lại không có dấu vết phảng phất lúc trước dấu quyền chỉ là ảo giác ký ức kim loại lâm đào kinh ngạc đời sau lâm đào tự nhiên cũng kiến thức qua cái này có được tự động khôi phục kim loại cái này kim loại khôi phục năng lực thậm chí không thua tinh không sinh vật xương cốt tài liệu ừ cơ giới tộc mặt ngoài đều là áp dụng đặc thù ký ức kim loại công kích đối với chúng không có hiệu quả dù cho gặp cường đại công kích bị đánh xuyên một cái hố cũng là có thể rất nhanh khôi phục lại phần đồ trưởng lão kinh ngạc tại lâm đào thuần túy thân thể lực lượng lúc này cũng là bị đục lỗ một cái hố cũng có thể rất nhanh khôi phục lại ký lâm đ à o ngược lại hít một hơi này có thể so sánh hắn đời sau chỗ hiểu rõ ký ức kim loại còn phải mạnh hơn vô số lần nhân loại tinh tế liên bang châu nghiên cứu phát minh ra ký ức kim loại vẫn không có thể làm được điều này bằng không cơ giáp sẽ giống như vô địch tồn tại bất quá nếu như người muốn đi vào nó bên trong cũng không phải là không có cách nào ngừng lại một chút phần đồ trưởng l a o đồng thời vừa cười vừa nói biện pháp gì lâm đ à o nhữ lông m à y ta có thể ở trên người nó tan chạy suốt một cái c ử động người liền có thể tiến vào bất quá cử a động tối đa tại mấy phút đồng hồ sau sẽ khôi phục mà ngươi muốn trở ra chỉ cần dùng vừa mới lực lượng lại gõ lên một cái ta mở lại s u ấ t một cái hố liền có thể cho người xuất ra phần đồ trưởng lão cười nói kia làm phiền phần đồ trưởng lão rồi lâm đạo vội vàng chắp tay phần đồ trưởng lão gật gật đầu tung bay đến lâm đạo vị trí tồn tại chỉ thấy hắn đưa tay phải ra trong tay hồng quang ngưng tụ nhất thời hình thành một cỗ hừng hực liệt diễm đây chính là hắn náo niệm lực lượng hắn nắm tay vừa gõ nắm trong cỗ hỏa diễm này gõ đến ngược lại kim tự tháp mặt ngoài tư một tiếng đương trường hòa tan ra một cái có thể cho một người bình thường xuất nhập cử động ta đi nhìn xem lâm đào hướng hắn ý bảo vội vàng phi thân chui vào cử a động tiến nhập đến cơ giới tộc nội bộ lâm đào thân ảnh vừa biến mất nay cử a động liền bắt đầu dần dần khôi phục lại không đến năm phút liền triệt để khôi phục nguyên trạng phảng phất từ không có xuất hiện qua đồng dạng đợi cho ngược lại kim tự tháp khôi phục manh cầm trưởng lão cũng phiêu bay tới hắn sát mặt che lấp trầm giọng nói ra kia là lô thạch hắn rất có thể là thông qua ảnh tới ừ nếu là lô thạch h ắ n là rất lớn có thể sẽ là ảnh mang tới phần đồ trưởng lão cũng là gật đầu vậy ngươi vì cái gì còn để cho hắn tiến vào ảnh mang người tới Chỉ có thương ể không cùng đọc sư nghe vậy cũng là khẽ giật mình xoay đổ lại nhìn qua phần đồ t r ư ở n g lão trên người hắn rên đoạn rất phức tạp pha tạp hôn tạp trình độ vượt xa chúng ta nếu như ta không có đòn sai bọn họ nhân loại cũng hẳn là cùng cơ giới tộc cựu chung nhất tộc đồng dạng đồng dạng đều là tam nhãn tộc nhân thí nghiệm hàn mẫu phần đồ trưởng lão nói hừ hôn chướng tam nhãn tộc nếu như bọn họ rơi xuống trong tay của ta ta tuyệt đối sẽ đem bọn họ cho xé thành mảnh nhỏ nhắc tới tam nhãn tộc m a n h cầm trưởng lão hai tay nhanh nắm chặt nắm tay giọng căm hận cắn r ă n g nói phần đồ trưởng lão đưa tay nâng cầm lên hai mắt toát ra khó hiểu bất quá tam nhãn tộc nhân sẽ ở trên người bọn họ bố trí nhập tam nhãn tộc nhân d e n ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta cái gì trên người của hắn có tam nhãn tộc nhân d e n một bên thương k h u n g kêu sợ hãi đ ộ c sư cũng là sắc mặt k h ẽ biến tam nhãn tộc bọn họ đến cùng lại có tính toán gì không mạnh cầm trưởng lão tại hạm kiều đã biết điều này sắc mặt h ắ nông trầm cái gì ý định? ha ha phần đồ trưởng lão ha ha cười cười hiện tại tam nhãn tộc theo chúng ta đồng dạng cũng bị bọn họ chế tạo ra cơ giới tộc cùng cự trùng nhất tộc c ấ p chế đ o á n chừng cũng không khá hơn chút nào đáng đ ờ i mạnh cầm trưởng l ã o tức giận hừ một tiếng lúc trước khoe khoang vị thần lợi dụng tinh tế liên bang tất cả chủng tộc gen đã sáng tạo ra lần lượt không nên tồn tại tộc đàn liền ngay cả bây giờ tình không cự thú cũng có không ít là từ tay của bọn hắn bị chính mình tự tay chế tạo ra kết quả tuyệt diệt bọn họ không đáng chúng ta đáng thương mạnh cầm trưởng lao nói không sai nếu như không phải là bọn họ tùy ý mặc cho đại tinh tế liên bang liên minh như thế nào lại tiêu thất đứng một bên thương k h u n g đồng d ạ n g nói dừng một chút hắn vừa giận âm thanh nói cái này lâm đảo xuất hiện ở chỗ đó ta nên nghĩ đến hắn sẽ là thông qua ảnh tới vâng không thì người còn tưởng rằng hắn làm thế nào tới phần đồ trưởng l ã o cười hỏi á c h thương k h u n g ách một tiếng l u n g t u n g nói ta thấy hắn có được lấy hắc nông tinh người chiến đấu kỹ xảo còn tưởng rằng hắn là bị đổi g i ế t đến tận đây hắc nông tinh tộc còn sót lại nhân viên hắc nông tinh người sao lực lượng lâm đảo đích sắc không thua phổ thông hắc nông tinh người mạnh cầm trưởng lao hiếp lại hai con người lâm đảo một quyển chi lực cho tới giờ khác này còn đang đầu ó c hắn thỉnh thoảng hiện hiện dù cho một người phổ thông hắc nông cũng không cách nào phát huy ra đồng dạng lực lượng trừ phi trên người hắn gen tầng sâu có hắc mông tinh người gen hơn nữa đi qua gen bài trừ dụng cụ ta có thể cảm giác được trên người hắn hắc mông tinh người gen đã được cường hóa phần đồ trưởng lão cũng là h i ế p lại hai mắt cường hóa không phải là cởi bỏ khóa gen thương không kêu sợ hãi mạnh cầm trưởng lão một lời không nói nhưng hai con ngươi h i ế p mắt càng c h ặ t hơn gần như giống như đạo châm kẽ h hở lúc trước ý niệm trong đầu một mực ở đầu vóc hắn liên tục t h o á n g hiện hắc mông tinh người là bọn hắn lúc ấy tinh tế liên bang trong liên minh không có t trong cơ thể hắn hắc g ô n g tinh người gen cũng không cởi bỏ khóa gen chỉ là đơn thuần địa lấy được cường hóa ta có thể cảm giác được nay có thể là bởi vì hắn trong cơ thể pha tạp hôn tạp hôn loạn gen chủng loại do đó phát sinh biến hóa trong cơ thể hắn hắc mông tinh người gen cùng bình thường hắc mông tinh người bất đồng ừ nói đến đây phần đồ trưởng lao cúi đầu lâm vào t r ầ m tư mọi người đều là nhìn không chuyển mắt nhanh nhìn qua hắn sau một lúc lâu phần đồ trưởng lão ngầm đầu xuyên tấu h qua xương sợ cốt sợ khoảng cách nhìn phía tinh quang phồn vải bố thiên không thiên không lấp lánh vô số ánh sao trong cơ thể hắn hắc mông tinh người gen tựa như cùng vô tận tinh không đồng dạng không có cực h ạ n không có bình cảnh có thể đạt được vô hạn kéo dài tới ngừng lại một chút phần đồ trưởng lao đồng thời mở miệng ta rất hoài nghi bọn họ nhân loại chính là tam nhãn tộc nhân sáng tạo ra vì đối phó cơ giới tộc cùng cự chúng nhất tộc tồn tại điều này sao có thể manh cầm trưởng lao khó có thể tin. Không chỉ như vậy, trong cơ thể hắn khó thể chỉ thể có cơ lao vậy, đối ồ n dạng chúng ta ai đặc nạp tộc nhân gen, cùng với ma nhị tộc nhân gen, ta hoài nghi, những cái này gen cũng g g có đặc tộc tộc cái có hoài thể ta ta ai ma với i sẽ n như、h、mông g hắc t n người gen đồng dạng, h thể đạt được đạt có với ô hạn kéo dài t Đối với tam nhãn tộc nhân mà nói đây là một loại cực kỳ lợi hại vũ khí phần đồ trưởng lao nói l ờ i này vừa ra nhất thời manh cầm trưởng lao không có lên tiếng nữa bởi vì tam nhãn tộc bản thân chính là một đám lấy từng cái chủng tộc bất đồng gen tế bào sáng tạo ra bất đồng vũ khí sinh vật đặc thù tồn tại liền ngay cả lúc này chiếm cứ toàn bộ vũ trụ cơ giới tộc cùng cự trùng nhất tộc đều là đi qua bọn họ một tay sáng tạo ra cũng chính là nguyên nhân này bọn họ khoe khoang v ì thần có thể sáng tạo hết thảy đáng tiếc bọn họ chế tạo ra đều là ác ma khủng bố lần này bọn họ là bằng không lại lại lần nữa sáng tạo ra một đám không thua cơ giới tộc cùng cự trùng nhất tộc c ác ma phần đồ trưởng lao đám người đều là rơi vào trầm mặc cự t r ù n g nhất tộc là xuất hiện trước nhất bạo loạn đây là một đám lấy sát lục mà sống tinh không sinh vật đang nhanh chóng sinh sôi nảy nở rất nhanh khắp mỗi một mảnh tinh không cuối cùng liền ngay cả tam nhãn tộc nhân cũng không cách nào khống chế dưới loại tình huống này tam nhãn tộc nhân lại đã sáng tạo ra cơ giới nhất tộc cơ giới nhất tộc vô pháp sinh sôi nảy nở hậu đại còn có ký ức kim loại là diện sát cự trùng nhất tộc tối cường vũ khí thế nhưng cơ giới tộc mặc dù không có tự hành sinh sôi nảy nở hậu đại năng lực nhưng chúng lại có được lấy siêu cường ai ở trong đó một cỗ cơ giới tộc cùng cự trùng tiến hành chiến đấu qua đi lấy được tiến hóa cuối cùng không hệ bị tam nhãn tộc kết th cũng từ tự mình bảo hành sửa chữa lấy được tự hành sinh sản phương pháp do đó hình thành chiếm giữ tinh không một cái khác chi mạnh mẽ tộc từ nay về sau t i n h tế liên bang liên minh không còn tồn tại liền ngay cả người trong liên minh cũng thành hai cái này chủng tộc con mồi cuối cùng liền ngay cả tam nhãn tộc nhân cũng gần như chịu diện tộc bị thương nặng toàn bộ t i n h tế liên bang liên minh lưu lại xuống chủng tộc đã không nhiều lắm thậm chí giống như bọn họ nhóm này ai đặc nạp tộc nhân phần đồ trưởng lão đều cho rằng có thể là trên đời này cuối cùng một chút chi mạch nhân loại tinh tế liên bang phần đồ trưởng lão m ụ quang một hồi trợi hiện chuyện cơ thể của cơ giới tộc nhân bên trong lâm đào sau khi tiến vào phát hiện thân ở tầng dưới cùng hắn quay đầu nhìn lại nhất thời thấy được phía trước có vô số cơ giới liền phi thân t i ế n đến ngay tại thân hình hắn ở chỗ cũ tiêu thất sau đó không lâu sau lưng cái tia tan chảy ra cửa động cũng bắt đầu khép kín khôi phục nguyên trạng bất quá cửa động khép kín cơ thể của cơ giới tộc nhân bên trong tràn ngập vô số đường dây có chút đường dây thậm chí trần trụi ở thỉnh thoảng chuyển động dòng điện phát ra nhàn nhạt hào quang tựa như cùng tinh quang đồng dạng có thể làm cho lâm đào đơn giản thấy rõ ràng bốn phía tình hình Cái gọi là cơ giới tộc cơ thể của cơ giới tộc nhân, tựa như cùng gọi giới giới loại tinh tế liên bang là thể tựa tế nhân, như nhân mặc ộ t trận thuần túy cơ giới thời thông kết chọn dùng vẫn đừng cùng với đồng dạng chỗ phổ cấu. dây, cơ cơ cơ giới giáp, giới đại với là m dù tại đời sau học tập chính là đời sau đặc thù kiểu mẫu nhưng đối với thuần túy cơ giới phương diện lâm đạo nhưng có liên quan đến cũng chơi ra không ít hoa dạng đương nhiên nếu như cùng b à n h hạo không đồng học lâm đ á m người so sánh lâm đạo thuần túy cơ giới phương diện kỹ thuật còn thì kém rất nhiều đáng tiếc tại nhìn thoáng qua lâm đạo nhất thời cảm giác được đau đầu bởi vì hắn cảm giác được trước mắt thuần túy cơ giới kỹ thuật đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của hắn nếu như bành hạo không đồng học lâm bọn họ tại là tốt rồi lâm đào vươn tay tại h u y ệ t thái dương nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái may mà lần này tiến nhập cơ thể của cơ giới tộc nhân lâm đào cũng không phải là muốn hiểu rõ những cái này cơ giới tộc rốt cuộc là cái gì kết cấu mà là muốn minh bạch những cái này cơ giới tộc rốt cuộc là một loại như thế nào tồn tại tại sao lại trở thành một làm cho người cảm giác được khủng bố c h ú n g tộc muốn biết rõ tại lâm đào biết trong lĩnh vực cơ giới chính là bị người thúc đẩy một loại công cụ công cụ làm sao có thể đủ biến hóa làm sinh mệnh thể như thế đáng lâm đào đi quan sát các loại đường dây cùng các loại cơ giới cấu kiện tràn ngập cơ thể của cơ giới tộc nhân nội bộ cũng may mà cơ thể của cơ giới tộc nhân hình thể cực kỳ khổng lồ dù cho một chút khe hở cũng đầy đủ có thể tiến lên một bên đẩy ra đường dây một bên bước tới cũng không biết đi bao lâu rồi lâm đ à o cảm giác đã tiến nhập đến cơ thể của cơ giới tộc nhân chỗ sâu trong phía trước có một cái tương tự khoang điều khiển đồng dạng to lớn kim loại thể hẳn là trong đó có người điều khiển nhớ tới cơ giác tồn tại lâm đ à o đáy lòng kẽ động đồng thời cũng nhanh chóng hướng về kia to lớn kim loại thể đi qua đây là một cái giống như hình lập phương kim loại bốn phía có có ít chọc vào tuyến miệng liên tiếp lấy vô số đường dây thật vất vả tới nơi này cái kim loại thể phía trước lâm đ à o vội vàng tỉ mỉ quan sát muốn nhìn xem đánh như thế nào khai mở kim loại thể nhìn xem bên trong chân chính tình hình càng là tiếp cận kim loại thể các loại đường dây cùng cơ giới cấu kiện càng là phức tạp lâm đ à o phi được một hồi công phu mới vòng quanh kim loại thể dạo qua một vòng kỳ quái lâm đ à o nhữ mày kim loại thể bốn phía giống như phía ngoài kim loại biên vách tường đồng dạng trọn vẹn một thể gần như nhìn không đến khe hở tồn tại căn bản vô pháp từ bên ngoài mở ra ngay tại lâm nào nhữ mày đồng thời k i một loại thể đ ộ tiếng lẽ ra một h ồ tia s chói m vang thật lớn từ lại cơ thể của cơ giới tộc nhân bên trong truyền hình ra chịu cỗ này sóng âm dư chấn bốn phía mạng lưới cùng với cơ giới cấu kiện để hướng về một bên sinh ra bẹ cong một bên này rốt cục để cho ánh sáng phát ra rực rỡ kim loại thể chập lại ánh sáng yếu đi hạ xuống bắt đầu có quy luật địa phát ra từng trận tiết chớp nó v ậ n luật vậy mà giống như nhân loại trái tim này lên đây là có chuyện gì lâm đào đáy lòng chấn động ngươi là ai như thế nào tiến nhập trong cơ thể của ta đúng lúc này một hồi cơ giới thanh âm trói thai từ này kim loại trong cơ thể xuất hiện âm thanh này chính là lâm đào ở bên ngoài chỗ nghe được cơ thể của cơ giới tộc nhân thanh âm lúc này cái thanh này thanh âm vừa sợ vừa vội p h ả n phất một người chịu kinh hãi nhân loại tiến nhập trong cơ thể của hắn lâm đào hai mắt h i p lại con mắt chăm chú rơi vào trước mắt kim loại trên hạ thể trong cơ thể của ngươi hay là ngươi tại vật này bên trong lâm đào vươn tay chỉ vào trước mắt kim loại thể lạnh lùng hỏi lời này khiến cho đối phương trầm m ặ t một hồi lâu đúng vậy ta ngay ở chỗ này mặt nhưng ngươi bây giờ vị trí vị trí cũng đồng dạng là trong cơ thể của ta một hồi lâu cái thanh k i a thanh â m lại lần nữa vang lên lần này nó trong thanh â m lo lắng cũng c h ầ m lại nói xong cái thanh này thanh â m đồng thời hỏi lại lực lượng của ngươi rất mạnh có chút giống hắc nông tinh, tinh người ta có thể đủ quét hình ra có thể quét hình ra tới lâm đào ngạc nhiên hắn giống như chưa bị nhận quét hình tia sáng hẳn là đ ồ n g nhiên lâm đào nhớ tới lúc trước kim loại thể phát ra to lớn tia chớp nhất thời sắc mặt chầm xuống nói cho ta biết người đến cùng là t r ù n g tộc gì cái thanh tia thanh â m lại một lần nữa vang lên thúc hỏi nhân loại lâm đào trả lời nhân loại cái thanh tia thanh â m vang lên một chút lại là rơi vào trầm mặc đối phương không có mở miệng lâm đào cũng đồng dạng không có mở miệng sau một lúc lâu cái thanh tia thanh â m đồng thời vang lên lần này ngự a khí của nó chậm không ít nhân loại ta chưa từng nghe qua chủng tộc đi qua phán đoán loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng thứ nhất ngươi là đến từ cái nào đó vừa mới cất bước chủng、tộc. nói h ư n g l o k đến đây kim loại thể tia chấp đồng thời một hồi bỗng nhiên biến hóa hào quang so với lúc trước càng thêm long trọng phảng phất đốt sáng lên một chiếc cao đèn sáng bong bóng cực kỳ trói mắt tại đây ánh sáng Lâm hào quang chuyển i yếu lâm đào tầm mắt lại lần nữa khôi phục hắn lệnh giọng lên tiếng phán đoán như thế nào đây lâm đào xuất thân tự nhân loại tinh tế liên bang chỉ có nhân loại sáng tạo ra công cụ còn chưa nghe nói qua nhân loại là bị người chế tạo ra đây quả thực tựa như cùng bệnh để mâu thuẫn đồng dạng trong cơ thể ngươi gen cực kỳ pha tạm hô tạm Tại ta liệu kho số bất ê r quá chúng ta cơ giới tộc so với bọn hắn càng thêm vĩ đại bởi vì chúng ta chẳng những tự hành sinh sôi nảy nở ra chính mình văn minh mà còn đã đản sinh ra chính mình t h ủ n g tộc chúng ta cơ giới tộc là cả vũ trụ trong tinh không vĩ đại nhất nhất tộc không đợi t h a n h ấm kia nói xong lâm đ à o đã giành lấy câu chuyện đã đủ rồi ta đã nhìn qua người tình huống nội bộ tại chúng ta chỗ đó các ngươi chỉ là một ít công cụ công cụ các ngươi mới là công cụ các ngươi bị tam nhãn tộc nhân sáng tạo ra các ngươi chính là công cụ của bọn hắn ha ha lâm đ à o nghe vậy một hồi cười l ệ n h các ngươi cơ giới tộc lúc đó chẳng phải bị chế tạo ra sao như thế nào các ngươi chẳng lẽ không cũng là công cụ không chúng ta vĩ đại cơ giới tộc tuy bị tam nhãn tộc sáng tạo ra nhưng chúng ta bây giờ đã triệt để thoát khỏi khống chế của bọn hắn chúng ta vĩ đại cơ giới tộc đã không còn là công cụ mà là một cái vĩ đại chủng tộc toàn bộ vũ trụ tinh không đều chịu chúng ta cơ giới tộc thống trị cái thanh kia thanh âm hàm chứa đ i ê n cuồng lâm đào nghe được những mày nhưng hắn biết lúc này cũng không phải là cùng trước mắt cơ thể của cơ giới tộc nhân tranh luận những điều này thời điểm hắn vội vàng chuyển hướng chủ đề ngươi gọi gì vây tranh ta là vĩ đại cơ giới nhất tộc cường giả tranh ti tiện chủng tộc ta không cần người nhớ ký tên của ta ta chỉ muốn biết người rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại cảm giác được trước mắt cơ giới tộc tựa hồ có chút tự kỷ lâm đào không khỏi một hồi bật cười hắn muốn hỏi đối phương danh tự cũng không phải là muốn nhớ ký tên của đối phương mà là hai bên có thể có một cái tốt hơn s ư n g hô hơn nữa lâm đảo có thể cảm giác được phần đồ trưởng lao đ á m người đối với cơ giới tộc cùng với cự trùng nhất tộc cũng không hào cảm đoán chừng đến trong tay bọn họ chúng chỉ có một kết cục được đăng tiết nếu như cơ giới tộc xuất hiện tại bọn hắn nhân loại tinh tế liên bang có lẽ lâm đảo có thể lợi dụng nó tới chế tạo ra một cái cực kỳ lợi hại cơ giáp nhớ tới cơ giáp lâm đảo đồng thời một hồi nhữ mày bởi vì hắn cũng đã đáp ứng phần đồ trưởng lao nên vì bọn họ cung cấp một ít về cơ giáp phương diện tư liệu được rồi hay là đợi trước rõ ràng một chút trước mắt này là cơ giới tộc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lại nói hơn nữa, đối phương nói nhân loại tựa hồ cũng chỉ là bị chế tạo ra t r ù n g tộc đối với cái này một chút lâm đ à o hết sức tò mò q u y một chương hai trăm tám mươi dụ dẫu cơ giới tộc chương hai trăm tám mươi dụ dẫu cơ giới tộc người nói người gọi là tranh lâm đ à o hỏi không sai b ù n đại gia chính là vĩ đại cơ giới nhất tộc cường giả tranh lời của tranh còn chưa nói xong lâm đ à o lập tức cười lạnh vĩ đại ta thế nhưng là nhớ rõ người cùng đầu kia kinh khủng họ xẹt cờ rạp đã bị a i đặc nạp tộc nhân cho bắt ừ để ta ngẫm lại các ngươi có khả năng sẽ bị tách rời có thể sẽ bị hòa tan cuối cùng sẽ không lại tại thế gian tồn tại ừ không sai kết quả khẳng định chính là cái này bộ dáng vô luận người cho rằng cơ giới tộc như thế nào vĩ đại tối đa bất quá mười tiếng đồng hồ sẽ trở thành chờ đợi thu về kim loại Úc, đúng rồi những ai đặc nạp đó người tốt giống như đều đ ưa sử dụng cốt chế vũ khí nói như vậy n g ư ờ i đem sẽ trở thành một đống vô dụng bước đi kim loại thậm chí đều không người nào nguyện ý thu về sử dụng lâm đ à o một tay ôm ở trước ngực tay kia thì nâng má mong giống như tại phân tích vừa giống như trong lúc vô tình để lộ ra ý nghĩ đồng dạng tại trong miệng nói ra những lời này khiến cho nguyên bản ngang ngược càn rỡ cơ giới tộc cường giả tranh rơi vào trầm mặc không đúng hẳn là lâm vào phân tích nó đồng dạng tại phân tích chính mình rơi xuống ai đặc nạp tộc nhân trong tay đem sẽ có cái gì kết cục đây chính là một kiện đáng cân nhắc sự tình chỉ bất quá vô luận nó như thế nào đi phân tích thì như thế nào lợi dụng s á t x u ấ t tới tiến hành phán đoán kết quả tự a hồ cùng trước mắt người này đáng giận nhân loại mười phần tiếp cận đáng giận ta ta thế nhưng là vĩ đại cơ giới nhất tộc cường giả tại sao có như vậy kết cục đối với tranh cường giả như vậy mà nói tự a hồ thân v ẫ n chiến trường mới là tốt nhất kết thúc nhưng bị người hóa giải dung hủy cuối cùng biến thành một đoàn không người hiếm có vứt đi chi vật hơn nữa còn là tại nó hãy còn còn sống dưới tình huống rơi vào kết quả như vậy quả thật chính là vũ nhục nó cường g i ả danh tiếng càng là nghĩ tranh càng là phẫn nộ to lớn kim loại thể lấp lánh hào quang luật hành động cũng bắt đầu phát sinh biến hóa tựa như cùng nhân loại tức giận thời điểm đồng dạng trở nên càng dồn dập nhiều lần bí mật giống hệt nhân loại trái tim nhảy lên hay là hô hấp trước mắt một màn lệnh lâm đào, hơi hơi như như mày, thậm chí, lâm đào có dũng khí hảo giác trước mắt cái gọi là cơ giới tộc cùng chân chính nhân loại tựa hồ vẹn vẹn một đường chi t r a n lệch ba đông dưng lâm đ à o mãnh liệt vô chính mình c h á n một trường hắn tại sao có thể có như vậy h ảo giác chẳng lẽ lại đáy lòng của hắn đã nhận định lời nói của đối phương nhân loại cũng là bị chế tạo ra một chủng tộc tại sao có thể như vậy lâm đ à o lúc trước nghe được lời của tranh chỉ cho là đối phương bất quá thuận miệng khai thông cố ý chế d ễ u mà thôi nhưng hiện tại hắn phát giác được hai bên thậm chí có một ít t r ù n g chi không khỏi sinh ra dao động không tốt lâm đ à o đáy lòng đồng thời quát to một tiếng hắn cũng là nhân loại tinh tế liên bang một người c ư n g giả hơn nữa còn là đời sau tinh tế liên bang một người cộ võ hệ cơ g i p sư tuy sống lại là người bởi vì một đám công việc tạm thời rất ít hút lúc ra đang lúc tới đối với cổ võ tiến hành lần nữa tu luyện có thể cường giả chính là cường giả vô luận tới nơi nào đều là cường giả với tư cách là một người cường giả vậy mà như vậy đã bị dao động điều này làm cho lâm đào rất là ngoài ý m u ố n lâm đào hiếp lại hai mắt mục q u a n g rơi vào trước mắt kim loại thể phía trước lúc này đầu góc hắn bên trong hoành thập nao ý nghĩ đã tiêu thất hơn phân nửa còn dư lại cũng không nhiều nhưng có một chút chính là phần đồ trưởng lão cũng không thường được lâm đào có được lấy đã gặp qua là không quên được năng lực tuy lúc trước chỉ là xem một chút hoành thập ký ức nhưng chỉ cần bị lâm đạo đã từng gặ cũng đã bị ghi vào đến đầu góc của hắn về cơ giới tộc cùng với cự trùng nhất tộc lâm đảo lúc ấy cũng đã từng gặp một ít mặc dù không có v ậ t dụng thực tế nhưng là có tư liệu tựa như cùng hắn đời sau đã chứng kiến về cơ g i á p phương diện sách v ợ tri thức cơ giới tộc một cái vì đối phó cự trùng nhất tộc mà bị tam nhãn tộc nhân chế tạo ra chiến tranh công cụ nhưng đến hậu kỳ lại mất đi đối với khống chế của bọn nó cũng không biết phát sinh c h u y ệ n gì những cái này cơ giới tộc vậy mà tự hành đã trở thành một cái thế lực cũng bắt đầu nhằm vào lúc ấy kinh tế liên bang liên minh phát khởi công kích trở thành là một cái khác giống như cự trùng nhất tộc đồng dạng tồn tại trong một chốc mắt lâm đào trong đầu c h i thức lại bị hội tụ lên chỉ bất quá lúc này chút c h i thức bị hội tụ lâm đào đồng thời toàn thân chấn động bởi vì những ký ức này tại hội tụ c sẽ bắt đầu xuất hiện tiêu tán dấu hiệu tựa như cùng n à y căn bản cũng không phải lâm đào chính mình ý chí dù cho hắn có được lấy đã gặp qua là không quên được năng lực cũng không cách nào ngăn cản dự trữ này bộ phận ký ức tế bào tử vong đây là có chuyện gì lâm đào đáy lòng kinh hãi hẳn là là loại kê phương thức nguyên nhân đôi một lâm đào đáy lòng k h giật mình hắn nhớ rõ vì có thể bảo tồn về hoành thập nào ý nghĩ ký ức phần đô trưởng lao truyền hắn một bộ phương pháp rất có thể cũng là bởi vì bộ này phương pháp nguyên nhân nghĩ tới đây lâm đ à o không cần nghĩ ngợi từ trong đầu rút ra lợi dụng bộ này phương pháp bảo tồn xuống hoành thập nào ý nghĩ tri thức những kiến thức này chính là hoành thập sinh ra đến học tập não niệm lực lượng này một đoạn quả bằng không thì giống như lâm đ à o tưởng tượng đoạn này lợi dụng bộ kia phương pháp bảo lưu lại tới ký ức bất kể như thế nào thuyên chuyển thủy t r u n g không có tiêu tán dấu hiệu không phải là thuộc ta nào ý nghĩ trừ phi lợi dụng bộ kia phương pháp bằng không vô luận dùng phương pháp gì cũng không thể bảo lưu lại tới sao lâm nào trong đầu lại lại hiện lên mánh cầm trưởng lao châu đã nói không khỏi hai mắt h i p mắt nhanh lúc này to lớn kim loại thể lại lần nữa phát ra một hồi cường quang tranh thanh âm lại một lần nữa xuất hiện nhân loại các ngươi đồng dạng không thuộc về ai đặc nạp tộc nhân nói cho ta biết tên của ngươi cùng với người xuất hiện ở ai đặc nạp tộc nhân nguyên nhân ta là lâm đảo về phần xuất hiện ở nơi này nguyên nhân lâm đảo nhún n ú n b a i cũng không tính nói cho đối phương biết ngoại tộc ngươi là ngoại tộc vì cái ai đặc nạp gì người sẽ tiếp nhận người tranh cực kỳ khó hiểu bất quá lợi này vừa mới dừng lại không lâu sau nó chỗ đại biểu kim loại thể đồng thời mãnh liệt phát ra một hồi cường quang chẳng lẽ là vì ngoại hình đồng dạng cho nên tương đối dễ dàng tiếp nhận sao lâm đào nhúng nhúng bay có lẽ thật đúng là như thế đây là một cái nhan giá trị thời đại chỉ có hình thái tương tự mới có thể lại càng dễ bị coi là nhất thể như cơ giới tộc cùng với cự trùng nhất tộc như vậy khác thường chỉ sợ bị coi là quái vật ta lâm đào thậm chí không chút nghi ngờ nếu như trước mắt cơ giới tộc cùng với đầu kia kinh khủng họ sẽ cờ rạp có được lấy có thể biến hóa vì nhân loại năng lực có lẽ nhân loại tại lần đầu gặp mặt cũng sẽ trực tiếp dung nạp sự hiện hữu của bọn nó có lẽ ta có thể mang ngươi rời đi đột nhiên lâm đào trong đầu liên quan l o ạ lên ừ tranh ngạc nhiên ngươi là một cái cơ giới tộc như vậy trong này chắc có lẽ không có người điều khiển mà thôi ta biết cái gọi là có thể sản sinh phòng chế mạng sống con người hình thức cơ giới đa số bởi vì trí tuệ đích duyên cớ người sở dĩ tồn tại có lẽ chính là một đoạn ai a lâm đào nói ai sao đột ngột kim loại thể hào quan g một hồi biến hóa khi thì khuất trường khi thì co rút lại khi thì trói mắt khi thì n h ạ t yếu một hồi lâu nó mới khôi phục lại người nói không sai chúng ta cơ giới tộc cùng các ngươi bất đồng chúng ta h ạ c h tâm chính là một đoạn ai một đoạn tương đối đặc thù a y nói đi người như thế nào dẫn ta rời đi ngừng lại một chút tranh đồng thời nói tại trong kho tư liệu của ta các ngươi những người này hình sinh vật có một cái đặc tính cũng không làm vô vị sự t ì n h kim loại thể đồng thời một hồi trói mắt hào quang nói với tư cách là điều kiện ngươi nghĩ r ử a dâm vào ta đạt được cái gì thiên hạ cũng không sẽ rơi xuống vô duyên vô cớ rơi xuống t r ê n t ự a hồ m ư ờ i phần hiệu rõ t i n h tế liên bang liên minh tư duy phương thức tri thức lâm đào nói ra nếu như ta có thể đủ đem ngươi mang rời đi làm như vậy người tạ lễ người cần cho ta tương ứng tri thức lâm đào cần chính là tri thức trao đổi cơ giới tộc một cái có thể tự hành sinh sản đồng loại cơ giới sinh mệnh ném lại này đoạn cao minh ai chỉ cần chúng đối với cơ giới cấu tạo lý giải có lẽ không thua một người có được cao thâm cơ giới tri thức nhân loại như vậy một loại tồn tại có lẽ đối với lâm đ ả o tương lai sẽ có chút tác dụng đương nhiên này đối phương đáp ứng mới được chi thức sao t r a n h rơi vào trầm mặc đối phương không nói gì lâm đ ả o cũng đồng dạng không nói gì hắn quay đầu mượn mạch điện h à o quang đánh giá chung quanh này là cơ thể của cơ giới tộc nhân nội bộ đường dây vải bộ khống cùng với cơ giới xây dựng tựa hồ cũng có nhất định quy luật đáng tiếc lâm đào cũng không phải là tinh thông này nói cho nên vô pháp từ bên trong phát giác được loại này quy luật có thể cảm giác được loại này bố cục mười phần cao minh ha ha ha ha thật là làm cho ta không tưởng được các ngươi vậy mà cũng hiếm có chúng ta cơ giới tộc c h i thức Úc, đúng rồi chúng ta cơ giới tộc ngay từ đầu mặc dù là bị tam nhãn tộc sáng tạo ra thế nhưng hiện tại liền ngay cả bọn họ cũng đúng chúng ta không còn nữa rõ ràng tranh lúc nói chuyện kim loại thể hào quang đồng thời một hồi lấp lánh người cũng không phải là muốn dựa dẫm vào ta đạt được về chúng ta hạch tâm cấp bậm bí m ậ ta ta có thể minh bạch báo cho người này là chuyện không thể nào tranh nói ta mặc dù là vĩ đại cơ giới nhất tộc c ư ờ n g giả thế nhưng ta là đ ờ i thứ bảy kết quả từ đ ờ i thứ tư bắt đầu chúng ta cơ giới tộc tại sản xuất ra liền sẽ bị xóa đi về này bộ phận ai nói một cách khác liền ngay cả ta cũng không biết chúng ta nhất tộc cơ mật chỗ những cái này hạch tâm cấp bậc tư liệu chỉ có đ ờ i thứ ba trở lên không có lẽ chỉ có đ ờ i thứ nhất vĩ đại cơ giới tộc c ư ờ n g giả tài năng biết cho nên người ở chỗ này của ta là vô pháp đạt được bậc này cấp bậc hạch tâm tư liệu tranh nói lâm đ à o nghe được trong lòng khẽ giật mình nhưng sau đó hắn gãi gãi đầu đồng dạng cười ra tiếng ta nghĩ ngươi thật giống như lý giải sai rồi ý của ta hả tranh ngữ khí ngoài ý m ớ n với tư cách là nhân loại ta đối với các ngươi hạch tâm cơ mật cũng có nhất định hứng thú thế nhưng hiện tại ta đối với các ngươi chỗ nắm giữ cơ giới phương diện tri thức có càng lớn hứng thú cùng kiến thức của ngươi trao đổi chính là cơ giới phương diện tri thức về phần theo như lời các ngươi hạch tâm cơ mật với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao theo như lời lâm đảo lời cũng không giả h ắ n đối với trước mắt cơ giới nhất tộc tri thức tạm thời hay là giới hạn trong cơ giới phương diện nếu như có thể đạt được cơ giới tộc tương trợ có lẽ hắn có thể thiết kế ra c à n mạnh cơ giáp tồn tại nhân loại lúc này hay là lấy cơ giáp làm chủ giống như ai đặc nạp tộc nhân phân đồ trưởng lão cùng với manh cầm trưởng lão cũng đồng d ạ n g đối với phương diện này có nhất định hứng thú thậm chí không tiếc lợi dụng hoành thập nao ý nghĩ ký ức tới tiến hành trao đổi có thể tưởng tượng nay tạm thời chỉ là bọn hắn nhân loại mới có kỹ thuật cùng trước mắt cơ giới tộc cùng với bên ngoài ai đặc nạp tộc nhân so sánh nhân loại có một cái tính chung đó chính là hải nạp bách xuyên có thể đem hết thệ không thuộc về mình tri thức hóa thành kinh nghiệm cũng mở rộng bản thân tầm mắt do đó hình thành cả lực lượng cường đại h o à ừ tranh h h dịch à n giao nội dung.、Chỉ、là cơ giới phương diện chi thức. t ngạc một chút, sau đó kim loại thể hào nhiên g trợ n là cất ha, ha, ha, ha. t i chúng ta vốn cũng h không, không, không phải là tam nhãn tộc nhân lâm đào tự rêu nói tranh n u ậ n người cũng đúng các ngươi dường như cũng là tam nhãn tộc nhân chế tạo ra đối với nhân loại có hay không được sáng tạo ra tới vấn đề này lâm đào hơi đi qua hắn mặc dù đối với này cũng có chút hiếu kỳ vừa vặn ngọn không phải cho vấn n g đại biểu là truy nguồn t h ú n g chi cái đề tài này với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì người sống chỉ cần sống từ ta sống được cũng không hối hận này như vậy đủ rồi về phần truy vấn ngọn nguồn sự t ì n h hay là giao cho thích loại này vấn đề người đi tìm kiếm kết quả a ta có thể đem chúng ta nhất tộc cơ giới tri thức truyền thụ của người thế nhưng có một chút người phải nhớ kỹ làm có một ngày Ta nói thật kinh tế liên bang người trong liên minh đều là tương đối rảo hoạt tồn tại người đáp ứng quá nhanh cho nên ta tại phân tích rốt cuộc muốn không nên tin lời của người ừ kết quả cho thấy vô luận ta có tin hay không lời của người Ta kết cục tựa bất ta không nếu cục cũng hồ như ràng, quá quá, rõ lâm ự lựa a của ta Tranh ta chọn chỉ cần có thể rời đi nơi này, có lẽ ta còn có chầm tục chọn tác thể hồi, hợp tin tưởng ngươi, nơi này, sống miệng, ngươi. tỷ sót. mặt một tiếp lời rời đi mới với mở lẽ lệ l đ à o tức cười bất quá r ứ t bỏ chưa bao giờ tiếp xúc qua tam nhãn tộc nhân ma nhị tộc nhân hắc mông tinh người đợi tồn tại tựa như cùng phía ngoài ai đặc nạp tộc nhân tựa hồ cũng có được lấy nhân loại t í n h c h u n g đó chính là tính cách hay thay đổi có lẽ đây là bọn hắn đều có được cộng đồng gen nguyên nhân a lâm nào không muốn đối với cái này tiến hành bình luận cũng không muốn đối với cái này có bất kỳ tranh luận hắn nhìn lướt qua trước mắt to lớn kim loại thể đúng rồi người sẽ không hy vọng ta mang theo to lớn kim loại rời đi à. không cần ngươi đợi ta một đoạn thời gian tranh nói xong kim loại thể lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa chỉ thấy từng đợt hào quang không tiến từ bên trong lấp lánh có khi rất mạnh có khi cực yếu tựa hồ tại làm c h ú t chuyển biến nếu như đối phương để cho hắn chờ đợi lâm đảo tự nhiên cũng ở chỗ cũ chờ đợi chỉ bất quá để cho lâm đảo không tưởng được chính là này nhất đẳng vậy mà đợi gần tới hơn nửa ngày thời gian cũng không biết đợi bao lâu ngay tại lâm đ ả o cũng bắt đầu cảm giác có chút không kiên nhận thời điểm b ị n một tiếng to lớn kim loại thể phát ra to lớn động tĩnh chỉ thấy to lớn kim loại thể phản p h ấ t sắp tan giá hình vuông thần bí đồng dạng bắt đầu một cái ô vương một cái ô vương hướng hai bên tách ra đảo mắt công phu liền lộ ra một mảnh thông đạo b è o tại đây trong thông đạo đột ngột bay ra một cái giống như chừng đầu ngón tay khối kim khí đi qua nạ nổ cấp biến hóa đây là ta có thể biến hóa mà thành nhỏ nhất hình dạng tranh thanh âm thứ nơi này chừng đầu ngón tay khối kim khí chuyển ra lâm đạo lấy làm kinh hãi trước mắt một màn vượt quá dự liệu của hắn hắn vốn cho rằng đối phương hội yêu cầu hắn lấy ra tương tự điện tử dụng cụ sau đó truyền thâu tiến nhập lấy thuận tiện mang cách nơi này địa phương bất quá điều này cũng không sai lâm đào nhìn trước mắt giống như đầu ngón tay cỡ khối kim khí âm thầm gật gật đầu một chút m ò qua liền hướng túi thả tiến v à o cẩn thận không muốn tùy ý đụng vĩ đại cơ giới nhất tộc cường giả bùn đại gia không đợi tranh nói xong lâm đào nhất thời cười to nếu như người nhiều hơn nữa đoán chừng ra đến bên ngoài liền người của ai đặc nạ phát giác ta nghĩ mang cũng mang không đi người rồi lời này vừa ra tranh thanh n g mới hoàn toàn tiêu thất như là đã nắm cơ giới tộc cường giả cho ngập ch hiện tại lâm đào lưu ở nơi đây cũng không có tác dụng gì ký ức kim loại sao không nhiều lắm trong chốc lát lâm đào lại lại trở lại cơ thể của cơ giới tộc nhân biên vách t ư ờ n g nhìn qua do ký ức kim loại tạo thành biên vách t ư ờ n g hắn vẻ mặt tiếp hận nếu như có thể mang đi những ký ức này kim loại có lẽ đối với hắn cũng có chút tác dụng nhớ tới cùng phần đồ trưởng lao ước định lâm đào hít một hơi thật sâu khí hội tụ lên toàn thân lực lượng hung hăng tại trước mặt biên trên vách đá đánh ra một q u y ề n đông một tiếng nặng nề tiếng vang tại trước mặt biên trên vách đá đánh ra một quyển đông may m à tại đây một quyền đánh ra bên ngoài rất nhanh có đáp lại cũng ý bảo lâm đào tạm thời tránh đi lâm đào lui đến một bên ầm một tiếng b i ê n vách tường được mở ra một cái lỗ thủng lâm đào tùy thời thân hình loay lên phi thân mà ra lâm đào người như thế nào đi lâu như vậy ngay tại lâm đào rời đi cơ thể của cơ giới tộc nhân nội bộ một bên chuyển đến manh cầm trưởng lão lo lắng thanh â m lâm đào rất là n g h i hoặc trong mắt dư quang không khỏi quét qua chỉ thấy manh cầm trưởng lão cùng phần đồ trưởng lão song song hơn nữa thần sắc hắn so với phần đồ trưởng lão càng thêm lo lắng nhưng lâm đào nhìn kỹ lại là phát giác ánh mắt của hắn tựa hồ cũng không phải là lo lắng tình cảnh của hắn ngược lại giống như có ẩn t ì n h khác đã xảy ra chuyện gì lâm đào hỏi lâm đào ngươi cũng đã biết người chuyến đi này đã hao tổn đi bao lâu thời gian mạnh cầm trưởng lão hỏi lại vì chờ đợi tranh biến hóa lâm đào biết hắn dường như đã chờ đợi không ngắn thời gian nhưng đến cùng đoạn này thời gian cũng có nhiều lâu hắn ngược lại là không có lưu ý người chuyến đi này liền sai bảy giờ mạnh cầm trưởng lão nói ngừng lại một chút hắn đồng thời lo lắng hỏi lâm đào nói cho ta biết người gặp được thương không bọn họ đã đi tới nơi này đã bao lâu, bao lâu? dường như là vừa mới rời đi huyệt động không lâu sau trước sau không đến nửa giờ liền gặp a lâm đào ăn ngay nói thật nửa giờ sao còn có chúng ta lúc trước làm tiêu hao thời gian cùng với người tiến nhập cơ giới tộc nội bộ làm tiêu hao bảy giờ ừ hơn chín giờ sao phần đồ trưởng lão ngồi ở lơ lửng trên ghế ngồi nhẹ nói âm thanh chuyện gì xảy ra thấy hai người cổ quái ngữ khí lâm đào nhữ m ẩ y lâm đạo ngươi là đi qua ảnh mà qua tới a đột ngột phần đồ trưởng lão ngẩm đầu đặt câu hỏi nói xong trong mắt của hắn dư quăng nhìn chăm chú ở lâm đào khuôn mặt không chỉ hắn chính là manh cầm trưởng lão cùng v lâm đảo động động, chúng lưu c ta đã đem vững chắc t ồ n não niệm lực lượng phương pháp truyền cho người ba h ở trong người có thể hay không nắm cơ giáp liên quan tư liệu cho chúng ta đột n ộ t m a n h cầm trưởng l ã o trầm giọng hỏi ba giờ sao lâm đào gật gật đầu nếu như lợi dụng máy vi tính công năng trong vòng ba canh giờ hắn cũng không dừng lại lưu cho một phần cơ giáp tư liệu người cần gì có thể lập tức nói ra m a n h cầm trưởng l ã o sắc mặt đại hỷ không nớt lời hỏi phi thuyền của các ngươi hẳn có v ẽ đồ công cụ a lâm đào hỏi lại đương nhiên là có chúng ta chế tác xương cốt tài liệu vũ khí cần đến trên phi thuyền v ẽ đồ công cụ phần đồ trưởng lão gật gật đầu xương cốt tài liệu vũ khí tuy thoạt nhìn chế tác t h u ậ tiện thế nhưng là bởi vì tình không cự thú xương cốt tài liệu cực kỳ cứng rắn cũng không p đối n với n cơ n g c thể của cơ giới tộc nhân g nguyên ư i thủy ký ức kim loại ố n như g lâm đảo mượn phần đệ tâm bởi vì đời sau nhân loại tinh tế liên bang châu nghiên cứu ra ký ức kim loại cũng trước chế trước cơ tộc ức Cái không bằng này này không giới ký kim khó. mắt tắt mắt là loại. phần đồ trưởng lão nghe xong lập tức tung bay đến cơ thể của cơ giới tộc nhân chỉ thấy tay hắn tế ngưng xuất một đoạn h ư n g q u a n g ầm ầm vài tiếng đương t r ư ở n g hòa tan ra một khối lớn ký ức kim loại này khối ký ức kim loại bị hòa tan lúc xuất ra phần đồ trưởng lão tay kia lập tức đem chi mò được dành tay không bao lâu này khối ký ức kim loại vậy mà chậm rãi co rút lại biến hóa thành một cái đầu người lớn nhỏ kim loại cầu phần đồ trưởng lão đem kim loại cầu đồ cho lâm đào cầm lấy a lâm đào sau khi nhận lấy lúc này mới đi theo mánh cầm trưởng lão lần nữa trở lại phi thuyền lần này do m a n h cầm trưởng lão tự mình dẫn đường thời gian trở về so qua tới còn giảm đi không ít trở lại phi thuyền học t i ể u m a n h cầm trưởng lão lập tức mở ra trên phi thuyền vẽ đồ n h u n t kiện hướng lâm đào gật đầu ý bảo lâm đào tiến lên phía trước hắn nhắm mắt lại trong đầu được một hồi lựa chọn cuối cùng mới lựa chọn một cái cơ giáp đ ư ờ n g trường vẽ lên không lâu sau đại khái hai giờ lâm đào liền đem một phần hoàn chỉnh cơ giáp bản vẽ cho hội chế ra tới sau đó mở ra ba dê hiệu quả đồ suy một cái giống như hình người cơ giáp nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người này chính là các n g u y ê nhân loại sử dụng cơ giáp sao p h ầ n đồ trưởng lão nhìn xem ba dê hiệu quả đồ một hồi nghi hoặc chỉ cần tại cái này thao tác trong phòng liền có thể đối với này khung cơ giáp tiến hành thao tác manh cầm trưởng lão cũng là cảm thấy của q u á i thương khung cùng đ ộ c sư hai người cũng theo qua hai người tuy một mực không nói gì nhưng lúc này lâm đảo cũng từ ánh mắt của hai người nhìn ra hai người đáy lòng trấn kinh không sai chỉ cần các ngươi chế tạo suất tương ứng c h i vật gồm nó c h ắ p v à ra tới liền có thể tại khoang điều khiển trong thao tác lâm đảo nói cái này cơ giáp chỉ là nhất giản dị cơ giáp thậm chí ngay cả máy tính cũng không có phối hợp chỉ là vô cùng đơn giản cơ giới xây dựng mã thành t q một chương hai trăm tám mươi hai tranh luận chương hai trăm tám mươi hai tranh luận không sai đây chính là chúng ta nhân loại sử dụng cơ giáp lâm đào gật đầu bất quá lúc hắn cảm giác được bốn đạo hàm chứa phức tạp cùng với hoài nghi ánh mắt không khỏi đồng thời khẽ giật mình sau đó hắn mới nhớ tới trước mắt bốn người đều là có được lấy não niệm lực lượng có thể sử dụng nào ý nghĩ thực trang người lâm đào mỉm cười các ngươi cũng biết nhục thể của ta lực lượng rất mạnh bốn người gật đầu trong mắt bọn hắn cơ thể lâm đào lực lượng gần như có thể sánh ngang một người hắc mông tinh người đặc biệt là bây giờ lâm đào còn không có mở ra khóa g e n một khi đạt được hắc mông tinh người mở ra khóa g e n phương pháp nhục thể của hắn lực lượng tuyệt đối còn có thể lại đề thăng một mạng lớn thậm chí có thể một quyền đục lỗ cự trùng nhất tộc giáp sát thế nhưng nhân loại chúng ta có thể có được giống ta loại này thân thể lực lượng cũng không có nhiều người lâm đào ă n ngay nói thật người trước mắt như là phần đồ t r ư ở n g lão như là thương cung đều là có được cực cao trí tuệ người chỉ cần hơi hơi phỏng đoán cơ bản liền có thể hiểu rõ nhân loại tinh tế liên bang đại khái thực lực rốt cuộc cơ giáp xuất hiện chính là vì để cho giòn như mỏng da nhân loại có thể đạt được không thuộc về bọn họ lực lượng đồng thời lại có thể để thăng nhất định phòng ngự cơ giáp chế tạo lúc xuất ra khuyết điểm lớn nhất chính là tính linh hoạt mà theo chúng ta đối với cơ giáp lý giải chúng ta từng bước giải quyết xong vấn đề này là một người có thể n ắ m cơ giáp thao tác được giống như chính mình thân thể đồng dạng như vậy liền có thể triệt để phát huy ra cơ giáp thực lực về phần vũ khí phương diện chúng ta đều sử dụng lấy tự hành khai phát ra vũ khí bởi vậy liền có thể nhằm vào tình không sinh vật đặc điểm tiến hành phản kích lâm nào nói ừ phần đồ trưởng lão liên tục há miệng không nói nhân loại các người chính là chúng ta ai đặt nạp cũng chỉ có một phần nhỏ người có được nào ý nghĩ năng lực cho nên ta mới có thể hướng người thỉnh giáo cơ giáp phương diện tri thức bây giờ ai đặt nạp cùng nhân loại tinh tế liên bang tình hình gần như nhất trí giải quyết xong tính linh hoạt cùng với vũ khí còn có kim loại kèm theo lực phòng ngự vậy cũng là triệt để giải quyết xong yếu ớt đ á m người nan đề để, để cho bọn họ cũng có thể phát huy ra không kém năng lực mạnh cầm trưởng lão cũng là gật đầu mạnh cầm trưởng lão theo như lời không sai xem ra tính năng là cơ giáp không thể thiếu một bộ phận đối với phương diện này chúng ta có thể lợi dụng tuyệt hảo kim loại tài liệu đến giải quyết bất quá thương khung cũng đồng dạng đồng ý hai vị trưởng lão nhưng nói đến đây hắn đồng thời hiếp lại hai con ngươi hai vị trưởng lão đều là nhìn phía hắn lâm đ à o cũng là đáy lòng khẽ giật mình lâm đ à o khoang điều khiển tại cơ giáp nội bộ nếu như cơ giáp do kim loại chế tạo như vậy chúng ta chẳng phải là biến thành mù loà đồng dạng làm sao biết tình huống bên ngoài thương khung đột nhiên hỏi lại đúng nha toàn bộ cơ giáp đều là do kim loại chế tạo mà khoang điều khiển lại đang cơ giáp bên trong này lên tàu ở bên trong chẳng phải là vô pháp phát giáp được tình hình bên ngoài cái này cơ giáp thì có ích lợi gì không ai có thể phong k í n trong hoàn cảnh cảm giác được ngoại giới tình hình trừ phi có được đặc thù cảm giác loại nào ý nghĩ năng lực bằng không cơ giáp đối với bọn họ mà nói giống như phế vận hai vị trưởng lão đại cao mày chẳng lẽ nhân loại các ngươi đều trời sinh có được đặc thù cảm giác năng lực một bên đ ộ c sư vẻ mặt cẩn thận khó được mở miệng nói chuyện lâm đào lắc đầu điều này sao có thể chớ nói nhân loại bình thường chính là ăn qua gen dược t ề ngũ giác đạt được đề t h ắ n g hắn cũng không dám vô ngực c ă đoan có thể tại hoàn toàn phong tín trong hoàn cảnh cảm giác được ngoại giới tin tức có phải hay không các người đã quên cái gì lâm đào đem ba dê hiệu quả đồ phóng đại Mọi người lâm ú c được, nguyên lai cơ ngay phía trước có một mảnh to lớn thủy tinh, có thể trực còn có cài đặc có trực được cảnh. này nguyên ngay mảnh lớn tinh, xuyên vào khoang điều khiển. Nơi này, phận, tinh, liền có thể trực tiếp thấy được phía ngoài hoàn vào thấy thủy thủy thấy mới một tới lai giáp tiếp điều khai tiếp to thể đặt thủ phát thể phía phía đều l ra bộ đào nói đương nhiên đây chỉ là trong đó một loại tương đối nguyên thủy phương thức giải quyết hơn nữa chỉ thích hợp với tinh cầu nội bộ chiến đấu tại dừng lại một lát sau lâm đào tiếp tục mở miệng nếu như các ngươi khai phát ra thủy tinh kỹ thuật chưa đủ còn có thể dùng mặt khác một loại biện pháp đến giải quyết biện pháp gì mạnh cầm trưởng lao không nớt lời hỏi phần đồ trưởng lão không nói gì hắn nhữ mày thời điểm đ ã đ o án ra cùng thường không nhìn nhau liếc một cái cũng cảm giác đối phương đã biết đáp án không khỏi cười nhẹ một tiếng các ngươi không phải là có được giám sát và điều khiển sao lâm đ à o chỉ vào hạm kiểu hơi nghiêng to lớn mà n sáng chỉ cần tại cơ giáp bên ngoài cài đặt một ít giám sát và điều khiển sau đó thực thì nằm giám sát và điều khiển đến hình ảnh phản hồi về khoang điều khiển trong cơ giáp sư liền có thể trực tiếp thấy được tình hình bên ngoài tiến hành động tác tu trình thì ra là thế này đ ộ c sư liên tục gật đầu mạnh cầm trưởng lao ú c một tiếng hiểu rõ ra đúng lúc này phần đồ trưởng lão ngẩng đầu nhìn thoáng qua hạm kiểu hơi nghiêng cái nào đó địa phương mạnh ụ c q u g k cầm h hắn t quay đ trưởng lão nghe vậy đồng tử bỗng nhiên co rút lại trong mắt dư quang nhìn chằm chằm lâm đạo thương khung đ ộ c sư hai người cũng là khẽ giật mình đồng dạng nhìn phía lâm đạo cơ giáp ba dê hiệu quả đồ tuy làm bọn hắn cảm giác mới mẻ nhưng vật như vậy thật sự có thể dùng để đối phó cơ giới tộc cùng cự trùng nhất tộc sao nay cũng phải cần bọn họ lợi dụng não niệm lực lượng hình thành nào ý nghĩ thực trang tài năng đối phó khủng bố đại gia hỏa Những n g lời này vừa ra trước mắt bốn người đều là hai mắt tỏa sáng không sai cơ giới tộc có thể cùng cự trùng nhất tộc đối kháng dựa vào không phải là tuyệt đỉnh kim loại sao chỉ cần bọn họ cũng có được lấy tương tự kim loại tất nhiên cũng là đối kháng cự c h ú n g nhất tộc hơn nữa có được ngang nhau kim loại cũng không có thể đồng dạng đối với cơ giới tộc tạo thành tổn thương dĩ vãng bọn họ cũng từng chế tạo qua vô số vũ khí có thể đến cuối cùng bọn họ mới phát giác cái gọi là tối cường vũ khí cũng không bằng tình không cự thú cốt cách bọn họ lúc này mới từ b ọ tự hành sinh sản vũ khí do đó trực tiếp sử dụng thu cốt một mức tiếp tục sử dụng đến nay hiện tại lâm đảo lại một lần đổi mới quan niệm của bọn hắn lâm đảo nếu như không dùng kim loại trực tiếp sử dụng xương cốt có thể hay không phát huy ra đồng dạng tính năng thương khung đấy lòng k h ẽ động ừ lâm đào lông mày trao nhảy lên thương khung này về sau tuyệt đối là thế thân phần đ ộ trưởng lão nhân vật lợi dụng tinh không sinh vật xương cốt tài liệu liền ngay cả nhân loại tinh tế liên bang cũng ở triệt để có thể đối với thu cốt tiến hành gia công đồng tiến được rồi không ít thử mới nói ra phương án có lẽ điều này cũng có khả năng đối phương một mực sử dụng thu cốt phát giác được thu cốt giá trị chỗ a lâm đào gật cười nếu như các người đối với thu cốt gia công có thể đạt tới bản vẽ trước linh kiện trạng thái có lẽ có thể thử một lần thương khung gật đầu chúng ta một mực tận sức tại thu cốt sử dụng đối với thu cốt gia công vẫn còn có chút năng lực Tinh h ha ha. Cười cười, k lâm đào lúc này cũng có chỗ phát giác hắn không khỏi theo đối phương mục quang nhìn lướt qua này dĩ nhiên là một cái thời gian dụng cụ kỳ quái p h ầ n đồ trưởng lão một mực ở lưu ý lấy thời gian là chuyện gì xảy ra lâm đào hiếp lại hai mắt đúng rồi đội một lâm đào nghĩ tới một chuyện khác tình từ cơ thể của cơ giới tộc nhân cơ giới tộc nội bộ lúc xuất ra đối phương một mực đều chú ý tới đây thời gian thậm chí còn tận lực hỏi ra hắn cùng với thương khung đ á m người gặp nhau chuẩn bị thời gian nơi này chẳng lẽ lại còn có cái khác cận tình lâm đào n h ư mày lâm đào nhân loại các nơi g ư tinh tế liên bang đối với cơ g i á p nghiên cứu hẳn là không chỉ tại cái này cơ g i á p à? tại một hồi trầm âm phần đồ trưởng lao đột nhiên hỏi một cái để cho lâm đào trong lòng cú sốc vấn đề ừ manh cầm trưởng lao ừ một tiếng ánh mắt ở trên người lâm đào một hồi dò xét thương khung cười mà không nói Đọc sư thì lâm đào lời này rõ ràng thừa nhận lời của đối phương nhưng là từ một phương diện khác nói cho đối phương biết cơ giáp thế nhưng là nhân loại tinh tế liên bang tiêu phí đại lượng thời gian nghiên cứu phát minh ra nếu như cứ như vậy muốn đạt được bọn họ kỹ thuật tuyệt đối là một kiện chuyện không thể nào đương nhiên bọn họ cũng là có thể tự hành nghiên cứu phát minh rốt cuộc cơ giáp thứ này tựa như cùng hạng nhất kỹ thuật càng là nghiên cứu càng có thể lái được phát ra tính năng siêu cường cơ giáp giống như là nhân loại tinh tế liên bang thời đại đi qua chiến đấu cơ giáp một mực ở phát triển một mực ở b i ế n hóa lúc này mới có đời sau cao tính năng cơ giáp có thể cho cường giả càng mạnh kẻ yếu cũng không yếu các ngươi một mực ở chú ý thời gian của ta trong này có phải hay không còn có chuyện gì là ta không rõ ràng lắm lâm đào nhìn lướt qua phần đ ổ t r ư ở n g lão các loại cười hỏi ngược lại một tiếng ừ mạnh cầm t r ư ở n g lão h ừ một tiếng bất mãn nói đợi ngươi đem cơ giáp bí mật đều nói cho chúng ta biết lại nói cơ giáp phương diện này bất đồng nghiên cứu đại biểu cho bất đồng phát triển phương hướng nếu như các ngươi chịu tốn chút tâm tư có lẽ có thể nghiên cứu phát minh xuất chuyên môn thuộc ngư ơ i nhóm ai đặc nạp cơ giáp ngừng lại một chút lâm đ à o nhún nhún v a i nhân loại chúng ta tinh tế liên bang đương nhiệm giai đoạn chấu nghiên cứu phát minh ra cơ giáp cũng chỉ là thích h ứ n g nhân loại chúng ta mà thôi lời đã đến nước này nói thêm gì nữa tương đương với hai bên sẽ v ạ c h mặt nhất thời bầu không khí trở nên có chút nhạt nhẽo được rồi t a cho ngươi b i ế ta mọi người được một hồi trầm mặc phần đồ trưởng lao rốt cục thở dài phần đồ mạnh cầm trưởng lao sắc mặt trầm xuống thời gian đã không nhiều nói cho hắn biết cũng không sao phần đồ trưởng lão dơ tay ngăn lại lời của hắn sau đó quay đầu nhìn qua lâm đạo người mặc dù là dựa vào ảnh tới nhưng ta nghĩ các ngươi nhân loại đối với ảnh lý giải cũng không nhiều lâm đạo nhữ mày chỉ cần có thể đạt được ảnh bọn họ đồng dạng có thể đối với ảnh trong cơ thể không gian tiến hành nghiên cứu từ đó thu hoạch được về thứ thời không thông đạo đặc tính thậm chí khai phát xuất không cần ảnh cũng đồng dạng có thể liên thông thứ thời gian dùng để chế tắc thành không gian con giáp tựa như cùng đồng hồ thông tin cũng đồng dạng là lợi dụng đến thứ thời không thông đạo kỹ thuật ồ đông dưng lâm đào trong lòng tim đập mạnh một cú đồng hồ thông tin kỹ thuật thế nhưng là lợi dụng đến thứ thời không thông đạo kỹ thuật chẳng lẽ lại bây giờ nhân loại tinh tế liên bang đã được ảnh cũng bắt đầu đối với ảnh thứ thời không thông đạo tiến hành nghiên cứu cùng khai phát sao vâng không nhân loại lại làm sao có thể nghiên cứu phát minh x u ấ t lợi dụng thứ thời không thông đạo đồng hồ thông tin kỹ thuật ảnh tư liệu người của đời sau loại tinh tế liên bang tuyệt đối không có t ư ở n g tận phong ra lâm đào đáy lòng chấm xuống bởi vậy hắn đối với ảnh lý giải cũng liền giới hạn tại như thế nào bắt cùng với nó trong cơ thể liên tiếp thứ thời gian thông đạo đặc thù không gian mà thôi chẳng lẽ lại bọn họ mới là hiểu rõ nhất ảnh người lâm đào hầu nghi mục quang tại phần đồ trên người trưởng lao ám hới nhìn lướt qua ha ha bồng bềnh trên ghế ngồi phần đồ trưởng lão cười mà không nói đúng rồi thời không chẳng lẽ lại lâm đào toàn thân chấn động thất ra chẳng lẽ lại ảnh còn cùng thời gian có quan hệ ngay vậy phần đồ trưởng lao rốt c ụ c cười ra tiếng liền ngay cả một bên thương k h u n g cũng là khẽ cười cười manh cầm trưởng lão cùng đ ộ c sư thì là một lời không nói người nói không sai ảnh đích sắc cùng thời gian có quan hệ ừ ngươi đã là dựa vào ảnh lực lượng đi tới đây như vậy ngươi ở nơi này tồn tại thời gian chỉ có mười hai tiếng đồng hồ phần đồ trưởng lao nói làm sao có thể lâm đạo đại cao mày thế gian này không có không có khả năng tựa như cùng chỉ h i ể u sát lục tự chủng cùng với chỉ có một đoạn trí năng cơ giới chúng cũng có thể tự thành nhất tộc hơn nữa To lớn giống như tinh không cử thú quái vật, cùng với lột thạch loại này vũ trụ loại lớn với giống như không cùng này quái kỳ cự vũ vật. phần đồ trưởng lao nói xong trong tay lại lại xuất hiện lâm đào lúc trước cho đó của hắn chút lục sắc b ộ t phấn trong vũ trụ không có chuyện không thể nào chỉ có chúng ta vô pháp hiểu rõ t r ậ n tướng giống như là cơ giáp loại vật này tại nhân loại các ngươi tinh tế liên bang hẳn là đã được rộng khắp ứng dụng a thế nhưng là loại vật này tại chúng ta tinh tế liên bang liên minh lại là chưa bao giờ xuất hiện qua phần đồ trưởng lao thật dài thở dài ảnh loại sinh vật này chúng trong cơ thể có được lấy đặc thù không gian có thể cải biến thời gian lưu động hơn nữa tới liên tiếp thứ thời không thông đạo cũng có được gia tốc năng lực một khi tiến nhập trong đó bên trong thời gian lưu chuyển cùng bên ngoài thế nhưng là có thật lớn bất đ ộ n g người đi qua ảnh mà đến nghĩ đến n g ư ờ i bây giờ địa phương thời gian đã cùng người qua lúc trước đã hoàn toàn bất đ ộ n g nói đến đây phần đồ trưởng lao giống như cười mà không phải cười nhìn qua lâm đ ả o này làm sao có thể lâm đ ả o đến tận đây còn có chút không dám tin tưởng phần đồ trưởng lao nói không sai trong vũ trụ không có chuyện không thể nào lúc này thương khung cũng làm ở miệng ngựa khí của hắn mang theo một vòng nồng đậm thổ thức tựa như chúng ta ai đặc nạp tộc nhân còn có ma nhị tộc nhân cùng với hắc nông tinh n g i hay là tam nhãn tộc nhân chúng ta ngay từ đầu đều là không biết lẫn nhau tồn tại cuối cùng gặp mặt lại đi qua một phen đại chiến mới cuối cùng kết thành t i n h tế liên bang liên minh tại vũ trụ thiên góc một góc còn có rất nhiều ngay cả chúng ta ngay từ đầu cũng không biết tồn tại tựa như cùng hư không tộc phụ năng lượm thể còn có chút tinh không tự thú có lẽ chúng bản thân cũng có được chính mình tộc đàn thương khung nói xong ngẩng đầu lên sọ đáng tiếc nơi này là hàm kiểu hắn vô pháp xuyên thấu qua trần nhà thấy được vũ trụ bằng không khẳng định lại đối với tinh không thở dài một tiếng tinh không tự thú tộc đàn sao lâm nào hơi n h ữ n lông mày đối với tộc đàn loại hình tinh không sinh vật hắn cũng không lạ lấm bởi vì không lãi bản thân chính là như vậy một loại tồn tại c h â m đã đông dưng lâm đào đ ấ y lòng k h é động nếu như không lãi cũng như bọn họ đồng dạng chẳng phải có thể hình thành một cái trùng t u c mới nghĩ tới đây lâm đào dài thở dài ra một hơi ánh mắt của hắn một hồi trợ t hiện c h u y ể n quay đầu nhìn phía phần đồ t r ư ở n g lão phần đồ t r ư ở n g lão thỉnh nói cho ta biết vì cái gì ta chỉ có thể ở nơi này tồn tại mười hai tiếng đồng hồ để cho ta tới báo cho ngươi đi không đợi phần đồ t r ư ở n g lão mở miệng manh cầm trường lao thay đổi thái độ bình thường chậm g ọ n g mở miệng thấy lâm đào ánh mắt khác thường không khỏi đồng thời bất mãn hư một tiếng ngươi xem một chút thời gian a ngươi bây giờ tối đa chỉ có nửa giờ cho nên ta cũng không sợ báo cho người người nếu như cho chúng ta nhìn lô thạch như vậy người cũng đồng dạng sử dụng đến lòng cơ thạch à, ta sẽ nói cho ngươi biết lợi dụng lô thạch cùng lòng cơ thạch đối với ảnh tiến hành bắt có hai cái khả năng đầu tiên là có ba thành tỷ lệ có thể trực tiếp bắt lấy được loại thứ hai có thể là tại bắt lập tức bị ảnh lấy trong cơ thể không gian liên tiếp theo thứ tự thời không thông đạo chuyển tống đến một chỗ khác lòng cơ thạch lâm đ à o đấy lòng nghĩ hoặc bất quá rất nhanh liền hiểu được nếu như ảnh lao thạch bị bọn họ xưng là lô thạch như vậy lòng cơ thạch chính là bọn họ đối với cấm ảnh thạch một cái khác xưng hô a ảnh cũng phải cần này hai loại chủ yếu kỳ vật phối hợp lẫn nhau tài năng bắt sinh vật bất quá lâm đào rất nhanh liền lại r ứ t bỏ ý nghĩ này bởi vì manh cầm trưởng lao nói cùng đời sau nhân loại tinh tế liên bang đưa cho tư liệu lại là không hợp ở phía sau thế tư liệu đối với ảnh bắt thế nhưng là đạt đến chín mươi chín tính khả năng mà bị kéo vào đến thứ thời không thông đạo tuy cũng có ghi lại nhưng này chỉ bất quá một tỷ lệ mà thôi nhưng bây giờ đến manh cầm trưởng lao trong miệng tình hình lại là hoàn toàn tương phản tiến nhập thứ thời không thông đạo chẳng những tăng lên tới sáu thành tỷ lệ hơn nữa liền ngay cả nguyên bản chín mươi chín xác xuất thành công cũng chỉ trở nên bốn thành đây là có chuyện gì chẳng lẽ đời sau nhân loại tinh tế liên bang ghi lại có sai hay là đời sau nhân loại tinh tế liên bang đối với ảnh nghiên cứu chưa đủ lâm đ à o đấy lòng nghi hoặc không thôi lúc này mạnh cầm trưởng lao tiếp tục mở miệng giải thích ừ ảnh thế nhưng là một loại kỳ quái sinh vật cũng không chỉ có một h ạ n hộ lợi dụng l u t thạch cùng lòng cơ thạch chỉ sợ kích phát chúng phản kháng cho nên liền sẽ bị dẫn vào đến một chỗ khác đây chính là ảnh năng lực đặc thù mà ảnh loại năng lực này có thời gian hạn chế mỗi lần sử dụng ít nhất cần mười hai tiếng đồng hồ khôi phục thời gian một khi khôi phục lại lập tức sẽ lại một lần nữa nắm người cho mang đi nói xong m anh cầm trưởng lão nhìn qua lâm đ à o c h ậ t c h ậ t nói ta cũng không biết những cái kế ảnh đến cùng có bao nhiêu cái hạ hổ nhưng kế tiếp người có thể thì phiền thoái người mỗi đến một cái tân địa phương đều dừng lại mười hai giờ một khi đợi đến ảnh khôi phục lại lại bị c h u y ể n tống rời đi ừ đúng rồi trong mắt ngươi mỗi một lần c h u y ể n tống cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt thế nhưng tại chúng ta nơi này có thể ít nhất phải chờ đợi tốt nhất một đoạn thời gian có lẽ mấy tháng có lẽ vài năm thậm chí hồ có khả năng sẽ là vài chục năm nói một cách khác dù cho người bị ảnh truyền tống rời đi tiếp theo liền rồi lập tức bị truyền tống về có thể này vừa đến vừa đi chúng ta ít nhất sẽ cách xa nhau mấy tháng hay là vài năm thậm chí vài chục năm a m a n h cầm trưởng lão một bộ không cho là đúng thần thái phản phất nói xong một kiện không quan hệ đã chuyện của ta này này lâm đ à o đáy lòng đại c h ấ n đây chính là đời sau nhân loại tinh tế liên bang cũng không có ghi lại sự t ì n h bởi vậy hắn chẳng phải là sẽ hàng vào đến vô tận thời không bên trong sao bởi vậy hắn chẳng trực tiếp chấm dứt cánh mạng của mình đ ô n một lâm đ à o khẽ giật mình nếu như như vậy như vậy đời sau nhân loại tinh tế liên bang đồng thời như thế nào đạt được ảnh cũng khai phát ảnh trong cơ thể không gian cùng với thứ thời không thông đạo nhất định có biện pháp giải quyết lâm đào đống dưng n g ầ n đầu nhìn qua một mực mỉm cười phần đồ trưởng lão chầm giọng hỏi phần đồ trưởng lão còn có giải quyết phương pháp ừ phần đồ trưởng lão gật đầu phần đồ trưởng lão rốt cuộc là biện pháp gì lâm đào giọng nói có chút run r à y yên tâm đi tại các ngươi lúc trở lại ta đã phân phó người đi chuẩn bị thời điểm này bọn họ hàn cũng tới ngay tại phần đồ trưởng lão nói chuyện thời gian hắn chỗ ngồi lên đồng bình chỗ ngồi tay vị đột nhiên phát ra một hồi rồn rập thanh âm chỉ thấy hắn điểm một cái nhẹ giọng kêu to vào đi xuất hạm kiều hơi nghiêm đại môn mở ra vào được hai người người mặc ra thú người hai người này lâm đào đều biết tại nắm giữ hoành thập truyền lại tới loại ngôn ngữ nào ý nghĩ hắn đã biết tên của đối phương hai người này chính là cái kia lúc trước rời đi ai đặt nạp mỹ nữ bánh tư cùng với cùng lâm đào thi đấu qua gia thú hán tử cự nhận phân đồ trưởng lão những cái này chính là người phân p h ố chúng ta chuẩn bị đồ vật gia thú hán tử cự nhận trong tay bưng lấy một cái gia chế cái túi cái túi mặt ngoài có một tầm tình không văn rõ ràng chính là tinh không cự thú gia thú chế tạo cho lâm đào a phân đồ trưởng lão đưa tay chỉ vào lâm đạo cự nhận ngạc nhiên á n h tư cũng là khẽ nhữ mày nhưng cự nhận hay là đi về hướng lâm đạo hai tay đưa tới lâm đào nghi hoặc tiếp nhận nay trong túi chứa hai loại vũ trụ kỳ vật một loại gọi là phá không thảo một loại khác thì là xương sợ tủy não bột phấn xương sợ là một loại có được năng lực đặc thù tinh không cự thú ở trong tinh không cự thú bài danh cũng tương đối cao đợi ảnh đem ngươi đưa đến thứ thời không thông đạo liền đem xương sợ tủy não bột phấn vẩy vào ảnh trên người do đó ảnh hưởng đến động tác của nó khi đó nó sẽ cấp tốc thoát ly thứ thời không thông đạo đợi đến thoát ly ra thứ thời không thông đạo người chỉ có một giây người lợi dụng được này một giây nắm phá không thảo bốc nát đem chất lỏng vẩy vào ảnh trên người liền có nhất định tỷ lệ có thể thu phục ảnh phần đồ trưởng Lao nói, đương nhiên thu phục ảnh người còn phải đem nó phục tùng mới có thể lợi dụng ảnh tới thi triển nó năng lực đặc thù nói xong phần đồ trưởng lao ý vị t h â m trường nhìn qua lâm đ ả o thu phục ảnh lâm đ ả o đấy lòng chấn động này có khả năng sao hơn nữa đối phương tại sao phải nói cho hắn biết lâm đ ả o ta chờ mong người trở về nữa một ngày ừ hy vọng ngày hôm nay sẽ không quá dài đột ngột phần đồ trưởng lão ngưng cợ ý thở dài một tiếng thời gian nhanh đến người chuẩn bị một chút ta phần đồ trưởng lão đồng thời mắt nhìn thời gian lần nữa dạt dò q một chương hai trăm tám mươi b ố tranh đề nghị chương hai trăm tám mươi bốn tranh đề nghị thời gian nhanh đến sao lâm đ ả o đáy lòng chấn động nhanh chóng quét phần đồ trưởng lão một mực lưu ý thời gian mà tính toán mười chín tám ba mẹ nó phần đồ này trưởng lão năm thời gian cũng tạp được thật là khéo a vậy mà sắp tiến nhập đến ngược mười giây xác thực thời gian đã không nhiều lắm lâm đ ả o đón lấy đây là của ngươi này ký ức kim loại đúng lúc này đ ộ c sư thanh â m vang lên tùy theo mà đến là một đạo vẻo tiếng vang lâm đ ả o không cần nghĩ ngợi giơ tay nhận lấy đúng là hắn nắm phần đ ộ trưởng lão tại cơ thể của cơ giới tộc nhân hòa tan xuống một đoàn ký ức kim loại bảy sáu năm suy lâm đào vừa tiếp nhận ký ức kim loại đoàn thời gian còn không có chấm dứt suy một tiếng lâm đào tay phải giới chỉ mặt nhẫn đột nhiên toát ra hai cái bạch sắt hư ảnh đó là hai cái đầu trâu thân người bóng dáng hai cái này bóng dáng vừa mới xuất hiện cũng không quan tâm bay thẳng đến lâm đào nhỏ tới chí ư u u một chút lâm đào thân ảnh tiêu thất chỗ cũ lạch cạch tại sao có thể có hai cái thương ấ y đ ợ c cái đầu châu thân người bạch sắc có chỉ chính cầm cùng hai thân hư ảnh, phần đồ trưởng hồi Không hắn, manh h lao người lại. với đầu đồ đồng trâu trưởng tử một rút trưởng ư là là lao, khung độc sư hai người cũng sư người người hai nửa ngây ngày. là tựa h khung ư ơ n g t hồ đối với trong sơn động ảnh có chút quen thuộc từ ngực n u ố t một tiếng chẳng lẽ hắn nắm ba cái ảnh cho nắm hai cái nay trong sơn động đầu tổng cộng có ba cái ảnh trên người lâm đảo xuất hiện hai cái bạch sắc hư ảnh hiển nhiên là đồng thời đã tóm được hai cái cái này có chút phiền phức p h ầ n đồ trưởng lao h i p lại hai mắt há lại chỉ có từng đó phiền thoái ảnh một khi xuất hiện sẽ đồng thời thi triển g a này đặc thù năng lực dù cho lâm đ ả o có được phần đồ trưởng lão đưa cho c h i vận nhưng muốn đồng thời thu phục hai đầu ảnh đây chính là khó càng thêm khó hơn nữa không chỉ hai trăm phần trăm độ khó loại tình huống này kết cục của lâm đ ả o chỉ có một đó chính là chết phần đồ đông dưng manh cầm trưởng l ã o hét lớn một tiếng r ứ t bỏ trên người lâm đ ả o hai đầu ảnh không nói người tại sao phải ra tay r ú t hắn nghe vậy thương không khẽ n h ư mày nhưng không nói một lời đ ộ c sư cự nhận đánh tư đám người nhìn qua phần đồ trưởng lão phần đồ trưởng lão ngồi ở bồng bềnh trên ghế ngồi nhẹ nhàng nắm chặt lại tay vịn h ẹ giọng nói ra các ngươi h ẳ n là cũng biết ta náo niệm lực lượng tương đối đ ặ thù m a nói h cầm trưởng lão tự n lão đến t c g chính đây phần đồ trưởng lão nhìn qua lâm đảo biến mất địa phương hán còn có thể lại một lần nữa trở về lúc đó có lẽ đúng là chúng ta ai đặc nạp cần có nhất ngoại viện thời điểm đối với phần đồ trưởng lão không có ai sẽ hoài nghi liền ngay cả cánh khí táo bạo mánh cầm trưởng lão cũng đồng d ạ n g không có hoài nghi cũng nhắm lại miệng không có lại nói tiếp bởi vì phần đồ trưởng lão loại này náo niệm lực lượng giúp bọn hắn vượt qua lần lượt cửa hải khó hai đầu ả n h đồng thời t h ứ c t ỉ n h chúng cộng đồng sử dụng ra năng lực đặc thù lâm đào thấy hoa mắt lập tức lại thấy được thần bí kia hào quang chính là thứ thời không thông đạo điện ly tử hào quang chỉ bất quá lần này lâm đào nhìn thoáng qua trong đầu vong như một tiếng trước mắt liền đồng thời tối sởm đầu tựa hồ trở nên chóng mặt chóng mặt nặng nề ngay tại lâm đào cảm giác sắp hãm vào chóng mặt mê chỉ kịm ộ t chút than lâm đào cho ta tỉnh lại âm thanh này giống như cơ giới răng rắc răng rắc trong giọng nói mang theo một vòng ngang ngược tàn rỡ như là một người cao cao tại thượng người từ trên cao quan sát một người nhỏ bé nhân vật là nó trong một chốc mắt lâm đào một cái giật mình lập tức khôi phục thần chí tranh đến cùng chuyện gì xảy ra lâm đào nhìn lướt qua bản thân tồn tại trầm giọng hỏi hừ còn đã xảy ra chuyện gì tranh ngữ khí mang theo một vòng người chọc tới đại phiền thoái âm điệu thật không nghĩ tới người vậy mà thoáng cái chọc hai đầu h n h lúc này tranh bên người lâm đào nếu như lâm đào vừa chết như vậy nó cũng có có thể sẽ bị ngưng lại lần hai thời không thông đạo dù cho cơ giới tộc người mạnh nhất cũng không cách nào đem nó từ nơi này mang ra ngoài nói chuyện đồng thời nó cũng phân tích lấy hết thể tính khả năng hai đầu ảnh cho đến lúc này lâm đào lúc này mới nhớ lại lúc ấy tại minh viễn tinh bạch gia cao ốc thời điểm chính là bởi vì bên kia ảnh xuất hiện đem hắn kéo vào đến thứ thời không thông đạo có thể nói nếu như không có đệ nhị đầu ảnh xuất hiện có lẽ hắn cũng chưa chắc sẽ đến đến ai đặc nạp tộc nhân địa phương nhớ tới ai đặc nạp tộc nhân lâm đào trong đầu liền lại lại hiện lên phần đồ trường lão vô ý thức hắn đưa tay sở một chút bên hông áo ra chỗ đó chứa tinh không c ử u thú xương sợ tùy nao b ộ t phấn cùng với phá không thảo lâm đạo cẩn thận một chút tranh tại lâm đạo trong túi một mực nghe hắn cùng với ai đặc nạp tộc nhân đối thoại nó cũng biết lâm đạo lúc này có chế phục ảnh chi vật bây giờ phiền thoái ở chỗ lâm đạo vậy mà thoáng cái rước lấy hai đầu ảnh cái này dù cho có ai đặc nạp tộc nhân cung cấp đồ vật muốn hàng phục ảnh độ khó cũng sẽ gia tăng không ít chuyện gì xảy ra là vì xuất hiện hai đầu ảnh sao lâm đạo hỏi không sai tranh nói tranh kho số liệu bên trong cũng có được ảnh tư liệu thậm chí không thua ai đặc nạp tộc nhân phần đồ t r ư ở n g lão thay vì nó tộc đàn bất đồng cơ giới tộc kho số liệu có cực kỳ nghiêm cẩn quản lý chế độ mỗi một gã ra ngoài cơ giới tộc một khi trở lại đầu đô tinh đều đi đến đời thứ nhất cường giả c h ỗ đó nắm kho số liệu nhiều ra tới tư liệu tiến hành thượng truyền ubaduad đồng thời loại phương thức này cũng có thể đổi lấy đời thứ nhất cường giả vì người khác chuẩn bị lẻ bộ phận được tăng thực lực lên những cái này thượng truyền u b a d u a d tư liệu đi qua đời thứ nhất cơ giới tộc cường giả trình hợp lại để cho mỗi một gã có thể tiến nhập đến đầu đô tinh cơ giới tộc cường giả tiến hành đổi mới. Tranh thế nhưng lâm à đạo ư tư ợ c cách cơ giới tộc, c tiến tinh giới nhập đầu đô nên kho liệu mặt mũi tràn đầy cẩn thận ngừng muốn rút ra tay lần hai thời không trong thông đạo lâm đ ả o chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy được hai cái nhàn nhạt bóng dáng hơn nữa hai cái này bóng dáng thỉnh thoảng từ thân thể của hắn chui tới chui lui phản phất nắm thân thể của hắn trở thành xào huyệt đồng dạng tựa hồ cảm giác được lâm đạo khác thường tim đập tranh đồng thời nói ra ta đã có phương án chỉ cần người nghe chỉ điểm của ta có lẽ có khả năng đem này hai đầu ảnh một chỗ h ạ n v p ụ lâm đạo nghe xong liền vội hỏi có bao nhiêu năm chắc sáu mươi lăm phần trăm tỷ lệ tranh vừa nói xong đồng thời tiếp tục nói còn có ba mươi phần trăm không thể xác định tính cùng với năm phần trăm thất bại tỷ lệ thông qua kho số liệu tư liệu so sánh đây là xác suất thành công tối cao một cái phương án tranh là một người cơ giới tộc đi qua phán đoán hết thể đều bằng ư u phương án làm chủ sáu mươi lăm phần trăm thành công tỷ lệ sao lâm đào hơi hơi n h e o lại hai mắt n à y có thể so sánh lợi dụng ảnh lao thạch cùng cấm ảnh thạch bắt một mình một đầu ảnh thành công tỷ lệ còn cao ra hai mươi lăm phần trăm coi như cũng được lâm đào c h ầ m xuống tâm yên lặng chờ lấy tranh chỉ thị tranh một mực không nói gì lúc này lâm đào cũng ở thứ thời không trong thông đạo một mực đồng bền cũng không biết hướng phương nào thổi đi thời gian từ từ trôi qua lâm đào dư quang nhìn lướt qua đồng hồ muốn nhìn xem thời gian lại là phát hiện lúc này đồng hồ thời gian vậy mà ở vào đình chỉ trạng thái một mực không có biến hóa đây cũng là chuyện gì xảy ra vì cái gì lần hai thời không trong thông đạo thời gian sẽ dừng lại lâm đào nhớ rõ ban đầu ở tinh không cự hạng có lẽ không có phát sinh qua tương tự sự tình chẳng lẽ tinh không cự hạng có đặc thù phòng hộ hay là hắn lúc này trực tiếp đưa thân vào thứ thời không thông đạo mới có thể phát sinh như vậy tình huống đặc biệt bởi vì tin tức chưa đủ lâm đào không thể nào biết được c h â n tướng lâm đào lập tức xuất thủ ngay tại lâm đào suy nghĩ trùng điệp chỉ kịp đột nhiên tranh thanh âm vang lên lâm đào tuy chỉ trệ một chút nhưng là nhanh chóng phản ứng lại vội vàng nắm trong túi da nắm bắt một chút tinh không cự thú xương sợ tủy não bột phấn tay rút ra sau đó nắm một phấn vẩy hướng hai đầu ảnh tinh không c ự thú xương sợ đẳng cấp tại ảnh phía trên cái thanh này tủy não bột phấn rơi vào ảnh trên người hai đầu ảnh đều là ngần người sau đó tựa hồ cảm giác được cái gì đáng sợ chi vật đồng dạng đột nhiên trở nên kinh hoàng không liệu chúng thoát ly thân thể của lâm đ ả o muốn hướng xa xa bay khỏi thế nhưng xương sợ tủy não bột phấn như là có một loại hấp lực g ắ t gao nắm hai đầu ảnh vây khốn ngay tại chỗ một hồi lâu hai đầu ảnh tựa hồ phát giác được lâm đào mới là ảnh hưởng chúng kẻ cầm đầu vội vàng đồng thời bay nào đến trên người lâm đào lâm đào nhanh dùng xương sợ bột phấn bằng không thì liền sẽ bị chúng tranh thanh n m lại một lần nữa vang lên trong giọng nói còn lấy một vòng lo lắng lâm đ à o không chút do dự vội vàng lại đi trong túi ra bắt một chút xương sợ tùy não b ộ t phấn vẩy vào hai đầu ảnh trên người này một chút xương sợ tùy não b ộ t phấn khiến cho hai đầu ảnh động tác bắt đầu trở nên mất trật tự hai đầu ảnh tại tán loạn một lát sau rốt cục như là không thể k ị m được cũng không biết chúng làm cái gì lâm đ à o trong mắt dư quang thấy được thứ thời không trong thông đạo đột ngột xuất hiện một cái lỗ thủng lỗ thủng cách gần quá gần gần như nháy mắt công phu liền đem hắn hút vào ánh mắt hoa lên lâm đảo cảm giác cả người từ thứ thời không trong thông đạo bị truyền tống ra ngoài đợi đến lần nữa thấy vật hai mắt lại phải nhìn nữa cảnh vật cùng với thiên không tinh thần đến khắc một k h ỏ a tinh cầu sao lâm đảo phá không thảo đúng lúc này tranh cấp t âm thanh thúc giục phá không thảo lâm đảo cơ hồ đem rèn cường hóa dược thể cường hóa qua thân thể thực lực toàn bộ đem ra bởi vì phần đồ trưởng lao đã luân phiên nhắc nhở lấy phá không thảo hàng phục ảnh thời gian chỉ có một giây một khi vượt qua chớ nói hàng phục e rằng ảnh lại biến mất vô tùng đợi lần nữa ra tới liền đồng thời mười hai tiếng đồng hồ đến lúc đó hắn cũng không biết sẽ bị mang đi nơi nào phá không thảo lấy ra lâm đảo hung hăng một nắm đem phá không thảo chất lỏng nắm một tay liền hướng về hai đầu ảnh vẩy bắn tới q u y một chương hai trăm tám mươi năm biến mất hai năm chương hai trăm tám mươi năm biến mất hai năm lâm đảo vừa nắm phá không thảo chất lỏng vẩy hướng hai đầu ảnh đồng thời tranh cũng từ túi của h ắ n chữ uu địa phiêu bay ra bởi vì đã ra thứ thời không thông đạo tranh cũng không có nhiều như vậy băn k h a n nó xuất hiện giống như chừng đầu ngón tay kim loại hạt trâu đột ngột xoẹt hai tiếng bắn ra hai vòng điện quang hai vòng điện quang bắn thẳng về phía hai đầu ảnh điện quang tốc độ so với lâm đảo rơi phá không thảo chất lỏng tốc độ còn nhanh hơn trong một chất mắt đã rơi vào hai đầu ảnh trên người này hai bó điệp ăng tựa hồ cùng bình thường dòng điện bất đồng vừa vừa tiếp xúc với hai đầu ảnh lập tức bắt bọn nó cho vây khốn ngay tại chỗ cùng lúc lâm đảo vẩy ra phá không thảo nước cũng đã rơi xuống trên người chúng Quỷ dị điện mang còn có phá không thảo nước hai đầu ảnh trên người một hồi và mẹo vậy mà dần dần thu nhỏ lại đến cuối cùng lại là hướng lấy lâm đảo ngón trỏ giới chỉ có rút lại trở về không nhiều lắm trong chốc lát hai đầu ảnh liền triệt để tiêu thất vô ảnh ồ người c h i ế nhẫn này mặn nhẫn dường như chọn dùng đặc thù vật chất xây dựng mà thành tranh có chút kinh ngạc lúc nói chuyện kim loại hạt châu đồng thời c h i ế u uu một tiếng bắn ra một n h ú n hào quang rơi vào mặt nhẫn làm gì lâm đảo vây vây tay bỏ rơi này đạo quán bó ta này không phải là muốn phân tích một chút cấu tạo nguyên vật liệu sao tranh không cho là đúng sau đó lấy về cơ giới tộc đổi lấy một ít cơ giới tộc cường giả tạp phẩm lâm đảo n h ư mày thu thập dữ liệu đây là từng cái ra ngoài cơ giới tộc thành viên đều cần làm được sự tỉnh lời tuy như vậy có thể tranh tại lâm đảo vùng vây thoát ra khỏi quét hình trùng sáng cũng biết lâm đảo không thích bị người tùy ý khai thác bản thân bí mật không khỏi chủ động thu hồi trùng sáng c động, động á đối với cái này tranh không hề có giữ lại n à y cũng đưa tới lâm đào hứng thú bởi vì dùng loại này đặc thù phương thức tới b ắ t ảnh là đời sau nhân loại tinh tế liên bang lưu truyền ra phương pháp vây khốn trong thân thể c ù n g ta như vậy dùng đặc t h ủ vật chất vây khốn loại nào phương thức tương đối khá lâm đào truy vấn điều này cần đối với mặt nhẫn cấu tạo thành phần tiến hành phân tích bằng không tư liệu chưa đủ không thể nào phán đoán tranh nói lâm đào một hồi trầm âm d ơ lên tay phải người thử phân tích ta nhưng muốn đem kết quả nói cho ta biết đ ạ t được lâm đào đồng ý tranh lại một lần nữa bắn ra quét hình ánh sáng tốn thời gian không lâu sau tranh mới thu hồi quét hình ánh sáng kết quả như thế nào lâm đào hỏi đang tại xây dựng lưu trữ đồng tiến đi phân tích tranh ý giản ngôn cai trả lời một câu liền không có văn nếu như tranh tạm thời không có đoạn dưới lâm đảo không khỏi mọi nơi quét nhìn qua liếc một cái nơi này là một mảnh rừng rậm bốn phía lá cây rậm rạp căn bản nhìn không đến bên ngoài lâm đảo không khỏi phi thân bước nhanh rời đi cái chỗ này còn chưa đi ra vài bước lập tức liền nhìn ra đến bên ngoài tình hình đồng dạng là ban đêm cùng ai đặc nạp bất đồng nơi này mà đêm thiên không trăng sáng trên không tinh thần thưa tớt như là trở lại đời sau nhân loại tinh tế liên bang địa cầu hoặc như là trở lại minh viễn tinh vực nghĩ tới đây lâm đảo vội vàng giơ tay nhanh chóng quét mắt đồng hồ lúc này đồng hồ đã khôi phục lại thời gian lại một lần nữa nhảy lên lâm Một h cầu, cầu. Vang, vang lâm đào tác, t một kiếm hồ r hồi kích động ngay tại hắn vừa muốn đáp lại thời điểm trong đầu đột nhiên hiện lên một phen lời nói đó là manh cầm trưởng lão tiến nhập thứ thời không thông đạo bởi vì ngoại giới thời gian bất đồng dù cho lại một lần nữa trở về bên k i a thời gian có khả năng sẽ kinh lịch mấy tháng hoặc là vài năm thậm chí có có thể sẽ là vài chục năm những lời này tại trong đầu hiện hiện thời điểm lâm đào không khỏi nhữ mày lâm đào trả lời ta đến cùng phải hay không người thấy lâm đào bên này không có lời chuyển đến chính thác thanh âm lại một lần chuyển tới hắn lời nói nhanh chóng nhanh không ít ngựa khí cũng có chút nôn nóng lúc này lâm đào mới phát giác chính thác thanh âm đã không giống với hắn trước khi rời đi tựa hồ càng thêm thành thục chút không không phải là thành thục mà là trông có vẻ già một chút chẳng lẽ chuyến đi này một hồi thời gian đã qua không ít lâm đào đáy lòng chấm xuống lâm đào thật sâu nổ h một bãi nước miếng trọc khí chính thác là ta ta là lâm đào lâm đào thật sự là ngươi sao chính thác ngữ khí nhất thời kích động lên mơ hồ có dũng khí nghẹn ngào cảm giác lâm đ ả o đại nhân thật sự là lâm đ ả o đại nhân lâm đ à o đại nhân trở về hán hắn thật sự trở về lâm ca là lâm ca thông tin lâm ca rốt cục trở về đồng hồ thông tin lâm đ à o thấp thoáng có thể nghe được một cái khác những người này thanh â m những người này thanh â m mặc dù có chút trông có vẻ già nhưng lâm đ à o như cũ quen thuộc như là bạch phạm như là đồng học lâm như là trịnh thừa đám người tựa hồ cũng tụ tập đến một chỗ đã xảy ra chuyện gì lâm đ à o đ ấ y lòng nghĩ hoặc những người này như thế nào đều gom lại một chỗ p h ả n phất biết hắn sẽ trở về đồng dạng thông tin nhất thời chuyển đến trịnh thác núi lòng một ngụm đại khí bật hơi thanh em chúng ta chúng ta bây giờ đang tại hợp là về có hay không hướng tinh tế liên bang đầu hàng hội nghị bất quá ngươi đã bây giờ trở về tới ta nghĩ trận này hội nghị đã không có bất cứ ý nghĩa gì chuyện gì xảy ra d ừ n g một chút lâm đào đồng thời hỏi còn có ta đến cùng rời đi bao lâu rời đi bao lâu chính t h ắ c hiển nhiên ngẩn ngơ chỗ cũ thật lâu mới ngạc nhiên mở miệng lâm đạo người chẳng lẽ còn không biết sao từ khi người ngày đó sau khi biến mất cho đến hiện tại đã không sai biệt làm biến mất hai năm cái gì hai năm vậy bây giờ chẳng phải là đã đi tới liên bang lịch một nghìn chín trăm chín mươi lăm năm liên bang lịch 1995 n ă m đời sau nhân loại tinh tế liên bang tư liệu lịch sử bên trong ghi lại chính là một năm nay bát đại hảo môn chính thức tuyên bố thoát ly tinh tế liên bang do đó đưa tới nhân loại đang lúc một hồi lớn nhất nội chiến hôm nay số mấy may m à lâm đảo cũng minh bạch đoạn này thời gian với hắn mà nói chỉ bất quá một ngày một đêm có thể bởi vì thứ thời không thông đạo đặc thù ngoại giới sớm đã qua một đoạn không ngắn cho nên lâm đảo vội vàng truy vấn thứ mấy ngày bảy tháng mười một còn có hơn một tháng đã tiến nhập đến liên bang lịch 1996 n ă m chín h thác đấy lòng nghĩ hoặc nhưng lúc này hắn tự h ầ nghĩ tới điều gì đồng thời hỏi lâm đảo chẳng lẽ người đoạn này thời gian cũng không tại tinh tế liên bang sao điều này cũng k h ó trách lâm đảo tại cái ngày đó sau khi biến mất bọn họ gần như phát động toàn bộ lực lượng minh viễn tinh đi tìm có thể không luận là lợi dụng đồng hồ thông tin hay là k h á c con đường thủy t r u n g vô pháp tìm kiếm được lâm đảo tung tích nay đoạn thời kỳ bọn họ vừa mới đánh bại tam đại h ả o môn công kích đối với lâm đảo mất tích một chuyện cũng không nên lan truyền mở đi ra liền ngay cả minh viễn tinh bên trong biết việc này cũng chỉ có một phần nhỏ người chính là lần này đến đây hợp nhân t u y n hai năm qua thời gian chính thác đều là lấy lâm đảo đang bí mật thiết kế kiểu mới cơ giáp làm lý do cự tuyệt tạ an nam đám người cầu kiến may mà lúc ấy lâm đào có tiên kiến nắm vài khoản cơ giáp bản thiết kế lưu lại chính thác để cho đồng học lâm cùng bành hạo không đám người toàn lực công thành thỉnh thoảng lấy ra một cái kiểu mới cơ giáp lúc này mới bỏ đi đại bộ phận người bao gồm t i n h tế liên bang cùng với hào môn thế lực đám người thám tử thế nhưng là tạ an nam rốt cuộc liền trong m ì n h viết tinh một lúc sau cũng đã nhận ra không ổn đi qua hắn làm đội trưởng cùng với hướng t i n h tế liên bang gửi đi trở về t i n tức Tinh, tinh t không không bởi vì này khung lực công kích tối cường to lớn cơ giáp chỉ có lâm đảo tài năng thao tác nếu như không có này khung cơ giáp tại chiến trường xuất hiện đoán chừng đối phương rất nhanh sẽ phát giác nói không chừng bát đại hào môn còn có thể lại một lần nữa phát động lần thứ hai liên hợp công kích không nghĩ tới đúng vào lúc này lâm đào vậy mà chủ động liên hệ rồi bọn họ biết được hết thể lâm đào nhữ n g mày đông dưng đáy lòng của hắn một cái giật mình trầm giọng hỏi chính thác bắt đại hào môn hiện tại làm sao vậy t i n h tế liên bang vội vã như thế muốn minh viễn tinh hợp nhất đến t i n h tế liên bang trong chẳng lẽ là bởi vì tình chi đại tướng quân vẫn chưa xuất hiện bọn họ đã tại bắt đại hào môn trong công kích đã rơi vào dưới mũi nhọn không thể không gian này xách được dù cho không có to lớn cơ giáp chỉ cần những cái kia cực gió phương hoàng cùng với tân nghiên cứu phát minh ra cơ giáp tính năng đều tương đối không sai hơn nữa trịnh thác trong tay cũng không có thiếu cường hóa dự tề dù cho chân chính khai chiến chỉ cần địch nhân thuyền số lượng không đạt tới số lượng nhất định hay là không đủ để gây cho sợ hãi bất quá lâm đ à o hay là đã quên một chi thế lực đại lượng binh sĩ chỉ là tiếp theo bọn họ cần chính là một đầu có thể lãnh đạo bảy cựu đầu sói đã không còn người tâm phúc hết thệ đều đem sẽ xuất hiện chuyện xấu đây cũng là trịnh t h á c đám người đối mặt nan đề bắt đại hào môn t r ị n h thác khẽ giật mình vội vàng báo cáo từ lần trước chúng ta nhất cử tiêu diệt lấy lưu ra làm chủ tam đại hào môn hạm đội bắt đại hào môn một mực nút ở địa bàn của bọn hán cũng không thấy có bất kỳ động tác đoạn này thời gian cũng không biết rút ngọn gió nào vậy mà bảo là muốn liên hợp một chỗ đi đối phó tinh không hải tặc đề cập tinh không hải tặc chính thác đồng thời nói ra đúng rồi lâm đảo đoạn này thời gian tinh không hải tặc nội bộ cũng không biết chuyện gì xảy ra chuyên môn phái ra tinh không đoàn hải tặc đi đ ã kích bắt đại hào môn thương thuyền lúc này mới đưa đến hai bên bất hỏa lâm đảo nghe được đại c a o mày bắt đại hào môn núp ở địa bàn của bọn hắn không có ra tới tinh không hải tặc cùng bắt đại hào môn n gạch lên đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra hiện tại thế nhưng là liên bang lịch một n n ă m h ơ n n ữ a lâm đảo rõ ràng nhớ rõ đời sau tư liệu t i n h tế liên bang lịch 1995 n ă m tháng 9 số 1, bắt đại hào môn tuyên bố thoát ly t i n h tế liên bang do đó bắt đầu rồi hai bên cũng kế tiếp mấy trăm năm chiến tranh thậm chí tại chiến tranh hậu kỳ còn đưa tới thần bí tinh không sinh vật xuất hiện cũng chính là ai đặc nạp tộc nhân trong miệng chỗ nhắc đến cự trùng nhất tộc hiện tại thời gian tuyến đối mặt có thể bắt đại hào môn cùng tinh tế liên bang thậm chí tinh không hải tặc cử động lại cùng đời sau tư liệu không hợp chẳng lẽ lại bởi vì chính mình trọng sinh đời sau lịch sử bị triệt để sửa sao trái tim của lâm đảo lộn bột một chút châm xuống Quy một chương 286, t r ư ơ n g hai trăm tám mươi sáu t r o n năm phục vụ vốn hẳn nên thoát ly ra tinh tế liên bang bát đại hà môn chẳng những không có thoát ly ra ngoài mà còn cùng tình không hải tặc nhóm n g h ệ lên ừ việc này tựa hồ có chút kỳ quái lâm đào hai mắt hiếp lại đúng rồi đột ngột lâm đào trong đầu bắt đầu liên tục chuyển động bắt đầu tìm tòi lên trong đầu ký ức bất quá vô luận lâm đào như thế nào đi tìm tòi thủy trung vô pháp ở phía sau thế trong tư liệu tìm tòi ra về cự trùng nhất tộc cơ giới tộc thậm chí hồ cùng ai đặt nạp liên con chữ、ức. chẳng lẽ đây đều là bị tinh tế liên bang n i ê m phong cơ mật tư liệu lâm đào đáy lòng nghĩ hoặc lâm đ ả o chỉ là đời sau cơ g i á p đại sư có khả năng tiếp xúc tư liệu đều là bị nhân loại tinh tế liên bang tiết lộ tư liệu tựa như cùng về ảnh hết thảy một khi đẳng cấp lên rồi liền ngay cả hắn cũng không có biện pháp thấy được những văn kiện kia lâm đ ả o lâm đ ả o người có hay không đang nghe đột nhiên đồng hồ bên trong truyền đến trịnh thác thanh âm ngay tại lâm đ ả o trầm tư thời điểm trịnh thác hoán vài tiếng cũng không có tỉnh lại lâm đ ả o không khỏi gia tăng thanh âm lâm đ ả o sau khi lấy lại tinh thần vội vàng trả lời một câu ta đang nghe làm sao vậy lâm đạo ngươi đã hiện tại đã trở về này trở lại lúc nào minh viễn tinh vực chính thác hỏi hiện tại lâm đào trở về chỉ cần hắn trở lại minh viễn tinh vực chớ nói tinh tế liên bang hợp nhất đoán chừng chính là bát đại hào môn cùng với tinh không hải tặc nhóm cũng không dám phát biểu bất kỳ ý kiến đến gì lâm đào cái tên này đại biểu chẳng những là tối cường cơ giáp kỹ thuật hơn nữa còn là kỳ tích c h i tử chỉ cần có hắn vô luận phát sinh chuyện gì minh viễn tinh vực còn có thể nên đón một hồi lại một hồi kỳ tích tựa như cùng hơn một năm trước nên chiến t a m đại hào môn liên hợp công kích chẳng những còn thắng còn có thể bắt được vài trăm triết tinh không tự hạo nói một cách khác chỉ cần minh viễn tinh vực còn có lâm đào tồn tại như vậy đám người bọn họ lại cũng không có cái gì rất s ợ hại sự tình tựa như cùng lần này bị tinh tế liên bang hạ lệnh hợp nhất một chuyện dù cho cự tuyệt cũng không có ai dám nói cái gì đó về vấn đề này ta ngày mai lại trả lời người lâm đào liền bây giờ đang ở kia cũng còn không có rõ ràng lại làm sao có thể lập tức đáp lại ngừng lại một chút đồng thời nói ra đúng rồi nếu như minh viễn tinh vực gặp phiền thoái liền lập tức theo ta liên hệ a chính thác bất đắc dĩ chỉ có hít một tiếng được rồi tắt máy truyền tin tranh cũng phục hồi tinh thần lại lâm đào đối với trên người ngươi chỉ hoàn đặc thù vật chất ta đã phân tích được không sai biệt lắm như thế nào đây lâm đào hỏi c、so、lâm đào kinh ngạc lâm đào nhớ rõ đây chính là đời sau nhân loại tinh tế liên bang châu cung cấp phương pháp hơn nữa hết thể cần thiết tài liệu cùng với chế tác phương pháp đều cùng đời sau giống nhau như lúc hẳn là người của đời sau loại tinh tế liên bang đã sớm cùng tam nhãn tộc nhân từng có tiếp xúc mà thôi nếu như không nghĩ ra vậy không muốn nửa ngày thủy trung vô pháp tìm đến đầu mối lâm đào lắc đầu tại thở dài t h ầ m thượng chỉ phải tạm thời đem ý nghĩ này ném ra khỏi đầu có lẽ tựa như cùng gặp được hai đặc nạp tộc nhân đồng dạng chỉ cần thời cơ đến còn có thể tự hành cởi bỏ vấn đề này nếu như loại thủ đoạn này là đi qua cải tiến thế tất so với hai đặc nạp tộc nhân phần đ ổ trưởng lao chỗ cung cấp phương pháp càng thêm tốt đẹp cho nên lâm đào hay là tạm thời nắm ảnh niêm phong bảo tồn tại mặt nhẫn đương nhiên hắn hiện tại cũng không cách nào nắm đã bị niêm phong bảo tồn tại mặt nhẫn ảnh cho gọi ra lâm đào ngay tại lâm đảo muốn đem tranh kim loại hạt châu thu hồi túi tranh đột nhiên mở miệng người lấy được một đoàn ký ức kim loại có thể hay không phân ra một bộ phận dùng để để ta chế tác vào ngoài lâm đảo mục quang x i ế t chặt nhìn nhìn tay kia một mực cầm lấy ký ức kim loại không khỏi mặt lộ vẻ c ổ quái này ký ức kim loại thế nhưng là tranh lúc trước cơ thể của cơ giới tộc nhân vào ngoài tựa hồ phát giác được lâm đảo t h ầ n sắc tranh lập tức mở miệng lâm đảo người đã cũng tiếp xúc qua ai đặc nạp tộc nhân ta đây cũng không ngại báo cho người loại này ký ức kim loại là chúng ta cơ giới nhất tộc đời thứ nhất cường giả s i ê u tập trong vũ trụ đặc thù kỳ vật chế tạo m à thành liền ngay cả một ít phổ thông cơ giới tộc cũng không cách nào có được loại này kim loại với tư cách là cơ giới nhất tộc cường giả ta cũng là vì cơ giới tộc đã thành lập không ít công vân mới bị ban tặng đến loại này kim loại mà ngươi cũng thấy đấy bởi vì trong lúc vô tình tiến nhập đến ai đặc nạp tộc nhân thiết trí cả b ấ y trí nhớ của ta kim loại vào ngoài đã không có khả năng lấy thêm trở về dù cho trở lại cơ giới tộc trừ phi ta còn có thể vì cơ giới tộc xây dựng bất thế công vân tài năng lại lần nữa ban tặng toàn thân ký ức kim loại ta cũng không tham làm, ta hiện tại đã có rút lại vì nhỏ nhất hình thái chỉ cần một ít đoạn là tốt rồi không có ký ức kim loại ta toàn thân cảm giác được không đúng tranh nói thật sự là như vậy lâm đào khe nhữ mày cảm giác được lâm đào chần chờ tranh đồng thời gấp giọng nói lâm đào nếu như chúng ta đã đạt đến hợp tác như vậy ta có thể lại hợp tác với người một lần chỉ cần người cho ta một ít đoạn ký ức kim loại như vậy ta có thể phục vụ cho người 50 năm mươi năm năm mươi năm đối với người bình thường mà nói có lẽ là một đoạn lâu dài thời gian thậm chí có thể là một nhân loại đích nhân sinh cuộc sống nhưng đối với cơ giới tộc mà nói nay bất quá trong nháy mắt một cái t r ớ c mắt bởi vì cơ giới tộc một khi đạt được siêu cường kim loại liền gần như tương đương với có được bất hủ sinh mệnh năm mươi năm lâm đào khe giật mình đáy lòng của hắn trầm ngâm một lát đột nhiên mở miệng một trăm năm chỉ cần người vì ta phục vụ một trăm năm ta đây liền cho một đoàn ký ức kim loại được ta đáp ứng người tranh không cần nghĩ ngợi đáp ứng này lâm đào nhữ mày có phải là hắn hay không đưa ra thời gian hay là ngắn mũi lâm đào lại há có thể biết cơ giới tộc muốn đổi lấy bất thế công vân chỉ có hai cái biện pháp một là diện sắt kinh tế liên bang liên minh hay là cự trùng nhất tộc một cái biện pháp khác thì là thu thập đại lượng tin tức thượng truyền Ủa đối o n đến n thứ nhất cơ g với t cái này g g i đoàn ký ức kim loại lâm đảo vẫn không có thể lực xử lý nhưng đối với tranh mà nói lại là một kiện chuyện dễ dàng chỉ thấy nó kim loại hạt trâu bản thể Đối U. một chút bắn ra một đạo ánh sáng không bao lâu liền từ bên trong thiết cắt chúng một đoàn lớn chừng quả đâm ký ức kim loại ra tới nay đoàn ký ức kim loại bị tách ra tới lập tức bám vào kim thuộc hạt châu không bao lâu liền lại hình thành một cái tương tự cơ thể của cơ giới tộc nhân hình dạng tự hồ cơ thể của cơ giới tộc nhân hình thái đối với tranh mà nói có nhất định ý nghĩa đương nhiên loại chuyện này tranh không nói lâm đ ả o cũng sẽ không dại r ộ t đến hỏi ký ức kim loại mặc dù có lớn nhỏ cỡ nắm tay có thể tranh hóa thành cơ thể của cơ giới tộc nhân loại hình lập tức co lại ít đi một chút chỉ có nửa cái thù chừng cỡ mà còn có thể tùy ý biến hóa trạng thái tại lâm đảo ý bảo tranh ngoại hình biến thành một cái bao cổ tay bộ dáng dán tại lâm đảo đồng hồ phụ cận hết thể sẵn sàng lâm đảo cấp tốc phi thân rời đi cấp tốc soát không bao lâu lâm đảo đã đến rừng rậm biên giới đập vào mắt chỗ là một mảnh rậm rạp núi rừng dưới bóng đêm như cũ có thể thấy được sơn lĩnh hình dạng lâm đảo cũng không nghĩ nhiều mọi nơi vòng quét một vòng lập tức chọn lấy một cái trong đó phương hướng cấp tốc chạy như bay nếu như có thể ở chỗ này liên lạc với chính thác nói do hắn đã trở lại nhân loại tinh tế liên bang chỉ là đây rốt cuộc đồng thời kia một khỏa t lâm đào lại là không được biết đáng tiếc lâm đào đồng hồ cũng không duy trì bản đồ t i n h v ự c bằng không còn có thể lợi dụng cái này công năng tại rất trong thời gian ngắn xác định phương vị của mình hiện tại lâm đào muốn biết viên tinh cầu này chỉ có tìm đến tinh cầu bên trong những người k h á c bẫy nếu như đây là một k h o a tạm thời không người cư trú hay là không người phát hiện tinh cầu đây mới thực sự là đại phiền toái một khi thực gặp phải tình huống như vậy lâm đào chỉ có thể ở chỗ cũ chờ đợi đợi đến trịnh thác đầu kia dựa vào cùng t i n h tế liên bang tiến hành trao đổi ích lợi lúc này mới có thể đủ từ đồng hồ thông tin công ty đạt được chỗ ở của hãn vị trí thứ nhất vừa đi muốn trở lại xã hội loài người ít nhất phải cần đã nhiều năm thời gian hơn nữa lấy lâm đào tình huống hiện tại đoan trừng t i n h tế liên bang cũng chưa chắc nguyện ý hắn trở về may m à lâm đào vận khí không tệ đi ra sân lĩnh lâm đào lập tức thấy được một mảnh ngũ sắc quang ảnh tập trung tinh lực nhìn lại đó là một cái độ hoàn thành tương đối cao thành thị có thành thị tinh cầu đại biểu cho đã được khai thác đây là một khỏa đạt được t i n h tế liên bang chứng thực hành tinh sống phù hợp con người sinh sống lâm đào lập tức phi thân hướng phía thành thị phương hướng chạy như bay lộ trình tuy khá xa nhưng lâm đào hiện tại đã đi qua gen cường hóa dược tề cường hóa thậm chí không thua ăn số chín gen cường hóa dược thể trời còn chưa sáng đã đi tới thành thị bên liên giới quét mắt một vòng lâm đào liền lại nhũ mày viên tinh cầu này khai phát độ tựa hồ so với minh viễn tinh còn thấp hơn xem ra nay cũng hẳn là một k h o a xa xôi tinh vực tinh cầu a lâm đào vừa nói một bên hướng thành thị đi tới tới gần hướng đông các thước đèn n g h e ông đã tắt liền ngay cả con đường đèn đường cũng đã hoán đ ổ i qua lặn trở lấy dạng sáng đệ nhất vòng dương quang nhàn hạ vô sự lâm đào liền mọi nơi quan sát muốn nhìn xem viên tinh cầu này đến cùng rất lại phía sau tới trình độ nào lúc này không ít chuyên doanh bữa sáng cửa hàng đã bắt đầu buôn bán trên đường phố vậy mà thỉnh thoảng chạy như bay lấy một ít cỗ xe những chiếc xe này chỉ có rất ít một phần lá xe bay nhìn xem những cái k i a bốn bánh chạm đất xe lâm đào cảm thấy ngoài ý m u ố n bởi vì liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới còn có chút tinh cầu ngoại trừ luân tức cơ giáp còn có như thế rất lại phía sau phương tiện giao thông viên tinh cầu này như thế nào còn có bốn bánh rơi xuống đất cỗ xe tại lâm đào trong trí nhớ nhân loại tiến nhập tinh không phàm là cỗ xe cũng đã chọn dùng xe bay bởi vì loại này xe chẳng những có thể đủ tiết kiệm năng lượng mà còn có thể leo núi lội nước thích ứng các loại ác liệt hoàn cảnh chạy